Tại Phượng Tiên tứ tự nhận là thoát khỏi nguy hiểm lúc, lại tại này mảnh rừng cây bầu trời, có hai người đã muốn nhìn chằm chằm hắn thật lâu. Chu Đạo Hiếu. các ngươi U Minh cốc người làm việc thật sự bất lực, nhiều người như vậy vây công đại phong đường 13 danh tu sĩ lại còn có thể để cho bọn họ chạy mất một nửa. Lý An đỉnh lão quỷ kia đạo pháp cao thâm cũng thì thôi, phía dưới kia Bạch Di tiểu tử bất quá luyện khí hậu kỳ tu vi, cư nhiên cũng có thể trốn ra được. Tập tắc, đám mây trên, nói chuyện chính là một cái sắc mặt trắng bệch nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi thanh niên văn sĩ, trong tay cầm một chi ngọc tiêu, hơi có mấy phần tiêu sái ý hắn nói chuyện đích đối tượng là một cái sắc mặt âm trầm đại hán trên người bắp thịt cầu lên nửa bên mặt trên còn hoa văn có ác quỷ đồ hoa văn tướng mạo thật là đáng sợ chỉ thấy hắn mở ra miệng rộng khặc khặc cười nói âm hiểu sinh lại không hỏi ngươi huyền âm tông người năng lực làm việc đôi ta nếu phụng tu là thánh nữ chi mệnh phía trước tới thu thập cá lợn lưới phía dưới tiểu tử này là ngươi xuất thủ hay là ta tới xuất thủ quy củ cũ thanh niên văn sĩ si âm hiểu sinh trong tay ngọc tiêu một vượt qua lần trước là ngươi xuất thủ trước lần này đến phiên ta nửa nén hương thời gian nếu không thể thu thập hắn thua ngươi một ngàn khối trung phẩm linh thạch, một nén nhang thời gian giết không được tiểu tử kia thua ngươi năm ngàn khối trung phẩm linh thạch, nếu khiến hắn chạy thoát thua ngươi một vạn khối trung phẩm linh thạch. đạo hữu, ngươi hay là cẩn thận chút. kia họ chu đại hán lời nói ẩn hàm nhìn có chút hạ hế ý, mới vừa bản thân xuất thủ nửa nén hương giải quyết một người, thắng ngươi một ngàn khối trung phẩm linh thạch, nói vậy đạo hữu trong lòng không phục, nhưng là ta coi tiểu tử này thật là trơn trượt, ngươi ngàn bạn không muốn lật thuyền trong cống rảnh, đến lúc đó, hắc hắc, lại muốn thắng đạo hữu linh thạch, bản thân thật đúng là có chút ngượng ngùng đâu hai người này cũng là hóa thần sơ kỳ tu vi, phụng tu la tên ở chỗ này chu diệt loạt lưới đại phong đường tu sĩ, rảnh rỗi tới không thú vị. hai người thế nhưng chơi lên đánh bạc trò chơi. lúc trước bọn họ gặp phải một đại phong đường luyện khí tu sĩ, tùy họ chu đại hán xuất thủ, nửa nén hương bên trong đem tên kia tu sĩ chu diệt, làm hại âm hiệu sinh thua một ngàn khối trung phẩm linh thạch. lần này bọn họ tại đám mây lại phát hiện phượng thiên tứ dấu vết hoạt động, âm hiệu sinh kềm nén không được, vội vã đi xuống muốn đem vượng thiên tứ chu diệt tốt đem vừa mới thua trận linh thạch thắng trở lại. không nhọc chu đạo hữu quan tâm. Ngươi ở chỗ này xem kịch vui sao? Sắc mặt chìm xuống, âm hiệu sinh bấm ra pháp quyết, thân hình cấp tốc xuống phía dưới vương lâm xà xuất đi. Đại thụ, Phượng Tiên tướng ngồi xếp bằng ở nơi đó đã có một khắc công phu, trong cơ thể linh lực trải qua điều tức sâu đã toàn bộ khôi phục, đứng lên sau, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước lúc. Bên tai chuyện tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm lạnh lùng. Ngươi hay là đứng ở nơi đó ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, không nên mưu đồ phản kháng. Có lẽ bổn tọa có thể hạ thủ lưu tình tha cho ngươi một tia tàn hồn một lần nữa luôn hồi làm người, nếu không, để ngươi hình thần câu diện. Âm hiệu sinh trong tay Ngọc Tiêu chỉ hướng Phượng Tiên Tứ, trong giọng nói đã đem hắn coi là người chết. Chê cười. Phượng Tiên Tứ mặc dù nhận thấy được người tới tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới, xem kia trên người phát tán uy thế, chẳng qua là hóa thần sơ kỳ tu vi, thật cũng không sợ hắn, cười lạnh một tiếng, nói: "Không có ai quang nói mạnh miệng tự cắn đầu lưỡi của mình. Muốn lấy tiểu gia mệnh, có bản lãnh tiểu phóng ngựa tới đây sao?" Hắn vừa thốt lên xong, kia âm hiệu sinh giận đến toàn thân thẳng run dậy, không nghĩ tới một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt mình cư nhiên dám như thế nói lớn không ngượng, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng trong tay ngọc tiêu một vượt qua tiêu nơi cửa phun ra một cỗ xương trắng tựa như tiễn bình thường hướng phượng thiên tứ vào tới hóa thần cảnh giới tu sĩ trong lúc đó có rất lớn khác biệt vừa bước vào hóa thần sơ kỳ lúc có thể luyện ra tự thân buồn mạng nguyên thần có thể vận dụng nguyên thần lực công kích địch nhân đến hóa thần trung kỳ đã muốn có thể luyện chế tự thân nguyên thần thứ hai thần thông tăng nhiều so với hóa thần sơ kỳ tu sĩ có khác biệt trời vực tu vi cảnh giới càng đến hậu kỳ nguyên thần thứ hai năng lực công kích càng mạnh cho nên Bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ chân chính chiến đấu cực ít vận dụng pháp khí, bởi vì bọn họ nguyên thần thứ 2 tiểu là lợi hại nhất pháp khí. Nay Âm Hiểu Sinh tu vi vừa vận đạt tới hóa thần sơ kỳ không lâu, bổn mạng nguyên thần đã ngưng kết, nhưng là khoảng cách ngưng kết nguyên thần thứ 2 còn có một đoạn dài lâu lộ trình. Vì vậy, hắn tu vi mặc dù cao, Phượng Thiên Tứ thật cũng không là quá mức e ngại hắn, nếu như tu vi của hắn đạt tới hóa thần trung kỳ, như vậy Phượng Thiên Tứ đã sớm tế ra ẩn thân phủ bỏ trốn mất dạng rồi. Âm Hiểu Sinh Ngọc Tiêu trung bắn ra xương trắng như mũi tên bình thường đánh về phía Phượng Thiên Tứ, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe đã lướt ngang ba trượng ở ngoài kia xương trắng thế đi không giảm trực tiếp đánh ở đây khỏa đại thụ thân cây trên quái dị cảnh tượng xuất hiện chỉ thấy đại thụ bị xương trắng đánh trúng địa phương xanh đậm sắc thân cây trong nháy mắt bị độ trên một tầng xương lạnh hơn nữa xương lạnh từ từ hướng thân cây bốn phía lan tràn không nhiều lắm một lát cả khỏa đại thụ biến thành một gốc cây đóng băng điều khác phát ra trận trận tập nhân hàn ý thật cổ quái công kích pháp môn phượng tiên tứ trong lòng cả kinh phủ tế ra thanh minh kiếm trong tay pháp quyết vừa bấm thanh minh kiếm hóa thành một đạo thanh ảnh nhanh như chấp hướng âm hiệu sinh đánh tới hừ kia âm hiểu sinh nhìn thấy thanh minh kiếm thế tới hung mãnh, không tránh không né, trong mắt lệ mang hiện lên. ngọc tiêu làm được một vượt qua, toàn thân đột nhiên bắn tán loạn ra một cỗ cực kỳ cường đại khí cơ. thanh minh kiếm đụng phải này cỗ khí cơ sau nhất thời bị đẩy lùi, khí cơ hơn thế không cần thiết, vào đầu hướng Phượng thiên tứ trúng tới. khí cơ tập trung, đây là hóa thần tu sĩ có một công kích pháp môn, vận dụng tự thân khổng lồ nguyên thần lực đem đối thủ vây khôn sau. luyện khí cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào tránh thoát phản kháng, ngoan ngoãn bó tay lợi lùi. không tốt. tại thanh minh kiếm bị đẩy lùi trong ném mắt, vượng thiên tứ đã muốn phát hiện nguy hiểm đến. Mạnh liệt vừa để khí, thân hình chánh góc, trong nháy mắt hướng phía bên phải di động 5 trượng xa, khó khăn lắm thoát khỏi âm hiệu sinh khí cơ bao phủ phạm vi. Không thể cùng người này làm nhiều dây dưa. Phượng Tiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, Hóa Thần tu sĩ cũng không giống như luyện khí tu sĩ tốt như vậy ứng phó, thật muốn đánh chết người này, chính mình nhất định phải đánh ra ẩn dấu pháp bảo mới có thể thành công. Hiện tại Mạc Vân Sơn từng bước nguy cơ, cuối cùng này thủ đoạn hay là lưu lại đến tính mạng mình nguy cơ lúc mới có thể sử dụng, tội gì lãng phí ở này trên thân người. Quyết định, Phượng Tiên Tử hữu tay khẽ vẫy, thanh minh kiếm cấp tốc bay tới, tung người nhảy hai chân đạp tại thanh minh kiếm trên, trong tay pháp quyết vừa bấm, ngự kiếm hướng trong rừng chỗ sâu cấp tốc bay đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Âm hiểu Sinh thấy mình con mồi muốn chạy trốn, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể thường thường dâng lên, vụ một tiếng hướng Phượng Thiên Tứ phía sau đuổi theo. Một bên đuổi theo, trong tay Ngọc Tiêu liên tục điểm ra, từng đạo xương mù màu trắng nguyện nhược như độc xà hướng Phượng Thiên Tứ phía sau lưng đánh tới. Phượng Thiên Tứ ngự kiếm phi hành trung, cảm thấy phía sau lưng một cỗ âm hàn hơi thở đánh tới, biết là Âm Hiệu Sinh tại công kích chính mình, lập tức không ngừng ngự kiếm trên dưới tả hữu lắc lư không ngừng tránh né công kích, nhưng là cứ như vậy, tốc độ phi hành của hắn thật to rất xuống, nguyên vốn cũng không có âm hiệu sinh nhanh, chốc lát thời gian, hắn liền cảm giác mình cùng âm hiệu sinh trong lúc đó khoảng cách càng lúc càng gần. tiểu tử thúi, xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào? phía sau âm hiệu sinh khạc khạc nhai răng cười, có nửa chốc lát công phu liền có thể đuổi theo này chết tiệt tiểu tử thúi, giết chết hắn sau cũng không biết là hay không quá nửa nén hương thời gian, vừa nghĩ đến đây, âm hiệu sinh tốc độ phi hành lại tăng nhanh vài phần, muốn thiếu gia tính mạng, đời sau sao? phượng thiên tứ quyết định không hề nữa cùng hắn dây dưa. Chợt tung người nhảy xuống thanh minh kiếm, sau đó tay khẽ vẩy đem kiếm thu hồi tu di giới, từ trong lòng ngực lấy ra ẩn thân phù hướng trên người mở rán, nhất thời thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mao Sơn ẩn thân phù. Tại phía sau hắn gần 10 trượng xa nơi âm hiệu sinh nhìn thấy hắn tế ra một tờ linh phù sau, thân hình nhất thời biến mất, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, Ngọc Tiêu rời khỏi tay quanh quẩn phi hành tấn công hướng Phượng Thiên Tứ thân hình cuối cùng biến mất địa phương, tiêu miệng hai đầu không ngừng bắn ra từng sợi xương trắng, uy thế to lớn, so sánh với phía trước mạnh tính ra không chỉ gấp 10 lần. Trong ngay mắt bị ngọc tiêu công kích địa phương phương viên trưởng mười trượng như vùi lấp băng thiên hàn mặt đất cây thối toàn bộ kết thành đóng băng lạnh leo tập nhân hàn khí lạnh trung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống liền trốn ở một bên xa vài chục trượng phượng thiên tứ trên người cũng không khỏi dùng mình một cái tiểu tử túi người đi ra cho ta âm hiệu sinh tại trong rừng không ngừng gầm gừ cơ trên mặt vằn mèo kinh khủng cực kỳ tới tay con muỗi bị chạy trốn đợi u minh cốc kia họ chu đại hán nhất định sẽ nhạo báng một phen điều này làm cho luân luân sĩ diện hắn chịu không được nhưng là hắn hiện tại cũng không có cách nào bao sơn hận thân phủ cực kỳ thần kỳ Tại phượng thiên tứ tế ra sau, cả người tựa như hư không tiêu thất bình thường, mặc cho âm hiệu sinh vận dụng thần thức như thế nào dò xét, cũng không cách nào tìm được vị trí của hắn. Tại âm hiệu sinh trong cơn giận dữ, không chỗ phát tích lúc, trong rừng bóng người chật lóe, kia họ chu đại hán từ đám mây rơi xuống. Đạo hữu, như thế nào để cho tiểu tử kia đào thoát? Nhìn thấy âm hiệu sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật cũng không có mở miệng trâm trọc. Âm hiệu sinh hung ác nói, tiểu tử thúi này trên người có mao sơnẩn thân phủ, ta nhất thời khinh thường, để cho hắn tế phủ bỏ chạy rồi. Họ chu đại hán nghe xong nuốt mày. Tiếp theo âm hiểm cười nói, "Mao Sơn ẩn thân phủ." Hắc hắc. Hắn lúc này trên mặt tươi cười âm hiểm, sau đó đôi môi khẽ nhúc nhích mấy cái, tựa như tại chuyển âm cấp bên cạnh hắn âm hiểu sinh, chốc lát, hai người trên mặt đều lộ ra âm hiểm cực kỳ đích tươi cười. Phượng Thiên tứ tế ra ẩn thân phủ sau, không có lập tức bỏ chạy, mà là đang cách bọn họ vài chục trượng xa một cây đại thụ bên cạnh nhìn trộm, nhìn thấy kia họ Chu đại hán chống rông hạ xuống sau, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, nếu như hai người này vừa lên tới hợp lực công kích lời của hắn, chính là mình không chết cũng sẽ được trọng thương. Lúc này, thấy đại hán kia dung nhan quỷ dị, Mặc dù Phượng Thiên Tứ đối với ẩn thân phủ có tuyệt đối lòng tin, nhưng là trong lòng hay là không khỏi đề cao cảnh giác. Họ Chu đại hán cùng âm hiệu sinh hai người ánh mắt một đôi, chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực đột nhiên lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ gương đồng, đột nhiên tế ra ném giữa không trung, này mặt gương đồng bị tế ra sau, mặt kính trên phát ra mênh mông kim quang, tại trong rừng hơi chút quanh quẩn sau, từ mặt kính ra một đạo kim quang trực tiếp đánh trúng Phượng Thiên Tứ gián ở trên người ẩn thân phủ, nhất thời, vừa bị kim quang đánh cho mềm nhỏ, Phượng Thiên Tứ thân hình lập tức hiện hiện. Ra. Ở chỗ này đồng thời, kia âm hiệu sinh ngọc tiêu một ngón tay Một cỗ xương trắng đánh về phía Phượng Thiên Tứ chô ẩn thân. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho Phượng Thiên Tứ ứng phó không kịp, hắn không nghĩ tới này đại hán cư nhiên có thể làm phép phá vỡ của mình nhận thân phụ. Kinh ngạc bên trong, kia âm hiệu sinh đã muốn công kích mà đến, vội vàng lắc mình né tránh, động tác hay là đã muộn một chút, bị kia xương trắng lao chung rồi cánh tay trái. Lúc này, kia họ Chu đại hán dung nhan đắc ý, trong miệng cuồng tiếu không ngớt, vây tay, nhảy mặt gương đồng bị hắn thu trở về. Ha ha ha, tiểu tử, để ngươi chết cái hiểu được. Kết thể ẩn tích chạy trốn pháp tại ta đây kim quang chiếu yêu kính xuống cũng sẽ không chỗ nào che giấu. Âm hiểu sinh, còn dư lại giao cho ngươi. Trương 150, trăm mị chân thân VS phá hư thần đạo. Phượng Thiên tứ phản ứng mặc dù nhanh, vẫn bị kia xương trắng lao trúng cánh tay trái. Nhất thời, cánh tay trái nơi chuyển đến băng trong suốt thấu xương đích hàn ý. Túi đầu vừa nhìn, cánh tay trái ống tay hạo nơi giống như trong rừng cây cối bình thường nhanh chóng đóng băng đứng lên. Hơn nữa có hướng toàn thân lan tràn khuyên hướng. Mánh liệt vừa đầy khí, đan điển nguyên đan trung tuân ra một cỗ tuyệt đại cường khí phía bên trái cánh tay kinh mạch nơi phóng đi đồng thời tay trái năm ngón tay nắm chặt thành quyền trong miệng quát lên một tiếng lớn trong phút chốc cánh tay trái ống tay háo nơi vụn bằng khối tuôn rơi tung tích kia cố lạnh giá hàn khí bị phượng thiên tứ trong cơ thể cương khí bức ra không ít âm hiệu sinh ngọc tiêu trung bắn ra xương trắng trên thực tế là huyền âm tông độc môn huyền công quá âm hàn sát là hút âm vùng núi đáy muôn đời âm sát khí ngưng luyện mà thành một khi công kích lúc có thể làm đối thủ toàn thân huyết mạch đóng băng âm sát hàn khí công tâm mà chết quả thực là ác độc dị thường phượng thiên tứ mặc dù kịp thời dùng tự thân cương khí đem kia cố âm sát hàn khí bức ra không ít nhưng vẫn có một số nhỏ lưu lại bên trái cánh tay bên trong, hiện tại, hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái một mảnh lạnh giá chết lặng, không, có có một tia chi giác, lệnh trong lòng hắn kinh sợ không ngớt. Tiểu tử này chúng ta quá âm hàn sát, nhịn không được thời gian quá dài. Chu đạo hữu, xem ta như thế nào giết chết này tiểu bối. Âm Hiểu Sinh trên mặt lộ ra âm tàn tươi cười, phủi tế ra trong tay ngọc tiêu chuẩn bị đánh chết phượng thiên tử. Đột nhiên, Âm Hiểu Sinh cùng kia họ Chu đại hán chỉ nhìn thấy trước mắt ngân quang chớp lóe, đối diện kia Bạch Di tiểu tử phất tay ném tới đây một hạt chim bồ câu trứng lớn vân châu, treo ở hai người đỉnh đầu đi chết đi! Phượng Thiên Tứ trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, sau đó trong tay pháp quyết vừa bấm, kia viên ngân châu ở giữa không trung đột nhiên bạo liệt, nho nhỏ ngân châu cư nhiên hóa thành một đạo mười trượng phương viên tiên lôi của sáng, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng hai người vào đầu đánh rơi. Ẩn thân phủ đã hủy, muốn ở chỗ này hai trong tay người chạy trốn, Phượng Thiên Tứ nhất định phải đánh ra phích lịch từ này sát khí. Húng chi, đại hán kia trên người món đó kính chiếu yêu pháp khí thật là đặc biệt, cư nhiên có thể bắn ra kim quang phá vỡ Ẩn thân phủ, nếu như không đem hắn chu diệt, như vậy ủy đệ mình kim phú quý cho dù có ẩn thân phù hộ thể an toàn cũng có thể đại suy giảm, cho nên người này phải chết. Tại phích lịch tử bị tế gia đồng thời, Phượng Thiên Tứ phất tay đem tu di giới trong đích kim ly kiếm tế ra, cương khí vận chuyển, bảy trôi tử mẫu kim ly kiếm mui kiếm nơi đồng thời toát ra ba hơn một xích kiếm quang, xa xa một ngón tay, bảy đạo kiếm quang ly thể mà ra hướng hai người kia nhanh như chớp đánh tới. Trong lòng sát ý cùng nhau, Phượng Thiên Tứ xuất thủ không chút lưu tình, một chút cơ hội chạy trốn cũng không có để lại cho hai người. Âm hiệu sinh hai người nhìn thấy phích lịch tử công kích tới đây, Tựa Hồ còn không nhận ra này, Ngân Châu là tu hành giới đại danh đỉnh đỉnh sát khí phích lịch tử, chờ một mạch phượng thiên tứ linh lực kích thích sau, phích lịch tử hóa thành một đạo mười trượng phương viên thiên lôi cổ sáng hướng hai người vào đầu đánh rơi lúc, hai người mới đột nhiên tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra sợ hãi vạn phần vẻ mặt, trong miệng tuyệt vọng gào thét một tiếng, riêng phần mình Thi triển mạnh nhất đạo pháp hướng, thiên lôi cổ sáng đánh tới, bọn họ có thể chè vào phích lịch tử một kích sao, này phích lịch tử uy lực tuyệt đại, là thiên môn lôi điện hai bộ bí chế đại sát khí là dùng đặc thủ pháp môn hái thiên lôi đem chi phong ấn tại ngân châu bên trong. Một khi người tu hành linh lực kích thích, có thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên lôi công kích địch thủ, uy lực to lớn. Tu vi không đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới căn bản không cách nào chống đỡ, thần diệu phi phàm. Một tiếng nổ lớn vang dội sau khi, đứng núi chịu xào âm hiểu sinh tại thiên lôi giới lộ ra vẻ như vậy yếu ớt, cả người bị thiên lôi đánh trúng toàn thân khét lẹn đen nhánh, đương trường giết chết bỏ mình. Mà họ chu đại hán thân ở tại thiên lôi của sáng bên ngoài một chút, chỗ bị lực công kích tương đối nhẹ một chút, nhưng cũng là toàn thân thân thể bạo liệt phát ra từng đợt thịt nướng đích hương vị thân thể kịch liệt run rẩy mặc dù không có đương trường bỏ mình đã được cực nghiêm trọng thương thế hắn hai họa cũng không có lúc đó kết thúc thiên lôi sau khi Phượng thiên tứ bảy đạo kiếm cương theo sát mà tới họ chu đại hán chỉ nhìn thấy trong mắt kim mang hiện lên sau đó trong đầu cuối cùng ý thức phát giác chính mình nụ thân đã muốn chia năm xẻ bảy bị Phượng thiên tứ kiếm cương đánh chúng nát tan chỉ còn lại một cái đầu lâu bị đánh bay trên nửa khoảng không hai người tại phích lịch tử kinh khủng một kích đã bị chui diệt vượng thiên tứ lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm chậm rãi đi tới hai người thi hải bên cạnh đưa bọn họ túi đựng đồ nhặt lên, kia âm hiểu Sinh Ngọc Tiêu đã sớm tại Thiên Lôi dưới vỡ thành vài đoạn, Phượng Thiên Tứ đối với hắn pháp khí ngược lại không có hứng thú, chủ yếu nhất hay là chú ý họ Chu Đại Hán trên người này mặt kính chiếu yêu. Thần thức đưa vào đại hán túi đựng đồ, bên trong linh linh tóe tóe gì đó không ít, thần thức tìm kiếm một tuần, phát hiện này mặt kính chiếu yêu lặng lặng nằm ở trong túi trữ vật, đang muốn đem nó lấy ra cẩn thận quan sát một phen. Đột nhiên, đại hán kia đỉnh đầu trên nóc toát ra một cái tiểu nhân, ngũ quan hình dáng tướng mạo cùng đại hán giống nhau như lúc, toàn thân hư ảo không giống thật thể, ánh mắt thế lương vô cùng. Nhìn chằm chằm Phượng Thiên Tứ hung hăng nhìn thoáng qua, sau đó tại đầu của hắn trên khẽ quấn, hướng giữa không trung bay đi. Nguyên Thần xuất hiếu. Phượng Thiên Tứ trong lòng kinh hô một tiếng, vội vàng phất tay đánh ra một đạo cương khí hướng Đại Hán kia Nguyên Thần đánh tới, đánh rắn bất tử tất bị tiêu hại. Chính mình nhất thời khinh thường, không nghĩ tới này Đại Hán nhục thân mặc dù diện, bổn mạng Nguyên Thần nhưng không có bị thương tổn. Đại Hán kịp phản ứng lúc đã muộn một bước, Đại Hán kia Nguyên Thần chạy trốn nhanh chóng cực nhanh, trong chớp mắt liền bay đến không trung nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây không nên ở lâu, hay là nhanh lên rời đi. Đại Hán kia Nguyên Thần chạy trốn tin tưởng không cần thiết đã lâu liền có thể đưa tới những khác ma đạo tu sĩ phượng thiên tứ đem hai người túi đựng đồ suy đoán vào lòng trung vội vàng triển khai thân hình hướng phương bắc mau chóng đuổi theo một đường chạy nhanh không có chút nào nghỉ ngơi ước chừng một lúc lâu sau hắn đi tới một chỗ khe núi nơi đây ưu tính mỹ lệ khe núi xuống tới miệng nước hồ trong suốt bích lũ sóng gợn không dậy nổi lộ ra vẻ hết sức kiên tĩnh không được nhất định phải dừng lại vận công chữa thương phượng thiên tứ một phen bay nhanh cánh tay trái nơi chết lặng cảm giác càng ngày càng mạnh kia cô âm sát hàn khí dần dần có khuyết tán dấu hiệu. Hắn trong lòng biết, này âm sát khí ác độc dị thường, như nếu không vận công chữa thương lợi mà nói, có thể cấp thân thể của mình mang đến thật lớn thương tổn. Hai mắt nhìn quanh một tuần, không có phát hiện tốt chỗ ẩn thân, ánh mắt chuyển tới kia miệng đàm nước lúc, trong lòng vừa động, nhưng ngay sau đó phi thân nhảy xuống nhảy vào đầm trong nước. Thân thể nhảy vào mát mẻ nước trong đầm, vận khí chấm xuống, này đầm nước không sâu, thân thể đi xuống chìm rồi hai ba trượng lúc liền đã đến đáy. Phượng Thiên Tứ lặng lặng khoanh chân tại đáy đầm, cương khí vận chuyển, hô hấp chuyển thành nội tức, đem ngâm vào thể nội âm sát hàn khí từ từ hướng bên ngoài cơ thể bức ra. Một chu thiên vận chuyển sau, trong cơ thể âm sát hàn khí đã muốn còn thừa không có mấy, lại có một chu thiên vận chuyển, liền có thể hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể âm sát hàn khí. Cựu vào lúc này, đầm trên nước truyền đến có người chợt quát giận cha thanh âm, hắn hiện tại chính ở vào vận công chữa thương khẩn yếu quan đầu, không có đình chỉ trong cơ thể cương khí lưu chuyển, hai lỗ thai dơ lên, lắng nghe phía trên động tĩnh. Lý An Phong trưởng lão hiện tại tâm tình có thể nói kinh sợ và phần, hắn không nghĩ tới lấy chính mình tu vi đạo hạnh lại bị người đẩy vào tuyệt cảnh, tại kịp lấy tư đồ tính dương đào hai người phi độ lúc, mặc dù thoát khỏi độc quỷ vương vây công, lại lại lâm vào thiên ma cung bảy mai phục bên trong. Này Mạc Vân Sơn cư nhiên bị Ma đạo lưỡng đại tông môn vây được giống như thiết dũng bình thường, liền con rồi cũng không phải là không ra đi. Nếu như hắn không phải mang theo Tư Đồ Tĩnh cùng Dương Đào hai người lời mà nói, bang thu vi của hắn cũng có thể bình yên phá vòng đây, nhưng là có hai người bọn họ dàn buộc bất kể là tốc độ phi hành hay là xuất thủ tấn công địch đều đại suy giảm, hết lần này tới lần khác hai người này thân phận trọng yếu, người hắn cũng không dám tùy ý bỏ lại, rơi vào hôm nay bị bốn bề vây công kết quả, trải qua một phen huyết chiến, ba người hắn bị buộc tới chỗ này. Tại trung quanh bọn họ, Thiên Ma Cung Sích Mị Tôn giả dẫn dắt hơn 10 vị Hóa Thần Tu sĩ đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Lý An Phong, ngoan ngoãn giao ra cực phẩm linh thạch, bổn tôn liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Sích Mị Tôn giả trên mặt trước sau như một lộ da mị thái nụ cười, chút nào nhìn không ra bây giờ là hai phe quyết đấu công kích trạng thái. Nàng cũng không dám đem Lý An Phong bức bách quá ác, để người chó cùng dữ dội. Chính mình Tu Vi mặc dù thắng hắn một bậc, nhưng là nghị không có chút nào tổn thương đem đối phương bắt lại, thật cũng không có thể làm đến. Dù sao Thiên Ma cung mục tiêu lần này là kia khối cực phẩm linh thạch, chỉ cần đối phương chịu giao ra đây, để cho bọn họ rời đi ngược lại cũng không sao. "Xích Mị, Lý An Phong phẫn nộ quát, ngươi Thiên Ma cung bất quá ủy vào nhiều người, có bản lãnh liền cùng Lý Mộ chân nước chân giáo chống lại một cuộc, chỉ cần ngươi có thể thắng Lý Mộ, tự nhiên hai tay đem linh thạch dâng lên. Bà cô chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không?" Xích Mị tôn Giả Ngọc dung căng thẳng, nếu đối phương đưa ra đơn đả độc đấu, nàng cũng không có tại chính mình thuộc hạ trước mặt e sợ để cho lý do, chúng ta một lời đã định. Như người Lý An Phong có thể thắng được Bổn Tôn, Bổn Tôn liệu đến cung chủ trách phạt, làm chủ bỏ qua cho bọn ngươi? Nếu là ngươi thua, hai tay đem cực phẩm linh thạch giương lên. Lý An Phong lúc này thấy mục đích đã đạt tới, vô cùng sảng khoái nói: Tốt. Sích Mị Tôn giả tay trắng non nà vung lên, bọn ngươi lui về sau một chút, mà xem Bổn Tôn như thế nào nhục nhã lao tàn này. Thiên Ma Cung Tu sĩ theo lời lui về sau rồi xa vài chục trượng, nhượng xuất một vô cùng rộng rãi đất chống cấp hai người. Đợi ta vây khốn Sích Mị sau, tìm đúng thời cơ hai người các ngươi liền hướng phương bắc phá vòng đây. Nơi đây ma đạo tu sĩ sư thúc có thể vây khốn bọn họ một khắc công phu, dựa vào ta phong bộ bí thuật, nghĩ đến hai người các ngươi định có thể an toàn chạy trốn. Lý An phong nhỏ giọng truyền âm cấp tư đồ Tĩnh hai người, nguyên lai hắn là như vậy ý định. Tư đồ Tĩnh cùng Dương Đào hai người ánh mắt nhìn về phía hắn, trong miệng không có lên tiếng, ánh mắt ý bảo đã hiểu được. Sinh Mị tôn giả tiến lên một bước, đột nhiên trên người bắn tán loạn ra một cỗ cực kỳ khí thế cường đại, tại nàng đỉnh đầu nơi từ từ xuất hiện một cái toàn thân động lâu, đầu mọc một sừng quái vật, hình thể cùng người bình thường bình thường lớn nhỏ nghe tiếng đã lâu Thiên mà cung Sích Mị tôn giả nguyên thần thứ hai Sích Mị chân thân lực công kích cường hãn vô cùng, không biết so với Lão Phu trôi này phá hư thần đao ai mạnh ai yếu. Lý An Phong lúc này cũng bước về phía trước một bước, trên người tản ra tuyệt đại uy thế, không kém chút nào Sích Mị tôn giả. Một thanh bảy thước lớn lên màu xanh đại đao treo ở đầu của nó đỉnh. Hóa thần kỳ tu sĩ tại ngưng kết ra bổn mạng nguyên thần sau là có thể luyện chế kia nguyên thần thứ hai. Này nguyên thần thứ hai luyện chế phương pháp có hai loại, một loại là tìm được thuộc tính công kích cùng tự thân công pháp gần gũi yêu thú tinh phách, đem chi hút vào thức hải trải qua nguyên thần chân hỏa gian luyện liền có thể ngưng kết ra nguyên thần thứ hai loại này phương pháp luyện chế ra tới nguyên thần thứ hai giống như nhiều ra một cái cảnh giới tu vi cùng tự thân không sai biệt lắm ưu tú đối địch đấu pháp lúc một khi tế gia có thể chủ động chiến đấu lợi hại phi phẳng loại thứ hai luyện chế phương pháp tiểu là đem mình bình thường sử dụng pháp khí luyện hóa tại trong thức hải ân cần săn sóc hóa thành nguyên thần pháp khí loại này nguyên thần thứ hai luyện chế ra sau trải qua chủ nhân linh lực kích thích có thể phát huy so với tự thân cao hơn một tầng cảnh giới uy lực hai loại pháp môn mỗi người mỗi vẻ có sở trường riêng tương đối mà nói dùng yêu thú tinh phách ngưng luyện nguyên thần thứ hai muốn khó hơn một chút công hiệu phương diện cũng hơi thắng lựa chủ đáng nhắc tới chính là hóa thần tu sĩ trong cơ thể nguyên thần thật như lựa tại luyện hóa nguyên thần thứ hai sau liền sẽ cùng chi cùng dùng cho nên nói vô luận ngươi đạo hạnh như thế nào cao thâm, này nguyên thần thứ hai cũng chỉ có thể luyện ra một cụ muốn nhiều luyện trừ phi vô cùng đặc biệt dưới điều kiện hoặc là có nghịch thiên linh bảo tương trợ trong lời nói có lẽ con này có thể lý an phong đỉnh đầu phá hư đao vừa ra trong tay pháp quyết vừa bấm bảy thước lớn lên thân đao đột nhiên đón gió tăng vọt hóa thành một thanh ba trưởng hơn lớn lên cự nhận Giữa bầu trời dược lên lấy khai thiên tích địa su thế hướng xích mị tôn giả nguyên thần thứ hai xích mị chân thân bộ tới kia thế chi liệt rất có đoạn đại dương phá núi su thế trước 151, một gầm chi vi phá hư đau thế tới hung mãnh chỉ thấy xích mị tôn giả hừ lạnh một tiếng nàng trên đỉnh đầu nguyên thần thứ hai yêu thú xích mị hai đấm đấm ngực nửa mặt lên trời liên tục gào thét trên người hồng mang vừa hiện nguyên bản người bình thường lớn nhỏ thân thể đột nhiên tăng vọt hóa thành một thân cao lục trượng đầu mọc một sừng quái thú đây chính là nàng nguyên thần thứ hai xích mị chân thân chỉ thấy kia một sừng quái thú toàn thân bạo xạ ra cuồng mạnh thô bạo hơi thở nhìn thấy phá hư đao chạm mặt đánh rơi thân hình không lùi mà tiến tới chợt vung lên hữu quyền hướng phá hư đao lưới đao đánh tới vang một tiếng nổ lớn vang dội thật lớn khí lãng ở giữa sân nhấc lên lý an phong phá hư đao bị chấn động được tại giữa không trung liên tục quay cuồng vài vòng sau mới vừa dừng ở đỉnh đầu của hắn mà kia một sừng quái thú cũng bị phá trống dũng đao cường đại đánh sâu vào lực chấn động được liên tục rút lui nhưng cùng lưới đao đánh nhau nắm tay tựa hồ không có được nửa điểm thương tổn tốt thân thể cứng hãn thật là lợi hại xích mị chân thân Lý An Phong tâm thần dùng mình, chính mình tại Nguyên Thần Pháp khí phá hư lao ra chỉ, một kích kia lực đã muốn đạt tới hóa thần đại viên mãn tu sĩ uy lực, so với Sích Mị Tôn giả không kém chút nào, không ổn, một kích kia lại bị nàng Nguyên Thần thứ hai Sích thủ không quyền hóa giải, lập tức trong lòng cảnh ý tăng nhiều. Tới mà không hướng phi lễ cũng, Lao tật màn đến thử bổn tôn Nguyên Thần thứ hai Sích Mị lửa ma tư vị. Theo Sích Mị Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nàng trên đỉnh đầu kia một sừng quái thú điên cuồng hét lên một tiếng, trợn há miệng to như chậu máu, một cỗ sích hồng sắc hỏa diễm theo hắn trong miệng phun ra huyền nhược như hỏa long hướng Lý An Phong đánh tới. Sinh hồng sắc hỏa diễm còn chưa kịp thân, một cô nóng bỏng hỏa sức lực đã muốn chạm mặt đánh tới, nhiệt độ cao, lệnh Lý An phong râu tóc đều có khô vàng dấu hiệu, phong thần biến, vạn nhận toàn phong trận. Một tiếng chớp quát, giữa không trung phá hư đao kịch liệt xoay tròn, một đạo hắt sắc gió lốc cấp tốc tại Lý An phong hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành, giữa không trung tràn ngập sức gió tiếng xé gió, tê tê bên tai không dứt. Màu đen gió lốc tựa như thượng cổ ác long loại gầm gừ khàn khàn đều, cấp tốc xoay tròn ở dưới, đột kích màu đỏ hỏa diễm rồn rập bị thổi tan không thể tiến tới gần nửa bước. Mà trong gió Lốc bộ bắn ra vô số đạo màu đen phong nhận hướng Xích Mị Tôn giả công tới, uy lực to lớn, đủ có thể kinh thiên động địa. Nhìn thấy Nguyên Thần thứ hai lửa Ma công kích bị Lý An phong phá giải, Xích Mị Tôn giả mặt đẹp hàm sát, trong tay pháp quyết vừa bấm, kia một sừng quái thú trong nháy mắt đi tới trước người của nàng, tương lai tập kích phong nhận dùng thân thể của mình ngăn trở, mặc cho phong nhận uy lực cường thịnh trở lại, lại khó có thể công phá thân thể hắn phòng ngự chút nào. Sau đó, chỉ thấy kia một sừng quái thú mãnh liệt một cú đầu, đỉnh đầu một sừng nơi chợt bắn tán loạn ra một đạo xích sắc quang mang. Đạo này xích sắc quang mang thoát khỏi mà ra trong phút chốc đột nhiên tăng vọt biến thành một đạo hơn trượng phương viên màu đỏ co sáng, hướng Lý An Phong thân ở chi địa vọt tới, nơi đi qua, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo chiều rộng hơn hơn trượng rãnh sâu, danh ấy một mảnh đất khô cằn, có thể thấy được một kích kia uy lực cường đại đến mức nào. Trình độ Phong thần biến, Thiên khung cụ phong phá. Nhìn thấy một sừng quái thú một kích kia uy lực cường đại cực kỳ, Lý An Phong cũng đánh ra hắn mạnh nhất công kích pháp môn, Phong thần biến thứ 6 biến thiên khung cụ phong phá, lấy hắn hiện tại hóa thần hậu kỳ tu vi muốn thi triển chiêu này có chút không dễ nhưng là tại nguyên thần của hắn pháp khí phá hư thần đao phối hợp này thiên khung cụ phong phá huy lực bị hắn phát huy vô cùng nhuễn nhuyễn đột nhiên Lý An phong thân hình cùng phá hư đao hóa thành nhất thể sau đó thân thể của hắn bốn phía không khí kịch liệt chuyển động hơn nữa vận tốc quay càng lúc càng nhanh lấy hắn làm trung tâm nơi trận tạo thành một đạo cao hơn mấy trăm trượng gió lốc trụ khí lưu chuyển động phương viên ba mươi trượng trong núi đá thổ mục dồn dập bị cuốn vào gió lốc trong liền thân nơi đường trưởng đông đảo tu sĩ cũng đứng không vững trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc cát bay đá chạy phảng phất ngày tận thế tĩnh nhi dương đảo lúc này không đi còn đợi khi nào? một tiếng chợt quát sau, kia do lốc trụ đột nhiên hướng xích mị tôn giả cùng đối diện thiên ma cung chúng tu sĩ đánh tới, thanh thế to lớn, cả kia một sừng quái thú đánh tới màu đỏ của sáng cũng không có thể ngăn cản, trong nháy mắt hóa thành hư vô. ở chỗ này đồng thời, tư đồ tinh cùng dương đạo phi thân mẽ lên, hướng phương bắc bầu trời cấp tốc bay đi. chết tiệt! xích mị tôn giả một tiếng chửi tới, chính mình nhất thời khinh thường, để cho đối thủ đánh ra cường đại như thế công kích pháp môn, mặc dù khó có thể thương tổn nàng. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng đi theo trường tiên ma cung tu sĩ, nhưng không cách nào thoát khỏi gió lốc công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy đối với nam nữ trẻ tuổi chạy trốn, không cần nghĩ, cực phẩm linh thạch định khi bọn hắn một người trong đó trên người. Gầm. Yù vào lúc này, vòng trời trung vang lên một tiếng giống to, này tiếng hô phảng phất là thượng cổ yêu thú niết bàn thức tỉnh bình thường, thanh thế to lớn đủ để hủy thiên di địa, giữa không trung một cổ vô hình đem sóng xuống phía dưới phương gió lốc trụ đánh tới. Vừa vặn bay đến giữa không trung tứ đồ tĩnh cùng Dương Đào hai người vẹn vẹn bị âm sóng bên ngoài lao trùng, nhất để trong miệng nuốt hanh nhất thành, từ không trung rơi xuống mà Lý An phong cái này tuyệt chiêu thiên khung cụ phong phá thì bị vô hình em sóng trong nháy mắt đánh tan, hủy thiên diệt địa gió lốc lưu trong nháy mắt tiêu tán vô hình, hóa thành hư vô. Một gầm chi vi cư nhiên cường đại như vậy, rốt cuộc là bực nào yêu thú có thể có uy thế như thế? Thình thịch, một đạo cự đại màu vàng kim thân ảnh từ trời rơi xuống, tầng tầng lớp lớp dẫm trên mặt đất, đại địa một trận run rẩy, bùi đất tiêu tan sau. Mọi người tại đây trước mắt xuất hiện một đầu thân cao lục trưởng có thửa, toàn thân kim mao, giống nhau sư tử mạnh mẽ bình thường cử thú, nó bốn điều chân lớn đứng yên nơi, mặt đất hám sâu ba thước có thửa một vị áo đen che mặt thiếu nữ cười ở cự thú trên người kim ma hống nếu như nói lúc trước Lý An Phong vẻ mặt vẫn gợn sóng không sợ hãi lời mà nói hắn lúc này trên mặt xuất hiện sợ hãi khủng hoảng cho thấy kỳ tâm trung cực độ bất an Thiên Ma Cung này đầu bảo hộ cung linh thú tại tu hành giới danh tiếng thật lớn được xưng Thái hư dưới đánh đâu thằng đó không gì cả nổi mặc dù lúc trước thân vùi lớp ma đạo tu sĩ tầng tầng lớp lớp vây quanh nhưng Lý An Phong chỉ cần chịu bỏ vứt bỏ tư đồ tĩnh cùng dương đạo hắn mình muốn chạy trốn tại chỗ cho dù ai cũng ngăn trở không được tình huống bây giờ tiêu khác nhau rất lớn cho dù hắn nghĩ một mình bỏ chạy chỉ cần này linh thú kim ma hùng muốn đem hắn lưu lại, lý an phong nửa điểm chạy trốn, cơ hội cũng không có. xoay người nhìn về phía tư đồ tĩnh cùng dương đảo, hai vị này sư điện tại giữa không trung bị kim ma hùng một gầm chi uy liên lụy, đều miệng phun máu tươi thân chịu trọng thương, miễn cương đứng ở phía sau hắn, trong ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ ý. đây là hắc y thiếu nữ tu la chỉ huy kim ma hùng hạ thủ lưu tình, nếu không lấy tu vi của bọn họ, tại thứ nhất gầm dưới có thể tan xương nát thịt hóa làm phân vụ, liền nguyên thần tinh phách cũng sẽ tiêu tán vô hình. đây chính là nửa chân đạp đến vào thông thần cảnh giới linh thú cường hãn thực lực khủng bố. Các người hay là giao ra cực phẩm linh thạch. Ta có thể bảo đảm lưu lại các ngươi một kia tàn hồn trùng nhập luân hồi, nếu không, giết, vô, xá." Tu La mắt lộ ra sương lạnh, trên người tản ra cực mạnh sát ý, dưới người nàng linh thú Kim Ma Hống lập tức cảm ứng được nàng lộ ra sát ý, há miệng to như chậu máu, trung đồng lớn hai mắt lộ ra vẻ người hung quang, thật giống như Tu La ra lệnh một tiếng nó liền sẽ đem trước mắt ba người này loại chu diệt đương trường. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Mô cũng không dám nói lung tung. Lý An Phong cười khổ một tiếng, trên trận tình thế mấy phe đã thành tử cục, muốn tại này Kim Ma Hống trảo xuống chạy trốn tỷ lệ cơ hồ là lẻ này cực phẩm linh thạch không hề nữa ta chờ trên người kia tại người nào trên người tu la mặt không chút thay đổi thản nhiên nói cực phẩm linh thạch tồn tại như nhau tên gọi vượng thiên tứ tán tu trên người không đợi lý an phong trả lời bên cạnh hắn dương đảo vội vàng xen vào nói nói sợ nói chậm sẽ gặp đến họa sát thân đây là kim ngạo sư thúc ý tứ linh thạch giấu ở một vị luyện khí hậu kỳ tu vi tán tu trên người mặc cho các ngươi cũng không nghĩ ra sư minh ngươi đang nói bậy bạ gì bên cạnh hắn tư đổ tinh một tay bắt được dương đảo cánh tay khiển trách một tiếng mặt ngọc giận tái đi Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sư huynh sẽ đem linh thạch châu ẩn thân báo cho địch nhân, như vậy sẽ cho thiên tứ mang đến họa sát thân. Không sai, linh thạch quả thực ở đây tán tu Phượng Thiên Tứ trên người, nói vậy hắn còn đang không có ai trong núi vân Trung, cô nương như muốn lấy được bảo vật này nhất định phải tìm được người này. Để cho Tư Đồ Tĩnh không nghĩ tới chính là, ngay cả mình sư thúc Lý An Phong cũng nói như vậy pháp, nhất thời khiếp sợ ngây người đường chượng. Phượng Thiên Tứ, cười ở kim mao hống trên người tu la sắc mặt cả kinh, trong lòng vừa cao hứng lại có chút ít tức giận. Tới Linh Châu 3 4 nguyệt thời gian, vẫn không có đánh nghe được hắn nửa điểm bóng dáng, không muốn. hôm nay dưới tình huống như vậy nhận được này đoán ra tin tức, hơn nữa hắn còn ở lại chỗ này không có ai trong núi vân trung. nơi đây nơi nơi bị ta bố trí mai phục, hắn có thể bình yên chạy trốn sao? luôn luôn bận sóng không sợ hãi tu la lúc này tâm loạn như ma, chính mình tự mình tại này Mạc vân sơn bố trí thập diện mai phục, lấy phượng thiên tứ tu vi sợ rằng rất khó chạy trốn, không khỏi trong lòng vì hắn lo lắng. còn có đối diện đại phong đường người luôn miệng nói cực phẩm linh thạch tại trên người hắn, tin tức này một khi truyền ra, coi như mình thiên ma cung chịu bỏ qua cho hắn. Sợ rằng mặt khác hai cái Ma đạo tông môn Lumin Minh quốc cùng Huyền Âm tông cũng không chịu từ bỏ ý đồ, lập tức, Tu La trong lòng quyết định chủ ý, mặt đẹp giun lên, sắt tiếng nói, chớ có nói bậy. Các ngươi làm buồn cô nương là ba tuổi đứa trẻ, nghe các ngươi lung tung nói mò sao? Xem ra không cho các ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, các ngươi sẽ không thành thật khai báo. Kim Tôn. Theo Tu La một tiếng nổi giận quát, phía dưới Kim Ma Hống đột nhiên lui về phía sau đạp một cái, thật lớn thân ảnh nhanh như chớp hướng Lý An Phong ba người vào đầu giơ đi, hai móng kích xuống dưới, móng trái đánh về phía Lý An Phong, hữu chảo chụp vào Tư Lộ Tĩnh tiế thế cực nhanh, làm bọn hắn căn bản khó có thể kịp phản ứng. lấy kim Mao hứng một trảo chi huy, bị nắm trong người không chết cũng phải lộ ra. kiểu vào lúc này, mọi người vẫn chưa từng lưu ý phía dưới trong đầm nước nhấc lên chừng mười trượng bọt nước, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ nước trong đầm nhanh bắn mà ra, trong miệng một tiếng thét dài, nhanh như chớp rơi vào tư đồ tĩnh bên cạnh, xung quanh thắt lưng ôm nàng cấp tốc hướng một bên nhanh chóng đi. thân pháp của hắn như điện, nhưng là kim Mao hứng trảo thế nhanh hơn, như ngọn núi cự trưởng hay là tả tả phách trúng hắn vai trái nơi, hai người trong nháy mắt bị đánh bay sáu bảy trượng xa mà một đầu khác Lý An Phong cũng tránh nẻ không bằng bị Kim Mao hống móng trái phách trung kia ngược phải miệng phun máu tươi về phía sau ngược lại đi sư thúc thiên tử là ngươi Dương Đào Tư Đồ tĩnh còn có tu la ba người vẻ mặt không đồng nhất Dương Đào nhìn thấy Lý An Phong bị thương ngã xuống vội vàng đi tới bên cạnh hắn hiện tại nguy cơ không minh bạch này duy nhất núi rửa cũng không thể cứ như vậy ngã xuống hắn nếu như ngã xuống chính mình còn lấy cái gì để chạy trốn chết làm nước trong đầm toát ra bóng người đi tới bên cạnh đem chính mình xung quanh thắt lưng ôm lúc đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tư Đồ tính xem thấy mình người thường xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa thay mình bị kia cự thú kinh khủng một kích, không khỏi bật tốt lên kinh hô. Tu La cũng không nghĩ tới chính mình vẫn mong ngóng nhìn thấy người nọ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa xuất thủ cứu đại phong đường trong đó một nữ tử, xem tình hình, hai người trong lúc đó quan hệ không phải là nông cạn, lệnh trong nội tâm nàng vừa sướng sốt mà hiện lên ra nhàn nhạt liên thông. Kỳ thực sớm ở phía trên đánh cho long trời lở đất lúc, Phượng Thiên Tứ đã tại đáy đầm đem cánh tay trái trong đích đấm sát hàn khí toàn bộ khu trừ bên ngoài cơ thể, chẳng qua là phía trên tình hình chiến đấu nguy cơ chính mình tu vi không đủ vẫn tiềm phục tại dưới nước quan sát mà thôi biết tu la cùng kim ma hống hiện thân sau trên trận chiến cuộc hiện lên nghiêng về một phía tình thế hơn nữa người thương nhận lấy nguy hiểm tính mạng hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phá thủy mà ra kịp thời che ở tư đồ tĩnh trước người bị kia kim ma hống một chảo thật lớn lực va đập đánh bên vai trái nhất thời thân thể tả tả bay ra đầu vai huyết nhục mơ hồ một mảnh xương vai đã nát tan toàn tâm đau đớn sông lên đầu miễn cưỡng đứng dậy phía sau tư đồ tĩnh nhìn thấy hắn đầu vai huyết nhục một mảnh trong mắt đẹp nước mắt lưu truyền đau lòng nói thiên tử Ngươi thế nào? Không đợi hắn trả lời, một tiếng thu tiếng hô truyền đến, âm thanh lộ ra căm tức ý, chỉ thấy kia Kim Mao Hống khổng lồ thân hình vừa chuyển, cư nhiên tung người vượt hướng vượng thiên tứ, thật lớn chân trước vào đầu hướng hắn đánh, một chảo này uy thế so với vừa mới mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, càng là thực lực cường hành linh thú tâm tính càng là cao ngạo, Kim Mao Hống muốn chỉ muốn cấp lý an phòng cùng tư đồ tinh ăn thiệt nhỏ, không muốn, trên nửa đường cư nhiên giết ra một cái không biết sống chết nhân loại, từ tay hắn đấy đem tư đồ tinh cứu đi, này không khỏi để cho trời sinh tinh cao ngạo Kim Mao Hống trong lòng tức giận cực kỳ, không đợi Tu La phân phó đã bắt đầu chủ động công kích, thể phải đem trước mắt ghê tởm này nhân loại phách thành bánh thịt. Kim tôn, không nên. Ngồi ở Kim Mao Hống trên người Tu La thấy tình cảnh này, âm thanh lệ hô quát dừng lại hành động của nó, không muốn ra hỏa này tâm ý đã quyết, đối với Tu La quát bảo ngưng lại bị thai không nghe thấy, thân hình không ngừng, như cũ hướng Phượng Thiên tứ công tới, nay nửa chân đạp đến vào thông thần cảnh giới linh thú tốc độ sao mà cực nhanh, Phượng Thiên tứ chỉ cảm thấy trước mắt Kim Quang chật lóe, tiếp theo đã muốn phát hiện Kim Mao Hống thật lớn chảo trưởng vào đầu hướng chính mình đánh rơi, làm hắn một tia phản kháng cơ hội cũng không có. Hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng thở dài một hơi. Đây cũng quá biệt khuất rồi chút ít, ta cuối cùng đích thủ đoạn còn không có xử đi ra rồi. Chương 152, chuyện lạ. Mắt thấy Kim Ma Hống thật lớn trảo trưởng vào đầu đánh, mãnh liệt kình phong chạm mặt đánh tới, đang ở cự trường bao phủ xuống vượng thiên tứ, cảm giác một cỗ quý trọng thái sơn lực từ trên tự ép xuống, làm hắn quanh thân sự khó thở, không thể động đậy. Cứ như vậy bỏ mạng tại này cự thú trảo xuống sao? Trong phút chốc, trong đầu trải qua đủ loại sự tình giống như một vài bức bức tranh được in thu nhỏ lại hiện lên, cha mẹ huyết kỷ, muội muội tung tích, Cùng với đối với đại đạo theo đuổi chờ một chút hết thảy để cho trong lòng hắn thật sự không cam lòng như thế nghẹn mà chết dụng, nhưng thực tế tình huống hắn có không thể ra sức, chỉ có hai mắt nhắm lại yên lặng chờ từ thần tới. Giờ khắc này, hắn nghe được bên tai truyền đến toàn bộ người tiếng kinh hô, tư đồ tĩnh hoàng sợ mang theo tuyệt vọng gào thét, tu la kia thét chói hai khiến trách trong tiếng lộ ra trong lòng cực độ bối rối tỉnh. Tại tất cả mọi người cho rằng Phượng Thiên Tứ hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc, quái dị cảnh tượng xuất hiện. Phượng Tiên Tứ nguyên bản cảm giác gia tăng tại trên người mình kia cố quý trọng thái sơn lực đột nhiên dừng lại, không khỏi mở hai mắt ra nhìn lại. Cự kim ma hống thật lớn trảo trưởng tại chính mình nó chưa đủ một thước địa phương ngừng lại, nó kia so với tiểu Như còn lớn hơn đầu rọ Phượng Thiên Tứ bên cạnh, trung đồng lớn hai mắt lúc này hùng quang mất hết, từ trong ánh mắt của nó lộ ra nghi hoặc không giải thích được ý, hai con mũi to lo ghé vào Phượng Thiên Tứ trên người chống rồng có cấp, tựa như tại người nghe thấy trên người hàn khí vị. Phượng Thiên Tứ lúc này không dám động một thoáng, hắn mặc dù không rõ trước mắt này đại gia hỏa vì sao dừng lại công kích, còn làm làm ra một bộ quái dị cử động, nhưng là mình vẫn tại nó cự trảo phạm vi công kích bên trong, nếu như hơi có dị động tin tưởng này đại gia hỏa trong nháy mắt là có thể đem chính mình giết chết chuyện kế tiếp để ở trường tất cả mọi người không tưởng được kim Mao hống dùng nó kia to lớn lô mũi ngửi mấy cái phượng thiên tứ trên người khí vị sau đột nhiên trong lúc đó vươn ra kích xuống dưới cự chảo thu trở về đại thần tình trên mặt biến đổi chất đầy vui vẻ vẻ mặt bốn chân tại chỗ đỉnh nổi lên mảnh vụ bước đại đầu thẳng mở phía sau kia căn như cây tùng thật lớn cái đôi cư nhiên giống như hồi hương chó đất bình thường rung đứng lên một bộ lấy lòng phượng thiên tứ bộ dáng. Nó như vậy động tác không chỉ có Phượng Thiên Tứ Trượng nhị hòa thượng sở không được đấu óc, liền tại Trường Thiên Ma Cung chúng tu sĩ cũng ngần người. Bọn họ bảo hộ cung linh thú luôn luôn tính tình không tốt, trừ cung chủ ở ngoài, cũng chỉ có thánh nữ tu La có thể miễn cưỡng thân cận nó, những khác hơn người đều không dám nhích tới gần thứ nhất trợ phương viên, hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp đến chí mạng công kích. Mà hôm nay nó lại giống như một con chó đất loại đối với trên trận này, Bạch Đế tiểu tử làm ra định hốt động tác, lệnh Thiên Ma Cung đông đảo tu sĩ mở rộng tầm mắt, không sao hiểu nổi. Kim Ma hống mạnh vụn bước càng lúc càng nhanh, vây bắt Phượng Thiên Tứ bốn phía lượn vòng vòng. Tại nó trên người Tu La bị đỉnh trong lòng hốt hoảng, nhưng ngay sau đó tung người nhảy, nhảy xuống. Nàng lúc này trong lòng nhất sửng sốt. Kim Ma Hống hiện tại biểu hiện chỉ có đối mặt Thiên Ma Cung Chủ cũng chính là sư phụ nàng lúc mới sẽ xuất hiện. Tu La như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình đánh tiểu tiện mọi cách lấy lòng nó. Mặc dù này Kim Ma Hống không cử tuyệt tuyệt chính mình thân cận nó, nhưng là cho tới bây giờ vô dụng như vậy thân mật cử động đối đãi quá chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thậm chí hoài nghi Kim Ma Hống có phải hay không thân thể ra rồi tình hình đưa đến đầu gốc có chút không tỉnh. Táo. Kim Mao hống vây bắt Phượng Thiên Tứ thân thể vòng vài vòng sau, đi tới hắn trước người, chân trước khẽ cong, thân thể cao lớn phục xuống, đầu to tại Phượng Thiên Tứ trên người hôn đầu cọ sát, còn bất chợt lẻ lưỡi liếm lấp cánh tay hắn, trong miệng ô ô thấp giọng kêu to, một bộ làm nũng được sủng ái bộ dáng. Cho tới bây giờ, Phượng Thiên Tứ mới hiểu được này Đại Gia Hỏa đối với mình không có ác ý rồi, ngược lại còn vô cùng thân mật. Mặc dù trong lòng không rõ ý tưởng, nhưng cũng không muốn quá nhiều, tại chỗ toàn bộ có thể đối với mình này sinh chuyện nguy hiểm vật chung, này Đại Gia Hỏa đứng mũi chịu sào, hiện tại nó đối với mình biểu đạt thiện ý chính mình đương nhiên muốn nhân cơ hội này cùng nó củng cố tốt quan hệ tăng lên thêm can đảm tử phượng thiên tứ giơ lên tay phải từ từ hướng kim ma hống đầu to với tới xem nó chưa từng có kích phản ứng sau đó hắn dùng nhẹ tay khẽ vút sờ kim ma hướng mỗi một lần vút về này đại gia hỏa đều theo tay của hắn thế hiếp mắt một thoáng hai mắt lộ ra vẻ vô cùng thoải mái hưởng thụ bộ dạng tu la nhanh lên đem kim tôn kêu đến xem thấy mình thiên ma cung bảo hộ cung linh thú giống như một con sùng vật tiểu cẩu bình thường cùng kia thiếu niên áo trắng thân mật vô cùng xinh mỹ tôn giả trên mặt không nhịn được rồi Vội vàng thúc giục Tu La đem Kim Mao Hống gọi tới đây. Tu La thấy tình cảnh này quả thật không dễ nhìn, luôn miệng gọi hướng Kim Mao Hống, nhưng là này đại gia hỏa đối với lời của nàng thật giống như bị thai không nghe thấy, như cúi gục ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh hưởng thụ hắn khép bước. Kim Mao Hống này một biểu hiện, lệnh Tu La dở khóc dở cười. Ban đầu tại Kim Mao Hống xuất thủ công kích Phượng Thiên Tứ lúc, một khắc kia, nàng liều mạng ngăn cản, trong lòng không ngừng cầu nguyện Kim Mao Hống có thể bỏ qua cho Phượng Thiên Tứ một con ngựa. Này sau lại, nó chẳng những bỏ qua cho địch nhân một con ngựa, còn cùng hắn thân nhau này Kim Mao Hống một trước một sau hành động khác biệt cũng quá lớn rồi chút ít mắt thấy mình gọi Kim Mao Hống nó không đáp ứng Tu La không thể làm gì khác hơn là trước đem việc này để ở một bên bởi vì phía sau còn có chuyện trọng yếu nàng cần phải xử lý Phượng Thiên Tứ Tu La bình định rồi một thoáng tâm thần tận lực khống chế khiến cho thanh âm của mình lạnh lùng chút ít có người nói Đại Phong Đường mảnh cực phẩm linh thạch tại trên người của ngươi chuyện này là thật hay không nàng lời nói này hỏi được vô cùng có thâm ý ngụ ý là muốn Phượng Thiên Tứ mở miệng phủ nhận như vậy mình cũng dễ dàng vì hắn giải vây nhưng là Phượng Thiên Tứ hết lần này tới lần khác không lĩnh tỉnh. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tu La, thản nhiên nói, "Không sai, này linh thạch quả thực tại trên người của ta." Lời vừa nói ra, nhất thời đem Tu La câu nói kế tiếp chặn họng trở về, nàng cho dù có tâm giúp hắn thoát thân, cũng không nên trắng trợn nói ra, không khỏi mặt ngọc giận đến đỏ rực, ánh mắt u uẩn nhìn về phía hắn. "Nếu linh thạch tại trên người của ngươi, nhanh lên đem nó giao ra đây." Một bên Sích Mị tôn giả sau khi nghe lạnh lùng nói, Phượng Thiên Tứ lúc này đã làm tốt chuẩn bị, một khi có người đối với kia bất lợi, hắn sẽ phát động chính mình một kích cuối cùng. Một kích kia cũng là sư phụ Kiếm Huyền Tử ban cho hắn ẩn giấu bảo mệnh tuyệt chiêu, không tới sống chết trước mắt, hắn sẽ không dễ dàng thi triển. Cực phẩm linh thạch là Kim Nạo Đường chủ giao cho tại hạ bảo quản, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tại Phượng Mộ trên người đem nó lấy đi, trừ phi ta chết. Trong lòng đã làm tốt quyết định, Phượng Tiên tứ thật cũng không sợ nàng, những lời này nói được chém kim đoạn thiết không có cấp xích mị tôn giả lưu lại chút nào tình cảm. Ngươi, tìm, chết. Xích mị tôn giả nghe xong biết vậy nên mặt mũi tổn thương nặng nề, toàn thân lửa giận bành liệt, chỉ thấy tại nàng đỉnh đầu nơi kia một sừng quái thú từ từ ngưng tụ thành hình một cỗ tuyệt đại khí cơ hướng phượng thiên tứ bảo phủ mà đi. Mị di, trước đường đầu thủ. Tu La thấy thế, bận rộn lên tiếng ngăn cản, trong lòng hắn không hy vọng phượng thiên tứ được bất cứ thương tổn gì. Tu La, Mị di bất kể ngươi cùng tiểu tử này có gì liên quan, nhưng là cung chủ ra lệnh cho chúng ta tuyệt đối không thể chống lại, này linh thạch nhất định phải nắm bắt tới tay, ngươi yên tâm, ta xuất thủ có thể có lưu đường sống, sẽ không dễ dàng tổn thương tiểu tử kia tính mạng. Những lời này là Sích Mị Tôn giả dùng truyền âm bí thuật đối với Tu La một người nói, nữ nhân nhà thận trọng nàng từ phượng thiên tứ vừa xuất hiện lúc tu la trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt đã muốn đoán được hai người trong lúc đó có chút liên quan chuyện này đương nhiên không thể làm cho thiên ma cung chúng tu sĩ mà nói lập tức dùng chuyện âm thuật báo cho tu la một người kỳ thực tại thiên ma cung Sích mỹ tôn giả cùng tu la hai người quan hệ vô cùng tốt thấy tu la nét mặt bây giờ Sích mỹ tôn giả biết nếu như lại làm cho nàng tới xử lý chuyện này tiêu cực phẩm linh thạch đem không có cơ hội nắm bắt tới tay đến lúc đó bất kể là tu la chịu lấy đến thiên ma cung chủ trách phạt ngay cả mình cũng khó dụng quan hệ nhớ tới chính mình sư tỷ địch thủ đoạn. Sích Mị Tôn giả sinh lòng sợ hãi, quyết định muốn đem kia cực phẩm linh thạch trước thưởng đến tay rồi hay nói, đến lúc đó, lưu lại tiểu tử này một mạng cũng coi như cấp tu la một chút mặt mũi. Chú ý quyết định, Sích Mị Tôn giả xuất thủ liền tế ra bản thân nguyên thần thứ hai, muốn một kích dưới đem kia thiếu niên áo trắng bắt được. Phượng Thiên Tứ cảm nhận được Sích Mị Tôn giả khí thế cường đại sau, hắn ngoài mặt một tia phản ứng cũng không có, ngầm tay phải khẽ giơ lên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Sích Mị Tôn giả dám ra tay, hắn liền muốn khiến cho ra bản thân cuối cùng đích thủ đoạn. Cứu vào lúc này, nguyên bản giống như tiểu cầu bình thường dịu dàng phục ở bên cạnh hắn Kim Mao hống động chỉ thấy nó hô một thoáng đứng lên mãnh liệt xoay người đối mặt Sích Mị tôn giả mắt lộ ra hung quang chậu máu miệng rộng trợn nảy nở gầm tiếng hô xuyên qua thiên địa thương cung một cổ vô hình sóng âm đột nhiên theo hắn trong miệng bắn ra trực tiếp đánh về phía Sích Mị tôn giả một gầm quán nhật nguyện đây là Kim Mao hống thiên phú thần thông trong truyền thuyết đạt tới thần thú cấp bậc chính là Kim Mao hống tại toàn lực thi triển một gầm sau có thể phá toái hư không lệnh không gian băng vùi lấp uy lực to lớn đủ để hủy thiên diệt địa. Đối diện Sích Mị Tôn Giả như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình Thiên Ma Cung bảo hộ cung linh thú có thể thay đổi đầu thường công kích chính mình, mắt thấy kia cổ vô hình em sóng đánh tới, không kịp chốn tránh, chỉ có cắn răng, trong tay bấm ra pháp quyết, tại nàng đỉnh đầu một sừng quái thú chợt nhảy xuống, che ở trước người của nàng, trong miệng gầm gừ một tiếng, nhưng ngay sau đó một túi đầu, đỉnh đầu một sừng trong nháy mắt phát ra một đạo màu đỏ cổ sáng lên từ trước đến giờ thẳm. Kích vô hình em sóng, Kim Ma Hống cùng Tử Ngọc Điêu giống nhau, cũng là thiên sinh linh thú, bàn về linh thú bảng xếp hạng, này Kim Ma Hống so với Tử Ngọc Điêu còn muốn gần phía trước một chút. Xếp hạng thứ 5. Mà kia yêu thú xích mị tại linh thú trên bảng xếp hạng thì tại 40 vị sau, lại không hỏi hai người tu vi cảnh giới, chỉ là tại thiên phú trên yêu thú xích mị liền muốn kém hơn một mảng lớn, húng chi trước mắt này kim mau hống tu vi nhưng là chỉ nửa bước muốn bước vào thông thần cảnh giới linh thú, há lại yêu thú xích mị có thể bằng được. Hai người một cách giới, kia một sừng quái thú phát ra ra xích sắc quang mang nhất thời bị âm sóng đánh tan, hơn thế không cần thiết, kia cô âm sóng trực tiếp đánh tại một sừng quái thú trên người, nhất thời. Nó kia không thua gì kim ma hống khổng lồ thân thể thế nhưng hướng nát vụn gương bình thường từng mảnh vỡ vụn cho đến tiêu tán vô hình. Phúc. Tại một sừng quái thú bị đánh tan đồng thời nó phía sau xích bị tôn giả trong miệng cuồng phun một ngụm máu tươi cả người chán nản về phía sau ngược lại đi may nhờ tu la ở một bên tay mắt lanh lệ đem nàng chặn ngang ôm lấy tu sĩ buồn mạng nguyên thần nếu như bị đánh tan như vậy hắn cũng đem có người vẫn kết quả này nguyên thần thứ hai như bị đánh tan mặc dù hậu quả không giống buồn mạng nguyên thần như vậy nghiêm trọng nhưng tu sĩ bản thân cũng sẽ phải chịu thật lớn thương tổn chỉ có chờ nàng từ từ điều dưỡng, đem tàn đi nguyên thần thứ hai khôi phục, thương thế của nàng mới có thể khỏi hẳn, bình thường giống như xích Mị Tôn giả tình huống như vậy, không có một hai tháng thời gian điều dưỡng nàng nguyên thần. Thứ hai khó để khôi phục, đương nhiên, nếu có chuyên trị loại thương thế này, đan dược tốc độ khôi phục tiểu có thể tăng nhanh rất nhiều. Một cái dưới, xích Mị Tôn giả liền chịu nhiều thiệt thòi, này Kim Ngao hống được Xương Thái Hư dưới Sở Hướng Vô Địch quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Chương 153, dẫn địch. Kim Tôn, ngươi tại sao có thể đối với Mị Di xuất thủ? Tu La Đồ ổn Sích Mị Tôn giả thân hình lớn tiếng quát lớn, nàng cũng không còn ngờ tới Kim Mao Hống sẽ như thế như vậy duy trì Phượng Thiên Tứ, không tiếc đánh cho bị thương Sích Mị Tôn giả bảo vệ an toàn của hắn, trong lòng kinh sợ dị thường. Đối mặt Tu La Trách, Kim Mao Hống đại đầu một lẫy, xoay người làm bộ như không nghe thấy bộ dáng. Tiếp theo, miệng rộng Trung Vươn ra lắm mụn đầu, không ngừng gật đầu sáng ngời nào, giống như Tiểu hài Tử giống nhau lập công cần nhận được cha mẹ khen ngợi vẻ mặt, vẻ mặt khoe khoang nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Tại Sích Mị Tôn giả chuẩn bị xuất thủ bên trong, Phượng Thiên Tứ cũng chuẩn bị thi triển chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu tiến hành đánh trả. Không ngờ. Hắn còn không có xuất thủ, trước mặt này đại gia hỏa đã muốn thay tự mình ra tay giải quyết địch nhân, này một có chuyện xảy ra lệnh Phượng Thiên Tứ cũng không thể kịp phản ứng. Nhìn thấy Kim Mao Hống vẻ mặt lấy lòng bộ dáng nhìn mình, nhớ tới nó bảo hộ chính mình lúc vẻ mặt, giống như là thân nhân mình tuyệt đối không cho phép người khác xâm phạm bình thường, Phượng Thiên Tứ trong lòng cảm thấy nồng đậm ấm áp. Cảm ơn ngươi. Phượng Thiên Tứ này tiếng tạ trong chữ phát ra từ nội tâm, ẩn chứa sâu đậm tình cảm. Kim Mao Hống mặc dù không thể hướng tự linh bình thường cùng hắn tâm thần liên hệ, nhưng thiên sinh linh thú, linh trí tự nhiên không kém đặc biệt giống như nó như vậy đạo hạnh cao thâm linh thú, trừ không có thể mở miệng nói ra tiếng người, cơ hồ có thể rõ ràng biết nhân loại nói chuyện ý tứ, nó nghe ra Phượng Thiên Tứ đang khen ngợi nó, cao hứng rất nhiều phía sau kia đôi to trông mong không ngừng lay động, đầu để sát vào Phượng Thiên Tứ trong ngực cọ sát, cực kỳ thân đâu. Phượng Thiên Tứ mặc dù không do nó vì sao đối với mình như vậy thân mật, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối với mình đích chân thực tình cảm, không có nửa điểm giả dối. Lập tức, hai tay ôm lấy kim mao hống đầu to, đem mặt tiến tới nó trên đầu nhẹ nhàng cọ sát mấy cái. Hắn này thân mật thái độ lệnh đại gia hỏa càng cảm thấy hưng phấn. Một lúc sau, chỉ thấy nó lưu luyến không rời xoay người sang chỗ khác, chậm rãi tại chỗ đi vài bước, tiếp theo đặt mông ngồi ở Phượng Thiên Tứ trước người, đem hắn bảo hộ tại phía sau mình. Ô, gầm. Kim Ma Hống trung đồng lớn hai mắt lộ ra hung quang, ánh mắt đảo qua đối diện Thiên Ma Cung tu sĩ, trong miệng thấp giọng gầm gừ không ngớt, mặc dù nó vô dụng chính mình Thiên Phú thần thông một gầm quán nhật nguyệt tới đối phó bọn họ, nhưng trên người lộ ra một cỗ tuyệt đại khí cơ đem Thiên Ma Cung mọi người gắt gao khóa lại, chỉ cần bọn họ một có dị động, tin tưởng Kim Ma Hống có thể không chút do dự phát động một kích chí mạng. Thiên Ma Cung mặc dù có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ tại chỗ, nhưng mọi người tại Kim Ma hung khí cơ tập trung xuống run rẩy run rẩy run rẩy, này lao tổ tông đích thủ đoạn bọn họ được chứng kiến, nó nếu muốn đối với mọi người xuất thủ, tại chỗ Thiên Ma Cung tu sĩ không một có thể chạy trốn tính mạng. "Bị gì?" Kim Tôn hiện tại quá mức khắc thường, có nó tại chúng ta không có khả năng tại Phượng thiên Tứ trên người lấy được linh thạch, không bằng bỏ chạy sao?" Tu La tại xích mị trong thai nói nhỏ nói, nếu như chọc giận Kim Tôn, có thể có hậu quả gì không ngươi trong lòng ta đều rõ ràng. "Chuyện này hồi cung sau ta có thể hướng sư phụ báo cáo." Tin tưởng nàng lao nhân gia cũng sẽ không trách tội chúng ta. Nàng nguyên vốn là có thay Phượng Thiên tứ giải với ý, trước mắt Kim Ma Hống cử chỉ vừa lúc cho đầy đủ lý do, lập tức đem ý nghĩ trong lòng cùng xích Mị Tôn giả thương lượng một chút. Trong miệng lại phun ra một ngụm tiên huyết, xích Mị Tôn giả trên mặt đều là thống khổ thân sắc, khẽ gật đầu. Xem Kim Ma Hống hiện tại vẻ mặt cử động, cũng chỉ có theo Như Tu La phương pháp làm việc, như lại chọc giận ra hòa này, nó nhất định sẽ lần nữa xuất thủ. Nhận được xích Mị Tôn giả ý kiến cho phép, Tu La lập tức hạ lệnh, Thiên Ma cung tương ứng lập tức rút lui mạc vân sơn. Tại chỗ toàn bộ thiên ma cung tu sĩ sau khi nghe trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, treo ở tiếng nói mắt tâm cũng để xuống. Thiên ma cung tu sĩ lúc này sợ nhất tu la có thể ra lệnh cho bọn họ đi tới mạnh đoạt phượng thiên tứ trên người cực phẩm linh thạch. Đến lúc đó kim ma hống một khi bị chọc giận, bọn họ tại kia cường hãn công kích đến chỉ biết có một cái kết quả, tự là hình thần câu diệt. Cho nên tu la ra lệnh một tiếng rút lui, ma cung tu sĩ một đám khẩn cấp tế ra pháp khí bay đến giữa không trung. Kim tôn, chúng ta sẽ không tại thương tổn ngươi người phía sau. Tu la đi về phía trước rồi một bước, nu hòa đối với kim ma hống nói ra. Hiện tại chúng ta trở về Thiên Ma Cung rồi, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Linh Thạch không có lấy tới tay cũng thì thôi, nếu như ngay cả Kim Ma Hống cũng bị mất, sau khi trở về nàng cũng không dám mặt đối với mình sư phụ lựa giận. Phải biết rằng này Kim Ma Hống là Thiên Ma Cung chủ yêu thích nhất tọa kỵ, nàng đối với này Kim Ma Hống yêu thích trình độ ít thấp hơn đối với con của mình cùng đồ đệ, trong đó Nguyên Do Tu La đã từng hỏi chính mình sư phụ, lúc ấy, Thiên Ma Cung chủ sâu kín thở dài nói, "Này tiểu vàng đã từng theo nàng vượt qua trong cuộc đời vui sướng nhất của sống, thấy nó, liền có thể nhớ lại trải qua hết thảy thời gian tốt đẹp." Vì vậy, nàng đối với Kim Mao Hống có thể nói là sùng nịch hết sức, cho dù gia hỏa này phạm vào lớn hơn nửa sai lầm, thiên ma cung chủ cũng không bỏ được trách phạt nó. Nếu như này Kim Mao Hống lần này cùng chính mình đi ra chuẩn bị đã mất, Tu La không dám nghĩ giống sư phụ có thể phát bao nhiêu tính tỉnh. Cho nên, nhất định phải lời khuyên nó cùng chính mình cùng nhau hồi cung. Kim Mao Hống nghe được Tu La trong lời nói sau, trung đồng lớn con ngươi phi thường nhân tính hóa xoay một vòng, đánh tiếp rồi cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu to nghiêng qua một bên không nhìn tới nàng, nhưng là một đôi lỗ dựng thẳng được thẳng được th dựa như tại lưu ý nàng phía dưới có thể nói cái gì đó thấy Kim Mao Hống đối với mình theo như lời không thèm nhìn Tu La trong lòng vui lên nói ngươi nếu như không theo chúng ta cùng nhau trở về sư phụ hỏi tới làm sao bây giờ nghe được Tu La đưa ra Thiên Ma Cung Chủ Kim Mao Hống rốt cục có phản ứng lui về phía sau đạp một cái thân thể đứng lên nhưng là vẫn dùng không thôi ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ không có lập tức muốn đi dấu hiệu Phượng Thiên Tứ này Kim Mao Hống là sư phụ ta Thiên Ma Cung Chủ tâm yêu linh thú nó như là theo trần người chẳng những sẽ không cho ngươi mang đến chỗ tốt ngược lại sẽ chọc giận sư phụ ta đến lúc đó có hậu quả gì không cũng không ai biết. ngươi mau giúp ta khuyên đủ nó. Tu la dưới tình thế cấp bách truyền âm cấp phượng thiên tứ để cho hắn thay mình lời khuyên kim ma hống. nàng lần này thuyết pháp phượng thiên tứ tự nhiên hiểu được trong đó hàng nghĩa. thiên ma cung chủ là bực nào thân phận chính mình nếu như đem nàng yêu mến linh thú lừa gạt chạy, tin tưởng sau này này tu hành giới đem không có chính mình đất đặt chân. lập tức phượng thiên tứ ngửa đầu nhìn về phía kim ma hống nhu hòa nói đại gia hỏa, ngươi hay là theo chân bọn họ cùng nhau trở về đi thôi. sau này ta như có thời gian định vấn ăn ngươi. Hắn vừa mới dứt lời, Kim Mao Hồng trong miệng ô gọi kêu một tiếng, tựa hồ hiểu được Phượng Thiên Tứ trong lời nói ý tứ. Nó mặc dù cảm thấy trước mắt này trên thân người có một cỗ chính mình hết sức quen thuộc hơi thở, lệnh nó trong lòng không tự chủ được liền này sinh thân cận cử động, nhưng là cũng không có thể vì thế ruồn bỏ của mình lao chủ nhân. Liên tục tự định giá, nó hay là quyết định trở về Thiên Ma Cung. Lâm Biệt bên trong, Kim Mao Hồng thấp xuống đầu to tại Phượng Thiên Tứ trên người cọ sát một chút, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt không thôi ý. Sau đó, xoay người ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tiếng hô huy mãnh cương liệt. Giờ khắc này. Nó lại khôi phục thiên ma cung bảo hộ cung linh thú uy thế, lui về phía sau đạp một cái, tung người bay về phía không trung. Tu La nhìn thấy Kim ma Hồng Rốt cục chịu cùng chính mình trở về, mừng rỡ trong lòng, phất tay tế ra một thanh đao hình dạng pháp khí, chở nàng cùng xích mị tôn giả hướng không trung bay đi. Lâm Biệt bên trong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, trong ánh mắt tràn đầy rất nhiều khắc thường vẻ mặt. Phượng Thiên Tứ, ta thiên ma cung mặc dù rút lui ra khỏi Mạc Vân Sơn, nhưng lại ưu minh cốc người vẫn còn ở nơi này, ngươi, chính ngươi cẩn thận sao? Đây là Tu La trước khi đi vận dụng chuyện âm thuật đưa đến hắn trong thai câu nói sau cùng. Nhìn thấy nàng nguyện chuyển dáng người từ từ đi xa cùng với gặp đi trong giọng nói vô tình lộ ra quan tâm tình, Phượng Thiên Tứ trong lòng tràn đầy cảm khái vô hạ. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại nhớ tới kia đơn sơ trong sân động, hai người lần đầu mở rộng nội tâm nói hết chính mình bị đè nén thật lâu tâm sự. Thiên người của Ma cũng đã đi rồi. Khu, khu, Phượng Thiên Tứ, thương thế của ngươi như thế nào đâu? Thâm trầm thanh âm cắt đứt Phượng Thiên Tứ đắm chìm quên suy nghĩ của ta, ngẩng đầu nhíu lên, Lý An phong trưởng lao chính nhìn về phía chính mình. Trong ánh mắt của hắn còn có chút cho phép cái gì. Lý Trường lão, điểm này thương không có gì đáng ngại. Phượng Thiên Tứ một chút túi người, đắc. Hắn vai trái xương mặc dù bị kim ma hống một chưởng lấy được nát tan, tại kia trong cơ thể thành một nguyên khí tầm bổ, vỡ vụn xương cơ vốn đã phục hồi như cũ, mặc dù vẫn không thể dùng lực mạnh, nhưng là đã không có đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Lý An Phong bị kim ma hống một chảo thương thế cũng không nhẹ, toàn bộ chỗ ngực huyết nục mơ hồ, trong miệng ho khan không ngừng, hiển nhiên bị trọng thương. Tư Độ Tĩnh nhìn thấy Phượng Thiên Tứ một bộ bạch y bị vai trái vết thương chảy xuôi máu tươi thấm ướt một mảnh. Tuyết trắng trên mặt của áo hiện ra trướng mắt màu đỏ, trong lòng một trận đau nhói, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra chữa thương đang ăn lưỡng, từ trong bình ngọc đổ ra đan dược đưa vào trong miệng hắn. Phượng Thiên Tứ nguyên bản không muốn lãng phí nàng đan dược, nhưng nhìn thấy người yêu trong mắt dương dưng, một bộ đau lòng bộ dáng, trong lòng không đành lòng tự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là ngửa đầu đem đan dược cán vào. Tiếp theo tư đồ tĩnh lại đem đan dược đổ ra hai hạt đưa cho Lý An Phong, để cho hắn ăn vào, nàng này liên tiếp lùi cử động, một bên Dương Đào toàn bộ nhìn ở trong mắt, lơ đãng đang lúc mắt lộ ra ghen ghét ánh mắt nhìn hướng Phượng Thiên Tứ. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta hay là nhanh lên rời đi. Lý An phong ăn vào đan dược sau, cảm giác khá hơn một chút, nhưng ngay sau đó phân phó ba người mau rời khỏi nơi đây. Mọi người thương lượng sau khi tế ra pháp khí, hướng Mạc Vân Sơn bắc phương bay đi. Thiên Ma cung mặc dù bỏ chạy, U Minh cốc tu sĩ còn ở chỗ này, được nhanh lên rời đi Mạc Vân Sơn. Như bị bọn họ đuổi theo, phiền bái tiu lớn rồi. Giữa không trung, Phượng Thiên Tứ khống chế thanh minh kiếm một bên phi hành vừa hướng tư đổ tính ba người nói ra. Mọi người đầu một chút, lập tức toàn lực phi hành, hi vọng có thể đem U Minh cốc tu sĩ thoát khỏi. Khi bọn hắn bay sau nửa canh giờ, lo lắng chuyện tình hay là xảy ra. Tại phía sau bọn họ hai ba giảm hơi, bảy tám đạo hắc khí cấp tốc đổi tới. Quay đầu nhìn lại, đầu lĩnh chính là kia U Minh Cốc Độc Quỷ Vương. Mấy người các ngươi cá lọt lưới muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Độc Quỷ Vương ác độc thanh âm từ phía sau truyền đến, Phượng Tiên Tứ trong bốn người Lý An Phong bị thương rất nặng, tốc độ phi hành chỉ có bình thường 5 Thành Tà Hưu, mà Độc Quỷ Vương mặc dù công lực hơi kém hắn một bậc, nhưng trên người không có chút nào thương thế, cố mà tốc độ phi hành so với bọn hắn mo hơn không ít. Trong chớp mắt, bọn họ trong lúc đó khoảng cách lại kéo gần lại không ít. Tại Phượng Tiên Tứ trong đầu đang suy nghĩ đối sách lúc, một bên Dương Đào mở miệng nói, "Phượng Tiên Tứ, chúng ta không ngại tách ra chạy trốn, ta và ngươi hai người một đường đem truy binh dẫn dắt rời đi, để cho sư muội cùng Lý sư thúc bọn họ trước thoát đi nơi đây." Không nghĩ tới vẫn tham sống sợ chết Dương Đào lúc này sẽ có như vậy dũng khí làm ra như thế quyết định, Phượng Tiên Tứ cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vì bảo vệ tư đồ Tĩnh An toàn, cái phương pháp này thật cũng không mất làm một cái kế sách hay. Gật đầu, Phượng Tiên Tứ tỏ vẻ đáp ứng. Một bên tư đồ Tĩnh vội la lên, "Không thể làm như vậy được, các ngươi có thể có nguy hiểm tính mạng." Lý An Phong lúc này cũng tỏ vẻ phản đối, hắn ánh mắt quái dị nhìn về phía Dương Đào, đôi môi muốn trường muốn nói cái gì đó. Không muốn, Dương Đào lúc này cũng là quyết tuyệt, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình tà tà hướng hữu bay đi, trong miệng hô lớn, "Phượng Thiên Tứ, còn không qua đây." Hắn nếu như vậy quyết định, Phượng Thiên Tứ tự sẽ không chùn bước, pháp quyết vừa bấm, bay đến bên cạnh hắn. Dương Đào thấy Phượng Thiên Tứ bay tới, cấp bội mở miệng nói, "Mau đem trên người của ngươi trang bị linh thạch hộp gỗ lấy ra." Nhìn vẻ mặt lo lắng, Phượng Thiên Tứ hai lời chưa nói từ trong lòng ngực lấy ra trang bị linh thạch hộp gỗ cầm trong tay. Lúc này, chỉ thấy Dương Đào hướng về phía phía sau cách bọn họ chưa đủ một dặm xa độc quỷ vương hô, tư phẩm linh thạch ở chỗ này. Các ngươi có bản lãnh liền tới lấy. Nói cho hết lời, cùng Phượng Thiên Tứ hai người cấp tốc hướng Tây phương bay đi. Tư Đỗ Tĩnh nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng hận không được đi theo hai người cùng nhau, nhưng bên cạnh Lý An Phong bị thương rất nặng, không đành lòng bỏ lại hắn, sau đó nghiến răng, cùng Lý An Phong hai người tiếp tục hướng Bắc phương bay đi. Trong lòng của nàng chỉ có âm thầm thay hai người cầu nguyện, khi nhìn bọn họ có thể hóa hiểm vì gì. Quỷ vương, chúng ta cần phải đuổi theo kia người đi chung đường. Độc Quỷ Vương bên cạnh một Tu Minh Cốc Tu Sĩ hỏi: "Đuổi theo kia hai tên tiểu tử, bọn họ một người trong đó hình như là Diệt Nhiếp Tâm lão quỷ đại đồ đệ Chu Thất đục thân chính là cái kiêng lợi, ta chờ đuổi theo đi bất kể trên người hắn có hay không linh thạch, đem người này chu diệt, cũng tốt cấp Nhiếp Tâm lão quỷ một cái công đạo." Độc Quỷ Vương nói tới Nhiếp Tâm lão quỷ, trên mặt lộ ra thật sâu kiên kỵ thần sắc. Quỷ Vương nói không sai. Kia U Minh Cốc Tu Sĩ cũng sâu bề ngoài đồng ý, này Nhiếp Tâm Quỷ Vương cùng Độc Quỷ Vương mặc dù tại U Minh Cốc đồng liệt thập đại quỷ vương, nhưng tu vi so với Độc Quỷ Vương lợi hại hơn. Tin Đồn hắn đã muốn đột phá hóa thần lên cấp đến Thái Hư cảnh giới, người này nhất bao che khuyết điểm, như biết lần này đại đồ đệ của hắn nhục thân bị người bị phá hủy, chắc chắn nổi giận dị thường, nói không chừng có thể giận cho đánh mèo đến trên người bọn họ, nếu như có thể đem hủy hắn đồ đệ nhục thân. Chi người bắt trở về cho hắn xử trí, tin tưởng nhất tâm lão quỷ cũng sẽ không lại đem tức giận vùng tại trên người bọn họ. Chủ ý đã định, độc quỷ vương một đám bảy người bỏ qua tư đồ tĩnh cùng Lý An Phong, trực tiếp hướng vượng Thiên Tứ hai người phía sau đuổi theo. Chương 154, Kình Tiên nhất kiếm Phượng Tiên Tứ thấy Độc Quỷ Vương một đi bỏ qua Tư Đồ Tĩnh hai người, hướng hắn và Dương Đảo phía sau đổi theo, vội vàng khống chế thanh minh kiếm trên không trung cấp tốc hướng Tây Phương bay đi. Không tới nửa nén hương thời gian, mơ hồ cảm thấy phía sau có vài cỗ khổng lồ khí thế áp bách tới đây, trong lòng biết Truy Bình đã muốn tiếp cận hai người. Luyện khí tu sĩ tốc độ phi hành vì sao lại có hóa thần tu sĩ nhanh? Trừ phi ngươi có cao phẩm giai phi hành pháp khí, có lẽ có thể quyết tranh hơn thua. Mà Phượng Tiên Tứ trên người bạch ngọc thuyền mặc dù chỉ là phi hành pháp khí nhưng nó lớn nhất chức năng là ngự không lúc phi hành có thể đem tu sĩ linh lực hao tổn xuống đến thấp nhất chân chính bàn về tốc độ so với phượng thiên tứ ngự kiếm phi hành cũng nhanh không được bao nhiêu tự nhiên chưa nói tới có thể thoát khỏi hóa thần tu sĩ đuổi theo đi xuống phượng thiên tứ hướng về phía bên cạnh dương đảo một tiếng quát nhẹ nhưng ngay sau đó hướng dưới chân núi rơi đi dương đảo thấy hắn lần này động tác trong ánh mắt ánh mắt lấp lánh hơi chút do dự đi theo phía sau hắn xuống phía dưới rơi đi xem hai người các ngươi tiểu tử thối hướng trốn chỗ nào độc quỷ vương một đi ưu minh gốc tu sĩ hiện tại cách bọn họ càng lúc càng gần bất quá chừng hai mươi trượng khoảng cách thấy hai người hướng dưới chân núi rơi đi trong miệng giữ tận cười một tiếng theo thật sát phía sau bọn họ cùng nhau xuống phía dưới bay đi thanh quang trợn lóe Phượng thiên tứ cùng dương đạo đã muốn rơi trên chân núi một chỗ trên đất trống ở chỗ này đồng thời bảy đạo hắc vụ từ trên trời giáng xuống độc quỷ vương đã muốn ra hiện tại đối diện với của bọn hắn đang dùng ác độc ánh mắt nhìn trầm trầm hai người là ngươi tiểu tử thúi này phá hủy chu thất nhục thân sao độc quỷ vương âm tàn thu bạo ánh mắt nhìn chăm chú hướng vượng thiên tứ kia linh thạch có hay không đã ở trên người của ngươi hắn cùng vượng thiên tứ vừa thấy mặt. Liền phát hiện này bạch y tiểu tử bất quá luyện khí hậu kỳ tu vi trong lòng hơi không tin hắn có thể đem nhiếp tâm quỷ vương đại đệ tử chu thất chu diệt chỉ còn nguyên thần tinh phách trốn trở lại không đợi phượng thiên tứ trả lời phía sau hắn dương đào lúc này đột nhiên lui về sau rồi một bước dài đưa tay phải ra chỉ hướng phượng thiên tứ lớn tiếng nói vị tiền bối này kia chu thất chính là hắn giết đại phong đường kia khối cực phẩm linh thạch đã ở trên người hắn tiếp theo trên mặt lộ ra cười nịnh nhìn về phía độc quỷ vương vạn bối thật thoại thật tuyết mời tiền bối đại ca quý để tay quá tiểu tử một con nữa hắn lời nói vừa ra Không chỉ có Phượng Thiên Tứ cảm thấy kinh ngạc vạn phần, liền Độc Quỷ Vương một đám U Minh Cốc Tu Sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi này tiểu bối nhưng thật ra vô cùng thức thời vụ. Độc Quỷ Vương khạc khạc cơm hiểm cười, đợi bổn vương chứng thật ngươi lời nói không loa, chắc chắn tha cho ngươi một mạng. Trong miệng hắn nói như vậy pháp, nhưng trong lòng đã muốn quyết định đem bạch lý tiểu tử giải quyết sau, liền dùng này loại nhu nhược máu huyết uy nhôi mình nguyên thần thứ hai ngũ sát độc yếu. Độc Quỷ Vương người mặc dù thô bạo âm tàn, nhưng từ trong lòng xem thường Dương Đào gây nên. Phượng Thiên Tứ quay đầu lại nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra xem thường ý, sau đó quay đầu. Hướng về phía Độc Quỷ Vương một đám U Minh Cốc tu sĩ nạo nghễ nói, "Cực phẩm linh thạch đúng là trên người của ta. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh mặc dù tới lấy. Về phần cái gì chu thất không chu thất, tiểu gia không biết, nhưng tiểu gia quả thực giết rồi một cái họ Chu Hóa Thần tu sĩ, là không phải là các ngươi trong miệng người nọ tiểu không được biết rồi. Nghĩ phải như thế nào, mặc dù phóng ngựa tới đây." Bị bảy tên Hóa Thần tu sĩ nhìn chăm chú trên, Phượng Thiên Tứ hiện tại đã muốn không đường tối lui, chỉ có ra sức liều mạng, tâm ý đã quyết, hắn nói chuyện hoàn toàn không có có điều cố kỵ, vẻ mặt ngạo nghễ không một chút đem độc quỷ vương đám người không coi vào đâu tốt tốt độc quỷ vương lúc này cười giận dữ tại hắn theo dự liệu này hai cái tiểu bối hiện tại duy nhất có thể làm hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không muốn sự thật vừa vặn ngược lại này thiếu niên áo trắng chẳng những không mở miệng cầu xin tha thứ ngược lại lên tiếng trầm trọng lệnh trong lòng hắn nhất thời nổi trận lôi đình ngươi này tiểu bối miệng lưỡi méo ngoẹt đợi bổn vương đem ngươi bắt giữ giao cho nhiếp tâm lão quỷ ngươi liền sẽ biết muốn sống không được tư vị nói cho hết lời độc quỷ vương chân phải tiến lên trước một bước trên người trận bắn tán loạn gia hóa thần tu sĩ khí thế cường đại xem ra hắn đã muốn chuẩn bị xuất thủ bắt giữ Phượng Thiên Tứ. Phượng Thiên Tứ thấy thế không sợ hãi, chẳng qua là đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng về phía U Minh Cốc một đám tu sĩ. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái giống nhau kiếm hình dáng màu tím vân ký. Một bên Dương Đào lúc này ánh mắt lấp lánh không chừng, từ hắn đề nghị cùng Tư đồ tính hai người tách ra đem Độc quỷ Vương đám người dẫn ở đây lúc trong lòng cũng chưa có an hảo tâm. Nhìn thấy Độc quỷ Vương chuẩn bị xuất thủ, trong tay của hắn ám kết phát quyết, tựa hồ đánh nhân cơ hội bỏ chạy tâm tư. Hắn có đảm lượng cùng Phượng Thiên Tứ cùng nhau dẫn dắt rời đi Độc Quy Vương. Trên người nói vậy có nơi dựa dẫm, bằng không lấy tính cách của hắn sẽ không làm đối với tính mạng mình du quan chuyện. Độc Quỷ Vương cường đại khí cơ bao phủ ở Phượng Thiên Tứ chuẩn bị xuất thủ bên trong, thấy đối diện Bạch Y Tiểu Tử trên mặt không có chút nào sợ hãi, trong lòng âm thầm cảnh giác, Tiểu Tử này chẳng lẽ có cái gì tẩy vào phải không? Trong lòng hắn buồn bực bội, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, một đôi kiêu mục nhanh nhìn chăm chú Phượng Thiên Tứ, hy vọng từ hắn trên nét mặt tìm được đáp án. Nhưng là Phượng Thiên Tứ như cũng một bộ giếng nước yên tĩnh vẻ mặt, sát mặt lạnh nhạt nhìn về phía chính mình. Chẳng lẽ bổn vương sẽ bị một cái luyện khí tu sĩ hủ đến sao? Độc Quỷ Vương trong mắt hung quang chợt lóe, nhưng ngay sau đó đối với phía sau U Minh Cốc tu sĩ hét lớn một tiếng, kết âm hồn xiển xích. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Độc Quỷ Vương toàn thân dâng lên nồng đậm hắc vụ, mà phía sau hắn sáu tên hóa thần tu sĩ cùng hắn, trên người cũng xuất hiện giống nhau hắc vụ, ngay sau đó, chỉ thấy Độc Quỷ Vương trên người hắc vụ biến đổi, hóa thành một cái thốt như cánh tay màu đen xiển xích, như độc long loại giống như phượng tiên tứ cuốn đi. Ở chỗ này đồng thời, phía sau hắn 6 tên tu sĩ trên người hắc vụ cũng hóa thành từng đạo xiển xích hướng phượng tiên tứ cuốn đi, trong lúc nhất thời, trên trận đều là xiển xích đan xen nào hành phảng vứt bảy thiên la địa võng, lệnh vượng thiên tứ chắp cánh khó thoát. Độc quỷ vương cử động lần này coi như là cẩn thận, hắn thấy vượng thiên tứ vẻ mặt dị thường chấn định, trong lòng nổi lên đề phòng, lập tức mệnh lệnh tại chỗ u minh cốc tu sĩ tế ra âm hồn xiềng xích. Này âm hồn xiềng xích là u minh cốc tự mình môn công pháp kiểu u quỷ khí biến thành, một khi tế ra, chỉ cần cuốn lấy nhân thân, không chỉ có thương tổn đối thủ nhục thân, còn có thể trực tiếp công kích nguyên thần tinh phách, quả thực là âm tàn sát bén. Hơn nữa này âm hồn xiềng xích không chỉ có có thể tấn công địch, cũng có thể dùng tới phòng thủ. Độc quỷ vương mọi người tế ra âm hồn xiềng xích. Kỳ thực trong lòng hắn đối với Phượng Thiên Tứ hay là có lưu một phần phòng bị. Bảy con tựa như độc long loại âm hồn xiềng xích vặn vẹo đi về phía trước, không có chút nào hành động quy tích, từ bốn phương tám hướng hướng hướng Phượng Thiên Tứ cuốn đi, thế tới hung mãnh dị thường, làm người ta khó có thể chống cự. Mắt thấy âm hồn xiềng xích tiểu muốn kịp thân, lúc này, Phượng Thiên Tứ động. Chỉ thấy hắn tay trái không ngừng bấm ra pháp quyết, hướng về phía Độc Quỷ Vương mọi người lòng bàn tay phải trong nháy mắt sinh ra trong suốt tử mang, theo cuối cùng một đạo pháp quyết bấm ra, Phượng Thiên Tứ trong miệng quát lên một tiếng lớn, phá Tay phải của hắn nơi lòng bàn tay kiếm kia hình dáng màu tím ửn ký đột nhiên nổ bắn ra chói mắt đẹp mắt từ sắc quang mang. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào tưởng tượng không thể so sánh khổng lồ uy thế từ hắn lòng bàn tay bắn tán loạn mà ra, toàn bộ nhích tới gần thân thể của hắn âm hồn xiên xích đều bị này cỗ tuyệt đại khí thế chớ tan biến mất vô hình. Độc quỷ vương đám người cảm ứng được này cỗ khổng lồ khí thế sau trên mặt lộ ra kinh hải muốn bại mặt, bởi vì bọn họ phát giác chính mình tại cổ khí thế này xuống thế nhưng để không nổi ý niệm phản kháng. Chói mắt tia sáng nội liễm, một thanh màu tím tiểu kiếm xuất hiện ở xa rồi phượng thiên tứ trước người ba thước nơi. Tiêu tuyệt đại uy thế tựu là từ nhỏ trên thân kiếm phát ra. Toàn bộ đều đi chết đi. Phượng Thiên tứ mắt lộ ra lạnh lùng hắn ý, tay phải một ngón tay, chôi này màu tím tiểu kiếm vù bay về phía giữa không trung, đón gió tăng vọt, hóa thành một thanh trường hơn 30 trượng cự kiếm, trên thân kiếm bắn tán loạn ra cường đại kiếm khí đem phía dưới độc quỷ vương đám người đằng gắt gao định trụ, không thể được núp đích. Kinh Thiên nhấc kiếm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Bị kiếm khí tập trung độc quỷ vương trên mặt lộ ra kinh hãi muốn vẻ mặt, giờ khắc này, hắn thấy vắt ngang tại phía chân trời trên chôi này cự kiếm Đột nhiên nhớ tới một cái hắn đời này cũng không nguyện nhìn thấy người, Thiên môn kiếm huyền. Đây chính là Phượng Thiên Tứ cuối cùng sát chiêu, kiếm huyền tử phong ấn tại hắn lòng bàn tay một đạo kiếm khí, có thể trong nháy mắt phát ra kiếm huyền tử tám phần công lực một kích, đối với thái hư cảnh giới dưới người tu hành có thể làm được tuyệt đối mạt sát. Nếu không phải tại này Mạc Vân Sơn thân hám tuyệt cảnh, Phượng Thiên Tứ còn thật không nỡ đem cuối cùng này sát chiêu sử đi ra. Chết đi. Lúc này vắt ngang tại vòm trời trên trôi này cự kiếm mãnh liệt một mâm xoay chuyển, mũi kiếm xuống phía dưới chỉ hướng độc quỷ vương mọi người, chật vào đầu đánh tới mà ở vào vô ảnh kiếm khí bao phủ chi hạ độc quỷ vương đám người sợ đến vỡ mật muốn tránh né rồi lại tránh thoát không được mỗi người đều khiến cho ra bản thân mạnh nhất công kích pháp môn nên hướng cự kiếm kỳ vọng có thể có một đường sinh cơ cự kiếm tung tích độc quỷ vương đám người quanh thân mấy trượng phương viên mặt đất toàn bộ vỡ toang côn gió gào thét bọn họ tế ra pháp khí còn không có đụng phải cự kiếm liền đã hóa thành bụi bay trong nháy mắt biến mất cự kiếm tung tích su thế không cần thiết như khai thiên tích địa loại hướng mặt đất đánh rơi vang long long liên tiếp lùi tiếng nổ lớn sau khi trên trận bụi đất tràn ngập Một lúc sau, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy U Minh Cốc Tu Sĩ dựng thân nơi xuất hiện một cái mười trượng phương viên động sâu, cửa động xuống phía dưới chừng vài chục trượng sâu. Thăm dò nhìn lại, bên trong trừ một chút y xám mảnh nhỏ ở ngoài, cái gì cũng không có để lại. Tại một kiếm này dưới, bảy tên Hóa Thần Tu Sĩ toàn bộ hình thần câu diện tiêu tán tại thiên địa trong lúc đó. Một kiếm này uy lực bực nào cường đại. Phượng Thiên Tứ đứng ở động sâu bên cạnh, tâm thần kích động không thôi. Đây chính là Thái Hư Tu Sĩ một kích chi vi sao? Không đúng. Một kích kia chỉ có sư phụ tám phần công lực, nếu như hắn lao nhân ra tự mình xuất thủ, uy lực còn nghĩ lớn hơn rất nhiều. Hắn hiện tại trong lòng trừ đối với mình sư phụ vô tận sùng bái kính ngưỡng ở ngoài, đã không có những khác ý niệm. Cảm xúc minh ngông, nhiệt huyết trong nháy mắt nảy lên bộ ngực, một ngày kia ta Phượng Thiên Tứ cũng sẽ đạt tới sư phụ cảnh giới. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn mặc ta dòng rồi. Lúc này Phượng Thiên Tứ tâm thần kích động, hoàn toàn không có phát hiện chính mình chính diện gặp thật lớn nguy hiểm. Tại phía sau hắn, kia nguyên bản bị Phượng Thiên Tứ một kiếm chi huy cả kinh hồi lâu không có kịp phản ứng dưỡng đạo, lúc này đột nhiên tế ra hắn tán hình dạng pháp khí, mắt lộ ra âm tàn tàn khốc, thừa dịp Phượng Thiên Tứ tâm thần đắm chìm lúc, Đột nhiên phát ra một đạo to lớn phong nhận hướng hắn phía sau lưng đánh tới. Phong thần biến, liệt không chạm. Đợi Phượng Tiên Tứ phát hiện phía sau có một cỗ lực mạnh đánh tới lúc đã muốn chậm, vừa vặn xoay người, đạo kia to lớn phong nhận mạnh mẽ đánh tại trước ngực của hắn, đem hắn cả thân thể đánh chúng bay lên ba trượng sau tầng tầng lớp lớp rơi xuống đến động sâu dưới đáy. Ha ha ha ha ha. Một chiêu đắc thủ, Dương Đào trong miệng phát ra một trận tiếng cười tiếu, lộ ra vẻ hết sức đắc ý. Chương 155, an toàn, thinh thịch. Phượng Tiên Tứ tầng tầng lớp lớp té tại đáy động, trước mắt tối sầm. Hồi lâu mới lấy tay miễn cưỡng chống mặt đất ngồi dậy. Lúc này, trước ngực của hắn xuất hiện một đạo vết sâu trùng ba cấp thật lớn vết thương, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ liền ung tùm bạch cốt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Lúc trước trên vai trái thương thế còn chưa lành, cái này lại được một cái bị thương nặng. Phượng Thiên Tứ lúc này toàn thân kinh mạch đoạn nứt ra, ngũ tạng lục phủ chịu trọng thương, toàn thân đau nhức khó nhịn, không một chút xuất thủ phản kích năng lực. Ha ha ha. Cửa động phía trên truyền đến Dương Đào đắc ý tiếng cười thiếu, chỉ thấy hắn thân đầu hai mắt lộ ra âm tàn thần sắc nhìn về phía đái Động Vương Thiên Tứ. Ngươi Ngươi vì sao phải xuất thủ ám toán? Phượng Thiên Tứ cố nén toàn thân đau đớn, mở miệng hỏi. Hắn mặc dù biết Dương Đào là một ham sống sợ chết chi đù, nhưng là không có thể ngờ tới nguy cơ sau khi kết thúc hắn cư nhiên thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị ám ra tay độc gác đánh lén. Mặc dù hắn cùng chính mình quan hệ không quá hòa hợp, nhưng hai người trong lúc đó thật giống như không có thâm cừu đại hận. Ngược lại Phượng Thiên Tứ đối với hắn đã từng nhiều lần việt thủ. Hiện tại hắn xuất thủ ám toán mục đích của mình rốt cuộc là vì cái gì? Muốn biết ta vì sao phải ra tay độc gác ám toán ngươi? Dương Đảo trên mặt lộ ra âm tàn đáp ý vẻ mặt sẽ làm cho ngươi chết làm hiểu được quỷ. Phượng Tiên Tứ nha Phượng Tiên Tứ. ngươi thiên không nên vạn không nên cư nhiên dám đoạt ta Dương Đào yêu mến nữ nhân. Đấy động xuống Phượng Tiên Tứ trong lòng cả kinh, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi nói rất đúng Tĩnh nhi? Tĩnh nhi? Tĩnh nhi? Ngươi trong ngươi xem kêu nhiều lắm thân mật nha. Dương Đào dung nhan biến đổi, trên mặt lộ ra ngập trời hận ý lệnh cả người hắn hình dáng ba hoa đoán bậy, rống lớn nói, Tĩnh nhi tên là ngươi này hạ lưu tán tu gọi sao? Ngươi này tiện chủng đáng chết, cư nhiên dám lén lén lén lút lút cùng ta tính nhi hẹn hò, còn ôm ở chung một chỗ, ngươi biết không? Lúc ấy lòng ta có nhiều đau, nếu không phải tại Hắc Thạch trong núi không có phương tiện xuất thủ, ta sớm đã đem ngươi tru diệt trăm ngàn lần đâu. Nói tới đây, Dương Đào nghiến răng nghiến lợi mắt lộ ra vẻ người hung quang, hận không được đem Phượng Thiên Tứ bầm thay vạn đoạn mới vừa giải hận. Tĩnh Nhi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là xinh đẹp như vậy mê người, trên đời này cũng chỉ có ta Dương Đào mới có thể xứng đôi nàng, ngươi này heo chó không bằng tiện chủng cư nhiên dám câu dẫn ta đích Tĩnh Nhi, tiểu này một lý do đã muốn có thể làm cho ngươi chết trên một ngàn lần đâu. Nguyên lai này Dương Đào bởi vì ghen ghét ta cùng Tĩnh Nhi ở chung một chỗ, mới đau hạ sát thủ. Phượng Thiên Tứ lúc này đã muốn hiểu rõ, nhìn thấy Dương Đào vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, biết hắn sẽ không bỏ qua chính mình, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ như thế nào thoát khỏi trước mắt nguy hiểm. Biết không, ta gia nhập các ngươi ngũ đội nhiệm vụ lần này, còn có Kim Nạo đem cực phẩm linh thạch giao cho ngươi bảo quản. Đây hết thảy cũng là ta hao hết tâm tư an bài. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cầm trong tay của tiểu nói, Phượng Thiên Tứ, ngươi thật cho là Kim Nạo sẽ đem cực phẩm linh thạch giao cho ngươi bảo quản sao? Nhìn thấy đấy, động Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Dương Đào lại càng bất ý. Trên người của ngươi kia trong hộp gỗ linh thạch là giả, chân chính cực phẩm linh thạch một mực trên người của ta bảo quản. Thấp xuống thân, Dương Đào cố ý để sắt vào tốt hơn để cho Vượng Thiên Tứ thấy do hắn đắc ý vẻ mặt. Khi biết được trong nội đường các trưởng lão quyết nghị phái một chi tiểu đội bí mật đem này linh thạch đưa đến Thiên Môn Lúc. hơn nữa bọn họ chọn chúng các ngươi tuần sơn ngũ đội, ta liền hướng Kim Lão sư thúc cùng trong nội đường trưởng lão dâng ra nhất kế, đem cực phẩm linh thạch chia làm thực hư hai phần, phân biệt giao cho hai người bảo quản. Này thật sự linh thạch đương nhiên tựu giao cho ta tới bảo quản về phần giả dối linh thạch tự giao cho một vị thực lực cường hãn tán tu bảo quản. làm như vậy lý do rất đơn giản, chỉ cần gặp cường địch hay này tán tu trên người giả linh thạch tới hấp dẫn dừng lại địch nhân, bảo toàn chân chính cực phẩm linh thạch có thể thuận lợi mang đến tiên môn. dương đào âm cười một tiếng, đắc ý nói, ta kế sách này vừa ra, lập tức nhận được kim ngạo sư thúc cùng các vị trưởng lao ủng hộ, hy sinh chính là một tán tu tính mạng, bọn họ như thế nào lại để ý? đương nhiên, tại ta hết lòng dưới, này suy sẹo quỷ chọn người tự nhiên rơi vào trên người của ngươi, đây chính là coi chúng ta bị ma đạo tu sĩ vây quanh lúc. Lý An vòng sư thúc vì sao bỏ ngươi không để ý mang theo Tĩnh Nhi cùng ta phá vòng vây mà ra nguyên nhân. Nghe tới chỗ này, Phượng Thiên Tứ trong lòng kịch chấn, hắn không nghĩ tới chuyện này còn có như thế khúc chết ở bên trong, càng không nghĩ tới Đại Phong Đường sẽ như thế lạnh lùng vô tình. Đợi tin Dương Đào Tiện Nhân kia nói đánh ra như thế ti tiện mánh khóe, trong lòng không khỏi hận ý ngập trời, vô tận lửa giận từ đấy lòng đột nhiên dâng lên. Tức giận, tức giận. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ trong ánh mắt lộ ra tức giận, Dương Đào vỗ tay cười to, lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Ngươi tiện trùng này càng sướt sống, ta liền càng vui vẻ bất quá nói trở lại, ngươi tiện chủng này vận khí thật không sai, cư nhiên liên tiếp tránh được tính mạng, vừa mới lại càng đánh ra như vậy kinh thiên động địa kiếm khí chu sát bảy vị hóa thần tu sĩ. Tầm tắc, này thủ đoạn thật là khiến người hâm mộ a. Ân, để ta phỏng đoán sao? Dương Đào ra vẻ suy tư hình dáng, sau đó cười to nói, nguyên lai ngươi tiện chủng này không phải tán tu, mà là thiên môn kiếm cấp đệ tử, hơn nữa hay là thủ tọa kiếm huyền tử thân truyền đệ tử, ta đoán có đúng hay không? Nguyên lai Dương Đào đã muốn từ Phượng Thiên Tứ kia kình thiên nhất kiếm trông được ra hắn thân phận chân thật. Kiếm này huyền lão quỷ thật là thưa ngươi a. Cư nhiên bỏ được từ chính mình nguyên thần pháp khí, chung phân ra một luồng tu luyện nhiều năm kiếm khí phong ấn tại trên người của ngươi. Khó trách ngươi đối mặt U Minh Cốc bảy tên hóa thần tu sĩ không sợ hãi chút nào. Nguyên lai sớm có cậy vào Dương Đào trên mặt lộ ra vô cùng hâm mộ tình. Nguyên thần pháp khí là người tu hành nguyên thần thứ hai, càng là tại trong thức hải kinh nghiệm thời gian dài ân cần săn sóc, uy lực càng lớn. Giống như kiếm huyền tử như vậy đem chính mình nguyên thần pháp khí đại uy năng cường hoành phân ra một luồng phong ấn tại ái đồ trên người, đối với kia bản thân tổn hại khá lớn, lại càng thương tổn được hắn nguyên thần pháp khí bổn nguyên lực lượng. Tu hành giới trung thái hư cao nhân đều sẽ không có này cách làm. Kiếm huyền tử cũng là bởi vì mình vết thương cũng phát tác nhất định phải bế tử quan, hơn nữa còn sống cơ hội hết sức nhỏ bé, cho nên mới bày ra phương pháp này, để cho mình Ái Đồ có thể nhiều một lần bảo mệnh cơ hội. Như nếu không, hắn cũng sẽ không có này một lần hành động. Nói ra chúng ta còn là đồng môn đâu. Như vậy đi, sư huynh ta lòng từ bi sẽ làm cho ngươi tạm thời bị chút ít tội sống tiễn ngươi một đoạn đường sao? Biết được Phượng Thiên tử thân phận chân thật sau, Dương Đào không chỉ có sát ý không tiêu tan, ngược lại kiên cố hơn định truy diện Phượng Thiên tử ý niệm chỉ thấy hắn hưu cầm trong tay món đó tán hình dạng pháp khí, tay trái pháp quyết bấm ra, tán mặt linh lực lưu chuyển, tựa hồ tại công tác chuẩn bị một loại cực mạnh công kích pháp môn. Phượng Thiên Tứ lúc này thương thế trên người quá nặng, cho dù trong cơ thể có thanh một nguyên khí, cũng không có thể một thời ba khắc liền có thể khôi phục. Tự thân đã không có xuất thủ phản kháng cơ hội, nhìn thấy cửa động dương đào kia âm tàn thô bạo ánh mắt, trong lòng bất giác nổi giận. Không nghĩ tới ta Phượng Thiên Tứ thật tốt nam nhi cư nhiên có thể bỏ mạng tại này tiểu nhân hèn hạ lòng bàn tay. Lúc này nghĩ nhiều hơn nữa đã muốn không làm nên chuyện gì hắn tựa như trên thất thịt cá tùy ý người khác giao thất gia thân phượng sư đệ dương đào khuôn mặt âm hiểm cười nhìn về phía phượng thiên tứ hắn này tiếng phượng sư đệ kêu đến làm cho người không rét mà run sư huynh lập tức thi triển chính là ta phong bộ tuyệt học phong thần biến thức thứ ba bách nhận phong bạo đến lúc đó sư đệ nhục thân sẽ ở này trăm đạo phong nhận công kích đến hóa thành vụn thịt sương vỡ liền nguyên thần tinh phách cũng sẽ bị diệt dụng ngươi còn không nhanh lên đa tạ sư huynh đối với ngươi chiếu cố dương đào người này âm độc cực kỳ hắn tận cùng nôn ngựa muốn để cho phượng thiên tứ tại trước khi chết cảm thụ kia vô cùng vô tận tinh thần hành hạ càng là thấy hắn thống khổ không chịu nổi mới có thể tiêu mất trong lòng mình ghen ghét nhưng là phượng thiên tứ tâm tính kiên định như thế nào bị hắn ngôn ngư ảnh hưởng thản nhiên nói lòng dạ của chó muốn xuất thủ liền xuất thủ thiếu gia nếu là mặt nhăn nhễu kiếp sau đầu thai liền biến thành giống như ngươi như vậy bất nam bất nữ quái vật hắn lời này cũng coi như nham hiểm cực kỳ này dương đào diện mục còn coi là anh tuấn tự là giữa lông mày có chút son phân khí không có nam nhi chấp nhận hào khí phượng thiên tứ những lời này trực tiếp đem hắn so sánh thành người lưỡng tính thật to đâm bị thương cái tia dị dạng biến thái tâm linh phượng thiên tứ chết đã đến nơi còn dám miệng lưỡi mén nhọn, cử động trên dương đảo nổi trận lôi đình, trong tay pháp khí vừa chuyển, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả phương tiết ra trong lòng khí. Lúc này công kích của hắn pháp thuật đã muốn công tác chuẩn bị xong, chuẩn bị hướng đáy động phượng thiên tứ tiến hành công kích, mà thân ở phía dưới phượng thiên tứ không sợ hãi chút nào, mén nhọn ánh mắt nhìn chăm chú hướng dương đảo. Dương đảo cầm trong tay pháp khí, điên cuồng hét lên một tiếng, bách nhận gió. Hắn cuối cùng này một cái dữ dội từ không có hô lên, đáy động xuống phượng thiên tứ nhìn thấy phía trên dương đảo miệng há hốc, trên mặt lộ ra cực độ không cam lòng cùng tuyệt vọng vẻ mặt trong tay nguyên bản tia sáng lưu chuyển pháp khí từ từ ảm đạm xuống tới, sau đó thân thể của hắn thẳng tắp hướng đáy động gặp hạn đi xuống, thình thịch. này dương đào trực tiếp té xuống, suýt nữa tiểu muốn nện vào phượng thiên tứ. Cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy bộ ngực hắn nơi tim xuất hiện một cái ngón cái lớn động sâu, máu tươi như suối tuôn ra loại hướng ra phía ngoài thẳng phun, người của hắn đã sớm không có hơi thở. Còn đang kinh ngạc là ai đánh chết dương đào lúc, chỉ thấy đầu hắn cao nữa là linh nơi toát ra một đoàn trứng gà lớn nhỏ màu xanh quan đoạn, tại kia trên thi thể hơi chút quanh quẩn, sau đó hướng cửa động bay đi. Dương đào nguyên thần tinh phách. Đáng tiếc, Phượng Tiên Tứ mặc dù có tâm trạng thảo trừ căn bất đắc dĩ có lòng không đủ lực, chơ mắt nhìn hắn bỏ chạy. Chuyến đi này, ngày sau nhất định sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền toái. Keng! Một tiếng du dương thanh thủy chuông tiếng vang lên, Dương Đào Nguyên thần tinh phách vừa vặn bay ra cửa động thật tốt giống như bị một cổ vô hình lực đạo đánh trúng nát tan, tiêu tán vô hình. Tiếp theo, Phượng Tiên Tứ bên thai nghe được bên ngoài động khẩu một cái chính mình phi thường quen thuộc thanh âm đàng thoại. Con bạn đó, nếu khiến ngươi này hèn hạ vô sĩ tôn tử chạy trốn, kim gia sau này còn lấy cái gì thể diện đi gặp lão đại? Chương 156 thạch sinh độ kiếp một chương mập mạp mặt béo đưa đến cửa động xuống phía dưới nhìn lại liếc mắt một cái nhìn thấy nằm ở đấy động vượng thiên tứ đầy người máu tươi chảy xôi toàn thân nhuộm đỏ một mảnh mặt béo trên lộ ra lo lắng đau lòng thần sắc phi thân nhảy xuống đi tới bên cạnh hắn lão đại ngươi như thế nào thương nặng như vậy nói cho hết lời bay lên một cước đem dương đảo thi thể đá bay một bên tựa như còn chưa hết giận hướng thân thể của hắn phun ra một bãi nước bọt lớn tiếng nói này chết tiệt dương đảo kim gia sáng sớm liền phát hiện ra hỏa này không phải đồ tốt quả dù không tệ lại dám ở sau lưng đánh lén lão đại ta Để ngươi chết như vậy quả thực quá tiện nghi còn ngươi." Này nghiến răng nghiến lợi nói chuyện mập mạp tự nhiên là Kim Phú Quý. Hắn tại Tuần Sơn ngũ đội gặp phải độc quỷ vương đảng U Minh cốc tu sĩ vây công lúc, nhanh chóng tế ra Phượng Thiên Tứ cho hắn ẩn thân phù hộ thể, không có được một kia thương tổn. Hắn ghi nhớ dừng lại Phượng Thiên Tứ phân phó, phá vòng vây sau thật cẩn thận hướng Mạc Vân Sơn tây bên đi vào. Đoạn đường này mặc dù gặp phải không ít ma đạo tu sĩ, nhưng là Kim Phú Quý làm người cơ trí, đánh thắng được hắn liền đánh, thuận tiện cướp sạch ở trên người đối thủ hết thảy, nếu như đánh không lại đối thủ, chỉ cần nhìn thấy thế không đúng. Lập tức tế ra ẩn thân phủ bỏ chạy. Đoạn đường này xuống tới, bị hắn hạ độc thủ gõ ám côn giết chết mười mấy tên ma đạo tu sĩ, thu hoạch tự nhiên không rẻ. Trong lòng vui vẻ hòa thuận, trong đầu đã sớm đem Vượng Thiên Tứ dặn dò hắn mau chóng chạy trốn ra Mạc Vân Sơn trong lời nói vứt qua một bên, chuyên tâm từ chuyện cái kia hạng phi thường có tiền đồ đánh cấp sự nghiệp. Cách nơi đây hơn mười dặm nơi, Kim Phú Quý chính mai phục chuẩn bị đợi chờ con ngồi mắt câu lúc, nhìn thấy nơi đây phía chân trời trên uy lực kia tuyệt đại màu tím cư kiếm, hơi có chút cuốn mắt, trong lòng nhất thời tò mò, liền hướng nơi đây sờ soạng tới đây. Hắn tiểu tâm cẩn thận Đã sớm tế gia ẩn thân phủ bỏ chạy dấu vết hoạt động. Đến gần vừa nhìn, chỉ thấy Lao Đại Phượng Thiên Tứ cùng Dương Đào hai người đứng ở nơi đó, trong lòng một cao hứng, đang chuẩn bị thu hồi ẩn thân phủ trước đi gặp nhau lúc, đột nhiên nhìn thấy Dương Đào tế ra pháp khí từ phía sau đánh lén đem Phượng Thiên Tứ đánh rơi đến đáy động. Thấy tình cảnh này, trong lòng kinh sợ và phần, ngăn cản đã tới không bằng, Kim Phú Quý chìm dừng lại tâm thần, từ từ hướng Dương Đào phía sau tiến tới gần. Tại Dương Đào chuẩn bị đối với Phượng Tiên Tứ lần nữa hạ độc thủ lúc, ngập mạp tế ra hắn yêu thích nhất pháp khí Vô Ảnh Truy Hồn Trầm, trực tiếp hướng Dương Đào hậu tâm yếu hại nơi đánh tới. Này vô ảnh truy hồn châm cùng Mao Sơn ẩn thân phủ phối hợp ở chung một chỗ tuyệt đối được xưng tụng là Thiên Ý vô phùng. Hai người đều có ẩn tích tàng hình công hiệu, Tiêu Dương Đào cảm xúc ở vào nóng nảy trạng thái, cho dù vô ảnh truy hồn châm có thật nhỏ tiếng xé gió, hắn cũng khó mà phát hiện bị Kim Phú Quý một kích kết quả tính mạng. Nguyên thần của hắn tinh phách muốn bỏ chạy, ai ngờ mập mạp hiện tại giết người cướp của bản lĩnh tại này không có ai trong núi Vân chúng tiến bộ không ít, đã sớm tế ra Thiên Cương Diệu Âm chung tại ngoài động chờ hắn, vừa mới thăm dò, liền bị Thiên Cương Diệu Âm chung phát ra ra vô hình sóng âm đánh tan, hoàn toàn biến mất tại thiên địa trong lúc đó. Xem thấy người tới là Kim Phú Quý, Phượng Thiên Tứ tinh thần bừng lỏng, nhất thời đã hôn mê. Thương thế của hắn thật sự quá nặng, tại Dương đảo trước mặt không muốn yếu đi chính mình khí thế, toàn bộ bằng một cô ý niệm cường tự chống đỡ, hiện tại nguy hiểm đi qua, vừa nhìn thấy người đến là huynh đệ mình, trong lòng ý niệm bừng lỏng, nhất thời người chống đỡ không nổi đã hôn mê. Kim Phú Quý thấy thế kinh hãi, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, này trong bình giả là Phượng Thiên Tứ cho hắn vạn năm linh nũ. Mập mạp đem trong bình còn dư lại nửa bình linh nũ toàn bộ ngã vào Phượng Thiên Tứ trong miệng, tiếp theo đưa tay phải ra đem tự thân linh lực chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn, tăng nhanh linh nũ dược lực đi lại toàn thân. Trong xương Mù Phượng Tiên Tứ cảm thấy trong cơ thể một cỗ ấm áp khí lưu di động toàn thân, làm dịu bị thương kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, lệnh tinh thần hắn chấn động, trên người đau đớn kịch liệt cũng tiêu giảm không ít. Biết là Kim Phú Quý Uy chính mình ngăn rồi vạn năm linh nũ, Phượng Tiên Tứ tập trung tâm thần, điều động bên trong đan điển kia cỗ thanh mục nguyên khí cấp tốc ở bên trong thân thể lưu chuyển, phối hợp linh nũ cường đại dược lực làm dịu thân thể bị thương địa phương. Hồi lâu sau khi, Phượng Tiên Tứ mở hai mắt ra, trong thần thức liễm Trong cơ thể đoạn nứt da kinh mạch đã muốn toàn bộ một lần nữa tiếp tốt, ngũ tạng lục phủ thương thế cũng khá hơn phân nửa, liền bộ ngực kia thật lớn miệng vết thương cũng ngừng đổ máu, kết liêu vậy ra. Thanh ngọc nguyên khí cùng vạn năm thạch nhũ hai bút cùng vẽ, hiệu quả trị liệu quả nhiên thần kỳ, một thân thương thế khôi phục sáu bảy thành, nhưng là hắn này lần bị thương này quá nặng, muốn khỏi hẳn, không nên năm sáu ngày tu dưỡng mới được. Trong lúc này, trên người hắn còn thừa lại thương thế có thể lệnh công lực của hắn lực giảm xuống một nửa tạm hữu, vẫn không thể sử xuất toàn lực lấy trồng đấu pháp. Lao đại ngươi bây giờ được chút ít. Nhìn thấy Kim Phú Quý vẻ mặt quan tâm thần sắc, Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận ấm áp, cười nói: "Phú quý, may nhờ ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không lần này lão đại cần phải thua bởi kia tiểu nhân hèn hạ trong tay." "Ồ, ta không là để phân phó ngươi mau rời khỏi Mạc Vân sơn sao? Ngươi như thế nào còn ở chỗ này?" Kim Phú quý ngượng ngùng gãi gãi đầu, đem hắn trong khoảng thời gian này hành động hướng Phượng Thiên Tứ chi tiết hồi báo một lần, "Lão đại, nếu không phải nhìn thấy này trên không trung trôi này màu tím cự kiếm, ta còn thật sẽ không tới nơi đây đụng phải ngươi." Hắn nói còn chưa dứt lời, Phượng Thiên Tứ mặt liền biến sắc, "Không tốt." Nếu Phú Quý có thể nhìn thấy chôi này cự kiếm, phủ cận cũng sẽ có những khác ma đạo tu sĩ phát giác, một khi bọn họ chạy tới, lấy hiện tại thân thể của mình tình hình, không khác hẳn với cửa trước cự cử sói cửa sau tới hổ, khó có thể chống cự. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tứ vội vàng chào hỏi Kim Phú Quý đem dương đạo trên thân thể vật phẩm toàn bộ tìm tòi không còn, khi hắn nhìn thấy kia cùng trên người mình giống nhau như lúc hộp gỗ lúc, đôi mắt trung hiện lên một tia tức giận. Tiện tay đem hộp gỗ cất vào chính mình tu di giới trung, chào hỏi Kim Phú Quý nhanh lên rời đi nơi đây. Ngay tại hắn tung người càng đến cửa động phía trên lúc, Tu di giới bên trong đột nhiên xuất hiện một tia khắc thường dao động. Thân thức tiến vào tu di giới trung vừa nhìn, nguyên bản vẫn nán lại cự chén linh nhũ trung ngủ say đích thạch sinh bản thể, mặt ngoài phát ra chói mắt chói mắt tia ánh sáng trắng, xa rời nó cách đó không xa, mới từ Dương đảo trên người lục soát cái bọc kia có cực phẩm linh thạch hộp gỗ phát ra tia sáng chói mắt cùng thạch sinh lẫn nhau hô ứng. Thạch sinh, ngươi làm sao vậy? Kể từ khi thạch sinh hướng Vượng thiên tứ dâng ra một tia bổn nguyên lực sau, hắn có thể độ thông qua tâm thần hiểu rõ đến thạch sinh hết thảy, hắn hiện tại cảm ứng được thạch sinh bản thể bên trong có một cỗ cực kỳ lực lượng khủng lồ dao động bất an như muốn dụng thể mà ra chủ nhân ngươi vừa mới bỏ vào tu di giới trung gì đó cùng ta bổn nguyên tương thông tại khí tức của nó dưới sự cảm ứng ta lập tức chịu muốn đột phá cảnh giới ngươi mau đem ta thả ra thiên kiếp lập tức đánh đến nơi phượng tiên tứ trong lòng vang lên thạch sinh thống khổ thanh âm có thể nghe được ra nó hiện tại rất khó chịu ngẩng đầu nhìn lên trên đi trên bầu trời quả nhiên sôi trào lên quần cuộn hất vân từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ dựng thân nơi tụ hợp tới đây không nghĩ tới chính mình tùy ý đem trang bị linh thạch hột gỗ ném vào tu di giới trung có thể đưa đến thạch sinh tại này mấu chốt muốn chết thời điểm đột phá Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra cười khổ. Không có cách nào, hiện tại không thể làm gì khác hơn là đi một bước xem từng bước. Phượng Thiên Tứ vung tay lên, thạch sinh bản thể bị hắn từ tu di giới chúng phóng ra, trực tiếp ném tới đất đáy động xuống. Ngươi ngay tại động này trung độ kiếp. Còn lại đừng động tới, ta cùng phú quý vì ngươi hộ pháp. Quát to một tiếng, Phượng Thiên Tứ phủi đem 13 trôi kim ly kiếm thế ra, dọc theo cửa động phương viên ba trong vòng mới trượng bày huyện thận vây khốn tiên trận. Này huyền thận vây khốn tiên trận là Phượng Tiên Tứ tại Lang Gia trong động phủ học được nhất tinh diệu đảo trận, trước mắt hắn công lực chỉ có thể bày trận pháp một góc mà thôi, có thể phát huy uy lực chưa đủ đại trận một thành, nhưng chính là như vậy, cho dù là Hóa Thần Sơ Kỳ tu sĩ muốn phá vỡ trận này, cũng muốn phí chút ít khí lực. Thạch sinh trên người có kiếm huyền tử vi nó ra chỉ phòng ngự pháp trận, vượt qua thiên kiếp nên không có lớn vấn đề. Phượng Tiên Tứ chủ yếu hay là lo lắng nơi đây tại độ kiếp lúc sinh ra thiên địa dị tượng, sẽ đem nhóm lớn ma cung tu sĩ hấp dẫn tới đây. Vì vậy, này huyền trận vây khốn tiên trận chủ yếu là dùng để ngăn cản ma đạo tu sĩ công kích. Kỳ vọng có thể kéo được nhất thời nửa khắc để cho thạch sinh thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Phú quý, ngươi tế ra ẩn thân phủ tại ngoài trận tùy thời vận dụng vô ảnh truy hồn châm đánh lén, nhớ kỹ. Một kích sau nhanh chóng di động thân hình vị trí, thiết mạc bại lộ chính mình hành tàng. Lão đại ngươi yên tâm. Nay đánh lén đánh hôn mê công phu huynh đệ ngươi ta hiện tại đáng được sừng trên là hành gia. Kim phú quý nghe được Phượng Tiên tứ mệnh lệnh sau, vội vàng đi ra huyền trận vây khốn tiên trận phạm vi, đi tới một gốc cây cây nhỏ bên, tế ra ẩn thân phủ, trong nháy mắt thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ này đồng thời Phượng Thiên Tứ trong tay không ngừng bắn ra từng đạo pháp quyết đánh hướng cắm ở bốn phía Kim Ly Kiếm trên thân kiếm. Không nhiều lắm một lát, tại đất động bốn phía dâng lên nồng đậm sương mù, đem Phương Viên Ba trong vòng mười trượng bao phủ lại. Trên bầu trời, cuốn phong gào thét, cuộn cuộn mây đen che lớp mặt trời, thiên địa một mảnh ảm đạm, mẫu đường sống lớn nhỏ Kiếp Vân đã tạo thành, tuyển nhược thượng cổ ác thú bình thường mắt nhìn xuống cả vùng đất nhỏ yếu sinh linh. Kiếp Vân bên trong sấm rền rầm rầm vang, rội mưa hồ lộ ra lục sắc điện mang. Vang trong thiên địa truyền đến một tiếng dữ dội vang, chấn động được đại địa tuôn rơi run rẩy. Vôm trời trên. Xôi trào mãnh liệt kiếp vân bên trong lục sắc điện mang không ngừng chấp động tụ tập ở chung một chỗ, hình như là tại tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng, giáng xuống hủy thiên diệt địa một kích. Lục sắc điện mang càng lúc càng thịnh, rốt cục nó giống như là để dành rồi kiếp vân trung đầy đủ năng lượng, giáng xuống đạo thứ nhất lôi kiếp. Xôn sao? Một đạo cự đại lục sắc điện mang từ kiếp vân chỗ sâu lộ ra, yêu dị nhan sắc đem thiên địa thường không ánh được một mảnh lũ lục, đi thẳng mà xuống hướng thạch sinh nhận thân đất động đánh tới. Tất một thần lôi, phượng thiên tứ nhìn thấy kiếp vân trung giáng xuống tiên lôi, trong lòng cả kinh, không khỏi vi thạch sinh lo lắng. Mọi người đều biết, thiên địa chi tính, ngũ hành diễn hóa, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không ngừng. Đại địa vạn vật đều tồn tại kim, mộc, đất, nước, hỏa năm loại thuộc tính, xương là ngũ hành. Mà ngũ hành trong lúc đó lại có tương khắc quan hệ, đạo tạng có viết nhiều thắng ít, cố thủy thắng hỏa, tinh thắng kiên, cố hỏa thắng kim, cương thắng đu, cố kim thắng mộc, chuyên thắng tán, cố mộc thắng thổ, thực thắng hư, cố thổ thắng thủy. Thạch sinh bản thể cảm thụ đại địa thổ buồn nguyên tâm bổ, cho nên nảy sinh linh tính, thành yêu yêu linh thân thể, kết thuộc tinh thần thông tại trong ngũ hành thuộc về đất. Ma Kiếp vân Giang xuống ngất một thần lôi ẩn chứa trong thiên địa tinh thuần nhất tất một linh lực trong ngũ hành một khắc thổ có tất một linh lực ra chỉ thiên lôi chính là thạch sinh thổ bùa nguyên linh thể lớn nhất khắc tinh thiên đạo không tha thế gian vạn vật yêu linh quả thật như thế thạch sinh thổ bùa nguyên linh thể độ kiếp trời xanh liền giáng xuống ngất một thần lôi lệnh nó độ kiếp khó khăn tăng thêm gấp 5 lần không ngừng thiên đạo bất công hiện thị rõ không bỏ sót nhưng là thạch sinh từ một chút nào vô sinh mệnh khí tước ngoan thạch không biết tu luyện bao nhiêu năm mới được mở ra linh trí tu luyện hướng đạo đặt cho tới bây giờ như vậy tu vi trong đó gian khổ có thể nghĩ nó lại sao cam tâm chết thai kiếp lôi dưới gầm một tiếng gầm gừ từ đất đáy động bộ phát ra eếp lấy ngất trời lửa giận hướng trời xanh reo họ. đại địa chân chiến đất động bốn phía mặt đất dồn dập dạn nước một cái đất màu nâu khổng lồ thân ảnh từ đáy động nhảy ra trực tiếp nên hướng đánh tới ớt một thần lôi phượng tiên tứ nhìn kỹ đến thạch sinh hiện tại đã muốn biến thành một cái cao chừng hơn 10 trượng thổ cự nhân hai mắt lộ ra huyết sắc quan mang quanh thân bao trùm màu nâu thổ chi khải giáp toàn thân tản ra một cô mánh liệt chiến ý dường như muốn cùng này vô đạo thường không làm cuối cùng đánh cược một lần Tựa như lục sắc cự mãng loại ớt một thần lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng Thạch Sinh đỉnh đầu đánh tới. Chỉ thấy lúc này, Thạch Sinh không tránh không né, ngửa mặt lên trời liên tục gào hét, tiếng hô to lớn đủ để xuyên thấu tầng không, tiếp theo, nó giống như núi nhỏ bình thường nắm tay trực tiếp hướng ớt một thần lôi đánh tới. Một quyền này chi uy chấn được bốn phía không gian vặn vẹo biến hình, như muốn sụp xuống bình thường. Xuân sao, hai loại tuyệt đại lực lượng chạm vào nhau, không nghĩ giống chúng phát sinh va chạm kịch liệt tiếng. Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn thấy, giữa không trung, đạo kia ớt một thần lôi không có bị Thạch Sinh kinh thiên một quyền đánh tan. Tuy nhiên không có chút nào cản trở thông qua quả đấm của nó lan tràn kia toàn thân. Từ phía dưới nhìn lại, Thạch Sinh thân thể cao lớn không ngừng lay động, gã vào kia trên người thổ chi khải giáp dồn dập hóa thành bùn đất xuống phía dưới rơi đi, cả người bị một đoàn lục sắc điện mang bao phủ ở. Trừng ba bốn tức công phu, kia ất một thần lôi mới vừa tiêu tán. Lúc này, Phượng Thiên tứ rõ ràng nhìn thấy Thạch Sinh trên người thổ chi khải giáp toàn bộ bóc ra, nó lại biến thành một khối dưa hầu lớn nhỏ màu trắng tảng đá, khôi phục như cũ bản thể bộ dáng, xem kia bản bên mặt ngoài lộng lẫy hơi có vẻ lờ mờ. Có thể thấy được này, đạo thứ nhất đất mục thần lôi đã muốn khiến nó bị một ít thương. Này đất mục thần lôi quả nhiên là thạch sinh khắc tình, vẹn vẹn đạo thứ nhất liền đã xem nó thể xác áo giáp phá hủy, liền bản thể đều bị vết thương nhỏ. Chương 157, đất mục thần lôi. Giữa không trung, thạch sinh mặc dù vượt qua đạo thứ nhất thiên lôi, nhưng nó bản thể tại thiên lôi trung khổng lỗ đất mục linh lực xâm nhập xuống bị thương nhẹ. Trên đỉnh đầu kiếp vân từ từ quay cuồng, tầng mây chỗ sâu lục sắc điện mang bồn bồn ba lớp lánh, tựa như tại tích góp từng tí một năng lượng giáng xuống đạo thứ hai thiên lôi. Thời gian không cho phép thạch sinh có thở dốc cơ hội xem kiếp vân chỗ sâu biến hóa không cần thiết chốc lát này đạo thứ hai ớt một thần lôi liền có thể giáng xuống giữa không trung thạch sinh bản thể huyền phụ tại nơi đó đột nhiên phát ra chói mắt tia ánh sáng trắng hướng mặt đất theo bản tới phàm la bị tia ánh sáng trắng chiếu xạ mặt đất vùng đất dồn dập hướng giữa không trung thạch sinh bản thể bay đi một hơi không tới thời gian khổng lồ kia thổ cự nhân lại xuất hiện ở không trung gầm gầm khôi phục thổ cự nhân thân thể thạch sinh hai cánh tay mở ra nửa đầu hướng thiên gào thét liên tục toàn thân tản ra cùng thiên tương tranh giành không phục vận mệnh kiệt ngạo hơi thở dưới mặt đất Phượng Thiên Tứ vẫn nhìn chăm chú phương xa phía chân trời. Rốt cục, tại Thạch Sinh Đạo thứ hai Thiên Lôi không có dạng xuống thời điểm, hắn phát hiện Đông Phương trên bầu trời lưu quang chớp động, như có người tu hành không chế pháp khí hướng nơi đây bay tới. Rốt cục vẫn phải tới. Phượng Thiên Tứ trong lòng yên lặng nói, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ nghĩa là nhất định phải tương lai người bám trụ. Vì Thạch Sinh Độ kiếp tranh thủ thời gian, một khi nó thành công độ kiếp, thông linh cảnh giới yêu linh thực lực so với cùng cảnh giới hóa thần tu sĩ có thể yếu cường hãng quá nhiều, đến lúc đó có Thạch Sinh tương trợ bọn họ liền có thể chuyển nguy thành an. Tay phải nhẹ nhàng một vỗ động ở bên hông ngự thú túi, một đạo tử ảnh từ túi trung chui ra, đứng ở Phượng Thiên Tứ trên vai. Hắn đã sớm thông qua tâm thần đem tình cảnh bây giờ nói cho tử Linh, tiểu gia hỏa này tự từ ngày đó tại Linh Châu Phường thị nhận được vạn kim hữu kia khối đá của sau, vẫn luôn tại ngự thú trong túi không ra, hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, Phượng Thiên Tứ tự thân thương thế chưa lành, chỉ có đem tiểu gia hỏa này gọi ra rồi khiến nó tận một phần năng lực. Tử Linh hiện tại lực công kích mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở này huyễn trận vây khốn tiên trận trung nó có thể đem tự thân kia ba chân miêu lão thuật đánh ra, cấp đại trận ra tăng chút ý lực có lẽ có thể kéo dài thêm địch nhân một ít thời gian. đây đủ mọi thứ tử linh đang muốn toàn bộ hiểu rõ. tiểu gia đầu bếp một chút, vù một tiếng chạy đến đại trận trong sân ngủ, biến mất không thấy gì nữa. phượng tiên tứ tử, tử tu di giới trung lấy ra cuối cùng một hạt phích lịch tử, cầm trong tay, đây là hắn cuối cùng đích thủ đoạn. kỳ nhìn sang ma đạo tu sĩ cũng là luyện khí tu sĩ, dựa vào phích lịch tử uy lực, đưa bọn họ toàn bộ chu diệt. phương xa phía chân trời lưu quang thoáng qua tới ở đây, tia sáng trận lóe, trên trận xuất hiện một đám ma đạo tu sĩ, xem bọn hắn ăn mặc trang phục, nên hay là ưu minh cấp tu sĩ, một mắt nhìn đi có khoảng 17 18 danh tu sĩ. Bọn họ thân hình hạ xuống sau, xa rời Phượng Thiên Tứ bảy viễn thận vây khốn tiên trận 10 trượng trở lại xa, đem hoàn cảnh chung quanh đánh giá một lần sau, đặc biệt là nhìn thấy giữa không trung thạch sinh kia thân hình khổng lồ, mọi người ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. Nguyên lai like có yêu thú ở chỗ này độ kiếp, khó trách sẽ có như thế thiên địa dị tượng. Nói chuyện chính là một cái sắc mặt giữ tận đại hán áo đen, hắn nhìn về phía thạch sinh trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Diễm Sán, ngươi nhìn trông nhầm rồi bên cạnh hắn một cái tóc trắng nam tử hai mắt nhanh nhìn chăm chú giữa không trung gầm gừ gào thét thạch sinh qua một lúc lâu trầm rãi nói này đại gia hỏa hẳn là một đầu yêu linh xem toàn thân hắn vốn là bùn đất tạo thành nếu như theo ta đoán không sai lợi mà nói gia hỏa này hẳn là thổ thuộc tính yêu linh lời này vừa nói ra u minh cốc chúng tu sĩ trong ánh mắt tham lam ý càng hơn phượng tiên tứ tại trong trận âm thầm quan sát phát hiện bọn họ một nhóm người này phải là lấy đại hán áo đen diêm sán cùng kia tóc trắng nam tử cầm đầu xem hai người bọn họ trên người toát ra huy thế ít nhất cũng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ về phần còn dư lại những người đó thực lực kém hơn trên căn bản cũng là luyện khí tu sĩ bạch sư minh tiểu đệ tu vi vừa vặn đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới vẫn không có phẩm cấp tốt yêu thú tinh phách tới luyện nguyên thần thứ hai ngươi nguyên thần thứ hai đã sớm luyện thành này đầu yêu linh tinh phách sẽ làm cho cấp tiểu đệ sao về phần nó trên người những vật khác toàn bộ trở về bạch sư huynh ngươi như thế nào đại hàn áo đen diêm sán hai mắt nhanh nhìn chăm chú giữa không trung tạch sinh thần thái nóng lòng muốn động cái này tóc trắng nam tử trên mặt lộ ra do dự thần sắc suy nghĩ một lúc sau miễn cưỡng đáp ứng nói tặng cho ngươi có thể Nhưng là ngươi nhất định phải bồi bổ lại một vạn khối trung phẩm linh thạch cho ta, Diêm Sán. Này yêu linh nguyên thần tinh phách giá trị có thể xa không chỉ trường này a. Đồng ý. Đại hàn áo đen Diêm Sán dị thường sảng khoái, chính mình nhu cầu cấp bách này yêu linh thạch phách luyện chế nguyên thần thứ hai, này tóc trắng nam tử tu vi so với hắn cao, như cố ý tranh đoạt chính mình phòng trường không phải đối thủ của hắn, vì nhận được này yêu linh nguyên thần tinh phách tiêu phí một vạn khối trung phẩm linh thạch giá trị tuyệt đối được, vì vậy trong lòng hắn không do dự chút nào liền đáp ứng. Làm tu sĩ tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới. Nhất quan tâm đúng là có thể tìm được phẩm cấp tốt yêu thú tinh phách tới luyện chế chính mình nguyên thần thứ hai, phẩm cấp càng cao, nguyên thần thứ hai lực công kích liền càng mạnh. Theo tự thân tu vi tăng cường, nguyên thần thứ hai cũng sẽ không ngừng tùy theo thuế biến tăng cường. Nhưng là này thông linh yêu thú tinh phách hết sức khó được, tự là giống như vạn bảo lâu lớn như vậy giao dịch phồn thị cũng không nhất định sẽ có cao phẩm gia yêu thú tinh phách bán ra. Rất nhiều hóa thần tu sĩ có đôi khi ngay cả có tiền cũng khó mà mua được thích hợp chính mình sử dụng yêu thú tinh phách. Rất nhiều người tại cầu cấu không cửa dưới tình huống, cuối cùng lựa chọn luyện hóa của mình pháp khí với tư cách nguyên thần thứ hai. đương nhiên có chút tu sĩ bởi vì sở tu pháp môn đặc thù thì nhất định phải dùng của mình pháp khí luyện chế nguyên thần thứ hai giống như phượng tiên tứ đích sư phụ kiếm huyền tử tiểu thuộc về này một loại chỉ bất quá nguyên thần của hắn pháp khí phối hợp kiếm các đạo pháp uy lực tuyệt đại lực công kích cường hạn đến cực điểm giống như thạch sinh loại này yêu linh thân thể nguyên thần của nó tinh phách phẩm cấp có thể so với bình thường yêu thú mạnh quá nhiều hơn nữa sử dụng yêu linh thạch phách không có bất kỳ thuộc tính hạn chế luyện chế ra tới nguyên thần thứ hai so với bình thường yêu thú tinh phách luyện chế ra tới nguyên thần thứ hai lực công kích cường hãn rất nhiều Này thật sự là trời cao cho ta diêm sán đơn tứ đại hàn áo đen diêm sán trong lòng mừng rỡ không thôi Tế gia nhất kiện gậy hình dạng pháp khí tự sẽ đối giữa không trung thạch sinh phát động công kích Chập. tóc trắng nam tử kịp thời quát bảo ngưng lại hành động của hắn diêm sán ngươi hay là kia vội vàng sao động tính tình nay yêu linh đang độ kiếp ngươi như tiến lên đạo thiên lôi này công kích đến nhất định sẽ lan đến gần ngươi bạch sư huynh nói cực kỳ diêm sán được nghe sau cảm thấy hết sức để ý tới kia chúng ta bây giờ nên như thế nào kia tóc trắng nam tử như như độc xả sắc bén ánh mắt hướng bốn phía hơi đánh giá khẽ nhíu mày Này phía trước xương mù có chút quỷ dị, hình như là tu sĩ ở chỗ này bày pháp trận, vì lý do an toàn, ta chờ không ngại đi vào trước thăm dò một phen. Kia yêu linh vượt qua lôi kiếp sau, sẽ có một nén nhang thời gian pháp lực hoàn toàn biến mất, khi đó chính là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất. Diêm sán được nghe sau thẳng gật đầu đồng ý, này tóc trắng nam tử tiến vào hóa thần cảnh giới đã có không ít niên, bất kể ánh mắt lịch duyệt cũng muốn mạnh hơn chính mình không ít, hắn nói được lời nói không nên giả. Hai người các ngươi đi vào trước thăm dò một thoáng. Tóc trắng nam tử lạnh giọng đối với bên cạnh hai gã luyện khí tu sĩ phân phó nói, người này tâm cơ thâm trầm, muốn cho bên cạnh những này luyện khí tu sĩ đi vào trước xem xét tình huống, cho dù gặp nguy hiểm, cũng là bọn hắn trước đưa tính mạng. Kia hai gã luyện khí tu sĩ lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, rồi lại không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, lập tức tế ra pháp khí, từng bước từng bước thật cẩn thận hướng trong trận đi tới. Lúc này, phía chân trời trên kiếp vân trung sấm rền rầm rầm vang dội, tầng mây chỗ sâu lục sắc điện mang lấp lánh không chừng, xem tình huống, kia đạo thứ hai ớt mục thần lôi đã muốn tụ lực chờ phát động. Oeng! Kiếp vân trung truyền đến một tiếng nổ vang, chấn động thông thiên. Như sóng lớn mảnh liệt bình thường tầng mây chỗ sâu chói mắt mùi xanh chật lóe, đâm vào trên mặt đất chúng người trong mắt đều không mở ra được. Sau đó, một đạo thô to lục sắc điện trụ ẩm ẩm kích xuống dưới, uy thế to lớn, so sánh với phía trước mạnh hơn 4 năm lần. Đạo thứ hai ớt một thần lôi rốt cục hạ xuống. Lục sắc điện trụ còn chưa kịp thân, khổng lồ khí thế đem phía dưới thạch sinh gắt gao tập trung, lệnh nó trốn tránh không khỏi, chỉ có đón đầu chống đỡ. Gầm, gầm, gầm. Ngửa mặt lên trời nhìn thấy thiên uy hạo đã uy không thể ngăn cản, thạch sinh thật lớn hai tay không ngừng đấm ngực hướng về phía không trung tiếp vân gầm gừ gào thét thiên muốn tiêu diệt ta ta định lấy lực kháng chi thạch sinh một đôi cự cánh tay hướng về phía trước thẳng thần, nhắm ngay kích xuống dưới lục sắc điện trụ trong miệng giữ rồi gầm một tiếng chỉ thấy nó hai cánh tay dụng thể mà ra tựa như hai đạo to lớn gai đất hướng điện trụ đón đầu đánh tới trên người tia ánh sáng trắng trợn lóe thạch sinh mất đi hai cánh tay trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng hắn động tác không ngừng như cũ làm phép đem vừa vặn dài ra hai cánh tay dụng thể đánh tới nên hướng đạo thứ hai tiến lôi như thế nhiều lần ba lần sau nó màu đỏ như máu đôi mắt thần quang ảm đạm hiện nhiên đã muốn hao phí không ít buồn nguyên linh lực. Thiên Phú Thần Thông Thạch Hải sống lại cộng thêm công kích mạnh nhất pháp môn cự thạch phá, Thạch Sinh có thể ngăn dừng lại đạo thứ 2 ớt mục thần lôi sao? Lục đạo giống như to lớn gai đất bình thường cánh tay trước sau nên hướng đánh ở dưới lục sắc điện trụ, vòng thứ nhất hai đạo cự cánh tay sắp tới đem đánh tới điện trụ lúc đột nhiên bạo liệt, cường mãnh nổ tung kình khí đón đầu hướng điện trụ hung hăng đụng nhau mà đi. Liên tiếp tiếng bạo liệt sau khi, kia lục sắc điện trụ kích xuống dưới xu thế không cần thiết, nhưng được Thạch Sinh cự thạch phá một kích sau, uy thế tựa hồ bị tiêu ma một vòng. Tiếp theo theo sát sau đó hai đạo cự thạch mặt mày uốc hác kế bạo liệt dồn dập hướng lục sắc điện trụ đụng nhau đi qua thình thịch tại thạch sinh toàn lực công kích đến kia lục sắc điện trụ khổng lồ uy lực đã bị hao mòn một nửa cứ như vậy nó hiện tại uy lực so với đạo thứ nhất thiên lôi mạnh hơn mấy lần tại thạch sinh công kích sau khi trực tiếp đánh tại đầu của nó đỉnh nhất thời thạch sinh khổng lồ thân thể bị một đoàn lục sắc quang đoàn gắt gao bao phủ thân thể không ngừng run rẩy trong miệng phát ra thống khổ thê lương tiếng kêu thảm thiết trên người ngưng kết thổ chi khải giáp rồn rập hóa thành bùn đất rơi vào mặt đất thạch sinh ngươi nhất định phải ủng hộ đi xuống Phía dưới, Phượng Tiên Tứ ngẩng đầu hướng Tiên yên lặng vì nó cầu nguyện, đi theo hai mắt nhìn về phía trong trận, một tia lệ mang hiện lên, hắn hiện tại muốn làm chính là để cho tiến vào huyền thận vây khốn tiên trận ma đạo tu sĩ có đến mà không có về. Vô tận thương không trên, thiên ý chi uy lệnh trên mặt đất toàn bộ bởi vì chi rung động, thạch sinh cường hãn lực công kích làm bọn hắn tim đập nhanh không ngớt. Mà kia hai gã không hay ho ma đạo tu sĩ lại không lòng dạ nào quan sát, thật cẩn thận hướng trong trận đi tới. Thân thể vừa bước vào trong sương mù, hai người chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, chính mình phảng phất đặt mình trong tồn tại như nhau mảnh vô biên vô hạn trên thảm nguyên. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Hai người lập tức cảm giác không đối đầu, vội vàng vận dùng thần thức xem xét. Đột nhiên phát giác chính mình thần thức ở chỗ này thật giống như được hạn chế, căn bản là không thể đem thần thức tản ra bên ngoài cơ thể. Hiện tượng này làm bọn hắn hoảng sợ không nớt. Đột nhiên, một mảnh an tinh an lành tịnh thổ đột nhiên biến chuyển, trong vắt bầu trời xanh thâm thẳm nhanh chóng âm tối xuống, cuốn phong gào thét, mây đen răng đầy. Hai người ngẩng đầu nhìn thấy âm u là bầu trời bao la công trinh, có vô số điểm nhanh chóng rơi xuống. Chốc lát, đợi bọn hắn thấy rõ ràng sau, nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Từng khối quý trọng ngàn cân vẫn thạch như trời mưa bình thường hướng trên mặt đất rơi. Vội vàng thế ra pháp khí ngăn chặn lên đỉnh đầu, đã không còn kịp nữa, mắt thấy từng khối cự thạch hướng thân thể của mình đập tới, hai người không khỏi hai mắt nhắm lại đợi chờ tử vong đã tới. Qua một lúc lâu, trên người vẫn không có bị cự thạch đập trúng đau đớn cảm giác, từ từ mở hai mắt ra, đập vào mắt nơi chỉ thấy từng khối cự thạch phảng phất trong suốt bình thường xuyên qua thân thể của mình, không có tạo thành chút nào thương tổn. Huyễn tượng. Lúc này bọn họ đã muốn nhận thấy được trước mắt toàn bộ sự vật cũng là huyễn tượng, trong lòng hơi định, liếc mắt nhìn nhau tiếp tục dựa theo tới phương hướng đi thẳng về phía trước. Đi vài bước sau, bầu trời mưa thiên thạch đã ngừng nghỉ, tại hai người trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái thật lớn đầu khâu lâu, tại phía trước giữa không trung huyền phù phiêu di, trên dưới hàm răng khép mở có tiếng, khanh khách lạc phát ra liên tiếp kinh khủng tiếng vang hướng bọn họ bay tới. Lại là huyết tượng. Có kinh lịch vừa rồi, này hai gã ma đạo tu sĩ không cho là đúng, thậm chí liền pháp khí cũng không có tế ra hộ thể, không nhìn thẳng đầu lâu công kích hướng tiền phương tiếp tục đi lại. Chương 158, ảo trận. Thình thịch. Thình thịch. Hai tiếng trầm đục sau khi Cả hai gã ưu minh cũng tu sĩ tại không có chút nào phòng ngự dưới tình huống bị đầu khô lâu trực tiếp đụng vào bộ ngực, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là khô lâu này đầu mặc dù cũng là huy tượng, nhưng là tử linh tiểu gia hỏa này dùng ảo thuật ngưng kết đi ra, mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng là chỉ dựa vào hai người thân thể cũng không chịu nổi, trong miệng máu tươi cuồng phun liên tục rút lui mấy bước mới đứng vững. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc sau đã chậm, chỉ nhìn thấy trước mắt thanh mang chật lóe, sau đó đương trường vẫn bệnh. Hai tiếng tiếng tiêu thảm thiết từ trong xương mủ rõ ràng truyền ra, kia tóc trắng nam tử nhíu mày, trên mặt lộ ra ngoan lệ thần sắc. Lưu lại 5 người ở bên ngoài chờ đợi, những người còn lại toàn bộ cùng ta đi vào. Hắn hiển nhiên động chân hỏa, cùng đại hán áo đen diêm sán liếc mắt nhìn nhau, dẫn dắt 7 vị tu sĩ hướng Huyễn Thận Vây Khốn Tiên trận trung đi tới. Còn giữ lại 5 tên luyện khí tu sĩ thì ở lại ngoài trận chờ đợi, để ngừa đường lui bị đoạn đến lúc đó muốn rút lui cũng không kịp. Lúc này, tiêu kiếp vân trung giáng xuống đạo thứ 2 ớt một thần lôi đã muốn tiêu tán. Giữa không trung, Thạch Sinh bản thể ảm đạm vô quang, lão đạo muốn ngã, tựa hồ liên phi trên không trung lực lượng đều đã mất đi, lộ ra vẻ cực kỳ gầy yếu. Ngay tại nó nhất gầy yếu thời điểm, Trên bầu trời kiếp vân chỗ sâu tại không có chút nào báo trước, ầm ầm giáng xuống cuối cùng một đạo ớt một thần lôi. Thiên địa linh vật, quả nhiên bị thiên đố kỵ. Cuối cùng này một đạo thiên lôi uy thế so với phía trước hai đạo cộng dồn lại mạnh hơn rất nhiều, có khoảng 10 trượng phương viên thô lục sắc điện trụ kẹp lấy hủy thiên diệt địa bình thường khí thế hướng Thạch Sinh anh kích xuống tới, lấy Thạch Sinh hiện tại tình hình, một khi bị đánh trúng, chỉ có rơi vào hình thần câu diệt kết quả. Bên kia, tóc trắng nam tử cùng Diêm Sán mọi người vừa vặn bước vào trong trận, còn không có kịp phản ứng, phía sau liền nghe được ở lại giữ ngoài trận tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Lai like vẫn ẩn thân tại cây nhỏ bên Kim Phú Quý nhìn thấy ma đạo tu sĩ phần lớn đã muốn toàn bộ tiến vào huyễn thận vây khốn tiên trận, chỉ để lại năm tên luyện khí tu sĩ ở bên ngoài, lúc này, là hắn phát động đánh lén thời cơ tốt nhất. Lén lén tế ra vô ảnh truy hồn châm, trong nháy mắt tế ra đánh về phía trong đó một tên ma đạo tu sĩ. Vô ảnh truy hồn châm quả nhiên không hổ là đánh lén đánh hôn mê đỉnh cấp pháp khí, tại châm chọc xuyên thấu người nọ ngực lúc hắn mới phát giác, trong miệng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Tại còn lại 4 gã ma đạo tu sĩ còn không có kịp phản ứng lúc, Kim Phú Quý lại tế ra vô ảnh truy hồn châm đánh chết một người lúc này còn lại ba tên ma đạo tu sĩ kịp phản ứng, dồn dập tế ra phát khí, mọi nơi tìm kiếm đánh lén người. nhưng là có ẩn thân phù hộ thể kim phú quý bọn họ căn bản là không phát hiện được, chỉ có đề cao cảnh giác. ba người lưng tựa lưng nhìn quanh tứ phương, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh. bọn họ cho rằng như vậy là có thể tránh khỏi bị đánh lén. nhưng là kim phú quý trong lòng sớm đã có hoàn mỹ đánh lén vương hán, chỉ thấy hắn phủ tế ra thiên cương diệu âm trung, làm kia ba tên ma đạo tu sĩ phát giác hắn ẩn thân phương hướng chuẩn bị có điều động tác lúc. Thiên cương diệu âm trung phát ra ken một tiếng thanh thúy tiếng trung, một đạo vô hình sóng âm tấn công hướng ba người. Mặc dù không thể lấy được bọn họ tính mạng, nhưng là tại này cổ vô hình sóng âm công kích đến ba người nhất thời trong đầu như nghe đến kinh thiên nổ lớn loại nổ vang, cả thân thể lảo đảo, tại trâu đứng cũng đứng không vững. Tiêu khi bọn hắn thất thần trong phút chốc, vô ảnh truy hồn châm lại hiện, lần này bọn họ cũng nữa khó thoát vận rủi, dồn dập vẫn lạc đương trường. Cách bọn họ bên trái ba trượng nơi thân ảnh chân lóe kim vũ quý mật mạc thân thể hiện hiện ra, mật mạc này hiện thân sau đệ nhất kiện làm chuyện tiệu là đi tới ma đạo tu sĩ bên cạnh thi thể đem trên người bọn họ vật phẩm vơ vét không còn làm gì. Tại cướp đoạt đồ vật đồng thời, Kim Phú Quý đưa tay khi bọn hắn đỉnh đầu một vỗ, thuận tiện đem năm người Linh Đài thức Hải chấn tan, lệnh nguyên thần của bọn hắn tinh phách cũng đồng thời tiêu tán. Không thể phủ nhận, Kim Phú Quý hiện tại đánh cướp thủ pháp càng lúc càng lão luyện, thành thạo vô cùng. Từ cướp đoạt vật phẩm đến diệt kia nguyên thần Châu có động tác làm liền một mạch, không có nửa điểm bất giác bẩn thỉu. Diện ngoài trận năm tên ma đạo tu sĩ sau, Kim Phú Quý phủ tế ra ẩn thân phủ, thân ảnh nhanh chóng biến mất đương trường. Hắn hiện tại muốn mai phục ở ngoài trận. Một khi Phượng thiên Tứ Bảy Huyền Thận vây khốn Tiên Trận bị vào trận tu sĩ phá giải, hắn liền muốn toàn lực xuất thủ công kích. Trên bầu trời, kia vị Thiên Diệt địa cuối cùng một đạo ức một thần lôi vào đầu hướng Thạch Sinh đánh xuống. Lúc này, Thạch Sinh bản thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, đã hoàn toàn không có năng lực chống cự, ngay tại thiên lôi sắp đánh tại nó trên người trong nháy mắt, kiếm huyền tử phong ấn tại nó trong cơ thể phòng ngự pháp trận trong nháy mắt kích phát ra. Chỉ thấy Thạch Sinh bản thể trên đột nhiên xuất hiện một cái tự sắc quang bọc, giống như vòng bảo hộ bình thường đem nó bao vây ở bên trong. Kia vị Thiên Diệt Điệu thiên lôi hoành kích ở phía trên, kia màn hào quang chợt bắn ra chói mắt tử mang cùng thiên lôi chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn uy lực tuyệt đại đạo thứ ba thiên lôi cư nhiên đột phá không được tự sắc quan bọc hai người bất phân thắng bại ở giữa không trung tạo thành thế lực ngang nhau cục diện hồi lâu một tiếng nổ lớn vang dội sau khi đạo thứ ba thiên lôi rốt cục tiêu tán mà thạch sinh trên người màu tím vòng bảo hộ cũng trong nháy mắt biến mất thạch sinh bản thể được hai người đụng nhau xung lượng phản chấn trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất đất trong đậu lúc này trên bầu trời kiếp vân từ từ tiêu tán hết thể khôi phục bình thường ba đạo lôi kiếp đã qua thạch sinh độ kiếp thành công một nén nhang sau liền có thể đột phá đến thông linh cảnh giới. Mau chóng phá vỡ trận này, đến kia trong động đem yêu linh chu diệt. Một khi khiến nó vượt qua một nén nhang suy yếu khí, muốn đánh chết nó khó với lên trời. Tóc trắng nam tử không hổ là hóa thần trung kỳ tu sĩ, người mặc dù tại huyền thận vây khốn tiên trận tròn, tình huống bên ngoài nhưng không giấu giếm rồi hắn. Kim Phú Quý đánh chết ở lại giữ ngoài trận năm tên tu sĩ lúc, hắn đã muốn phát giác, nhưng vào vào trong trận sau, trước mắt hết thảy cảnh tượng hay thay đổi, quỷ dị phi thường, tự thân thần thức chỉ có thể thả ra bên ngoài cơ thể hơn chượng phương viên, dựa vào thai lực mặc dù biết ngoại giới tình huống Nhưng muốn xuất trận, lại như thế nào cũng không cách nào làm được. Bọn họ hiện tại thân ở hoàn cảnh cùng lúc trước kia hai gã tu sĩ giống nhau, vô cùng vô tận mưa thiên thạch từ khoảng không mà rơi xuống, vừa bắt đầu quả thật đưa bọn họ sợ hết cả hồn, vội vàng tế ra pháp khí hộ thể, sau đó liền phát hiện đây chẳng qua là pháp trận huyễn tượng mà thôi. Mọi người tại tóc trắng nam tử dưới sự dẫn dắt, từ từ hướng huyễn trận vây khốn tiên trong trận đi tới. Không lâu lắm, phía trước trống rông xuất hiện ba sào màu đen trường mâu, mang theo tê tê tiếng xé gió hướng bọn họ đánh tới. Trong đó một cây trường mâu đánh về phía ngay giữa kia tóc trắng nam tử còn lại hai can trường mâu thì hướng hắn phía bên phải hai gã luyện khí tu sĩ đánh tới. mọi người lơ lến, cho là này vẫn là pháp trận huyễn tượng biến thành. làm trường mâu sắp đánh trúng tóc trắng nam tử thân thể lúc, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia báo động, phất tay đánh ra một đạo hắc vụ nên hướng kia trường mâu. thình thịch, một tiếng trầm đủ, kia trường mâu trong nháy mắt bị đánh tan. cẩn thận, này trường mâu có lực công kích. tóc trắng nam tử một tiếng la hét, nhưng là đã muộn. kia hai vị luyện khí tu sĩ bị trường mâu trực tiếp trúng mục tiêu, mũi thương đâm xuyên qua bọn họ ngực, trong nháy mắt bỏ mình đơn trường. đạo hưu rốt cuộc là người phương nào? cư nhiên dám ra tay đánh chết ta ưu mình có người tóc trắng nam tử sắc bén ánh mắt nhìn về phía bốn phía như muốn nhìn thấu đầu mối gì cầu tập trùng có bản lĩnh đi ra cùng Diêm đại gia đơn đả độc đấu nút trong bóng tối coi là cái gì anh hùng Diêm sán tính tình nóng nảy không nhịn được lên tiếng cung kích vọng tưởng đem trong trận người cấp kích tướng đi ra hắn lời còn chưa dứt một chút thanh mang từ xa xa trực tiếp hướng hắn bay tới kia Diêm sán thấy thế cười lạnh một tiếng đem trong tay của hắn một mặt tâm chấn pháp khí hướng trước người một vượt qua ngăn trở thanh mang công kích thương hai người đánh nhau cư nhiên phát ra kim thiết tương giao tiếng vang Diêm Sán cảm thấy tay trùng chấn động mạnh một cái kia thanh mang đánh tại chính mình pháp khí trên lực lượng hết sức mạnh mẽ chấn động được hắn cầm thuận tay phải khẽ tê dại này bảy trận chi người tu vi không kém phòng trường cùng ta không kém là bao nhiêu Diêm Sán truyền âm cấp kia tóc trắng nam tử kỳ thực hắn xem trọng rồi phượng thiên tứ tu vi chỉ bất quá này một cái kiếm cương lực công kích cường hãn khiến cho hắn ngộ nhận là phượng thiên tứ công lực cùng hắn không sai biệt lắm hiện tại đừng động tới rất nhiều bạch y nam tử âm hiểm cười một tiếng lạnh lùng nói nơi đây trận pháp mặc dù thần diệu nhưng cũng bất quá tựu là nhất nghĩa trận, phàm loại hảo trận nó cũng sẽ có một chút thừa nhận cực hạn, ta chờ chỉ cần tập trung một chút toàn lực công kích, liền có thể đem trận này phá vỡ. Hán kiến thức quả nhiên bất phàm, ba lượng xuống liền hiểu thấu đáo huyễn thận vây khốn tiên trận nhược điểm trí mạng nơi. đương nhiên đây cũng là phượng thiên tứ tu vi không đủ không cách nào phát huy trận này uy lực, nếu như đây là đầy đủ huyễn thận vây khốn tiên trận, bằng mấy người bọn họ chỉ có bị vây chết kết quả. phá trận phương pháp đã muốn nghĩ ra, bọn họ không hề nữa do dự, dồn dập tế ra pháp khí đánh hướng tây nam vừa mới rác. đang lúc mọi người toàn lực công kích đến, quả nhiên. Pháp trận Trung hư hảo cảnh tượng xa xa muốn sáng ngời ủng hộ rồi chỉ chốc lát sau trước mắt hư hảo thế giới giống như gương loại nát vụn. Một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ thấy hắn trắng toát trên mặt quần áo vết máu loang lộ một con màu tím con trồn nhỏ mà đứng ở hắn đầu vai chính nghe răng trận mắt khuôn mặt hung tướng xem của bọn hắn. Phượng tiên tứ từ bọn họ vừa vào trận liền phát giác đoàn người này cực kỳ khó đối phó tại tử linh rút ra lệnh đánh chết hai người sau bọn họ phòng bị càng nghiêm chính mình một chút xuất thủ đánh lén cơ hội cũng không có. Xem thấy mọi người phá vỡ chính mình bảy huyễn thận vây khốn tiên trận. Phượng Thiên Tứ biết liều mạng thời điểm đến, lạnh lùng cười một tiếng, phất tay liền đem phích lịch tử hướng Ú Minh cốc mọi người ném đi. Nhưng ngay sau đó tay trái pháp quyết vừa bấm, cắm ở cửa động bốn phía kim ly kiếm cấp tốc bay ngược trở lại bên cạnh hắn. Phượng Thiên Tứ vừa hiện thân, kia tóc trắng nam tử cùng Diêm Sán liền dùng thần thức xem xét, phát hiện thiếu niên này bất quá luyện khí hậu kỳ tu vi, trong lòng phòng bị giảm đi, trong ánh mắt lộ ra khinh thường ý. Bọn họ bên này có hai gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, còn có 5 vị luyện khí tu sĩ tu vi đều không có ở đây Phượng Thiên Tứ dưới, này thiếu niên áo trắng cho dù càng lợi hại cũng khó trốn lòng bàn tay của bọn hắn. Nhưng khi Phượng Thiên Tứ phủi ném ra một hạt ngân châu đến bọn họ đỉnh đầu lúc, nguyên bản vẻ mặt khinh thường tóc trắng nam tử cùng Diêm Sán hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, hô to một tiếng, "Phích lực tử!" Màu tránh ra. Lúc này đã tới không bằng, kia nho nhỏ ngân châu trong nháy mắt hóa thành một đạo mười trượng phương viên thiên lôi có sáng, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng Ú Minh cốc mọi người vào đầu đánh hư. Âm hỏa minh nha. Kia tóc trắng nam tử phản ứng nhanh nhất, mắt thấy né tránh không được, toàn thân đột nhiên bắn tán loạn ra khí thế cường đại, tại hắn đỉnh đầu nơi trong nháy mắt xuất hiện một con thật lớn ô nha. Này chỉ Ô Nha vừa nhìn Tiểu không thể tầm thường so sánh, toàn thân mạo hiểm trong suốt bạch hỏa, trong mắt tử khí hừng hực, hai cánh mở ra, đem tóc trắng nam tử bảo hộ tại phía dưới. Này âm hỏa minh nha chính là tóc trắng nam tử nguyên thần thứ hai, chủ yếu thủ đoạn công kích chính là thân thể hắn bên trong bao hàm hàm âm hỏa, có thể trực tiếp xuyên thấu tu sĩ nhục thân đốt cháy nguyên thần tinh phách, lợi hại dị thường. Tiếp theo kia diêm sán tế ra trong tay tâm chấn pháp khí ngăn chặn lên đỉnh đầu, hy vọng có thể ngăn trở phích lực từ một kích, còn lại những thứ kia luyện khí tu sĩ, tại thiên lôi cổ sừng dưới, các kinh hoàng thất thố, liên thủ chung pháp khí cũng không có thế giá liền tại thiên lôi dưới hồi phi yên liền phú quý quát to một tiếng phượng thiên tứ cầm trong tay kim ly kiếm tay trái pháp quyết vừa bấm mũi kiếm nơi toát ra ba hơn một xích kiếm quang tay phải cầm kiếm xa xa một ngón tay bảy đạo kiếm quang nhanh như chớp hướng diêm sản đánh tới ở chỗ này đồng thời kim phú quý đột nhiên hiện ra thân hình hai tay tế ra hún nguyên truy hướng tóc trắng nam tử vào đầu ném tới truy phong trận trận hơi có mấy phần uy thế phượng thiên tứ sáng sớm liền cùng kim phú quý thương lượng tốt chỉ cần huyễn thận vây khốn tiên trận vừa vỡ hắn liền tế ra phích lịch tử đồng thời hai người phân biệt thi triển chính mình công kích mạnh nhất pháp môn đối phó người tới tu vi cao nhất hai người theo phượng thiên tứ quát to một tiếng kim Phú quý đã sớm làm tốt xuất thủ chuẩn bị trong ngay mắt liền tế ra hồn nguyên truy hướng tóc trắng nam tử đánh tới hai người trong lúc đó phối hợp ăn ý không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ về anh một trận kinh thiên động địa tiếng vang sau khi bang bạc vô cùng khí lãng trên mặt đất nhấc lên chấn động được đại địa bị rung dậy thiên lôi đánh rơi nơi xuất hiện một cái phương viên mười trượng tả hữu hô to cho bụi tiêu tan sau chỉ thấy hô đất trong chỉ còn lại có hai người còn lại ưu minh cốc tu sĩ tại thiên lôi dưới toàn bộ hóa thành phấn vụt. diêm sán hiện tại hết sức chật vật toàn thân quần áo lam lũ tóc bị thiên lôi phách được chuẩn bị dơ lên trong tay kia tầm chấn pháp khí đã chia năm xẻ bảy biến thành phế phẩm thiên lôi cường đại lực đánh vào không chỉ có đem hắn pháp khí đánh nát liền thân thể của hắn cũng bị rất nặng tương thế trong miệng từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi kia tóc trắng nam tử tình huống so với hắn tốt rất nhiều quần áo trên người mặc dù có chút mất trật tự nhưng hắn thật giống như không có được bao nhiêu thương tổn liền trên đỉnh đầu nguyên thần thứ hai âm hỏa minh nha cũng chỉ là nhìn qua tiêu tan lãnh đạm một chút không có bị thiên lôi đánh tan Đây chính là luyện tiểu nguyên thần thứ hai hóa thần tu sĩ cường hãn thực lực. Nhưng mà đối với bọn họ đã kích còn không có đình chỉ, hai người mới khiến cho đem hết toàn lực ngăn trở thiên lôi công kích, còn không có lấy lại tinh thần, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý vòng thứ hai công kích đã muôn tới người. Chương 159, Thạch Sinh Hiền Uy, Kiếm Cương chi Uy, Vô Kiên Bất Tổi. Diêm San tại phích lịch tử một kích dưới đã thân chịu trọng thương, còn không có chỉ hoán quá thần, bảy đạo kiếm quang trong chớp mắt cũng tới, làm hắn ứng phó không kịp không có chút nào phòng bị, kiếm quang kịp thân trong nháy mắt chỉ thấy hắn lục thân bị kiếm cương vô kiên bất tổi lực nổ chia năm xẻ bảy. Nhất thời bỏ mình, tại hắn nhục thân nát vụn trong nháy mắt, một đoàn bạch sắc quang cầu từ thân thể của hắn ra, nhanh như chớp hướng không trung bay nhanh bỏ chạy. Đáng tiếc, để cho người này nguyên thần đào tẩu. Phượng tiên Tứ thấy thế thầm than một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tiên Tóc Trắng Nam Tử. Này Tóc Trắng Nam Tử thực lực so với Diêm Sán mạnh hơn nhiều lắm. Tại Kim Phú Quý Tế Ra Hồn Nguyên Truy hướng hắn loanh kích lúc, treo ở đầu của nó đỉnh Nguyên Thần Thứ Hai Âm hỏa Minh Nha đột nhiên bay lên, hai cánh hướng về phía đột kích Hồn Nguyên Truy vung lên, một cổ cường đại lực đạo nhất thời đem Hồn Nguyên Truy chấn động được phi qua một bên. Ngay sau đó. Minh Nha kết một tiếng quay khiếu, chợt mở ra miệng rộng, một cỗ sơn bạch hỏa diễm theo hắn trong miệng phun ra hướng Kim Phú Quý phun đi. Phú Quý, nhanh tế ra Thiên Cương Diệu Âm Trùng. Phượng Tiên tứ thấy thế kinh hãi, một bên cấp hô nhắc nhở Kim Phú Quý tế ra Thiên Cương Diệu Âm Trùng hộ thể, một bên vận chuyển trong cơ thể cương khí, Kim Ly kiếm run lên, mũi kiếm nơi nhất thời toát ra dài ba xích kiếm quang, cầm kiếm tay phải xa xa một ngón tay, bảy đạo kiếm quang nhanh như chớp đánh về phía tóc trắng nam tử. Minh Nha kia bạch sắc hỏa diễm phun hướng Kim Phú Quý trên người lúc, mập mạp này phản ứng coi như nhanh, trong nháy mắt tế ra Thiên Cương Diệu Âm Trùng. Trong tay pháp quyết vừa bấm, chung nơi cửa tản ra một tầng màu xanh màn sáng, đem thân thể của hắn bọc ở bên trong. Kia bạch sắc hỏa diễm đánh tại màn sáng trên, giống như được vô hình vòng bảo hộ trở ngại bình thường, khó có thể xâm nhập chút nào. Hai người các ngươi ghê tởm tiểu bối cư nhiên phá hủy Diêm sán Nục Thân, nạp mạng đi sao?" Tóc trắng nam tử mắt thấy Diêm sán Nục Thân bị hủy, không bằng cứu viện, trong lòng hận ý ngập trời. Tại U Minh trong cốc này, tóc trắng nam tử tính cách quái gở, cùng hắn quan hệ tốt không có mấy người, này Diêm Sáng vừa vặn tựu là cùng hắn quan hệ tốt nhất sư huynh đệ. Trơ mắt nhìn thấy Diêm Sán bị hai cái luyện khí tu sĩ bị phá hủy nhục thân, lúc này trong lòng hắn vô cùng không phải tư vị, thể muốn đem Vượng Thiên Tứ hai người đường trường giết chết. Một cỗ tuyệt đại khí thế từ tóc trắng nam tử trên người tản ra, hóa thần trung kỳ tu sĩ cường hãn thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Pháp quyết vừa bấm, phất tay phát ra một đạo hắc vụ nên từ trước đến giờ tập kích bảy đạo kiếm quang. Vô Kiên bất tội kiếm cương cùng hắc vụ ở giữa không trung chạm vào nhau sau, chỉ thấy hắc vụ tựa như có sinh mạng bình thường, đột nhiên tản ra giống như túi hình dáng đem bảy đạo kiếm cương gắt gao bao lấy, mặc cho kiếm cương uy lực như thế nào cường đại thế nhưng không thể mặc thấu hắc vụ, trong chớp mắt trừ khử tàn đi. kia hắc vụ nhưng không có tiêu tán, tại tóc trắng nam tử dưới sự không chế, như như độc xà hướng phượng thiên tứ còn đi. người này tu vi quá mạnh, căn bản không cách nào dùng lực, chỉ có kéo dài được nhất thời coi là nhất thời nữa. tại cảnh giới tu vi trên lệch quá lớn dưới tình huống, phượng thiên tứ căn bản cũng không có có thể thắng quá tóc trắng nam tử. hiện tại tính toán của hắn tiểu là trì hoãn thời gian, thông qua tâm thần cảm ứng, hắn phát hiện thạch sinh đã muốn sắp khôi phục như cũ, đến lúc đó hầu, bọn họ tiệu có lật bàn cơ hội, quyết định chủ ý, chỉ thấy phượng thiên tứ thân hình trần loé phía bên trái mặt bên di động hơn trượng, vừa vận mẽ qua hất vụ công kích ở chỗ này đồng thời trên vai hắn tử linh hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía bên phải bay đi phượng thiên tứ lắc mình sau vội vàng lấy tay một ngón tay kim ly kiếm hóa thành một đạo kim quang hướng tóc trắng nam tử bên hông đánh tới trên người hắn vốn là thương thế tiểu không khỏi hẳn chỉ có thể phát huy tự thân năm thành công lực thường xuyên thi triển kiếm cương sẽ đối với bị thương thân thể tăng thêm thật lớn gánh nặng chuẩn bị không tốt liền có thể dẫn phát vết thương cũ vì vậy hắn hiện tại chẳng qua là ngự lên kim ly kiếm đối bạch phát nam tử tiến hành quấy rối không cầu đả thương địch thủ chỉ cần lại chỉ hoán chốc lát là được. ở chỗ này đồng thời, tử linh vây quanh tóc trắng nam tử phía sau hiện ra ba căn trường mâu, mang theo tê tê tiếng xé gió hướng hắn phía sau lưng đâm tới. Hừ, hư lệnh một tiếng, tóc trắng nam tử toàn thân đột nhiên bắn tán loạn ra một cổ cường đại khí trạng, vô hình lực đạo đem kim ly kiếm cùng tử linh hiện hóa ra tới trường mâu trong nháy mắt đánh bay một bên, không thể có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm. muốn chạy, không dễ dàng như vậy. chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm niệm chú, hai tay không ngừng bấm ra quỷ dị phát quyết, đột nhiên, từ trên người hắn bắn ra mấy trăm đạo hắc vụ. Mỗi một đạo hắc vụ trung tựa hồ cũng có thể nhìn thấy một trường kinh khủng mặt người, mở ra miệng rộng, thế lương tê gào khét, trong lúc nhất thời trên trận âm khi ung tùm, quỷ kêu tiếng bên tai không dứt. Cửu U Quỷ khí, U Minh cấp đỉnh cấp pháp môn tu luyện, luyện hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ oan hồn chi tinh khí hóa cho mình dùng, luyện thành sau, một khi thi triển, có thể biến ảo âm quỷ đả thương địch thủ, chiếm đoạt sinh linh huyết đục tinh khí, tăng cường tự thân tu vi, là một môn cực kỳ ác động tà pháp. Tóc trắng nam tử đột nhiên đánh ra cường đại như thế công kích tà pháp, lệnh vượng thiên tứ đại thất kinh sắc, liều mạng khẳng định cũng được không thể làm gì khác hơn là thi triển thân pháp tại chung quanh di động tranh né. may mà hắn di hình hoán vị thân pháp tại lang gia gió núi trong cốc luyện được xuất thần nhập hóa, này mấy trăm đạo âm quỷ biến thành hắc vụ mãn thiên phi vũ, tựa là khó có thể bắt đến phượng thiên tứ thân hình. ngươi tiểu tử này thân pháp ngược lại rất trơn trượt. đáng tiếc, vô luận như thế nào ngươi hôm nay cũng khó khăn lấy chạy trốn lòng bàn tay của ta. tóc trắng nam tử âm tiếng cười lạnh nói. tiếp theo, chỉ thấy trong tay của hắn liên tục hướng phượng thiên tứ gảy nhẹ, mỗi lần bắn ra đầu ngón tay cũng sẽ bắn ra một luồng cực kỳ thật nhỏ hắc khí, giống như châm nhọt loại hướng vượng thiên tứ bay đi chính đang cực lực tránh né âm quỷ công kích Phượng Thiên Tứ lúc này đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, trên trận chỉ nhìn thấy hắn hư ảo thân ảnh tại hắc vụ trung xuyên qua du hành. Phốc. Đột nhiên, chính đang thi triển thân pháp tránh né âm quỷ Phượng Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy mình bên hông giống bị châm chọc đâm một chút, sau đó một cô âm lãnh khí tức quỷ dị từ mắt bộ xâm nhập toàn thân, nơi đi qua, nguyên vốn đã khép lại kinh mạch nhất thời tắc nứt ra, một ngụm lục huyết trương miệng vương ra. Không tốt. Ngẩng đầu nhìn thấy tóc trắng nam tử trên mặt âm độc tươi cười, Phượng Thiên Tứ biết mình chung rồi hắn an toán, lúc này kia cô âm lãnh hơi thở như cũ ở bên trong thân thể không ngừng phá hư hắn kinh mạch ngũ tạng đau đớn kịch liệt làm hắn không cách nào vận chuyển tự thân linh lực dưới chân một loạn trạng cả người té ngã trên đất tiểu tử để nguyên đếm thử bị âm quỷ hút khô toàn thân tinh huyết tư vị tóc trắng nam tử trên mặt giữ tợn đáng sợ theo hắn ý niệm công chế mấy trăm đạo âm quỷ biến thành hắc vụ vũ đùn kéo đến hướng phượng thiên tứ dũng manh lao tới xèo xèo chi nhìn thấy phượng thiên tứ bị thương ngã xuống đất tử linh trong lòng lo lắng vật phấn nhưng cũng vô kế khả thi liên tục luyện ra trường mâu hướng tóc trắng nam tử đâm tới nhưng là Nó hiện tại lực công kích thật sự quá yếu, huyền hóa ra tới trường mâu còn không có kịp thân liền bị tóc trắng nam tử quanh thân khổng lồ khí chàng trấn tan. Bên kia Kim Phú Quý lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn, Tại Minh Nha phun ra bạch sát hỏa diễm công kích đến, mặc dù hắn có Thiên Cương Diệu Âm trung hộ thể, nhưng một lúc sau, hộ thể màn sáng tại Minh Nha âm hỏa không ngừng xâm nhập, dần dần trở nên ảm đạm, phòng trường chống đỡ không được bao dài thời gian liền có thể tiêu tán, đến lúc đó chính là Kim Phú Quý bỏ mạng lúc. Thạch Sinh, Thạch Sinh. Lúc này, Phượng Thiên Tử trong lòng một lần một lần không ngừng hiệu triệu Thạch Sinh. Hy vọng nó có thể kịp thời xuất hiện minh bạch cứu mình, sư phụ ban cho một đạo kiếm khí đã muốn dùng đi, ba viên thích lịch tử cũng dùng xong, hắn không còn có hậu thủ có thể chạy trốn trước mắt Uy Nan, chỉ có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Thạch Sinh trên người. Đây trời hắc vụ giống như mây đen che lớp mặt trời, Hắc vụ trung âm quỷ dung nhan vận mẹo, thê lương tê gào thét, các dương nhanh múa vút phía sau tiếp trước hướng Vượng Thiên Tứ tuân đi qua, tranh đoạt trước mắt này mỹ vị ngon miệng vết thực. Mắt thấy âm quỷ đủ tuân ra mà xuống hướng chính mình đánh tới, Phượng Thiên Tứ mắt nhắm lại, trong lòng hô to một tiếng, Thạch Sinh ngươi nếu không ra, mạng ta xong rồi cũng không biết là Thạch Sinh nghe được hắn cuối cùng hiệu triệu, hay là nó suy yếu kỳ đã qua tự động tình cảm giác. Đột nhiên, hai mắt nhắm lại Phượng Thiên Tứ cảm thấy thân xuống mặt đất kịch liệt lay động lay động đứng lên, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Khơi dậy, tại hắn trên đỉnh đầu đất kia sáng màu vàng trận lóe, chống rông xuất hiện một cái hơn trượng phương viên thủ thuần, đem tuần đi qua âm quỷ toàn bộ ngăn trở. Gầm. Đất nãy động bộ truyền đến một tiếng quát giận rung trời, một cỗ bảng bạc vô cùng khí thế hướng bốn phía phát ra. Phượng Thiên Tứ mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy đất động đột nhiên toát ra một đoàn đất kia sáng màu vàng, cấp tốc hướng chính mình bay tới. Kia đất kia sáng màu vàng tại bay tới giữa không trung biến hóa nhanh chóng, hóa thành một như ngọn núi cao lớn uy manh thổ cự nhân. Vang một tiếng hai chân hạ xuống đứng ở phượng thiên tứ trước người, Ngựa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Thổ cự nhân hai cánh tay vung vẩy, trong nháy mắt đem phượng thiên tứ đỉnh đầu âm quỷ đánh tan hơn phân nửa. Còn thừa lại âm quỷ kêu thảm thiết liên tục trở về tóc trắng nam tử trong cơ thể. Thông linh cảnh giới yêu linh. Kia tóc trắng nam tử nhìn thấy thạch sinh, đôi mắt đồng tử co rụt lại, trong lòng lộ ra vẻ khẩn trương vô cùng. Mặc dù hắn tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ, so với này vừa vặn độ kiếp yêu linh cao nhất tầng nhưng là trong lòng hắn không có chút nào nắm chắc có thể đủ thắng qua nó. Phạm loại yêu linh đều có thiên phú của mình thần thông, tu vi đạt tới thông linh cảnh giới sau, thiên phú của bọn nó thần thông một khi thi triển uy lực vô tận, cho dù tu vi so với bọn họ cao hơn một cấp nhân loại tu sĩ cũng không nhất định là kia đối thủ. Thạch sinh, mau giết người này, phú quý duy trì không được rồi. Nhìn thấy bên kia kim phú quý tình thế tràn ngập nguy cơ, phượng thiên tứ vội vàng thông qua tâm thần hướng hắn truyền âm. Thanh thịnh, nhận được phượng thiên tứ mệnh lệnh sau. Thạch Sinh thật lớn chân phải mãnh liệt nâng lên hung hăng đạp mạnh hướng mặt đất, chỉ thấy một đạo đất kia sáng màu vàng giống như nhanh như chớp hướng tóc trắng nam tử dưới chân lan tràn đi qua. Không tốt. Nhìn thấy Thạch Sinh đột nhiên có này dị động, tóc trắng nam tử trong lòng tỏa ra cảnh ý, bản năng phản ứng song chân vừa đạp thân hình cấp tốc đúng mình lên không. Hắn phản ứng được cho cực nhanh, ngay tại kia thân thể hướng về phía trước bay đi lúc, ban đầu trên mặt đất một trận lay động, mấy chục căn thật lớn gai đất đột nhiên tạo, tóc trắng nam tử như chậm một bước trong lời nói cũng sẽ bị gai đất đem thân thể xuyên đấu. Gầm. Thạch Sinh thấy kia người tránh thoát chính mình một kích chí mạng. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay vươn về trước, trong nháy mắt dựng thể mà ra hướng giữa không trung bay đi. Ở chỗ này đồng thời, trên mặt đất kia mấy chục căn gai đất tại nó dưới sự khống chế chợt thoát ly mặt đất, từ phía dưới hướng tóc trắng nam tử đánh tới. Cự thạch phá phối hợp gai đất thuật, uy lực cường đại cực kỳ. Kia tóc trắng nam tử thấy thế sắc mặt ngơ ngác, trong tay pháp quyết vừa bấm, đang công kích kim phú quý minh nha trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, mở ra miệng rộng liền phun mấy đạo âm hỏa bắn về phía phía dưới gai đất, sau đó dùng thân thể của mình ngăn trở công kích tới được cự thạch phá. Oeng! Oeng! giữa không trung vang lên liên tiếp dữ dằn tiếng oanh minh đuổi vụ tàn đi chỉ thấy tóc trắng nam tử trong miệng máu tươi cuồn cuộn ysa vỡ vụt, bộ dáng chật vật cực kỳ hắn nguyên thần thứ hai minh nha đã muốn biến mất chỉ còn hắn một người treo ở giữa không trung lên cấp thông linh kỳ sau thạch sinh cự thạch phá huy lực so với trước kia lớn hơn không chỉ gấp 10 lần một kích dưới liền đem tóc trắng nam tử nguyên thần thứ hai minh nha đánh tan liền bản thân của hắn cũng nhận được thật lớn thương tổn này yêu linh thật lợi hại tóc trắng nam tử lúc này sinh lòng nhát gan đã có bỏ chạy ý nếu như thạch sinh cho thêm hắn đi lên như vậy một thoáng Phòng trường hắn sẽ có đương trưởng bỏ mình kết quả. Chạy trốn tâm tư cùng nhau, hắn chốc lát thời gian cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, thân hình vừa chuyển, hóa thành một đạo hắc vụ liền hướng phương xa phía chân trời bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Gầm, gầm. Nhìn thấy tóc trắng nam tử không đánh mà chạy, Thạch Sinh gầm lên giận dữ liên tục, tại nó trong lòng nhận thức vi chủ nhân là vì mình hộ pháp mới bị, bị người này thương tổn, chính mình không có thể lấy tính mệnh của hắn vi chủ nhân báo thù, đã muốn tính toán trên tất trách. Hai chân một bật mạnh, Thạch Sinh liền chuẩn bị đuổi theo kia tóc trắng nam tử. Thạch Sinh, quên đi. Kể từ khi nó hướng chính mình dâng ra một tia buồn nguyên sau, Phượng Thiên Tứ liền có thể rõ ràng biết Thạch Sinh trong lòng hết thể ý nghĩ. Kia bạch di nam tử tu vi cực cao, nếu như một lòng bỏ chạy sợ rằng Thạch Sinh nghĩ lấy tính mệnh của hắn cực kỳ khó khăn, trước mắt chính mình thân chịu trọng thương, hay là trước tìm chỗ an toàn vận công chữa thương. Chương 160, Linh Thạch. Lúc này, Thạch Sinh thân thể cao lớn chuyển hướng đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, trên người đất kia sáng màu vàng chật loé, núi nhỏ bình thường lớn thân hình trong nháy mắt có rút lại hóa thành một cái đồng tử bộ dáng, đưa tay đem hắn nâng dậy. "Chủ nhân, người có sao không?" lúc này hình dạng của nó cùng lang gia động phủ kia thải dược đồng tử độc nhất vô nhị chỉ thấy nó có chút tự trách nói chỉ trách thạch sinh không tốt nếu như ta có thể sớm một khắc đi ra chủ nhân cũng sẽ không được người nọ thương tổn kỳ thực điều này cũng không có thể quái thạch sinh độ kiếp sau nó tự thân ở vào cực độ suy yếu trạng thái không có một nén nhang thời gian căn bản khó để khôi phục cho dù nó trước tiên đi ra cũng không phải là tóc trắng nam tử đối thủ đồ đưa tính mạng thôi đạo lý này phượng tiên tứ tự nhiên hiểu được như thế nào lại trách cứ nó lập tức tốt lời nói an ủi thạch sinh mấy câu khiến nó trong lòng không cần chú ý Lúc này, Tử Linh cũng chạy tới, đầu nhỏ dán tại Phượng Thiên Tứ trong ngực không ngừng cọ sát, vẻ mặt thân mật cực kỳ. Tiểu Gia Hỏa vừa mới nhìn thấy Phượng Thiên Tứ tính mạng nguy cấp, trong lòng thực tại lo lắng muốn chết, hiện tại thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng tất nhiên cao hứng dị thường. "Lão đại, lần này hai huynh đệ chúng ta thiếu chút nữa tiểu dự dặn dò ở đây Bạch Ma quái thuộc hạ đâu?" Kim Phú Quý thở hổn hển chạy tới, chỉ thấy hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi đồng địa, như trong nước mới vớt ra bình thường. Tiêu Minh Nha âm hỏa quả thực hết sức lợi hại. Kim Phú Quý mặc dù có Thiên Cương Diệu Âm chuông hộ thể, Nhưng là âm hỏa chỗ tản ra nóng bỏng hơi thở vẫn có một chút xuyên qua vòng bảo hộ bên trong, lễ mập mạp như vùi lấp hỏa lò quay bình thường, nóng bỏng khó chịu. Nếu như không phải Thạch Sinh kịp thời xuất thủ lời mà nói, sợ rằng đợi không được vòng bảo hộ nát vụn, hắn cũng sẽ bị này cô nóng bỏng hơi thở nướng đến gần chết. Hôm nay nguy cơ một minh bạch, Kim Phú Quý vội vàng thu hồi thiên cương diệu âm trùng, từng ngụm từng ngụm hô hấp phòng ngoài mát mẻ không khí, kết nối với thân y phục đều bị hắn thổi xuống, hở bỏ cánh tay mau lạnh một lát. Chúng ta nắm chặt thời gian rời đi Mạc Vân Sơn, tìm một chỗ bí mật địa phương ta muốn vận công chữa thương. Phượng Tiên Tứ trên mặt lộ ra cười khổ, hắn hiện ở trong người tình huống hết sức hằng bét, kia cô âm linh khí tức quỷ dị vẫn tại phá hư nội tạng kinh mạch, như chẽ trị liệu, thương thế có thể càng ngày càng nặng. Ý nghĩ của hắn nói ra sau, ba người thương lượng một thoáng. Động thân cực kỳ, Phượng Tiên Tứ hiện tại thương thế đã muốn khó có thể ngự kiếm phi hành, cho nên Thạch Sinh đem hắn bối ở trên người ngự không hướng tây phi hành, Kim Phú Quý thì tế ra hỗn nguyên truy theo thật sát phía sau của bọn họ. Nhất nhiều một canh giờ, ba người đã bay ra Mạc Vân Sơn mạch. Sau đó lại hướng phía trước bay 40 năm 50 bên trong, tọa lạc như nhau nơi bí mật trong sơn cốc dừng lại. Thạch Sinh nhẹ giật đỡ Phượng Thiên Tứ làm được một viên cây nhỏ phía dưới. Ngay sau đó, chỉ thấy nó lấy tay một ngón tay bên ngoài hơn 10 trượng một mặt vách núi, đầu ngón tay trung lộ ra một luồng đất tia sáng màu vàng đánh tại trên vách núi đá. Quái dị tình cảnh xuất hiện, chỉ thấy bị tia sáng đánh trúng núi đá thật giống như sống lại bình thường. Nhanh chóng hướng hai bên nhuy động, không cần thiết chốc lát, trên vách núi đá xuất hiện một cái sâu u đại động. Thạch Sinh nguyên vốn là đại địa thổ buồn nguyên dựng dục mà sinh yêu linh, vượt qua thiên kiếp tu vi đạt tới thông linh cảnh giới sau, nó càng có thể như ý điều khiển thổ buồn nguyên linh lực. Giống như vậy làm phép phá vỡ một sơn động đối với Phượng Thiên Tứ mà nói tuyệt đối là một khổ sai, đối với nó mà nói tựu là tiện tay mà thôi không cần tốn nhiều sức. Nó dậy Phượng Thiên Tứ, ba người đi vào sơn động chung. Nay sơn động là Thạch Sinh làm phép tại vách núi trùng khai thác tạo thành, bên trong động chẳng những rộng rãi hơn nữa cực kỳ khô mát thoải mái. Phượng Thiên Tứ mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, sau đó ý bảo Thạch Sinh đem hắn rửa vào bên vách đá khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, tập trung ý niệm, vận công trị liệu trong cơ thể thương thế. Kim Phú Quý lúc này cảm giác cả người mỏi mệt không chịu nổi tựa vào phượng thiên tứ bên cạnh cách đó không xa ngã xuống đất đi nằm ngủ không nhiều lắm một lát công phu bên trong động liền vang lên hắn đinh thai nhức góc tiếng ấy thạch sinh lặng lẽ đi tới cửa động đứng ở nơi đó mật thiết nhìn chăm chú chung quanh động tĩnh thay phượng thiên tứ hộ pháp kia tóc trắng nam tử ám toán phượng thiên tứ đánh ra pháp môn tên gọi du hồn Ti, trên thực tế tiểu là đem hắn chỗ tu luyện cửu lũ quỷ khí áp suất thành chân hình dáng sau đó phát ra công kích đối thủ này du hồn Ti một khi tiến vào trong cơ thể con người có thể vận dụng nó tự thân chi âm chi tà khí không ngừng tổn hại trong cơ thể con người kinh mạch ngũ tạng cho đến đối thủ tử vong mới thôi, cực kỳ âm độc. Phượng Thiên Tứ trong thần thức liễm, rất nhanh liền tại trong cơ thể mình tìm được kia cổ âm lánh hơi thở, nhưng ngay sau đó vận chuyển bên trong đan điền thanh mục nguyên khí, từ từ hướng nó bước tới. Này du hồn ti hết sức khó dây dưa, tại Phượng Thiên Tứ vận dụng thanh mục nguyên khí mấy phen vòng về dưới, mới từ từ đem nó luyện hóa. Ở chỗ này đồng thời, thanh mục nguyên khí không ngừng làm dịu Phượng Thiên Tứ trong cơ thể bị thương kinh mạch ngũ tạng, một cô mát mẹ cảm giác sảng khoái nhanh chóng hướng về toàn thân, lệnh tinh thần hắn nhất chấn động, toàn bộ đau đớn bất lương cảm giác lập tức biến mất. Đại khái quá cá biệt canh giờ. Phượng Thiên Tứ từ từ mở hai mắt ra, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt trung tinh quang chợt lóe, xem kia dung nhan thần sắc thương thế đã muốn giảm bất không ít. "Chủ nhân, thương thế của ngươi không có đáng ngại sao?" Canh giữ ở ngoài động thạch sinh nhìn thấy Phượng Thiên Tứ hành công xong, vội vàng đi tới quan tâm hỏi. Lúc này, Kim Phú Quý mập mạp này cũng chủ động tỉnh lại, vẻ mặt quan tâm ý nhìn về phía hắn. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, nói, "Không có đáng ngại, chỉ cần lại điều dưỡng răm ba nhật liền có thể khỏi hẳn." Nghe được hắn lần này thuyết pháp, Kim Phú Quý cùng thạch sinh hai người trên mặt hận trương vẻ mặt thanh tĩnh lại lão đại, gia hỏa này là từ đâu nhô ra? ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy, thấy lão đại không việc gì, nhàn rỗi vô sự, kim phú quý lòng hiếu kỳ nhất thời, chỉ vào thạch sinh hướng phượng thiên tứ hỏi. thạch sinh độ kiếp lúc, phượng thiên tứ chỉ giản đơn cùng hắn dặn dò một chút, về phần thạch sinh lai lịch hắn không thể rõ ràng. nhìn thấy thạch sinh độ kiếp dẫn phát thiên địa chi uy, cùng với sau lại đại hiện thần uy biến thành núi nhỏ cao thổ cự nhân đánh lui tóc trắng nam tử, để cho mập mạp đối với nó hết sức cảm thấy hứng thú. nghe được kim phú quý nói năng lô mãng, thạch sinh quái mắt một phen, hung hăng nhìn chậm chậm hắn liếc mắt một cái nếu không phải phượng thiên tứ tại chỗ, nó tiểu nuối hung hăng dạy dỗ này mập tiểu tử một phen. thấy thạch sinh lộ ra đe dọa vẻ mặt, kim Phú quý có thể nghiêm túc nó, đồng dạng trở về tái đi mắt, tức giận nói, nếu không phải ngươi cái tên này sớm không độ kiếp muộn không độ kiếp, hết lần này tới lần khác tại nhất thời khắc mấu chốt kéo dài chúng ta chân sau, ta cùng lao đại đã sớm chạy trốn không thấy rồi, tội gì cùng kia u minh cốc người dây dưa không nứt, thiếu chút nữa liền mệnh đều đưa dụng. thạch sinh bị hắn vừa nói như thế, cũng tìm không ra lý do phản bác hắn, sự thật đích xác là như thế. một lúc sau, nó trong miệng lắp bắp bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn tại khi đó độ kiếp chủ nhân đem nhất kiện cùng ta bổn nguyên tương thông gì đó thu vào tu di giới, bị nó hơi thở ảnh hưởng trong cơ thể ta linh lực nhất thời giống như bị kích thích loại sôi trào lên, trong nháy mắt đạt tới thông linh cảnh giới đưa tới lôi kiếp. Tại quá trình này chúng ta căn bản khống chế không được. Bọn họ này vừa nói cũng làm cho phượng thiên tư nhớ tới một chuyện ý niệm vừa truyền kia đặt ở tu di giới trong đích hộp gỗ trong nháy mắt xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Ngay sau đó hắn lại duỗi thân tay đem trong lược lấy đi ra. Hai con hộp gỗ thả ở lòng bàn tay giống nhau như lúc từ bề ngoài căn bản là phân biệt không ra. Phượng Thiên Tứ hơi chút chần chờ, xé đi kim nạo cấp hộp gỗ trên ấn giấy, đem nó mở ra, chỉ thấy trong hộp gỗ phóng túng một khối nắm tay lớn nhỏ linh thạch, xem kia phẩm chất, nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên như thế. Phượng Thiên Tứ trên mặt hiện lên một vòng tức giận, kia dương đào nói không có nói dối, kim nạo giao cho hắn cực phẩm linh thạch căn bản là giả dối, hắn lần này cách làm không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình hướng tuyệt lộ trên đầy, nếu như mình trên người không có phích lịch tử, không có sư phụ phong Cuối cùng không có thạch sơn tương trợ, lần này tại Mạc Vân Sơn hắn Vượng Thiên tứ tiểu là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Mặc dù này ác độc kế sách là Dương Đạo Tiện nhân kia nghĩ ra, nhưng không có Đại Phong Đường Đường Chủ Kim Nạo cùng các vị trưởng lao gật đầu đồng ý, cũng thực hiện không được. Có thể thấy được, ở trong lòng bọn họ tán tu địa vị đến cỡ nào thấp xuống, cho dù liệu chết hợp lại sống thay bọn họ bán mạng kết quả là vẫn bị vô tình vứt bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Phượng Thiên tứ đáy lòng lửa giận tiểu khó có thể ức chế, thật không được lập tức trở về Hắc Thạch Sơn tìm bọn hắn tính sổ. Hít một hơi thật sâu miễn cưỡng đệ nén xuống trong lòng mênh mông lửa giận, đem này hộp gỗ để ở một bên. Lúc này phượng thiên tứ trong lòng lòng hiếu kỳ đem đầy khang lửa giận bị đè nén một bên, hắn ngược lại nghĩ biết một chút về này cực phẩm linh thạch rốt cuộc là gì bảo vật, chọc cho được chính ma hai đạo tu sĩ đều muốn lấy được nó. làm phượng thiên tứ đưa tay xé toang này chỉ hộp gỗ trên ấn giấy sau, theo nắp hộp bị từng điểm từng điểm mở ra, một đạo nhu hòa thất sắc quang mang từ hạp đang lúc khe hở hướng ra phía ngoài lộ ra, nhất thời một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí tràn ngập cả sơn động. Lệnh tại chỗ ba người hô hấp trong lúc đó cũng có thể cảm thấy có từng sợi linh khí dung nhập vào trong cơ thể mình. Nắp hộp hoàn toàn sau khi mở ra chỉ thấy tại trong hộp gỗ xuất hiện một khối nắm tay lớn nhỏ toàn thân lấp lánh trong sáng tản ra thất thải quần sáng tinh thạch. Nó mặt ngoài nu hòa tia sáng hướng ra phía ngoài đang lúc không ngừng quyến tán tạo thành một vòng một vòng như nước hoa văn loại thất thải quần sáng, làm người ta một mắt nhìn đi cũng sẽ bị nó hư hảo mê ly sắc thái hấp dẫn. Này một ít khối linh thạch tản ra linh khí lệnh vượng thiên tứ cảm thấy so với lang gia động phủ linh mạnh trong đích linh khí mạnh hơn mấy chục lần nếu có này linh thạch bạn thân ngày đêm tu luyện tin tưởng tốc độ tu luyện có thể gấp 10 lần nâng cao ba người đều mở to hai mắt nhìn về phía này khối cực phẩm linh thạch hơn nữa thạch sinh nó hiện tại trên mặt lộ ra quái dị si mê thần sắc trong ánh mắt lộ ra vô hạn hướng tới ý bên hai truyền đến phụ phụ một tiếng đem phượng thiên tứ thức tỉnh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy thạch sinh đột nhiên quỳ ở trước mặt mình trên mặt lộ ra hy vọng thần sắc chủ nhân thạch sinh cầu ngài một chuyện nói cho hết lời hướng hắn cuống cuýt dập đầu không nứt thạch sinh ngươi làm cái gì vậy cũng là người trong nhà có việc đứng lên rồi hay nói Phượng Thiên Tứ đưa tay đem hắn đỡ lên. Thạch Sinh sau khi đứng dậy, trong miệng lắp bắp đem sở cầu chuyện nói cho Phượng Thiên Tứ. Nguyên lai, like, Thạch Sinh sở cầu chuyện tiệu là để cho Phượng Thiên Tứ đem này khối cực phẩm linh thạch đưa cho nó. Thạch Sinh bản thể vốn chỉ là sen vạn năm linh nữ bên cạnh một khối bình thường núi đá, từ xưa tới nay cũng không biết bị thổ buồn nguyên linh lực trơn bóng bao nhiêu năm, mới vừa nảy sinh một tia linh trí, bản năng tu luyện. Bởi vì bản thể có hạn, nó tiến độ tu luyện vẫn rất chậm, cũng không biết quá mấy ngàn năm mới tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Hơn nữa hay là đang kiếm huyền tử dưới sự trợ giúp mới thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Đây đã là nó bản thể tiềm lực lớn nhất cực hạn. Tại trong cuộc sống sau này, tu vi của nó muốn nâng cao một bước, khó như lên trời, cho dù khiến nó từ từ tu luyện tới hóa thần đại viên mãn cảnh giới, làm nó lần nữa đột phá lúc, trời cao có thể giáng xuống lục trọng thiên lôi kiếp, đến lúc đó lấy nó bản thể thừa nhận năng lực căn bản là không cách nào vượt qua thiên kiếp, cho dù có ngoại lực tương trợ có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp cơ hội chưa tới một thành. Nay cực phẩm linh thạch cùng nó có thể nói là đồng nguyên tương sinh, hơn nữa ẩn chứa vô tận linh khí, nếu như thạch sinh bỏ qua hiện tại bản thể đem tự thân nguyên thần tinh phách cùng linh thạch cùng dụng nhất thể, chẳng những có thể đề cao thật lớn sau này tốc độ tu luyện, hơn nữa nó còn sẽ thông qua linh thạch bản thể lĩnh ngộ đến những khắc pháp môn thần thông, lấy cực phẩm linh thạch vi bản thể cho dù sau này muốn độ lục trọng thiên lôi kiếp, nó cũng có lục thành cơ hội có thể thành công vượt qua, từng bước hướng đại đạo đỉnh phong kéo lên. Chủ nhân, nay linh thạch đối với thạch sinh mà nói quá trọng yếu, hy vọng chủ nhân thành toàn. Nói cho hết lời, thạch sinh lại quỳ xuống hướng phượng thiên tứ cún quít đầu. Nghe xong thạch sinh chỗ tự sau, phượng thiên tứ hiểu được dụng ý của nó, nhìn thấy nó đau khổ cầu khẩn khuôn mặt mong nóng thần sắc, phượng thiên tứ lâm vào mềm lòng này linh thạch dù sao cũng là đại phong đường vật, đem đưa cho thạch sinh thật giống như không ổn. nghĩ lại, vượng thiên tứ trong lòng do dự không dứt, linh thạch mất sau đại phong đường nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cẩn thận kiểm tra lên đến chính mình sẽ có vô cùng đại phiền toái. lúc này, thạch sinh nhìn thấy vượng thiên tứ trên mặt lộ ra làm khó vẻ mặt, cúi đầu gục trên mặt đất không núc nhích, nó trong lòng đã có một tia tuyệt vọng tỉnh. thôi, thôi, đại phong đường đối với ta bất nhân ở phía trước, cũng đừng trách ta bất nghĩa. này linh thạch đối với thạch sinh như thế trọng yếu, tự cho nó sao? Về phần đại phong đường sau này truy cứu tới còn muốn những biện pháp khác. Trong lòng đã làm ra quyết định, Phượng Thiên Tứ đưa tay đem Thạch Sinh nâng dậy, đem trong hộp gỗ cực phẩm linh thạch đặt ở nó trong tay, "Này linh thạch mặc dù không phải ta Phượng Thiên Tứ vận, nhưng nó đối với ngươi như thế trọng yếu ta liền làm chủ tặng cho ngươi, về phần sau này chủ nhân của nó như tới tìm ta phiền toái, không thể thiếu Thạch Sinh ngươi xuất lực địa phương." Lúc này, hắn nhìn thấy Thạch Sinh khuôn mặt khổ ý, không nhịn được trêu chọc nói. Thạch Sinh nguyên bản lòng tuyệt vọng nghe hắn vừa nói như thế lập tức mừng rỡ như điên, trong tay run rẩy run rẩy đem linh thạch nhận lấy lập tức tiểu muốn hướng phượng thiên tứ quỳ gối bị hắn một tay bị chặt chủ nhân yên tâm sau này như có bất kỳ người nghĩ muốn thương tổn người một cọng tóc gái phải hỏi ta thạch sinh có đồng ý hay không nếu như nói thạch sinh ban đầu thần phục phượng thiên tứ là ở kiếm huyền tử cường lực bức bách xuống bất đắc di hoàn thành như vậy nó bây giờ là phát ra từ nội phủ hướng phượng thiên tứ thần phục cam tâm sau này vì hắn vào sinh ra tử không chối tử phượng thiên tứ cười nói tốt lắm tốt lắm người hay là nắm chặt thời gian cùng linh thạch dung hợp cũng cho ta cùng phú quý khai mở nhàn giới lúc này Hắn bên tai truyền đến mập mạp đau lòng khó chịu thanh âm. Ngươi cái tên này tâm quá hắc rồi chút ít. Mở miệng liền đem này cực phẩm linh thạch muốn đi, ngươi cũng đã biết bảo bối này muốn trị giá bao nhiêu linh thạch." Thạch Sinh im lặng. Chương 161: Dung hợp Bất Chu Thần Sơn. Thạch Sinh rỗi ra ngón tay tại linh thạch mặt ngoài nhẹ nhẹ một chút, chỉ thấy kia linh thạch phảng phất được Thạch Sinh hơi thở lây bình thường, từ từ từ trong hộp gỗ bay lên, huyền phụ tại nó bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy Thạch Sinh toàn thân phát ra thổ hoàng sắc kia sáng, nguyên bản động tử bề ngoài trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến thành nó bản thể bộ dáng hai khối ngoại hình khác nhau nhưng đều phát ra kỳ sắc quang mang tảng đá trong động chiếu dội ra ngũ quang thập sắc rực rỡ tươi đẹp sát thái. Từ từ Thạch Sinh Bản Thể hướng linh thạch tới gần, cho đến bọn họ gắt gao rượi vào ở chung một chỗ. Lúc này Phượng Thiên Tứ phát hiện từ Thạch Sinh Bản Thể trong một cỗ thổ hoàng sắc khí lưu liên tục không ngừng hướng linh thạch bên trong dũng bánh lao tới. Hai người bổng nguyên giống nhau, linh thạch không một chút kháng cự kia cỗ thổ hoàng sắc khí lưu xâm nhập, ngược lại bề ngoài quang hoa càng sâu. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, Thạch Sinh Bản Thể chạy về phía linh thạch thổ hoàng sắc khí lưu từ từ giảm bớt, cho đến cuối cùng dừng lại. Lúc này. Chỉ thấy nó bản thể tảng đá kia trung mềm rủ xuống toát ra một cái hơn tất lớn lên tiểu nhân, ngũ quan cụ hiện, toàn thân trần trụi hiện lên thổ hoàng sắc, lộ ra vẻ phi thường khả ái. Thạch sinh nguyên thần vốn là màu trắng, nói vậy đột phá cảnh giới sau biến thành này thổ hoàng sắc. Phượng Tiên Tứ trong lòng lâm thầm phỏng đoán, rất sớm trước kia sư phụ kiếm huyền tử thu phục Thạch Sinh lúc hắn từng thấy quá Thạch Sinh nguyên thần tinh phách, khi đó, nó toàn thân cũng là trắng sữa sắc, không muốn hiện tại đã muốn biến chuyển thành thổ hoàng sắc, có lẽ đây là Thạch Sinh cảnh giới sau khi tăng lên thay đổi. Kia tiểu nhân xuất hiện sau, hai tay hợp lại quỳ gối trên tảng đá hướng Phượng Tiên Tứ xa xa một sát. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cảm kích vẻ mặt. Phượng Tiên Tứ đối với nó cười cười, phất tay nói, nhanh lên cùng linh thạch dung hợp sao? Tiểu nhân đầu một chút, xoay người nhảy cả người tiến vào linh thạch bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nó nguyên lai bản thể tựa hồ mất đi lực lượng chống đỡ, thình thịch, một tiếng rất xuống đất, một bên kim phú quý tò mò đem chi nhặt lên, cầm trong tay vừa nhìn, thạch sinh bản thể đã muốn linh khí mất hết, biến thành một khối bình thường núi đá. Tiểu vào lúc này, giữa không trung huyền phù linh thạch đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, bản thân thất thải quần sáng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một đoàn thổ hoàng sắc quấn câu. Tại quang cầu bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy linh thạch đang chậm chạp hòa tan, biến thành thức ăn lỏng loại chất lỏng. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, chỉ thấy kia thổ hoàng sắc quang cầu chợt chấn lóe, một cổ cường đại cực kỳ kinh khí từ quang cầu bên trong tọt bắn ra, đem vượng thiên tứ hai người chấn động được phía sau liền lùi lại mấy bước. Thổ hoàng sắc tia sáng trong nháy mắt thu liễm, một ngọn giống nhau đỉnh núi giống nhau kỳ thạch hướng vượng thiên tứ bay đi. Chủ nhân, ta rốt cục cùng linh thạch dung hợp, thứ này về sau ta chính là nó, nó chính là ta, chúng ta một khối cũng không phân biệt lẫn nhau. Trong đầu vang lên thạch sinh hưng phấn vô cùng thanh âm, tiếp theo, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn thấy kia giống nhau đỉnh núi kỳ thạch hướng chính mình bay tới, không khỏi đưa tay phải ra đem nó tiếp tại lòng bàn tay. Tại hắn lòng bàn tay cùng này khối kỳ thạch qua lại trong mấy mắt, một cú khổng lồ tin tức truyền tới Phượng Thiên Tứ đầu óc, một lúc sau, chỉ thấy hắn chợt mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vô cùng hưng phấn ý. Sau đó, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ hai lời chưa nói xoay người bước nhanh hướng ngoài động đi tới, hắn này khắc thường cử động khiến cho Kim Phú Quý Trượng Nghị Hòa Thượng sờ không được đầu óc, không biết lão đại vì sao như vậy cao hứng không thể làm gì khác hơn là cùng phía sau hắn đi ra ngoài động. Đi tới ngoài động sơ cốc, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ tay đang cầm thạch sinh huyễn hóa ra tới kỳ thạch, ánh mắt thâm thúy, xem hướng tiền phương 30 trượng ở ngoài một khối quý trọng nghìn cân đá xanh. "Mượn ngươi tới thử một chút." Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ hai mắt đột nhiên bắn ra nhất đạo tinh mang, hét lớn một tiếng, "Đi!" Quái dị tình cảnh xuất hiện, chỉ thấy hắn lòng bàn tay kia khối kỳ thạch lên tiếng bay về phía giữa không trung, xoay một vòng, đột nhiên thân hình tăng vọt biến thành một ngọn uy vũ hùng hồn quý trọng ngàn vạn cân đỉnh núi. Hiệp Thái Sơn áp đỉnh suy thế hướng, kia nghìn cân đá xanh bay đi. Vô hình. Một tiếng kinh thiên nổ vang sau khi bên trong sơn gốc rung động không nước, trên mặt đất rồn rập ra nước, trước mắt xuất hiện một ngọn hùng hồn uy vũ đỉnh núi. Tại nó phía dưới, ban đầu kia nghìn cân đá xanh sớm đã bị áp thành phân vụn. Một kích kia chi vi tiểu là hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng khó mà ngăn cản. Kim Phú Quý ở một bên nhìn thấy kia kỳ thạch cư nhiên có thể trong nháy mắt biến thành một ngọn núi, hơn nữa phát ra kinh khủng như thế lực công kích, cả kinh hả to mồn khuôn mặt cũng là ngơ ngác vẻ mặt. Phượng Thiên Tứ thật giống như lưng thu không tiêu tan, lấy tay một ngón tay. Ngọn núi kia mặt ngoài lưu quang trận loé, trong nháy mắt biến trở về kỳ thạch bộ dáng bay trở về lòng bàn tay của hắn. Thạch hài xuống lại. Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy hắn lòng bàn tay kỳ thạch đột nhiên tản ra một đạo đất kia sáng màu vàng, lấy vượng thiên tứ làm trung tâm trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hào quang, hào quang giống như nước gợn bình thường không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, kia sáng lướt qua, lạ kỳ chuyện tình phát sinh, trên mặt đất vô số đá vụn nhanh chóng xây ở trùng một chỗ, tạo thành một đám thân cao chừng 10 trượng cự nhân. Những này cự nhân có chút là núi đá xây mà thành, có chút thì trực tiếp tùy trên mặt đất bùn đất tạo thành, trong chớp mắt Tại Phượng Thiên Tứ phương viên trong vòng trăm trượng tạo thành trên trăm cái như vậy cự nhân, các ngựa mặt lên trời gào thét, toàn thân tản ra cực kỳ cường đại hơi thở. Thạch Hải sống lại thuật. Đây không phải là Thạch Sinh Tiên Phú thần thông sao? Phượng Thiên Tứ vì sao có thể thi triển? Nguyên Lai làm Phượng Thiên Tứ lòng bàn tay tiếp xúc đến Thạch Sinh biến ảo mạnh kỳ sáu đá, một cỗ rộng lượng tin tức truyền tới hắn trong đầu. Đây là Thạch Sinh thông qua tâm thần truyền đưa cho hắn tin tức. Làm Thạch Sinh cùng linh thạch dung hợp sau, nguyên thần của nó đem linh thạch trong bảng bạc vô cùng linh khí toàn bộ thu nạp vào thể nội, tại hai người hoàn toàn cùng dung trong đáy mắt. Phát sinh liền Thạch Sinh cũng không tưởng tượng nổi dị biến. Linh Thạch ngoại hình bị triệt để cải biến thành một ngọn giống nhau đỉnh núi giống nhau kỳ thạch, theo hắn mặt ngoài căn bản nhìn không ra một tia linh khí dao động bộ dạng. Cho dù là Thái hư cảnh giới cao nhân cũng khó mà phát hiện này kỳ thạch bản thể linh mẫn tinh hóa thành. Mà Thạch Sinh nguyên thần thu nạp linh thạch rộng lượng linh khí sau, cùng một lần nữa rèn luyện dung hợp sau bản thể hồn nhiên thiên thành, hơn nữa nắm giữ một môn mới đích thần thông, thiên trọng sơn. Cửa này thần thông có thể làm cho Thạch Sinh đem bản thể trong nháy mắt biến đại ngàn vạn lần hóa thành một ngọn hùng hồn đỉnh núi, lấy vạn quân uy thế tướng địch tay áp thành phấn vụn nó tu vi hiện tại chỉ có thể hóa thành một ngọn 30 trượng cao ngọn núi nhỏ, nếu là thạch sinh sau này đạt tới thông thần cảnh giới, này một cái thiên trọng sơn thi triển ra nó bản thể lớn nhỏ sẽ hóa thành một ngọn chân chính kình thiên ngọn núi khổng lồ, mặc ngươi tu vi cao hơn nữa cũng khó mà chạy trốn áp đỉnh thai hương. để cho phượng thiên tứ cao hứng chính là thạch sinh thông qua tâm thần truyền âm nói cho hắn biết, sau này nếu muốn khiến nó đi ra hỗ trợ đối địch, có thể có hai loại bất đồng hình thức, một loại hay là chính nó trực tiếp ra tay giúp đỡ ngăn địch, còn có một loại tương đối kỳ lạ, tự là để cho phượng thiên tứ đem nó làm pháp khí chính mình sử dụng. Phượng Thiên Tứ trong Thức Hải có Thạch Sinh dâng ra một luồng buồn nguyên lực, chỉ cần thông qua ý niệm liền có thể đem nó toàn bộ thần thông toàn bộ thông qua bản thể kỳ thạch phát ra. Nói như vậy, cho dù để người ta nhìn thấy Thạch Sinh hiện tại kỳ thạch bản thể, cũng chỉ cho rằng là nhất kiện phẩm cấp cực cao phát khí, mà không sẽ nhận ra nó yêu linh bản thể. Dù sao tại tu hành giới giống như Thạch Sinh như vậy yêu linh hết sức hiếm thấy, cho dù rất nhiều đại thần thông tu sĩ đều muốn lấy được nó, vì giảm bớt sau này phiền vãi không cần thiết. Hơn nữa tại từ thân an toàn được uy hiếp lúc có thể nhờ vào Thạch Sinh lực lượng, nó hiện dưới loại tình huống này hình thái không còn gì tốt hơn. Phượng Tiên tứ lúc này dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng Thạch Sinh bản thể biến thành kỳ thạch, trong lòng yêu thích cực kỳ, này cực phẩm linh thạch cuối cùng không có lãng phí vô ích, Thạch Sinh thoát thai hoàn cốt sau, mình cũng không duyên cớ nhiều hơn một kiện bảo mệnh đả thương địch thủ pháp khí, sau này cho dù hắn gặp lại đến hóa thần tu sĩ, cho dù đánh không lại, có kỳ thạch như vậy đặc biệt pháp khí nơi tay muốn toàn thân trợ lui cũng nhẹ nhàng như thường. Thạch Sinh, ta phải cho ngươi này kỳ thạch bản thể lên cái tên. Phượng Tiên Tư tâm tình thoải mái, nhưng ngay sau đó nghĩ cho mình cái này tu hành giới độc nhất vô nhị pháp khí lên tốt nghe uy vũ tên, cau mày nghĩ ngợi một lúc lâu. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, "Có, đã bảo Bất Chu Sơn." Bất Chu Sơn là trong truyền thuyết thế gian này bằng trời đạp đất cao nhất một ngọn thần sơn, Phượng Thiên tứ cấp Thạch Sinh bản thể kỳ Thạch lên như vậy uy vũ tên, có thể thấy được trong lòng hắn đối với Thạch Sinh hiện tại hình thái yêu thích trình độ. Một mực phía sau hắn Kim Phú Quý nhìn thấy này, lớn cỡ bản tay tảng đá cư nhiên có thể phát ra kinh khủng như thế lực công kích, cả kinh hãi to mồm luôn miệng hô khí, hiểu được trong đó nguyên do sao đôi mắt Ti Hy trùng tấn lộ hâm mộ tình, trong lòng bồi rối lấy sau này mình cũng ý nghĩ chuẩn bị nhất kiện như vậy pháp khí. Thạch Sinh bản thể kỳ Thạch Không, hiện tại nên gọi là Bất Chu Sơn, uy lực của nó đều đã biết được. Phượng Thiên Tứ giơ lên Bất Chu Sơn hướng về phía trên trận vẫn đang không ngừng gào thét đất thạch cự nhân nhẹ nhàng thoáng một cái, vô số thổ hoàng sắc điểm sáng theo hắn trên người chúng bay ra trong nháy mắt dung nhập vào Bất Chu Sơn, nhưng ngay sau đó, mấy trăm cái đất thạch cự nhân thân thể phảng phất mất đi lực lượng chống đỡ bình thường, chán nặng ngã xuống đất hóa thành từng đống bùn đất. Núi đá. Tay phải nhẹ nhàng khẽ vấp, lòng bàn tay Bất Chu Sơn treo trên bầu trời bay lên tại Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu xoay một vòng, nhưng ngay sau đó bay về phía trong ngực của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo Phượng Thiên Tứ quay người trở lại trong sân động, hắn muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, đem thương thế trên người toàn bộ dưỡng tốt, sau đó lại suy nghĩ dưới mình một bước hướng đi. Những ngày kế tiếp, Phượng Thiên Tứ mỗi ngày đều ở trong động vận chuyển trong cơ thể thanh mục nguyên khí làm dịu thương thế trên người. Cứ như vậy quá 3 ngày, tại ngày cuối cùng sáng sớm, Phượng Thiên Tứ vận dụng thần thức xem xét, phát hiện không chỉ có chính mình thương thế trên người đã muốn khỏi hẳn, hơn nữa tu vi cũng có thật lớn đề cao, cách đột phá đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Này còn may mà rồi thạch sinh, tại Phượng Thiên Tứ chữa thương thời điểm nó bản thể bất chu sơn đột nhiên từ tu di giới trung bay ra ngoài lặng lặng huyền phụ tại phượng thiên tứ đỉnh đầu bất chu sơn dưới đáy tản ra từng sợi cực kỳ tinh thuần linh khí hướng phượng thiên tứ trong cơ thể chui vào nguyên lai like này linh thạch trung ẩn chứa khổng lồ linh khí bị thạch sinh nguyên thần thu nạp sau cũng không có bị tiêu hao hết chẳng qua là bị thạch sinh nguyên thần không chế ở trong người mà thôi thử nghĩ này cực phẩm linh thạch gần chứa linh khí bực nào khổng lồ cho dù thạch sinh tu vi đạt tới thông thần cảnh giới cũng không cách nào đem như thế rộng lượng linh khí tiêu hao không còn trên thực tế nó hiện tại chẳng khác nào linh bất tinh Chỉ bất quá này, linh thạch không dễ dàng đem tự thân linh khí hướng ra phía ngoài phát ra, chỉ có Phượng Thiên Tứ lúc tu luyện nó mới có thể tản ra linh khí giúp kia tu hành, những người khác đều không phúc tiêu thụ. Thương thế như là đã khỏi hẳn, lại nán lại ở chỗ này cũng không có bao nhiêu ý tứ. Liên tục tự định giá, Phượng Thiên Tứ hay là quyết định cùng Kim Phú Quý cùng nhau trở về Hắc Thạch Sơn, bởi vì nơi đó có bọn họ canh cánh trong lòng người đặng của bọn hắn bình yên trở lại. Chương 162, Hoàng Y Trên bầu trời, Phượng Thiên Tứ tế ra bạch ngọc thuyền chờ hai người tại tầng tầng trong mây xuyên qua phi hành, hắn đứng ở thuyền trước người phương. Một bên bấm ra pháp quyết ngự truyền phi hành, một bên trong đầu suy nghĩ trở lại Hắc Thạch Sơn đối mặt đại phong đường mọi người gặng hỏi nên như thế nào trả lời. Kia khối cực phẩm linh thạch hiện tại đã bị thạch sinh dung hợp biến thành bất chu sơn, cho dù là thái hư cảnh giới tu sĩ cũng không cách nào theo hắn trên người nhìn ra đầu mối, cho nên Phượng Thiên Tứ ngược lại không lo lắng bọn họ phát hiện cực phẩm linh thạch tại trên người mình. Chẳng qua là này Dương Đào ngày đó cùng chính mình cùng nhau dẫn dắt rời đi độc quỷ vương một đi, Lý trưởng lão cùng Tư Đồ Tĩnh đều tận mắt nhìn thấy. Tư Đồ Tĩnh cũng không sao, tin tưởng nàng nhất định sẽ không hoài nghi Dương Đào mất tích cùng chính mình có liên quan. Tiêu lý trưởng lao thấy mình bình yên trở về, Dương Đào lại mất đi bóng dáng tung tích không rõ, nhất định sẽ có điều hoài nghi. Liên tục suy nghĩ, Phượng Thiên Tứ quyết định trở lại Hắc Thạch Sơn hay là nói dối gọi chính mình cùng Dương Đào chia nhau chạy, cho dù bọn họ không tin mình nói, cũng khó mà tìm được mạnh mẽ chứng cơ chứng minh chính mình nói nói dối. Tin tưởng Đại Phong Đường người sẽ không không phân tốt xấu đối với mình động thủ tra tấn ép hỏi. Thuyền Ngọc Trong Kim Phú quý mập mạp này đặt mông ngồi tại nơi đó, trước người mở ra một đống lớn vu vặt, linh hạch, pháp khí, đan dược đủ loại, sốt sét, giống phức tạp cực kỳ. Gia Hỏa này một bên đem những thứ này quy nạp phân loại cất vào bất đồng trong túi trữ vật, một bên dung đùi đắc ý trong miệng hừ tiểu khúc, tâm tình hết sức vui vẻ. Nguyên lai like hắn là tại kiểm kê lần này Mạc Vân Sơn hành trình chiến lợi phẩm. Mập mạp bắt đầu một người ẩn thân đánh lén chu diệt hơn 10 vị ma đạo tu sĩ, thu hoạch đã không ít. Sau đó cùng Phượng Thiên Tứ hội họ sau, hai người lại chu diệt không ít tu sĩ, trong đó còn có hóa thần tu sĩ, nhà của bọn hắn làm một chút không lọt toàn bộ bị kim phú quý vơ vét không còn gì, biến thành hắn đứng yên phẩm. Hơi chút kiểm lại một chút, mập mạp phát hiện lần này thu hoạch ít nhất cũng đáng mấy ngàn khối thượng phẩm linh hạt trong lúc nhất thời, trong lòng hồi hộp mặt béo trên chất đầy tươi cười, cười đến cằm vẫn sẽ không khép lại quá. Lần này trở về được đến trong phường thị lại thay Tiểu Mai chọn vài món phòng thân pháp khí. Trong miệng hắn thấp giọng nói thầm, trái tim đã sớm bay đến khổng mai bên cạnh. Không chỉ có là hắn, Phượng Thiên Tứ làm sao cũng không phải là như thế, chỉ cần nhắm mắt lại, Tư Đồ Tinh Thất tha thon dài dáng người liền hiện lên tại trước mắt, nhẹ cười xinh đẹp nhìn mình, lơ lửng, còn có một đạo áo đen lệ ảnh từ đáy lòng hiện lên. Bạch Ngọc Thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, mặc dù hai người vòng qua Mạc Vưn Sơn nhiều bay một chút lộ trình, nhưng hồi lâu không tới công phu. Hắc Thạch Sơn đã muốn xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Thu hồi Bạch Ngọc thuyền, hai người dồn dập tế ra pháp khí, hướng Hắc Thạch Sơn bay đi. Lưu quang chợt lóe, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý rơi vào Hắc Thạch Sơn tiến khẩu một chỗ trên mặt đất, hai người vừa dứt, liền có hơn 10 đạo lưu quang hướng bọn họ thân ở chi địa cấp tốc bay tới, trong chớp mắt, trên trận xuất hiện hơn 10 người Hắc Thạch Sơn thủ sơn đệ tử. Thiên Tứ, Phú Quý, thật sự là các ngươi đã về rồi. Trong đi ra một đại hán bước nhanh đi tới hai người trước người, hai tay đưa bọn họ ôm chặt lấy, thần tình trên mặt kích động dị thường. Nay đại hán chính là điều vào thủ sơn tiểu đội Vũ Quan. Kể từ khi Phượng Thiên Tứ bọn họ Tuần Sơn ngũ đội đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, 13 người đi ra ngoài cuối cùng chỉ có trong nội đường lý trưởng lão cùng tư đồ tĩnh trở về, hơn nữa trên người của hai người đều có thương thế, về phần những người khác một cái cũng không trở lại, tại Vũ Quan trong lòng đã muốn cho rằng bọn họ hai người giữ nhiều lại ít, không công mất đi hai cái hảo huynh đệ, điều này làm cho trong lòng hắn thực tại thương tâm tốt một chút, hiện tại chợt nhìn thấy bọn họ bình yên trở về, trong lòng tất nhiên vui mừng vạn phần. Nhìn thấy Vũ Quan chân tình lộ ra, Phượng Thiên Tứ trong lòng hai người cảm động hết sức chúng ta cùng ma đạo tu sĩ giao chiến lúc bị chút ít thương, cho nên không có thể kịp thời trở về H Thạch Sơn, cũng làm cho Vũ Đại ca lo lắng đâu. Ta lo lắng thật cũng không cái gì. Vũ Quan lúc này tâm tình đã trở lại, hai tay buông ra bọn họ, mang theo treo chọc ngựa khí nói ra, tư đổ tính đội trưởng kể từ khi sau khi trở về mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, nhiều lần không để ý trên người mình có thương tích muốn ra sơn đi tìm các ngươi, đều ở đường chủ cùng các trưởng lão lực ngăn giới không có thể rời đi H Thạch Sơn. Thiên tử, xem ra các ngươi đội trưởng đối với ngươi hết sức quan tâm a. Hắn nói này hết sức quan tâm bốn chữ lúc cố ý tăng thêm ngữ khí, còn hướng Phượng Thiên Tứ mở trường hai mắt, trong đó ẩn chứa thâm ý. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong lòng ấm áp, đối với tư đồ Tĩnh Tư niệm tình càng thịnh lập tức hận không được lập tức đi thấy người thương. "Còn ngươi nữa, Phú Quý." Vũ Quan lấy tay một ngón tay kim Phú Quý, "Tiểu Mai nghĩ đến ngươi đã muốn gặp bất chắc, mấy ngày nay ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thương tâm uốn, mọi người gầy tốt một vòng to, ngươi nếu trở lại còn không nhanh thấy nàng." Hắn lời còn chưa nói hết, kim Phú Quý mập mạp thân thể hóa thành một cỗ kình phong đột nhiên không thấy ngẩng đầu đang lúc chỉ nhìn thấy hắn đã chạy ra 20 trượng ở ngoài, tốc độ cực nhanh, hay là tại cùng địch nhân cuộc chiến sinh tử đấu lúc cũng không còn thấy hắn nhanh như vậy quá. Phượng Thiên Tứ thấy thế hai tay nuối, nói: Vũ đại ca, tiểu đệ đi trước cùng tư đồ đội trưởng bầm báo một tiếng, ta và ngươi sau đó lại tự. Nói cho hết lời, hắn mở ra cước bộ hướng nhà đá bên kia đi tới, mặc dù còn giữ vững bình thường đi lại tốc độ, nhưng tỉ mỉ người sẽ phát hiện, hắn một bước bước ra khoảng cách so với bình thường chọn nhiều ra một phần ba, cho thấy hắn lãnh tính cũng là giả vờ, nội tâm lo lắng không thể thua kém với Kim Phú Quý xem thấy hai người bóng lưng rời đi, vũ quan trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nói, đi thôi, đi thôi, nhanh ăn uống những thứ kia quan tâm người của các người, mấy ngày này các nàng thật sự không dễ chịu à? phượng thiên tứ không muốn làm cho người khác nhìn thấy nội tâm của hắn lo lắng bộ dáng, nhưng này ngắn ngủn một dặm không tới lộ trình đối với hắn mà nói so với đi ngàn dặm đường còn muốn dài lâu, rốt cục đi tới tư đồ tĩnh ở lại trước nhà đá, hít một hơi thật sâu, đè nén xuống kích động trong lòng, tận lực bình phục trên mặt dao động vẻ mặt, chậm rãi đi vào trong nhà đá, vừa mới bước vào bên trong nhà. Phượng Thiên Tứ xem thấy người thương mà đang ngồi ở trên giường gỗ, nàng hai mắt nhìn về phía nóc nhà, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nguyên bản xinh đẹp tinh xảo ngọc dung hết sức tiểu tụi, để cho Phượng Thiên Tứ vừa nhìn trong lòng liền tâm thương yêu không dứt. Phượng Thiên Tứ không nói gì, tự đứng ở cửa nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy vô hạn dịu dàng, giống như là muốn đem người thương dáng người dung mạo vững vàng nhớ ở trong lòng, kinh nghiệm thiên thu vạn thế cũng sẽ không quên mất. Giờ khắc này, hắn nguyện ý vĩnh viễn đứng ở chỗ này thủ hộ người yêu của mình. Tựa Hồ cảm giác được có người tiến vào chính mình trong phòng, Tư Đồ tĩnh từ từ đem ánh mắt chuyển hướng cửa. Khi nàng ánh mắt nhìn thấy Phượng Thiên Tứ trong đáy mắt, nguyên bản đôi mắt trung kia dại ra yêu thương cảm xúc hễ quét là sạch, thủ nhi đại chi xuất hiện vui mừng không dám tin vẻ mặt. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc lâu. "Thiên Tứ?" Một tiếng thét kinh hãi, mang theo rất nhiều kích động, rất nhiều vui mừng, còn có nhàn nhạt thú hoán tỉnh, tư đồ tĩnh tung người bay về phía Phượng Thiên Tứ, một đôi ngọc thủ ôm chặt lấy người trong lòng bên hông, tóc đẹp nằm ở hắn rộng rãi lồng ngực, trong mắt đẹp nước mắt ngăn không được theo má ngọc hai bên chảy xuôi xuống tới, thật giống như trân châu loại lấp lánh trong sáng. Giờ khắc này, nàng không bao giờ nữa nghĩ buông tay tình nguyện một đời một thế cứ như vậy đem hắn ôm chặt lấy, bởi vì mất đi người trong lòng cảm giác là thống khổ như vậy, cho dù chết cũng không muốn lại đi thưởng thức. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, tay phải gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, khẽ vuốt nàng kia như gấm vóc loại sáng bóng mái tóc, trận trận mùi thơm quen thuộc truyền vào trong mũi, hết thảy đều như vậy chân thực. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ cũng đã không thể bị đè nén chính mình đối với tình cảm của nàng, sâu trong nội tâm kích tình tựa như dưới đất dung nham loại trong nháy mắt bắn ra này lên lồng ngực, từng tiếng thấp gọi như nói mê loại lẩm bẩm tự nói, tràn đầy nu tình mật ý, phảng phất giờ khắc này. Ngoại giới hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt, thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại có bọn họ đây đối với si tình người, gắt gao ôm nhau ở chung một chỗ, cũng đã không thể tách ra. Cũng không biết quá bao lâu, một trận ho nhẹ tiếng đem chìm đắm trong quên mình trong thế giới hai người thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, khi bọn hắn bên người Vũ Quan cùng Kim Phú Quý chính đứng ở một bên, đều dùng quái dị không hiểu vẻ mặt xem của bọn hắn, đặc biệt là Kim Phú Quý mập mạp này, hắn còn không phải là đối với hai người chớp cái kia xong mắt nhỏ, vẻ mặt nắm chặt cực kỳ. Mặt ngọc đỏ lên, giống như lau phấn bình thường, thẹn thùng rất Tư đồ tĩnh nhanh chóng bung ra ôm ở Phượng Thiên tứ bên hông ngọc thủ, lui về sau một bước, tóc đẹp buông xuống, không ngừng lay hoay góc áo của mình. Tiểu nhi nữ xấu hổ thái tẫn hiện không bỏ sót, kia có chút đội trưởng uy nghiêm khí thế. Khúc cụ, Thiên tứ, Tư đồ đội trưởng. Vũ quan trên mặt lộ ra ngượng ngùng quái dậy nhị vị vẻ mặt, Đường chủ phân phó mệnh Thiên tứ cùng phú quý trước đi trưởng lão đường câu hỏi, ta riêng tới thông truyền một tiếng, cần phải tới hay là muốn đi đối mặt? Phượng Thiên tứ thầm than một tiếng, sau đó gật đầu đáp, đa tạ Vũ đại ca thông truyền, ta đây phải đi trưởng lão đường, nói cho hết lời. Chào hỏi Kim Phú quý hai người cùng nhau đi ra ngoài phòng. Thiên tử, ta và các ngươi cùng đi trưởng lão đường. Lúc này, Tư Đồ Tĩnh sắc mặt khôi phục bình thường, nàng muốn cùng Phượng Thiên tử hai người cùng đi trưởng lão đường, nghe nghe bọn hắn muốn hỏi những thứ gì. Như vậy cũng tốt, đến lúc đó Kim Nạo cùng các trưởng lão như áp đặt chỉ trích lời mà nói. Tư Đồ Tĩnh ở một bên cũng tốt nói lên hai câu. Lập tức, Phượng Thiên tử đầu một chút, ba người cùng nhau hướng trưởng lão đường đi tới. Một bước vào trưởng lão đường, Phượng Thiên tử liền phát giác nơi này không khí không đúng. Bên trong nhà đã Đường chủ Kim lão cùng năm vị trưởng lão ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền người bị thương nặng Lý trưởng lão cũng ngồi ở phía trên, ánh mắt không chút biểu tình nhìn chăm chú mình và Kim Phú Quý. Tuần Sơn ngũ đội đệ tử Phượng Thiên Tứ gặp qua Đường chủ cùng chư vị trưởng lão, Kim Phú Quý gặp qua Đường chủ cùng chư vị trưởng lão. Sống ở đâu thì yên ở đấy, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý hai người tiến lên thi lễ, sau đó xuôi tay đứng ở một bên, đảng đợi bọn hắn câu hỏi. Tư Đỗ Tĩnh thì đứng ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh, đôi mi thanh tú cau lại, nàng thật giống như cũng phát giác nơi đây không khí có cái gì không đúng. Phượng Thiên Tứ, Kim Phú Quý Hai người các ngươi an toàn trở về Hắc Thạch Sơn buồn tọa cùng các trưởng lao hết sức vui mừng. Ngồi ngay ngắn ở phía trên kim Ngạo đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng hai người nhàn nhạt nói ra, "Phượng Thiên Tứ hiểu được đây chỉ là hắn lời dạo đầu, hắn quan tâm chuyện còn ở phía sau." Chỉ thấy kim Ngạo trong miệng chậm rãi nói ra, "Các ngươi có biết Dương Đào đội trưởng hiện tại tung tích?" Nói cho hết lời, ánh mắt của hắn trở nên bén nhọn đứng lên, chăm chú nhìn Phượng Thiên Tứ. "Bẩm báo đường chủ." Phượng Thiên Tứ tiến lên một bước, đứng ở kim nạo phía dưới, cung kính nói, "Dương Đào đội trưởng cùng đệ tử cùng nhau đem Ma đạo tu sĩ dẫn dắt rời đi sau." bởi vì đệ tử trên người có đường chủ nhờ cậy cực phẩm linh thạch, vì vậy cùng dương đảo đội trưởng tách ra bỏ chạy, tung tích của hắn đệ tử cũng không rõ ràng lắm. phượng thiên tứ trả lời hết sức dứt khoát, đem dương đảo chuyện đẩy được sạch sẽ. tiếp theo, hắn còn từ trong lòng ngực lấy ra hộp gỗ tiến lên giao cho kim ngạo. hộp gỗ trên ấn giấy phượng thiên tứ đã đem nó một lần nữa gián tốt. kim ngạo nhận lấy hộp gỗ sau, nguyên bản còn muốn nói bị nẹn tại trong cổ họng cũng không nói đến miệng. này hộp gỗ là kim ngạo đích thân không chế, tự nhiên biết bên trong linh thạch là mình ngày đó cấp phượng thiên tứ giả linh thạch, ở trong tay một suy nghĩ, qua một lúc lâu chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói nhiệm vụ lần này tổng cộng đi ra ngoài 13 danh tu sĩ trong đó bao gồm lý sư đệ ở bên trong tổng cộng 4 gã hóa thần tu sĩ chỉ có lý sư đệ tư đồ đội trưởng còn ngươi nữa hai người an toàn trở về lấy lý sư đệ hóa thần hậu kỳ tu vi còn thân chịu trọng thương mới cùng tĩnh nhi có thể trở về hắc thạch sơn bùn tọa cùng chư vị trưởng lao trong lòng hết sức tò mò bằng hai người các ngươi luyện khí cảnh giới tu vi có gì thủ đoạn có thể tránh được ma đạo tu sĩ tầng tầng lớp lớp vòng vây an toàn trở về hắc thạch sơn kim nạo lời nói chung không che giấu chút nào của mình hoài nghi chi tâm Chuyện bây giờ bày ở trước mắt, hắn cảm thấy không có cần thiết cùng hai gã luyện khí cảnh giới tán tu nói chuyện quanh co làm vòng, trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. "Bẩm báo đường chủ." Lúc này Kim Phú Quý tiến lên một bước nói ra, đệ tử từng trong lúc vô tình nhận được một trương ẩn thân phủ cùng một viên thú phách bùa, bằng này hai kiện pháp bảo cho nên an toàn thoát thân. Nói cho hết lời, hắn tế ra ẩn thân phủ thân hình trong nháy mắt biến mất, một hơi sau, thân hình của hắn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầm trên tay một tờ linh phù cùng một viên bùa cấp kim ngạo cùng các trưởng lão quan sát, hắn lần này biểu lộ là phụng thiên tứ trước đó để cho hắn làm. Mạt Mạt này ẩn thân phụ tại Mạc Vân Sơn cũng là dùng qua không ít trở về, nhưng hắn kia thú phách bự nhưng vẫn bỏ không được sử dụng, ngày đó hắn cùng Phượng Thiên Tứ Vây công ú Minh cốc kia tóc trắng nam từ lúc, nếu là vừa ra tay liền đem thú phách bự thế ra, hai người cũng không trở thành thiếu chút nữa tiểu mệnh tăng đương trường, càng về sau, hắn nghĩ tế ra lúc đã không có cơ hội nữa. Kim Nạo nhìn thấy kim phú quý trong tay ẩn thân phủ cùng thú phách bự, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, không sai, người này ẩn thân phủ phẩm cấp cực cao, hẳn là Mao Sơn trưởng giáo tú đạo trưởng đích thân không chế, có nó hộ thể ngươi có thể bình yên thoát thân thật cũng không kỳ quái nhìn thấy kim phú quý trong tay bừa cung bừa, kim nạo đối với hắn lòng nghi ngờ giảm đi. tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, lời nói từ từ mén ngọn, phượng thiên tứ, còn ngươi, hắn là đang hỏi phượng thiên tứ ngươi có gì thủ đoạn chạy trốn ma đạo tu sĩ truy kích. đệ tử đã từng tại Lư châu thanh bình sơn Phường thị mua hàng một trương mau sơn túy đạo trưởng hôn chế ẩn thân phủ, dựa vào nó ẩn thân năng lực chạy trốn ma đạo tu sĩ truy kích. chỉ tiếc, này trương ẩn thân phủ bởi vì sử dụng thường xuyên đã muốn hủy diệt. phượng thiên tứ nhàn nhạt nói ra, kim phú quý lúc này cũng mở miệng nói, đệ tử có thể chứng minh phượng thiên tứ trên người quả thực có một trương ẩn thân phủ. Đừng nói bậy. Kim Nạo đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bắn tán loạn ra một cổ cường đại khí thế hướng Phượng Thiên Tứ tàn đi, ngươi làm Mao Sơn trưởng giáo túy đạo trưởng hôn chế ẩn thân phủ là những thứ kia phường thị hàng vỉa hè trên hạ cấp đồ sao? Và ngươi một tán tu cũng có năng lực mua sao? Phượng Thiên Tứ, thành thật khai báo ngươi chân thực lai lịch, nếu có nửa câu chống giống lời nói, bổ tọa liền đem ngươi đương trường giết chết. Chương 163: Thân phận Z cổ lỗ. Chương 164: Kiếm các chuyện cũ. Thiên môn đất pháp, Viêm Dương Vítôn. Tại Vạn Tượng sư tổ truyền xuống thất mạch thần thông chung, mặc dù các mạch pháp môn cũng có chỗ kỳ diệu, nhưng tương đối lực công kích mà nói lấy nhật cung viêm dương phần nhật quyết muốn mạnh hơn một bậc. Mà Ta Phong bộ pháp môn mặc dù thần diệu, nói riêng về lực công kích cũng là yếu nhất một câu. Từ sư tổ khai phái đến nay, Ta Phong bộ duy nhất một lần đoạt được trưởng giáo chi vị chính là ngươi kiếm các kiếm thất sư tổ nhường cho kia một hồi. Từ đó sau, chẳng bao giờ tại trưởng giáo tranh đoạt đại bị chung chiến thắng. Tại vậy sau này, Ta Phong bộ đệ tử đối với các ngươi kiếm các kiếm thất sư tổ tùy ban đầu kính ngưỡng dần dần biến chuyển thành oán hận ở trong lòng bọn họ cho rằng kiếm thất sư tổ xuất từ phong bộ lại khắc lập nhất mạch đem phong bộ vứt bỏ vô hình chung có người cho là hắn là phong bộ phản đồ. lúc này tư đổ tinh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt loại ý nghĩ này vẫn kéo dài đến nay ta phong bộ với các ngươi kiếm các luôn luôn tiểu không đúng lắm mắt mặc dù còn không có phát triển đến động thủ tranh nhau trình độ nhưng là lẫn nhau quan hệ trong đó cũng đạt tới cả đời không qua lại với nhau trình độ về phần những khác lục mạch trong lòng oán hận mặc dù không có ta phong bộ sâu như vậy nhưng đối với kiếm các này mộc lan tràn nhất mạch đều không quá nhiều hảo cảm kể từ khi các ngươi kiếm thất sư tổ đánh sâu vào đại đạo đỉnh phong thất bại bỏ mình sau kiếm các liền vẫn được còn lại thất mạch vô hình trên ép trên căn bản trừ phi thiên môn gặp phải sinh tử đại nạn cần kiếm các tham gia còn lại bên trong cửa hết thảy sự vật đều muốn kiếm các loại bỏ bên ngoài theo lý thuyết trải qua đã nhiều năm như vậy rồi tam cung tứ bộ trong lòng oán khí nên tiêu giảm không ít nhưng là làm kiếm các lại xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài sau khiến cho bọn họ trong lòng ẩn tàng nhiều năm đoán khí một lần nữa dẫn phát ra mà kia tuyệt thế kỳ tài liền là sư phụ của ngươi kiếm huyền tử nghe tới chỗ này vượng thiên tứ trong lòng chấn động. Tại Lang gia động phủ lúc sư phụ cực ít hướng hắn nói tới thiên môn chuyện tình, mỗi khi Phượng Thiên Tứ hỏi kịp lúc, Kiếm Huyền Tử trên mặt đều lộ ra thương cảm vẻ mặt, như có khó có thể quên chuyện thương tâm của vẫn quấy nhiều hắn. Đối việc này Phượng Thiên Tứ vẫn rất hiếu kỳ, có lẽ hiện tại từ tư đồ tính trong miệng có thể được biết sư phụ không muốn người biết chuyện cũ. Kiếm Huyền sư thúc tuyệt thế kinh tài, thiên phú cực cao, đối với tu luyện chi đạo có cực mạnh lĩnh ngộ dị bẩm, bị kiếm các vinh dự từ kiếm bảy sư tổ tới nay tu vi đạt tới thái hư cảnh giới trẻ tuổi nhất một người. Nhưng là hắn làm người lãnh đạo, làm việc không câu nệ lẽ thường toàn bộ bằng người mưu ác. Vì vậy đắc tội không ít thiên môn cùng thế hệ đệ tử. Tư Đồ tĩnh thở dài một hơi, nói tiếp, 20 năm trước lại là thiên môn trưởng giáo Chi vị tranh đoạt đại bỉ, Kiếm Huyền Sư thúc một đường hát vang giết vào trận chung kết, liền phụ thân ta cũng thảm bại ở dưới tay hắn. Nhưng là, làm Kiếm Huyền Sư thúc cùng Nhật cung thủ tọa cũng chính là chúng ta thiên môn hiện nay trưởng giáo Cực Dương sư bá quyết đấu lúc, hai người trải qua 3 ngày 3 đêm nấu pháp, rốt cục vẫn phải Kiếm Huyền Sư thúc không địch lại thua ở Cực Dương sư bá thủ hạ, trưởng giáo Chi vị bị Nhật cung đoạt đi. Sau ta từng nghe phụ thân đã nói, Cực Dương sư bá lấy tiên thiên nguyên dương thân thể tu luyện Nhật cung pháp môn, Đại thành cao, tại khóa trước Nhật cung thủ tọa trung số 1. Nhưng là Kiếm Huyền Sư thúc khi đó đem kiếm các kiếm đạo pháp môn cũng tu luyện đến đại thành, hai người tu vi có thể nói là bất tương sánh sánh như nhau, chân chính bàn về nổi công kích lực mà nói còn muốn loại Kiếm Huyền Sư thúc hơi thắng nửa chủ. "Kia sư phụ ta tại sao lại bị thua? Phượng Tiên tứ lúc này không nhịn được xen mồm hỏi. Trong chuyện này mấu chốt hữu là Cực Dương sư bá nhận được bọn họ Nhật cung truyền thừa Thái Hư Linh bảo Kim Ô chiếu Nhật Kính Thánh Thành, tại cuối cùng trước mắt đột nhiên tế ra này kính, triệu hồi ra kính linh thượng cổ thần thú Tam Túc Kim Ô một lần hành động đem linh lực hao tổn quá độ kiếm huyền sư thúc đánh bại hắn dựa vào linh bảo thủ thắng tiệu là thắng cũng không vẻ vang phượng tiên tứ không nhịn được thay mình sư phụ bất bình dùm tư đồ tĩnh gật đầu nói tuy nói cha ta đối với sư phụ ngươi không có hảo cảm thậm chí có thể nói được với thủy hỏa bất dung. nhưng sau hắn lao nhân ra cũng thừa nhận nếu như cực dương sư bá không có kim ô chiếu nhật kính dưới sự trợ giúp không có khả năng thắng được kiếm huyền sư thúc ngày này môn trưởng giáo chi vị rất có thể lần nữa rơi vào kiếm cắt trong tay khi đó ta còn chưa ra đời những điều này là do sau lại nghe môn trung các trưởng lao nói Tư Đổ Tĩnh lấy tay khẽ vớt một thoáng trên chán mái tóc. Có một việc ngươi có thể có hứng thú biết. Chuyện gì? Phượng Thiên Tứ hiếu kỳ nói. Sư phụ ngươi cùng Cực Dương sư bá còn có nguyện cung Kinh Hồng sư thúc ba người cùng nhau tiến vào Thiên môn. Từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đùa bỡn tình cảm vô cùng tốt. Sau khi lớn lên, sư phụ ngươi cùng Cực Dương sư bá đều đối với Kinh Hồng sư thúc này sinh ái mộ ý. Nghe nói lần đó hai người bọn họ không chỉ có là tranh đoạt trưởng giáo trí vị, cũng là tại vì Kinh Hồng sư thúc quyết đấu. Tư Đổ Tĩnh ánh mắt xa xưa, nhìn về phía phương xa. Kể từ khi Kiếm Huyền sư thúc bị thua sau liền lập xuống lời thề, sinh thời nếu không thể đạt tới kiếm thất sư tổ cảnh giới đem sẽ không bước vào thiên môn nửa bước. từ đó sau, hắn quả nhiên tuân thủ lời thề, chọn 20 năm cũng không có trở lại thiên môn. mà ở cực dương sư bá thắng được trưởng giáo chi vị một tháng sau, liền tuyên bố cùng kinh hồng sư thúc kết thành song tu đạo lữ. xem ra môn trung tin đồn không nên giả. nguyên lai like, sư phụ vẫn khó có thể quên chuyện thương tâm của đã là như thế. phượng thiên tứ nhớ tới kiếm huyền tử cô đơn đau thương thân ảnh, trong lòng thay hắn chua xót khổ sở. hai năm trước một trận chiến không chỉ có để cho sư phụ mất đi lệnh kiếm các loại chế uy hoàng cơ hội, còn mất đi hắn người thường. Khó trách hắn vẫn không chịu trở về thiên môn. Lúc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm hạ quyết tâm, sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, đem ngươi vẫn chưa song tâm nguyện thực hiện, lệnh kiếm các quy danh nặng giơ thẳng lên trời môn. Trong lòng hào khí tỏa ra, hắn thể cả đời này mục tiêu tiểu là dẫn dắt kiếm các một lần nữa đi về phía Uy Hoàng. Kiếm huyền sư thúc đảm nhiệm kiếm các thủ tọa tới nay, hắn làm người tính cách lãnh đạo, đắc tội quá không ít người, cha ta cùng quan hệ của hắn hết sức không hợp. Cộng thêm trưởng giáo đại bị lúc cha ta thảm bại tại sư phụ ngươi trong tay, khiến cho cha ta trong lòng oán khí càng thêm mấy liệt. Tư đồ tĩnh trên mặt lộ ra lo lắng thân sắc, Thiên tứ, nếu như ngươi thật sự là nhất giới tán tu, bằng cha đối với ta thương yêu nếu như cầu hắn thành toàn chúng ta, tin tưởng còn có tám phần cơ sẽ thành công. Hiện tại, câu nói kế tiếp cũng không nói đến, Phượng Thiên tứ cũng biết ý của nàng, hai người chuyện phỏng chừng sẽ phải chịu Tư đồ tĩnh phụ thân mãnh liệt phản đối, trong đó trở ngại lực lớn vô cùng. Thân tay nắm chặt nàng mềm mại cây cỏ mềm mại, hết thề đều có ta hai người cùng chung gánh chịu, tin tưởng ngươi cha xem tại chúng ta thật lòng mến nhau tình cảm trên nên sẽ đồng ý. Chỉ hy vọng như thế. Tư đồ tinh dịu dàng cười một tiếng tinh xảo dung nhan đẹp hơn. Trên mặt nàng khôi phục tươi cười, phải không nghĩ ảnh hưởng Phượng Thiên Tứ cảm xúc, trên thực tế trong lòng lại thất thượng bát hạ không nắm chắc, không biết trước, nàng không cách nào tưởng tượng phụ thân biết mình cùng Phượng Thiên Tứ mến nhau sau sẽ có phản ứng như thế nào. Buổi tối, tại thiện trong nội đường Khổng Mai lấy một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon, an mừng Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý bình yên trở về, Tư Đồ Tĩnh cũng đáp ứng lời mời tham gia. Trong bữa tiệc, chỉ nghe Kim Phú Quý mập mạp này một bên quá nhanh ngấu nghiến ăn, một bên thao thao bất tuyệt hướng Khổng Mai huynh ngồi ba người kể hắn như thế nào anh dũng vô địch, đánh chết mười mấy danh ma đạo tu sĩ. Còn nghĩ đã biết lần to lớn chiến lợi phẩm từng cái nói ra hướng bọn họ khoe khoang, Khổng Mai ngồi ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm vào hắn xem, trong đôi mắt đẹp lộ ra sùng bái ái mộ ánh mắt. "Phú quý, ngươi nói thật hay giả? Lần này tại Mạc Vân Sơn ngươi thu được rồi bảy kiện thượng giai pháp khí, còn có nhiều như vậy linh thạch đan dược." Khổng Tuấn trong giọng nói rất có không tin ý tứ. Kim Phú quý vừa nghe dừng lại ăn uống, quay mắt một phen, nói, "Nhị tiểu gia, lời này của ngươi để người ta nghe khó chịu, như vậy đi, đợi tản mát sau ngươi đến ta trong phòng tới một chuyến, ta đem đồ vật lấy ra để ngươi nhìn một chút." thuận tiện ngươi lấy thích hợp cầm lên vài món, coi như là em gái ngươi tế một chút tâm ý, đúng rồi, đại cứu ra cũng có phần. gia hỏa này ra mặt quả thật đủ dài, còn không có thành thần đã muốn cứu ra em dễ gọi đứng lên. không tuấn lúc này biết hắn nói không uổng, thấy hắn xuất thủ như thế hào phóng, liền thu được chiến lợi phẩm cũng có phần của mình, lập tức cũng không so đo hắn miệng lưỡi trên chiếm tiện nghi, liên tục cảm ơn không nứt. không ai ở một bên thối mập mạt một ngụm, trên mặt hiện lên đỏ ửng, trong lòng lại vui thích, một chút cũng không trách tội ý tứ của hắn. ta cũng có phần. vũ quan trên mặt cười a a, treo trọng nói. Xem ra ta đây đại cứu ra là dính tiểu mai quang. Đại ca, ngươi như thế nào cũng muốn mập mạp này bình thường khẩu không che đậy. Không ai lúc này cũng nữa ngồi không yên, đỏ bừng cả khuôn mặt đứng dậy rời đi cái bàn, hướng thiện nội đường chạy đi, dù sao nàng hay là tiểu cô nương, ra mặt mỏng, nghe được mọi người trêu chọc chính mình ngượng ngùng không ngớt chạy ra. Mọi người thấy thế, rộn rập cười lên ha hả, trong lúc nhất thời, trên bàn không khí vui vẻ cực kỳ. Chẳng qua là Lơ Đãng, tư độ tĩnh trên mặt lộ ra một kia lo lắng tâm tình, chợt lóe rồi biến mất. Chương 165, phân biệt. Qua vài ngày nữa Đại Phong Đường Đường Chủ Kim Ngạo đem Phượng Thiên Tứ mời đi hai người trưởng nói chuyện một phen. Tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau biết được Kim Ngạo là này Phong Bộ Trung duy nhất cùng Kiếm Huyền Tử quan hệ không tệ người. Kim Ngạo cùng Kiếm Huyền Tử số tuổi sắp xỉ, hắn tư chất không phải rất tốt, tu luyện con đường vẫn vô cùng nhấp nô. Từ nhỏ không chiếm được sư phụ tán thành, vẫn bị bị đồng môn khi dễ nhạo báng. Mà khi đó Kiếm Huyền Tử thần thông đã thành, nhất thời xem không xem qua liền ra tay giúp giúp qua hắn, còn bất chợn chỉ điểm Kim Ngạo trên việc tu luyện thiếu sót, liền hắn nguyên thần thứ hai Tật Phong Ma Lang Tinh Phách cũng là Kiếm Huyền Tử thay hắn sán bát. Có kiếm huyền tử lực mạnh trợ giúp, hắn Kim Nạo hôm nay mới có này thành tựu, trở thành phong bộ đệ nhị cao thủ, chấn giữ Đại Phong môn. Mặc dù phong bộ cùng kiếm các không đúng đường, nhưng là Kim Nạo trong lòng vẫn vô cùng cảm kích kiếm huyền tử. Đối với hắn có một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn đặc thù tình cảm. Kiếm huyền sư huynh đại ân ta Kim Nạo cả đời này cũng khó khăn để báo đáp. đưa ra kiếm huyền tử, Kim Nạo trên mặt lộ ra sùng kính cảm kích vẻ mặt. Thiên Tử, ngươi là kiếm huyền sư huynh thân truyền đệ tử, ta đem ngươi cho rằng chính mình con cháu loại đối đãi, cho nên sư thúc có một việc nhất định phải nhắc nhở ngươi. Kim sư thúc có lời gì cứ việc nói thẳng, Thiên tứ rửa tai lắng nghe. Kim nạo thở dài một hơi, một lúc sau, chậm rãi nói tới. Sư thúc thấy ngươi cùng Tĩnh Nhi quan hệ không tệ, thừa dịp các ngươi hiện tại tình cảm không sâu, sư thúc khuyên ngươi hai người lúc đó dừng tay, đau giải không bằng đau ngắn, tương lai tình cảm một khi thầm muốn tách ra càng thêm thống khổ. Phượng Thiên tứ cả kinh, hỏi, sư thúc nơi nào lời ấy? Kim nạo nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra tiết hận vẻ mặt, lấy nhân phẩm của ngươi tướng mạo cùng Tĩnh Nhi đích xác là trời đất tạo nên một đôi, bất quá đáng tiếc, sư thúc có thể hiểu được nói cho ngươi một câu. Ta kia sư huynh tuyệt đối không có khả năng đồng ý Tĩnh Nhi cho gặp gỡ. Trong miệng hắn sư phụ huynh chính là tư đồ Tĩnh phụ thân Phong bộ thủ tọa tư đồ cùng chiến. Nhìn thấy Vượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Kim Nạo nói tiếp, "Tư đồ sư huynh tu vi cao thâm, thiên phú ngộ tính cao tại ta Phong bộ qua nhiều thế hệ nên là đệ nhất nhân, tiến vào Thái hư cảnh giới thời gian so với sư phụ ngươi còn sớm mấy năm. 20 năm trước, trưởng giáo tranh đấu đại bị lúc, tư đồ sư huynh lòng tin tràn đầy, kỳ vọng có thể một lần hành động vì Phong bộ đoạt được trưởng giáo chí vị, được thường ngàn năm tâm nguyện." Không muốn tiến vào vòng bán kết sau gặp sư phụ của ngươi, hai người một phen đắc đấu, tư đồ sư huynh cuối cùng không địch lại, còn bởi vì tính cách bướng bỉnh, cường tự thi triển bí thuật cùng sư phụ ngươi liều mạng, kết quả bị trọng thương, điều dưỡng rồi khá hơn chút niên mới khôi phục. Sau hắn từng tuyên bố cả đời này sỉ nhục lớn nhất kiểu là bãi sư phụ ngươi ban tặng, thế phải báo thù này. Chỉ bất quá mọi người dù nói thế nào hay là phân thuộc đồng môn, không tốt đao kiếm tương hướng. Cho nên tư đồ sư huynh lập xuống quy định, phàm kiếm các đệ tử không được tùy ý vào phòng bộ nữa bước, vì mệnh người nhẹ thì đánh cho thành trọng thương, nặng thì tính mạng khó giữ được. Thiên tử Ta thiên môn quy củ cùng môn phái khác không giống nhau, các mạch thủ tọa có thật lớn quyền lực, khi bọn hắn trong phạm vi thế lực thủ tọa mệnh lệnh so với trưởng giáo uy tín còn lớn hơn. Đương nhiên, tại đại sự phương diện hay là trưởng giáo cầm chú ý, các mạch thủ tọa nhất định phải vô điều kiện phục tòng. Hắn này quy củ lập sau đó, đã từng các ngươi kiếm cấp có một tên đệ tử bởi vì hái thuốc nộ nhập vũ cương đỉnh, suýt nữa bị phong bộ người đánh chết, cuối cùng vẫn là trưởng giáo dụ lệnh mới đưa tên kia kiếm cấp đệ tử thả, cứ như vậy, tên kia kiếm cấp đệ tử ướp chừng ở trên giường nằm 3 tháng mới đưa thương dưỡng tốt. Những chuyện này cũng là sư phụ ngươi sau khi rời đi phát sinh. Phỏng chừng hắn nếu là biết Tư Đồ Sư Minh trong lòng như vậy oán hận, chắc chắn sẽ không để ngươi tới Đại Phong Đường lịch luyện. Trên thực tế mấy ngày nay Kim Ngạo cũng là bể đầu sứt chán, trong nội đường năm gã trưởng lão không ngừng để cho hắn đem Phượng Thiên Tứ đổi ra Đại Phong Đường, đều bị Kim Ngạo cường lực áp chế xuống tới. Chẳng qua là những chuyện này hắn không có nói cho Phượng Thiên Tứ thôi. Từ những chuyện này phía trên có thể thấy được Tư Đồ Sư Minh đến cỡ nào thống hận các ngươi kiếm các, hắn tuyệt sẽ không để cho chính mình nữ nhi duy nhất cùng kiếm cát đệ tử gã bỡ. Nếu như nói như vậy. Hắn đường đường phong bộ nhất mạch thủ tỏa mặt mũi đem đưa ở chỗ nào? Thiên tứ, nghe sư thúc một câu khuyên, thừa dịp các ngươi hiện tại tình cảm còn mỏng, thả sao? Hắn một câu thả nói được dễ dàng, nhưng là Phượng Thiên Tứ hiện tại sao có thể làm được, thật vất vả gặp thấy người mình yêu thích, như thế nào chịu dễ dàng buông tay. Sư thúc dạy bảo Thiên Tứ ghi nhớ trong lòng, ta cùng Tĩnh Nhi chuyện tin tưởng chỉ cần tâm thành bộ trí, cha hắn có nên không vô cùng là khó. Kim lão thấy hắn như thế nói như vậy pháp, biết mình lời khuyên vô dụng, thầm than một tiếng, chớ trách sư thúc trước đó chưa cùng ngươi trên mình đến lúc đó ngươi một đầu ngã vào đi khiến cho vết thương đầy người một hữu sư thúc đến lúc đó cũng không cách nào vươn ra viện thủ ta kia sư minh bướng bình tĩnh cách há lại vài ba câu liền có thể thuyết phục ai hai người trầm mặc một hồi kim não giống như là nhớ ra cái gì đó dung nhan một nghiêm túc nói thiên tử sư thúc nghĩ tới một chuyện nhất định phải nói cho ngươi rõ ràng kỳ thực ngày đó ta giao cho ngươi mảnh cực phẩm linh thạch là giả thật sự linh thạch giấu ở dương đảo trên người nói ra nói thế lúc trên mặt hắn lộ ra hối hận chủ ý này ngày đó là dương đảo nghĩ ra vì bảo đảm linh thạch an toàn ngày đó sư thúc cũng là đồng ý bây giờ trở về nghĩ kia dương đào vẫn đơn phương yêu mến tĩnh nhi hắn đích thị là phát hiện ngươi cùng tĩnh nhi tốt hơn lập tức nghĩ ra kế này để hãm hại ngươi sư thúc nhất thời không xét suýt nữa làm hại ngươi đã mất tính mạng như ngươi thật có bất chắc ta lại có mặt mũi nào đi gặp kiếm huyền sư hên à kim nạo trong giọng nói lộ ra hối hận ý phượng thiên tứ thấy thế trong lòng ẩn tàng một tia không vui rốt cục biến mất mặc dù hắn đã sớm hiểu rõ chuyện này hơn nữa kia chân chính linh thạch cũng làm cho thạch sinh luyện hóa thành bất chu sơn Nhưng trong lòng đối với Kim Ngạo cũng trong nội đường trưởng lão tùy ý hy sinh tán tu tính mạng tới bảo vệ linh thạch cách làm hết sức không vui, hôm nay Kim Ngạo đã có hối hận, hơn nữa sự thật đúng như là hắn theo như lời cũng là Dương Đào này gian nhân đầu độc đi ra quỷ kế, lập tức, Phượng Thiên Tứ trong lòng không vui ý tùy theo thoải mái. Sau đó bởi vì Dương Đào tung tích không rõ, hơn phân nửa đã muốn bỏ mình. Kim Ngạo liền để cho Phượng Thiên Tứ tới đón thay hắn tuần sơn bốn đội vị trí, về phần Dương Đào chuyện bọn họ có thể phái chuyên gia tới điều tra tung tích của hắn. Phượng Thiên Tứ nghĩ thầm, chỉ sợ các ngươi cả đời này đều tìm không được Dương Đào tung tích. Hắn bị Kim Phú Quý đánh chết sau, liền lục thân đều bị đốt thành cho bụi, hóa thành bụi đất biến mất trong thiên địa. Mặc cho ngươi có lại đại thần thông cũng khó mà tìm ra cái chết của hắn bởi vì. Về phần này Tuần Sơn bốn đội đội trưởng trước, Phượng Thiên Tứ không có chút nào hứng thú, hắn hay là nghị nán lại tại ngũ đội cùng người thương sớm chiều ở chung. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát. Sau khi Phượng Thiên Tứ đứng dậy cáo lui. Thời gian cực nhanh, năm tháng thấm thoát, bất chi bất giác ba tháng đã qua. Ban đêm, một vòng minh nguyệt động ở giữa bầu trời, dịu dàng ánh trăng bỏ ra, chiếu sáng hấp thạch dưới chân núi một rừng tây. Ánh trăng tà tà chiếu vào một gốc cây linh hơi lớn lên láo cây hoại trên, có thể rõ ràng nhìn thấy dưới tảng cây đang có một vị phong thần tuấn giật thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng ở nơi đó, hai mắt khép hờ ngồi xuống hành công. Tại đỉnh đầu của hắn ơi, một khối giống nhau đỉnh núi giống nhau kỳ thạch huyền phù ở phía trên, kỳ thạch bên trong không ngừng có từng sợi giống như trạng thái dịch loại tinh tuần linh khí hướng trong cơ thể hắn thấm đi. Theo cương khí không ngừng ở trong người di động, vận hành một cái đại chu thiên sau phản hồi nguyên đan trong. Mỗi một lần vận chuyển, trong cơ thể cương khí liền tăng cường một phần, dần dần, hắn cảm giác mình nguyên đan trong cương khí chứa đựng đã muốn tràn đầy. Nguyên đan có lại một lần nữa thuế biến dấu hiệu. Trong miệng từ từ phun ra một ngụm chọc khí, tiếp theo, chật dùng sức khế hấp, tinh thuần linh khí như thủy triều tuôn ra loại vào vào thể nội. Ý niệm lưu truyền, nguyên đan trong cương khí trong nháy mắt xuyên vào kinh mạch, theo ý niệm của hắn không chế chậm rãi tại trong kinh mạch vận hành, mà tuôn ra vào thể nội linh khí lúc này không ngừng hóa thành điểm một cái tia ánh sáng trắng dung nhập vào trong đó, theo khí huyết vận chuyển hóa thành nhiều tia tinh thuần cương khí. Làm cương khí trải qua kinh mạch vận chuyển một tuần một lần nữa trở lại đan điền lúc, hắn phát hiện cương khí không chỉ có số lượng có điều tăng trưởng, hơn nữa trở nên càng thêm tinh thuần ý niệm dưới sự khống chế bên trong đan điển cương khí từ từ hướng nguyên đan trong rót vào khi hắn nguyên đan chứa đựng đắn đo tiếp cận tràn đầy lúc chợt đem bên trong đan điển còn thừa lại cương khí toàn bộ rót vào nguyên đan trong ở chỗ này đồng thời trong thức hải cường đại nguyên thần lực trong nháy mắt thông qua thiên địa tiểu tiến vào trong đan điển cùng nguyên đan gắt gao dung hợp ở chung một chỗ thình thịch trong cơ thể một tiếng rất nhỏ trầm đụng sau đó phượng thiên tứ mở hai mắt ra một tia tinh mang từ đôi mắt trung hiện lên từ từ phun ra một ngụm cho khí trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn rốt cục đột phá đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới đâu lúc này. Thông qua thần thức xem xét, hắn phát hiện nguyên đan trong cương khí trở nên càng thêm hùng hồn tuần hậu, so với luyện khí hậu kỳ ước trưởng tăng trưởng gấp đôi có thừa. Mà linh đài trung cũng phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Nếu như nói vượng thiên tứ đang luyện khí sơ kỳ lúc hắn linh đài trung thức hải giống như một cái khúc kính sóng nhỏ, như vậy, hiện tại hắn thức hải liền giống như là một cái hoa sóng quay cuồng sông lớn, một mắt nhìn đi, vô biên vô hạn. Đáng nhắc tới chính là, hắn linh đài trung kia viên quái dị kim châu như cũ treo ở trong thức hải, chỉ bất quá nó bây giờ nhìn đi tới không giống như trước như vậy ảm đạm, bề ngoài lộng lẫy lưu chuyển. Lơ đẳng đang lúc thật giống như châu trong còn bắn ra nhiều tia thật nhỏ điện mang tại nó mặt ngoài ngưng kết quấn quanh. Này tia ti điện mang là ở Phượng Thiên Tứ thay một Linh chống đỡ thiên kiếp lúc, bị cuối cùng một cái thiên lôi bổ chúng sau mới sinh ra. Phượng Thiên Tứ tu là còn tại tiên thiên cảnh giới lúc, này Kim Châu đối với hắn trợ giúp thật lớn, không chỉ có phụ trợ hắn tu luyện, còn có thêm mạnh thần thức tác dụng. Nhưng kể từ khi Phượng Thiên Tứ đột phá tiên thiên lên cấp luyện khí lúc, được tâm ma nhập thể tính mạng nguy tại sống tối, liền kiếm huyền tử tu vi ở một bên đều thúc thủ vô sắc, kia Kim Châu tại thời khắc quan trọng nhất phát ra một đạo kim quang đem hắn cứu xuống. Nhưng là kể từ khi lần đó sau này, Kim Châu thật giống như mất đi linh tính bình thường, mặc cho Phượng Thiên Tứ mọi cách hiệu triệu, dùng thần thức thử dò xét, nó cũng không có chút nào phản ứng, châu thân lộng lây ảm đạm treo ở biết trên biển. Tại một linh độ kiếp ngày đó, Phượng Thiên Tứ sinh sôi bị kia cuối cùng một đạo thiên lôi vào đầu đánh kích, ngay tại cánh mạng hắn lần nữa được nguy hiểm lúc, kia Kim Châu lại một lần hiện linh, cứu cánh mạng của hắn, đem ánh tại Phượng Thiên Tứ trên người sức thiên lôi toàn bộ hút vào châu trong. Kim Châu hút vào rộng lượng sức thiên lôi sau, nó mặt ngoài tiểu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhiều tia thật nhỏ điểm mang. Phượng Thiên Tứ trong lòng tò mò nhiều lần dùng thần thức đi qua lại quan sát Kim Châu, nhưng là, nó trừ bề ngoài có một tia điện mang phản ứng, những khắc vẫn là như cũ, lẳng lặng treo ở trong tứ hải, mặc cho Phượng Thiên Tứ như thế nào cố gắng nó cũng sẽ không giống trước kia như vậy mang đến cho hắn thật lớn trợ lực. Chẳng lẽ chân tướng sư phụ nói được như vậy, chỉ có tu vi của ta đạt tới thái hư cảnh giới, mới có thể như ý vận dụng Kim Châu năng lực sao? Lát đầu, Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra thất vọng ý, muốn đạt tới thái hư cảnh giới, này đối với hắn mà nói còn có rất dài một đoạn đường muốn đi mặc dù trong lòng hết sức khát vọng biết này, linh đài kim châu rốt cuộc có thể mang đến cho mình cái dạng gì vui mừng, nhưng là hiện thực còn tại đó, nó mặc dù chiếm cứ tại chính mình linh đài bên trong, không chút nào không bị chính mình khống chế, điểm này để cho Phượng thiên tứ vô cùng bất đắc dĩ. Quật lên hai chân, Phượng thiên tứ lẳng lặng tựa vào cây hoại trên người ánh mắt nhìn xa chân trời sáng tỏ sáng ngời trăng tròn, suy nghĩ xuất thần. Tại hắn cùng kim Phú quý trở về hắc thạch sơn đại khái trường mười ngày sau, thiên môn phong bộ liền truyền đến thủ tọa tư đồ cường chiến dụ lệnh, mệnh tư đồ thỉnh lập tức trở về thiên môn. Chuyện này tới vô cùng đột nhiên. Tiếng đến đây truyền lệnh chi người là Tư đồ Tĩnh sư phụ thúc cũng là một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hắn đem Tư đồ cường chiến dụ lệnh báo cho sau, liền muốn Tư đồ Tĩnh lập tức cùng hắn trở về, liền Tư đồ Tĩnh muốn cùng Phượng Thiên tứ cáo biệt một tiếng cũng không cho phép, trực tiếp mang theo nàng khống chế pháp khí hướng Thiên môn bay đi. Đợi Phượng Thiên tứ phát giác từ trong phòng chạy đến lúc, chỉ là thấy xa xa Tư đồ Tĩnh ở giữa không trung đối với hắn la lớn, Thiên tứ, đợi ta trở về cầu phụ thân đáp ứng chuyện của chúng ta, liền sẽ trở về Hắc Thạch sơn, ngươi phải chờ ta. Nàng lời còn chưa nói hết, thân ảnh đã muốn biến mất phía chân trời chỉ có kia không muốn xa rời không thôi thanh âm còn đang thật lâu quanh quần. Sau đó trong vòng 3 tháng, Phượng Thiên Tứ ngày ngày mong đợi Tư Đồ Tĩnh tin tức. Nhưng là, cho đến hôm nay, nàng một chút hồi âm cũng không có. Phượng Thiên Tứ mấy ngày hôm trước thật sự chịu không được, chạy đi hướng Kim Nạo hỏi thăm Tư Đồ Tĩnh tin tức. Nguyên bản Kim Nạo không chịu nói, không chịu nổi hắn liên tục năn nỉ, rốt cục nói ra thật tình. Đại phong đường trong không biết là người phương nào đem Tư Đồ Tĩnh cùng Phượng Thiên Tứ hai người tình yêu truyền tới Thiên Môn Phong Bộ, Tư Đồ Cường Chiến biết được sau giận tím mặt, lập tức sai người đem Tư Đồ Tĩnh mang về Thiên Môn. Nghe nói Vì chuyện này Tư Đồ Tĩnh được phụ thân hắn cực kỳ nghiêm nghị trách phạt, cũng hạ lệnh không cho phép nàng bước ra thiên môn một bước. Biết chuyện này ngọn nguồn sau, Phượng Thiên Tứ tâm tình vẫn không thể bình phục, vừa có đối với Tư Đồ Tĩnh mãnh liệt tư niệm tình, rồi hướng Tư Đồ cường chiến gậy đánh nguyên nương cảm thấy trong lòng căm tức. Liên tục vài đêm đều ngủ không được ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu tràn đầy Tư Đồ Tĩnh thân ảnh, đến cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là thiên lúc trời tối tới đây cây hoè xuống tu luyện tính toán, tâm tình mới có thể bình phục. Này cây hoè xuống đã từng là hắn cùng người thương đứng ước nơi, chỉ có ở chỗ này Hắn có thể cẩn thận trở về chỗ cũ di vãng ngọt ngào thời gian tốt đẹp, tâm thần mới có thể đắm chìm tại ôn tình bên trong. Nên đi thiên môn thời điểm rồi." Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh tuy nhỏ, lại ẩn chứa vô cùng kiên định quyết tâm, bất kể phía trước có thiên nan vạn hiểm, vì người thương chính mình nhất định phải vượt qua. Chương 166: Đạo trường lộ địch. Ngày thứ 2 sáng sớm, Phượng Thiên Tứ liền đi tìm Kim Nạo. Hắn đã muốn quyết định kết thúc tại đại phong đường lịch luyện, mau chóng đi tiên môn. Bất quá trời cao môn lúc trước, hắn tất phải trở về ô trang trấn một chuyến. Phượng Thiên Tứ từng cùng Đinh Cẩm hẹn rồi 3 năm sau cùng đi thiên môn, nhưng bây giờ hắn đã đợi không được thời gian dài như vậy, vì có thể sớm ngày nhìn thấy Tư đồ Tĩnh, hắn hận không được đi liền lập tức thiên môn tìm nàng. Cùng Kim Lão tương lai ý nói rõ, hắn cần trở về Ô Giang chấn đem Đinh Cẩm tiếp theo cùng nhau tiến vào thiên môn. Kim Lão nghe xong không có nói cái gì đó, chỉ là để phân phó hắn trên đường cẩn thận một chút, mặc dù gần mấy tháng ma đạo tu sĩ hoạt động không có trước đó vài ngày như vậy thường xuyên, nhưng là như ở trên đường gặp phải đại đội ma đạo tu sĩ, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Cá biệt Kim Lão sau, Phượng Thiên Tứ liền đi tìm Kim Phú Quý. Mập mạp này đang thiện đường cùng Khổng Mai hai người ghé vào cùng nơi thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không ngừng nói đùa. Phượng Thiên Tứ nguyên vốn chuẩn bị để cho Kim Phú Quý cùng chính mình cùng đi Ô Giang chấn, gặp tình hình này sau thay đổi chú ý, hãy để cho huynh đệ cùng hắn người thương nhiều tụ mấy ngày này, chờ mình cùng Đinh Cẩm trở lại hát Thạch Sơn, liền là bọn hắn cùng nhau trời cao môn thời điểm, đến lúc đó, cũng là Khổng Mai cùng Kim Phú Quý phân biệt lúc. Giản đơn tương lai ý cùng Kim Phú Quý vừa nói, mập mạp này lập tức muốn cùng Phượng Thiên Tứ cùng nhau trở về Ô Giang trấn, trải qua Phượng Thiên Tứ liên tục lời khuyên, bảo đảm qua lại nhiều nhất 6 7 ngày liền có thể trở lại hắn mới bỏ đi cùng phượng thiên tứ cùng nhau trở về ô giang trần ý niệm sau đó phượng thiên tứ dặn dò chính hắn không có ở đây thời điểm chớ gây chuyện xính sự còn có đi ra ngoài thay phiên công việc lúc muốn thời khắc đề cao cảnh giác nếu như gặp phải có chuyện xảy ra kịp thời đem ẩn thân phủ tế ra chạy trốn không nên lấy chồng chiến đấu để tránh rước lấy họa sát thân đối với phượng thiên tứ lời nhắn nhủ chuyện mập mạp vô ngực bảo đảm nhất định tuân thủ có lẽ trong lòng hắn cũng biết lần này phượng thiên tứ mang đình cẩm sau khi trở về liền là bọn hắn cùng nhau trời cao môn thời điểm thừa dịp bây giờ còn có mấy ngày thời gian hay là hảo hảo theo khẩn mai một chút. Sau khi, bọn họ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thấy được mặt. Hết thệ đều an bài tốt sau, Phượng Thiên Tứ phất tay tế ra Bạch Ngọc thuyền, thân phận của hắn bây giờ đã muốn mọi người đều biết, cũng không cần giấu giếm những thứ gì, tung người nhảy lên thuyền thân, trong tay pháp quyết vừa bấm, Bạch Ngọc thuyền hóa thành một đạo bạch quang về phía bầu trời trung nhanh bạn tới. Linh Châu khoảng cách Ô Giang chấn chừng 3 ngàn dặm lộ trình, nếu như Phượng Thiên Tứ ngày đêm kiên trì không chế Bạch Ngọc thuyền toàn lực phi hành lợi mà nói, phòng trưng cũng muốn 2 ngày mới có thể đến tới. Vòm trời trên, Bạch Ngọc thuyền xuyên qua một tầng mây tầng đại dương, trên không trung cấp tốc phi hành Nơi đi qua, tại xanh lam trên bầu trời xẹt qua một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Phượng Tiên Tứ hiện tại trong lòng vô cùng lo lắng, không có chút nào giữ lại đem tự thân linh lực hướng bạch ngọc thuyền chăm chú, vẫn giữ vững nó lớn nhất tốc độ phi hành. Kinh quá 2 ngày 2 đêm không gián đoạn phi hành, hắn đã muốn xa rời ô giang chấn không xa, phòng trường có nữa cá biệt canh giờ liền có thể đến tới. Trong 2 ngày này, thạch sinh biến thành bất chu sơn thủy Trung treo ở Phượng Tiên Tứ đỉnh đầu, đem tinh thuần linh khí hướng bên trong thân thể của hắn thấm đi, nói như vậy, hắn thủy trùng có thể dự vung tự thân có dư thừa linh lực ra chỉ bạch ngọc thuyền phi hành. Bởi vì trong lòng vẫn chỉ có một ý niệm, cứ làm mau chóng bay đến Ô Giang chấn, cho nên liên tục hai ngày lên đường hắn không chỉ có không có nghỉ ngơi chốc lát, ngay cả đám chút thức ăn cũng không có vào. Đứng ở Bạch Ngọc trên đỏ, Phượng Tiên tứ một bộ bạch y phiêu phiêu, tài trí bất phàm dung nhan, tiêu sái thoát tục khí chất, làm hắn làm như thần tiên người trong, chẳng qua là trong ánh mắt ẩn lộ ra vẻ hề ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, dõi mắt nhìn ra xa, Ô Giang đã muốn xuất hiện ở trước mắt hắn, thật giống như một cái quynh có chiếm cứ tại đại trên mặt đất Ô Long, liên miên mấy ngàn dặm. Tại eo thân của nó nơi Ô Giang Trấn lặng lặng ở một bên cũng không biết có đã bao nhiêu năm. Vì nắm chặt thời gian, Phượng Thiên Tứ quyết định trực tiếp bay đến Thương Long Đạo Trường đi tìm Đinh Cẩm. Pháp Quyết vừa bấm, Bạch Ngọc Thuyền lối vào khẽ vịnh lên cao, sau đó hướng về phía trước phi thăng rất nhiều. Nói như vậy trên mặt đất Ô Giang Trấn dân chúng tiểu khó có thể phát hiện hành tích của hắn, để tránh đưa tới phiền vãi không cần thiết. Không cần thiết một lát, Phượng Thiên Tứ đã đi tới Thương Long Đạo Trường phía trên, tâm niệm vừa động, Bạch Ngọc Thuyền cấp tốc xuống phía dưới rơi đi. Bạch Quang trợn lóe, Phượng Thiên Tứ đã muốn xuất hiện ở Thương Long Đạo Trường bên trong giáo trường, mọi nơi hơi đánh giá phát hiện đạo trường vắng ngắt, một người cũng xem không thấy ồ phượng thiên tứ trong lòng cảm giác có cái gì không đúng chậm rãi hướng trong đi tới dọc theo đường đi hay là không thấy bóng dáng bất đắc dĩ chỉ đành phải đem thần thức tản ra bên ngoài cơ thể nhất thời lớn như thế thương long đạo trường tại thần thức giò xét xuống tới các sự vật thu hết vào mắt trong thần thức liễm thân hình chợt lóe phượng thiên tứ theo trực tiếp hướng đạo trường thiện đường chạy đi trải qua hắn vận dùng thần thức giò xét này lớn như thế đạo trường trên hiện tại chỉ có thiện trong nội đường còn có hai ba tạp dịch tại nơi đó hiện tại chỉ có hỏi bọn hắn mới biết được đạo trường đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì. Thiện đường cách nơi này không quá nửa bên trong lớn lên lộ trình, lấy phượng tiên tứ thân pháp cực nhanh, hai ba hơi liền đến. Kia mấy tên tạp dịch đang tiện trong nội đường bận rộn, đột nhiên phát hiện trước mắt chật lóe xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng. Ngươi cũng đã biết đạo người trong sân đều đã đi đâu? Đinh cầm trường chủ đâu? Phượng tiên từ ánh mắt nhìn về phía trong đó một tên bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân, nhân, hắn nhìn qua có chút quen mặt, nếu như trí nhớ không sai trong lời nói trung niên nhân, nhân này phải là chịu trách nhiệm này Thiên đường thủ lĩnh. Trung niên nhân kia đầu tiên là Cả Kinh, tiếp theo rủi rủi mắt con ngươi, thấy do Phượng Thiên Tứ dung nhan, mừng rỡ nói, nguyên lai là Phượng thiếu gia trở lại, cái này sự tình tiểu dễ làm rồi. Hắn hiển nhiên nhận ra Phượng Thiên Tứ thân phận, rốt cuộc chuyện gì phát sinh, không nên chậm trễ thời gian, nói mau. Phượng Thiên Tứ trong lòng mơ hồ phát hiện Thương Long đạo trưởng khẳng định gặp phải biến cố, nếu không, sẽ không ngay cả đám danh đệ tử đều xem không thấy. Trung niên nhân kia cấp bước lên phía trước một bước, túi người khấp lưng cung thanh nói, Phượng công tử trở lại chính là lúc, ngài lao nhanh ô long sườn núi, đạo người trong sân toàn bộ đều tại nơi đó sau đó hắn đem sự tình lý do cặn kẽ hướng phượng thiên tứ nói tới. ngay tại ngày hôm qua, thương long đạo trường đột nhiên tới mấy tên khách không mời mà đến. thứ nhất liền muốn hỏi thăm đạo trường trong có hay không một vị thiếu niên áo trắng cùng một cái mập tiểu tử, sau đó lại chỉ do muốn gặp đinh cẩm trưởng chủ. vừa vặn đinh cẩm đang hắc long cư tu luyện, cho nên đạo trường đệ tử liền để cho bọn họ ngày mai lại đến. ai ngờ này một người trong đó nghe xong lập tức trở mặt, xuất thủ liền phát ra một đạo quang mang đem tên đệ tử kia đánh cho trọng thương, sau đó còn khẩu xuất của nôn. Để cho Đinh Cẩm hôm nay sáng sớm đi Ô Long Sơn núi theo chân bọn họ gặp mặt, nếu như không đi lợi mà nói, liền đem Thương Long đạo trường san thành bình địa, chó gà không tha. Đợi Đinh Cẩm biết được sau, kiểm tra tên đệ tử kia thương thế trên người, phát giác hình như là người tu hành ra tay. Nếu nhân gia tìm tới cửa, mặc dù không biết là nguyên nhân nào, Đinh Cẩm cảm giác mình hay tên đi Ô Long Sơn núi gặp lại bọn họ, vì vậy sáng nay liền trước đi phó ước, đạo trường đệ tử biết chuyện này, sợ Đinh Cẩm một người chịu thiệt, cho nên toàn bộ cùng nhau đi theo Đinh Cẩm phía sau đi Ô Long Sơn núi. Người tu hành? Phượng Tiên Tử nghe xong nhướng mày, Nghĩ ngợi chốc lát, nhưng ngay sau đó thân hình chợt loé, đã muốn rời đi thuyện đường trực tiếp hướng Ô Long Sơn núi bay đi. Âu Giang trấn đứng tây mười dặm nơi, Ô Long Sơn núi. Tồn tại như nhau nơi rộng rãi trên sơn núi, mấy trăm người tụ tập tại nơi đó, nhất phương là Thương Long đạo trưởng tất cả đệ tử, còn bên kia chỉ có một tên đen cần phải lão nhân còn có bên cạnh hắn đứng ba người. Lúc này, bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trận, nơi đó đang có hai người tại giao chiến, đấu được khó hòa giải. Thương, giữa không trung một đao một kiếm lăng không không ngừng động nhau, phát ra trận trận kim thiết đan xẹt tiếng. Đinh Cẩm chính tế ra khai sơn kiếm cùng một năm hơn 30 tuổi tạ hữu người háo xanh đấu được kịch liệt dị thường. Kiếm người háo xanh lúc này trên mặt lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc, hắn không nghĩ tới bằng tự mình luyện khí hậu kỳ tu vi cư nhiên thời gian dài như vậy không có thể thắng được một tên luyện khí trung kỳ tán tu. Trong mắt Dư Quang nhìn thấy một bên đang xem cuộc chiến đen cần phải lão nhân mặt lộ vẻ không vui thần sắc, trong lòng lại càng sợ hãi, vội vàng sử xuất toàn lực gia tăng công kích lực độ. Mặc dù Đinh Cẩm tu vi so với hắn yếu hơn một bậc, nhưng tâm tính kiên nhẫn, tự đắc đến vượng thiên tứ truyền lại mãng lưu cương cùng khai sơn ngũ thức pháp môn tu luyện sau vẫn chăm chỉ tu luyện, cậu thêm có vạn năm thạch nhũ loại này tiên địa linh dược phụ trợ nửa năm nhiều thời giờ, tu vi của hắn liền đạt tới luyện khí trung kỳ, sở tu huyền công mang lưu cương đã có không nhỏ thành tiệu. mang nhu cương cũng loại tiên thiên cương khí một loại, nó không giống phượng thiên tứ chỗ luyện cửu chuyển huyền thiên cương như vậy cương nhu cũng thế, là một loại thuần túy trí cương trí cường cương khí. mặc dù không có cửu chuyển huyền thiên cương như vậy huyền diệu, nhưng là tại huyền công pháp môn trung cũng loại thượng giai pháp môn tu luyện, phối hợp khai sơn ngũ thức thi triển ra, uy lực cực mạnh, chính thích hợp đình cẩm thể chất tu luyện. mang lưu cương phối hợp khai sơn kiếm uy lực cực lớn. Trong lúc nhất thời, cho dù người áo xanh tu vi so với hắn cao hơn một bậc, cũng không cách nào thủ thắng, hơn nữa dần có tiệm bị Đinh Cẩm chế trụ cục diện, trên trận trợ chiến thương Long đạo trường đệ tử nhìn thấy Đinh Cẩm đại phát thần uy tướng địch tay ép hiểm tượng hoàn sinh, không khỏi ở một bên vỗ tay lớn tiếng trợ uy. Người áo xanh nghe được một bên đang xem cuộc chiến mọi người vì Đinh Cẩm ủng hộ, trong lòng càng thêm tức giận. Có thể là đối phương trường kiếm mỗi một lần cùng của mình pháp khí Thất Tinh đao chạm vào nhau lúc, thông qua tâm thần hắn có thể cảm nhận được Thất Tinh đao thân đao phát ra một trận trầm thấp rung động âm. Thật giống như đối thủ trưởng kiếm kia pháp khí lực công kích quá mạnh ẩn có ngăn cản không nổi thế. Người này pháp khí phẩm cấp cao hơn ta chui này Thất Tinh Đao, lại tiếp tục như vậy Thất Tinh Đao tất có thể tổn hại. Người áo xanh hàm răng khẽ cắn, trong tay pháp quyết vừa bấm, Thất Tinh Đao trong nháy mắt trở lại hắn trong tay phải, chỉ thấy hai tay hắn cầm đao, giơ quá. Đỉnh, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, một đao mất hồn. Theo tiếng quát của hắn, cầm đao hai tay đột nhiên tung tích, trên lưới đao đột nhiên lộ ra một đạo ba thước tới lớn lên màu đen đama mang, nhanh như tia chớp hướng đinh cẩm đánh tới. Bất đắc dĩ dưới này người áo xanh khiến cho ra bản thân sở trưởng tuyệt chiêu, hy vọng một kích kia có thể đem Đinh Cẩm đánh bại. Đinh Cẩm nhìn thấy màu đen kia đao mang thế tới hung mãnh, ẩn có tê tê sẽ trời chi huy, lập tức chỉ thấy hắn tay trái bấm ra pháp quyết, tay phải xa xa một ngón tay, một đạo tia sáng màu vàng đánh ở giữa không trung Khai Sơn kiếm thân kiếm lôi. Đột nhiên một tiếng chật quát, Khai Sơn phá thạch, kia treo ở giữa không trung Khai Sơn kiếm xoay một vòng, đón gió tăng vọt, thân kiếm đột nhiên tăng lớn, hóa thành một thanh hơn trưởng lớn lên cự kiếm, thân kiếm phong cách cổ xương ngưng trọng, ẩn có núi cao chi uy nghiêm. Theo trong tay pháp quyết không ngừng bấm ra cự kiếm chợt xuống phía dưới đánh rớt, vừa lúc cùng đột kích màu đen dao mang đụng vào nhau. Thình thịch, một tiếng chầm đủ, chỉ thấy màu đen kia đao mang trong nháy mắt bị cự kiếm đánh tan, hơn thế không cần thiết, thân kiếm nơi lộ ra một đạo màu vàng kiếm khí hướng ngoài ba trượng người áo xanh đánh tới. Liệt thạch phân sơn, đây là khai sơn ngũ thức, thức thứ nhất, cũng là hiện nay đinh cẩm có thể nắm giữ ở mạnh nhất công kích pháp môn, một khi thi triển, ẩn có mấy phần khai sơn liệt địa uy thế. Kiếm người áo xanh tại đánh ra hắn tuyệt chiêu sau, trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn, mắt thấy đinh cẩm chẳng những phá giải đã biết một kích toàn lực, còn phản công tới đây. Tiêu màu vàng kiếm khí uy thế thật lớn, một đường đi qua mang theo TT không dứt tiếng xé gió, người áo xanh tự biết tuyệt đối tiếp không xuống tới một cái kia, lập tức vội vàng lắc mình tránh né. Một tiếng kêu thảm từ trong miệng hắn phát ra, mặc dù kịp thời tránh né, nhưng kiếm khí thế đi quá nhanh, tại hắn lắc mình né tránh bên trong đã muốn đánh trúng hắn nửa phải thân, toàn bộ cánh tay phải liền vai bị chém rụng, người té trên mặt đất kêu thảm không ngớt. "Sư phụ, lão nhân gia người muốn báo thủ cho a." Kia người áo xanh từ từ trèo đen cần phải lão nhân chứ người, còn xuất lại tay trái bắt được chân của hắn bối, dung nhan tê lương, toàn thân là huyết làm người ta ngắm chi tâm hẳn, đồ vô dụng. Đen cần phải lão nhân nhấc chân đem hắn đá một cái té ngã. Sau đó ánh mắt nhìn bên cạnh một trung niên nhân liếc mắt một cái. Người nọ cấp bước lên phía trước đem người áo xanh nâng dậy nâng qua một bên, từ trên người lấy ra chữa thương đan dược uy hắn đan bảo. Vốn là lão phu không muốn cùng ngươi này tiểu bối bình thường so đo, nhưng thương thế của ngươi rồi lão phu đệ tử vốn cần phải cấp cái giản dò. Kia đen cần phải lão nhân sắc mặt tâm trí, lệ tiếng nói, giao gia trên người của ngươi pháp khí, còn ngươi nữa sở tu huyền công pháp môn, lại nói cho lão phu kia bạch y tiểu tử cùng mập tiểu tử tung tích liền chỉ lấy ngươi một cánh tay thà cho ngươi khỏi chết. Chương 167, cựu lễ thanh đồng tiên. Hai người đấu pháp lúc, Dâu đen lão nhân một mực một bên quan sát, hắn phát hiện Đinh Cẩm chẳng những sở tu pháp môn tinh diệu, liền sở dụng pháp khí cũng loại thượng giai phẩm chất, này chính là nhất rơi tán tu thứ ở trên thân cư nhiên so với bọn hắn đường đường tu hành gia tộc còn có tốt, không khỏi sinh lòng tham niệm, nghĩ làm của riêng. Đến khi hắn trong miệng Bạch Tí tiểu tử cùng Mập tiểu tử, không cần phải nói cũng biết là Phượng Thiên tử cùng Kim Phú quý hai người. Này Dâu đen lão nhân họ Lý danh còn chính là Lư Châu đệ nhất tu hành gia tộc Lý gia lão tộc trưởng, cũng là Lý gia duy nhất một tên tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ tu sĩ. Kể từ khi cháu của hắn bị người Chu Diệt sau, con hắn cũng chính là Lý gia đích đương đại tộc trưởng đi tham gia Thanh Bình Sơn phường thị Hồi trình lúc cũng bị người đánh chết. May mà đi theo trong có một vị tộc nhân nguyên thần tinh phách trốn trở lại, trải qua Lý thượng dùng bí pháp hỏi thăm, biết được Chu Diệt con mình cùng tôn tử là cùng cùng nhóm nhân mã, một cái thiếu niên áo trắng cùng một cái tuổi không lớn lắm lại vóc người mập ra mập tiểu tử, hơn nữa từ bọn họ nói chuyện chúng phải biết hai người đến từ Ô Giang trấn. Luyện khí tu sĩ nguyên thần tinh phách hết sức gầy yếu, Lý Thượng cũng là trải qua mấy tháng không ngừng vận dụng bí pháp cường đại cái kia vị tộc nhân đệ tử nguyên thần tinh phách mới có thể thông qua tâm thần câu thông biết được này trọng yếu tin tức. Sau đó, hắn liền dẫn chính mình bốn gã thân truyền đệ tử đi tới Âu Giang Trấn, muốn tìm được Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý hai người vì mình chết đi con cháu báo thù. Đến Âu Giang Trấn sau, vẫn không có cửu gia tung tích. Trong lúc vô tình, bọn họ phát hiện này Âu Giang Trấn Thương Long Đạo Trường trong lại có người tu hành tồn tại. Vì vậy, Lý Thượng đám người quyết định đi Thương Long Đạo Trường tìm tòi đến tận cùng. Kìa giết chết con cháu hai người nếu là Ô Giang trấn đi ra, này cùng trên đất phương người tu hành nhất định sẽ biết cựu nhân tung tích, vì vậy mới có tới cửa gây chuyện cùng hiện tại Ức Hẹn Đinh Cẩm đến Ô Long Sơn núi đi gặp một chuyện. Tiền Bối theo như lời hai người tại hạ không có ấn tượng, hẳn không phải là ta Ô Giang trấn người. Từ bắt đầu bọn họ miêu tả Phượng Thiên Tứ Kim Phú Quý hai người hình dáng tướng mạo lúc, Đinh Cẩm trong lòng đã năm chắc, đương nhiên có thể quả quyết phủ nhận, về phần đang ở dưới pháp khí cùng pháp môn tu luyện chính là ân sư truyền lại, không dám dễ dàng đưa người, mời Tiên Bối thứ lỗi. Bất kể phía sau này, Dâu Đen lão nhân sẽ có như thế nào cử động, Đinh Cẩm tại lễ số phương diện hay là làm được không có đầu đề câu chuyện bị hắn bắt được. Tiểu Bối, ngươi ở đây nho nhỏ ô ràng chân chắc là hết ngồi đáy giếng không coi ai ra gì. Lão Phu nếu mở miệng cũng sẽ không tay không mà về. Hiện tại sẽ làm cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là đạo pháp thần thông. Tiếng nói vừa dứt, kia dâu đen lão nhân Lý Thượng trên người đột nhiên tản ra một cổ cường đại uy áp hướng Đinh Cẩm bước tới. Đinh Cẩm thấy tình thế không ổn, đang muốn tránh né, ai ngờ kia cổ uy áp thế tới cực nhanh, nháy mắt liền đem hắn gắt gao bao phủ ở. Ngươi cũng đã biết, lão Phu ngay cả đầu ngón út cũng không cần động một thoáng liền có thể đem ngươi đương trường chu diện. Lý Thượng cùng cười một tiếng, đột nhiên thêm cường tự thân uy áp hướng Đinh Cẩm áp bách đi qua. Thân ở tại hắn uy áp bao phủ xuống, Đinh Cẩm cảm giác tựa như một ngọn tiên quân núi lớn áp tại trên người mình bình thường, bộ ngực muốn nức, khó có thể hô hấp, toàn thân run rẩy không ngớt, to như hạt đậu mồ hôi hột từ trên trán dày đặc rỉ ra, quần áo trên người trong nháy mắt bị mồ hôi thấp. Vung cha ta ra. Màu bương đại ca. Đinh Ngại Lực cùng Thạch Hổ thấy Đinh Cẩm bị địch nhân trong nháy mắt chế trụ không một chút năng lực phản kháng, gấp đến độ trong miệng hô to, nhảy ra liền tiến lên muốn giải cứu hắn. Muốn chết. Lý Thượng bên cạnh một trung niên nhân thấy thế cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra tàn tàn bạo ý, phất tay tế ra một thanh trường kiếm, hướng hai người đánh tới. Nay Đinh Đại Lực cùng Thạch Hổ có thể tại Phượng Thiên tứ đưa cho Đinh Cẩm một lọ vạn năm thạch ngũ dưới sự trợ giúp, cũng lần lượt tiến vào luyện khí sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là bọn họ vừa vặn đột phá không lâu, còn chưa bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện huyền công đạo pháp, trên căn bản tại trung niên nhân này pháp khí một kích giới không có hoàn thủ đường sống, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Thương, một đạo kim quang ngang trời hiện lên. Tiếng đánh về phía hai người trưởng kiếm đột nhiên ở giữa không trung cắt thành hai khúc rụng rơi trên mặt đất. Trên trận chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một vị thiếu niên áo trắng cầm trong tay một thanh kim kiếm, ba hơn một xích kiếm quang tại mũi kiếm nơi không ngừng có roi chớp động để lộ ra một cổ cường đại phong duệ ý. Mấy vị nói vậy người muốn tìm hay là tại vung ra không liên quan người. Phượng Thiên từ ánh mắt nhìn thẳng Lý Thượng không một chút nhát gan ý. Hắn một đường triển khai thân pháp bay nhanh, rốt cục tại thời khắc mấu chốt đi tới ô Long sườn núi cứu Đinh Đại Lực cùng Thạch Hổ hai thánh mạng người. Nhìn thấy trước mắt mấy người này quần áo trang phục cực kỳ nhìn quen mắt cùng chính mình tại Lư Châu Chu Diệt kia lý gia tộc trưởng Lý Vinh quần áo cực kỳ tương tự, trong lòng mơ hồ đã muốn hiểu được vài phần. Năm người này trung chỉ có tên kia dâu đen lão nhân là hóa thần tu sĩ, còn lại bốn người cũng là luyện khí tu sĩ, Phượng Thiên Tứ có bất chu sơn bên người, thật cũng không hàm hồ bọn họ. Dâu đen lão nhân Lý Thượng hai mắt hiện lên một kia lệ mang, chăm chú nhìn Phượng Thiên Tứ, sau đó chỉ thấy trên người hắn kia cố cường đại uy áp vừa thu lại, thân ở uy áp bao phủ xuống đinh cẩm nhất thời cảm thấy trên người bưng lỏng, sau đó hai chân như nhũn ra, đứng không vững, trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Đinh sư huynh nhanh lên phân phó nói trường đệ tử rời đi nơi đây. Kia Hắc Tu lão giả đạo hạnh sâu đậm, một khi ta cùng hắn động thủ có thể thay hoạ đến bọn họ. Đinh cầm bên thay truyền đến Phượng Thiên Tứ thanh âm. Tiếp theo ánh mắt hắn nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, khẽ gật đầu. Cao Đa Lý Vinh cùng Nam Thanh Tôn Nhi nhưng là bỏ mạng ở trong tay ngươi. Lý Thượng mắt lộ ra vô hạn sắc ý, nhìn chăm chăm Phượng Thiên Tứ từng chữ từng chữ hỏi. Phượng Thiên Tứ thấy thế không cho là đúng, khẽ cười một tiếng, nói, không sai, bọn họ phụ tử lượng quả thực chết ở trong tay ta. Cự nhân như là đã tìm tới cửa, hắn cũng không cần phủ nhận, muốn tìm hắn báo thù. Còn muốn xem có hay không thực lực kia. A. Lý Thượng thấy Phượng Thiên Tứ Thản nhiên thừa nhận, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, giết tử diệt tôn chi thủ không đội trời chung, thu này không báo hắn Lý Thượng có mặt mũi nào đặt chân thiên địa trong lúc đó. Nhất thời, tràn đầy hận ý ngập trời, một cổ cường đại sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Tiểu tử, nạp mạng đi sao? Chỉ thấy hắn vẻ mặt hình dáng ba hoa đoán bậy, một cỗ tuyệt đại khí thế từ trên người hắn toé bắn ra, tại đầu của nó đỉnh nơi, một thanh cựu lễ đồng roi trong nháy mắt xuất hiện huyền phù ở phía trên. Cựu lễ thanh đồng tiên. Lý Thượng nguyên thần pháp khí phối hợp hắn lý ra bí kĩ thiên quân thiên pháp một khi thi triển làm có sơn băng địa liệt xu thế uy lực tuyệt đại tu hành giới chung không phải mỗi một vị tu sĩ đạt tới hóa thần cảnh giới cũng có thể có được yêu thú tinh phách tới luyện chế nguyên thần thứ hai đại đa số hay là đem chính mình tùy thân pháp khí luyện hóa biến thành nguyên thần của mình pháp khí trong đó nguyên nhân chủ yếu hay là yêu thú tinh phách quá mức thưa thớt có khi cho dù có linh thạch ngươi cũng không có chỗ đi mua tại tu hành giới chung muốn săn giết yêu thú chỉ có tại cực ít mấy cái địa phương mới có nhưng là ở đâu vốn là ít hay lui tới man hoàng chi địa có thể nói là yêu thú tụ tập nơi Bình thường hóa thần tu sĩ thực lực căn bản là không phải cùng cảnh giới thông linh yêu thú đối thủ, đừng nói đi vào săn giết yêu thú, tựa là nghị giữ được tính mạng mình cơ hội đều hết sức xa vời. Trên căn bản chỉ có số ít mấy cái đại môn phái mới có thực lực đi săn giết yêu thú lấy kia nguyên thần tinh phách, bọn họ trên căn bản cũng là tạo thành đoàn đội, ít nhất một tên thái hư cảnh giới cao thủ dẫn đầu, mới dám tiến vào Man Hoàng Chi địa săn giết yêu thú, cứ như vậy, còn cần tiểu tâm cẩn thận, bởi vì ở đây chút ít mãi mãi chưa khai hóa Man Hoàng Chi địa yêu thú số lượng quá nhiều, cũng mà còn có thông thần yêu thú tồn tại, tu hành giới chung đã từng có một cái cỡ trung môn phái phách Đa môn môn trung duy nhất thái hư tu sĩ dẫn đội tổ chức thành đoàn thể đi săn giết yêu thú, không muốn gặp một con thông thần yêu thú Kim Tình Bạo Viên, đoàn người đảng toàn bộ bỏ mạng, cả kia vị thái hư tu sĩ cũng làm trưởng chết mất mạng tại Kim Tình Bạo Viên trong tay, kinh nạt. Y kia nhất dịch, phách môn hoàn toàn xuống dốc tiêu vong rồi. Cho nên yêu thú tinh phách chân quý trình độ có thể nghĩ, trong phường thị một khi có yêu thú tinh phách bán ra, lập tức có thể đưa tới khắp mọi mặt thế lực tranh nhau, trên căn bản cũng là ra đến giá trên trời mới có thể mua hàng. Lý Thượng tại đạt tới Hóa Thần sơ kỳ cảnh giới sau, vẫn không có có thể đột phá đến Hóa Thần trung kỳ. Bất đắc dĩ tiêu phí đại giới tiễn mua một hạt thượng phẩm đan dược tại đan dược phụ trợ xuống mới khó khăn lắm đột phá đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới. Lý gia mặc dù tại Lư Châu được xưng đệ nhất tu hành gia tộc, roi mắt tu hành giới, cũng bất quá chỉ cũng coi là nhị lưu gia tộc lấy ra một số lớn linh thạch mua thượng phẩm đan dược sau, lại cũng vô lực lấy ra càng nhiều là linh thạch tới mua yêu thú tinh phách. Lập tức Lý Thượng chỉ có đem chính mình tùy thân pháp khí cự lệ thanh đồng tiên luyện hóa biến thành nguyên thần của mình pháp khí. Trên thực tế này luyện chế nguyên thần thứ hai chủ yếu nhất hay là muốn xem chính mình sở tu pháp môn có chút đặc thù công pháp luyện hóa yêu thú tinh phách phản mà không có luyện thành nguyên thần pháp khí uy lực lớn giống như kiếm cắt kiếm đạo pháp môn đã là như thế lý thượng nguyên thần pháp khí cùng hắn sở tu pháp môn đặc tính có chút tương thông cho nên hắn luyện hóa pháp khí biến chuyển thành nguyên thần thứ hai lực công kích cũng không tiêu tan yếu bao nhiêu lúc này thương long đạo trường đệ tử tại đinh cẩm ý bảo dần dần đã muốn tản ra rời đi trên trận chỉ còn hắn cùng phượng thiên tứ hai người đối mặt lý thượng nắm người đi lý thượng lúc này sát mặt dữ tỵ hét lớn một tiếng hắn trên đỉnh đầu cửu lệ thanh đồng tiền trong nháy mắt roi thần tăng vọt gấp mười lần nhanh như chớp hướng Phượng Thiên Tứ vào đầu đánh tới. Hắn mấy cái đồ đệ nhìn thấy sư phụ tự mình đấu thủ, đều đứng tại chỗ vẫn không núp ních làm. Trong lòng bọn họ cho rằng Phượng Thiên Tứ chẳng qua là một cái luyện khí tu sĩ, tại Lý Thượng công kích đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Lý Thượng Tế ra cựu lễ thanh đồng tiên hướng công kích mình tới đây, Phượng Thiên Tứ sớm có chuẩn bị, thân hình trần lóe đã muốn vây quanh bên trái của hắn, tránh thoát đồng roi một kích. Ở chỗ này đồng thời trong tay Kim Ly kiếm một ngón tay, hơn mười thanh tử kiếm hóa thành kiếm đội phiên hướng Lý Thượng công tới. Phượng Thiên Tứ tu vi đột phá đạt tới luyện khí đại viên mãn sau. Theo nguyên thần của hắn lực tăng trưởng, hiện tại đã muốn có thể khống chế 10 chôi kim ly tử kiếm đồng thời công kích đối thủ, chỉ kém 2 thanh liền có thể hoàn toàn sử dụng từ mẫu kim ly kiếm. Đến lúc đó, hắn liền có thể tu luyện chu ma kiếm trận, cùng dai bên trong, khó có địch thủ. Hừ! Lý Thượng không nhìn thẳng Phượng Thiên tứ kiếm luân phiên công kích, đột nhiên trong cơ thể lộ ra một đạo rất cường đại khí trạng, đem hắn toàn thân vững vàng bảo vệ, đánh tới kiếm đổi phiên vừa vặn tiếp cận thân thể của hắn một trượng phương viên lập tức bị này cỗ khí trạng bắn bay, không thể thương tổn hắn chút nào. Lực áp thiên! chỉ nghe trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn, treo ở giữa không trung cựu lễ thanh đồng tiền chống rộng kéo ra một cái roi hoa, sau đó một cổ vô hình lực đạo từ roi thân lộ ra, nhất thời 10 triệu vương viên trong không gian tựa hồ bị này cổ vô hình lực đạo kéo theo, như bình tĩnh mặt hồ bị khoái bình thường, không khí chung quanh cấp tốc lưu chuyển, như nước sóng gợn loại tuyệt đại tình khí hướng phượng thiên tứ vào đầu bao phủ đi qua, không tốt, phượng thiên tứ đã từng được chứng kiến một chiêu này lực áp thiên quân lợi hại, chỗ bất đồng chính là chiêu này tại lý tưởng trong tay thi triển ra uy lực lớn hơn nữa, căn bản là không phải hắn tu vi hiện tại có thể chống cự. Ý niệm vừa chuyển, Phượng Thiên Tứ vội vàng phía bên trái mặt bên lưng ngang, muốn tránh thoát này lực áp thiên quân công kích, không muốn, tại thân hình hắn chuyển động bên trong, một cỗ thật lớn hấp lực tại hắn phía sau lưng đánh tới, đem hắn gắt gao dính chặt, thoát thân không được. Chương 168, Nguyên Thần Pháp khí. Phượng Thiên Tứ không hổ là một tên thiên sinh chiến sĩ, đối ứng biến nguy cơ có cực mạnh năng lực phản ứng, chỉ thấy hắn không do dự chút nào, trở tay cầm kiếm hướng phía sau phất qua, dài ba xích kiếm quang đột nhiên từ mũi kiếm nơi bốc lên, vô kiên bất tồi kiếm cương lực một kích dưới chém đứt phía sau cổ lực đạo kia đối với mình hấp dẫn. Cả người trong nháy mắt thoát khốn mà ra, khó khăn lắm tránh thoát Lý Thượng một kích chí mạng. Hắn này liên tiếp động tác có như nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng đạo ý, thậm chí liền đầu cũng không có trở về, hoàn toàn là dựa vào bản năng phản ứng. Người này đạo hạnh cao không có ở đây U Minh cốc kia tóc trắng nam tử dưới, nhất định phải đem hắn chu diệt, nếu không, Ô Giang chấn sau này đem khó có ngày yên tĩnh. Vừa văn thoát hiểm cảnh, Phượng Tiên Tứ liền trong lòng âm thầm tính toán, phải như thế nào mới có thể đem Lý Thượng một kích chu diệt. Hắn lúc này nếu đem Bất Chu Sơn tế ra, một khi Lý Thượng phát hiện mình không địch lại chạy trốn lời mà nói, Phượng Thiên Tứ căn bản không có năng lực đem hắn lưu lại, đến lúc đó hậu hoạn vô tận. Tiểu tử này thật là trơn trượt, bọn ngươi ở một bên hiệp trợ Vi sư, thiết mạc để cho hắn chạy đi. Mắt thấy Phượng Thiên Tứ thân pháp huyền diệu, phản ứng cực nhanh, cư nhiên có thể từ chính mình phải giết một kích trung thoát thân, Lý Thượng báo thủ xuất ruột, cũng chẳng quan tâm mặt mũi phân phó đệ tử của hắn ở một bên trận đường Phượng Thiên Tứ. Hắn bốn gã đệ tử sau khi nghe, trừ kia người áo xanh bị thương đoạn đi một cánh tay không có xuất thủ, còn lại 3 người dồn dập tế ra pháp khí, hướng Phượng Thiên Tứ công tới. Một bên đang xem cuộc chiến đinh cầm thấy thế, thế. Vội vàng tế ra khai sơn kiếm cuốn lấy một người trong đó, hắn hiện tại trong lòng đối trước mắt thế cục phi thường lo lắng, không nói đến kia Lý Thượng, chính là của hắn ba tên đệ tử, các tu vi đều không thua kém chi mình, hôm nay kết quả, muốn an toàn thoát thân, khó với lên trời. Thấy Lý Thượng chào hỏi đệ tử của hắn vây công chính mình, Phượng Thiên Tứ lúc này ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tung người bước lên kim ly kiếm, lưỡi kiếm tại chỗ trên không ngừng tầng trời thấp phi hành, né tránh công kích tới được pháp khí. Nhìn tình hình bây giờ, cực kỳ chật vật, tại Lý Thượng cùng kia đệ tử pháp khí công kích dưới, căn bản không có hoàn thủ đường sống. Bên trái nhanh chóng hữu tránh, có mấy lần suýt nữa bị pháp khí đánh trúng. "Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi." Lý Thượng trong miệng phát ra một tiếng nhế răng cười, sau đó chỉ thấy hắn lại đánh ra một chiêu kia Lực Giáp Thiên Quân, nhất thời, Phượng Thiên Tứ bị Cửu Lệ Thanh Đồng tiên phát ra vô hình lực đạo dẫn rát, thân hình né tránh hơi chậm một bước, bị Lý Thượng trong đó một tên đệ tử nhất kiện vòng tròn pháp khí sinh sôi đánh trúng bộ ngực, trong miệng máu tươi còn phun, cả người bị thật lớn lực đạo chấn động bay lên, ta ta hướng Lý Thượng thân ở chi địa bay đi. Lý Thượng thấy Phượng Thiên Tứ bị đồ đệ mình đánh cho trọng thương, trên mặt lộ ra giữ tận tươi cười. Mặc ngươi chân trượt tựa như quỷ, hay là trốn không thoát lao phu lòng bàn tay? Ha ha ha. Hắn đáp ý cười như điên. Đột nhiên, Lý Thượng phát hiện trước mắt thiên địa phảng phất tối sầm lại, trên đỉnh đầu tựa hồ có đồ vật gì đó đè ép tới đây, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Một ngọn ba cao hơn 10 trượng đỉnh núi hoành không xuất thế hiệp thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp hướng Lý Thượng vào đầu áp xuống, phát hiện lúc đã muốn chậm, đỉnh núi dưới đáy cách hắn chỉ có một trượng không tới khoảng cách, hơn nữa phát ra một cỗ tuyệt đại khí thế đem hắn gắt gao khóa lại, khó có thể nhúc nhích chút nào. Mà nguyên thần của hắn pháp khí bị tế ra treo ở bà trượng ở ngoài giữa không trung, đã tới không bằng gọi trở về ngăn cản. Lúc này, Lý Thượng trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, gào thét một tiếng, song trưởng hướng về phía trước đẩy đi, vọng tưởng bằng một đôi nhục trưởng đem áp xuống đỉnh núi ngăn trở. Đây hết thảy cũng là Phượng Thiên Tứ tính toán tốt, hắn thấy Lý Thượng đệ tử toàn bộ gia nhập chiến đoàn, biết cơ hội của mình tới. Trận này trên chỉ cần càng loạn, hắn liền càng tìm được đánh lén Lý Thượng cơ hội. Phượng Thiên Tứ đầu tiên là bày ra kẻ địch lấy yếu, không ngừng tránh né công kích của bọn hắn, không một chút hoàn thủ. Cấp Lý Thượng tạo thành hắn đã là cá trong chậu khó có thể chạy trốn giả tượng. Sau đó, nhìn chuẩn cơ hội hợp lại bị Lý Thượng đệ tử một kích, giả dạng làm thân chịu trọng thương bộ dáng hướng Lý Thượng thân ở chi điệu tiến tới gần, cho đến hắn bay đến tốt nhất xuất thủ vị trí thời điểm, trong nháy mắt tế ra Bất Chu Sơn hóa thành đỉnh núi hướng Lý Thượng triển khai một kích trí mạng, làm hắn không một chút phòng ngự cơ hội. Theo như tu vi cảnh giới mà nói, Lý Thượng so với Thạch Sinh cao hơn ra một tầng, nếu bàn về lực công kích, Thạch Sinh biến thành Bất Chu Sơn ngược lại so với Lý Thượng mạnh hơn một bậc. Hơn nữa bọn họ một người là đã sớm nhìn chuẩn cơ hội Sử xuất toàn lực một kích, một cái cũng là vọng tự đắc ý, không có chút nào phòng ngự chuẩn bị, kết cục có thể nghĩ. Trên trận mọi người chỉ thấy Lý Thượng song trưởng trẻ vào Bất Chu Sơn trong máy mắt, Sơn Thể phảng phất dừng lại rồi nửa hơi thời gian. Tiếp theo, Bất Chu Sơn toàn thân hiện lên một đạo đất kia sáng màu vàng sau, Sơn Thể không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng xuống áp đi, tại rơi xuống trong quá trình trên trận truyền đến Lý Thượng thê lương tiếng kêu thảm thiết. ầm ầm, một trận nổ lớn sau khi, Đại Địa Lâm vào rung động cung nứt, trên trận xương mù sám tràn ngập, làm người ta không mở ra được hai mắt. Đợi cho bụi tản đi sau. Chỉ thấy Bất Chu Sơn đã muốn vững vàng đem Lý Thượng đặt ở chân núi, thông qua tâm thần truyền lại, Thạch Sinh nói cho Phượng Thiên Tứ người này đã tại Bất Chu Sơn một kích dưới tan xương nát thịt, liền nguyên thần tinh phách cũng tiêu tán vô hình. Tay khẽ lay, Bất Chu Sơn hóa thành một đạo đất kia sáng màu vàng bay đến Phượng Thiên Tứ lòng bàn tay, khôi phục hai thước tới cao bộ dáng. Nhìn kỹ lại, trên trận xuất hiện một cái phương viên mười trượng tả Hưu hô Sâu, tại hang hại đáy nơi còn sót lại kia Lý Thượng y phục mảnh nhỏ, phía trên vết máu loang lổ. Tại Bất Chu Sơn một kích dưới, hắn đã muốn tan xương nát thịt, liền thi thể cặn đều xem không thấy. Cháy mau Lý thượng đệ tử nhìn thấy trước mắt thế cục đột nhiên thay chuyển, chính mình thần thông quảng đại đích sư phụ cư nhiên bị Phượng Thiên Tứ tế ra một ngọn núi ép tới tan xương nát thịt, lập tức ngây người đứng trừng. Đợi bọn hắn sau khi tỉnh lại, nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, dồn dập khống chế pháp khí hướng không trung bỏ chạy, cả kia được trọng thương người áo xanh cũng tế ra một thanh tiểu kiếm, cường tự nhịn xuống đau lớn ngự kiếm hướng không trung bay đi. Muốn chạy? Sợ rằng không có dễ dàng như vậy, cự thành phá. Phượng Thiên Tứ một tiếng cười lạnh, tay phải đem lỏng bản tay bất chu sơn hướng đỉnh đầu hơi một lần hành động. Nhất thời bốn đạo đất kia sáng màu vàng từ sơn thể trong phát ra, Lang không hóa thành bốn đạo cường đại kình khí hướng phía sau bọn họ đánh tới. À à à! Một trận tiếng kêu thảm thiết sau khi kia chạy trốn bốn người ở giữa không trung bị cự thạch phá tuyệt đại kình khí đánh trúng, nhục thân bạo liệt, rồn rập rơi vào mặt đất, đương trường chết, liền nguyên thần tinh phách tại cự thạch phá cường lực một kích dưới trực tiếp bị đánh tan. Đinh Sư Minh, phiền vài người đi đem bốn người kia thi thể dọn dẹp một thoáng. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy Đinh Cẩm trợn mắt liễu lơi nóc đứng ở đó bên trong, hồi lâu không có tỉnh táo lại cho nên mở miệng để cho hắn đi đem bốn người kia thi thể dọn dẹp một thoáng, kỳ thực cũng chính là để cho đinh cẩm đem trên người bọn họ vật phẩm dọn dẹp sạch sẽ, để cho hắn được chút ít dầu nhân ái. Về phần này lý thượng đã bị bất chu sơn ép tới nát tan, liền thân trên vật phẩm đều đã tổn hại, không có lưu lại bất kỳ vật gì. Bất quá, làm lý thượng chết sau, hắn món đó nguyên thần pháp khí mất đi không chế, từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Phượng Thiên Tứ không lưng đem chi nhặt lên, cầm trong tay nhìn kỹ, phát hiện này cựu lễ thanh đồng tiên roi thân tia sáng chớp động, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực. Quả nhiên không hổ là Hóa Thần Tu Sĩ Nguyên Thần Pháp Khí. Phượng Thiên Tứ thầm khen một tiếng, đem nó thu nhập Tu Di giới Trung, đợi có thời gian liền đem này cựu lễ thanh đồng tiên luyện hóa thu cho mình dùng. Nguyên Thần Pháp Khí là một loại cực kỳ đặc thù pháp khí, nó hi hữu trình độ so với có chút cấp tột cùng pháp khí còn muốn quý giá hơn. Này Nguyên Thần Pháp Khí ẩn chứa chủ nhân tu luyện pháp môn thần thông, bất luận là người nào nhận được Nguyên Thần Pháp Khí, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể đánh ra nguyên chủ nhân cường đại nhất công kích pháp môn. Chỉ bất quá này Nguyên Thần Pháp Khí tại tu hành giới Trung cực kỳ khó được, cho dù có Hóa Thần Tu Sĩ tọa hóa. Hắn cũng sẽ đem nguyên thần của mình pháp khí lưu lại cho mình môn nhân đệ tử, sẽ không đem trì bắn ra. Nếu như ngươi nghĩ đánh chết tu sĩ mạnh mẽ lấy nguyên thần pháp khí lợi mà nói, trừ phi chủ nhân của nó tại không có phòng bị giẫu bị một kích chu diệt, nếu không, hắn có thể thông qua ý niệm khống chế để cho nguyên thần pháp khí tự bạo, đến lúc đó, không chỉ có đoạn không tới, ngược lại sẽ tại kia cường đại tự bạo lực lượng xuống bị thương tổn. Đương nhiên, nguyên thần pháp khí cũng có nó cực hạn tính, mượn cái này cựu lễ thanh đồng tiên mà nói, phụ thiên tử nếu như đem luyện hóa sau, một khi tế giản nó có thể phát huy ra tương đương với lý thượng một kích toạ lực nhưng mỗi lần chỉ có thể dùng một lần. Dùng qua sau phải đi qua Phượng Tiên Tứ không ngừng cho nó dốc vào linh lực, sau này mới có thể tiếp tục sử dụng. Hơn nữa này nguyên thần pháp khí đã không có nâng cao không gian, cho dù Phượng Tiên Tứ đạt tới Thái Hư cảnh giới, này cựu Lễ Thanh Đồng Tiên hay là chỉ có thể phát huy ra lý thượng một kích toàn lực năng lực, cũng chính là tương đương với hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích lực. Cho nên nói từ trên thân người khác đoạt được nguyên thần pháp khí đối với Thái Hư cảnh giới cao người mà nói chẳng qua là không lợi ích gì tồn tại. Nhưng nó đối với Phượng Thiên Tứ bậc này, luyện khí tu sĩ thậm chí tu vi cường thịnh trở lại một chút hóa thần tu sĩ, nhưng có thật lớn chỗ dùng, có được nhất kiện nguyên thần pháp khí tại cùng đối thủ đấu pháp lúc chẳng khác nào nhiều hơn một loại bảo mệnh đả thương địch thủ pháp môn. Về đây hết thảy, Phượng Thiên Tứ cũng là từ lang gia động phủ sách cổ trên nhìn qua, tình huống cụ thể, hắn cũng không thể biết, chỉ có chờ luyện hóa này cựu lệ thanh đồng tiền sau mới vừa biết được. Lúc này, Đinh Cẩm hưng trùng trùng chạy tới, nhìn mặt mỉm cười, hiển nhiên tại bốn trên thân người thu hoạch không nhỏ. Sư đệ, may nhờ ngươi kịp thời trở lại ô ra trấn, nếu không Sư huynh cái này mệnh coi như là dặn dò rồi. Đinh Cẩm trên mặt tràn đầy kính nể ý. Phượng Thiên Tứ kia bất chu sơn kinh khủng một kích đã muốn ra ngoài tâm lý của hắn thừa nhận năng lực, hiện ở trong lòng hắn đã đem Phượng Thiên Tứ xem là thần bình thường tồn tại. Lúc này, Thương Long Đạo Trường đệ tử hướng bọn họ tụ lại tới đây. Phượng Thiên Tứ không thích nhiều người huyên náo, lập tức nói một tiếng. Hai người thân pháp triển khai hướng Thương Long Đạo Trường mau chóng đuổi theo. Làm Phượng Thiên Tứ bóng lưng dần dần rời đi lúc, cách này cách đó không xa một ngọn dốc nhỏ trên, một cái tuyển chuyển bóng hình xinh đẹp nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi một lúc lâu, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn. Như thế nào cũng tới ở đây, chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao? Trở lại Thương Long đạo trường sau, Phượng Thiên Tứ đem lần này trở về dụ ý cùng Đinh Cẩm nói rõ, làm Đinh Cẩm biết được hắn là tới đón chính mình cùng nhau trải cao môn thời điểm, trên mặt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Hắn đối với tiến vào tu hành giới đại phái đệ nhất thiên môn chuyện này vẫn vô cùng mong đợi, nguyên tưởng rằng phải đợi trên 3 năm mới có thể thực hiện, không muốn, nửa năm nhiều thời giờ, Phượng Thiên Tứ liền tới mời hắn cùng đi thiên môn, đây đối với Đinh Cẩm mà nói tuyệt đối là một cái không tưởng được vui mừng. Nguyên bản Phượng Thiên Tứ ý là muốn hai người lập tức động thân đi Linh Châu nhưng là Đinh Cẩm tại ô Giang chấn dù sao còn có lớn như vậy một mảnh gia nghiệp hắn sau khi đi này rất nhiều chuyện còn muốn an bài thỏa đáng vì vậy hai người thương lượng sau quyết định ngày mai sáng sớm lên đường đi Linh Châu sau đó đến ăn cơm trưa thời điểm Đinh Cẩm tại đạo trường thiện trong nội đường chuẩn bị phong phú rượu và thức ăn Vi Phượng Thiên tứ tẩy trần đoán gió. trong bữa tiệc hắn cùng Thạch Hổ hai người liên tiếp hướng Phượng Thiên tứ mời rượu Thạch Hổ lại càng trong miệng không ngừng cảm kích Phượng Thiên tứ lại một lần cứu tính mạng của hắn Phượng Thiên tứ tế ra bất chu sơn đem Lý Thượng một kích chu diệt lúc không ít Thương Long đạo trường đệ tử xa xa nhìn thấy. Đinh Đại Lực lại càng tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn đã xem này tiểu sư thuốc phụng như thần nhân, nôn ngữ cung kính dị thường, thỉnh thoảng ở một bên bưng trà đưa nước, phục vụ làm được cực kỳ chú đáo. Lực mạnh ca như vậy chạy phía trước chạy sau trên mặt không có có một tia không nhịn được ý, ngược lại trong lòng sợ mình không có đem tiểu sư thuốc hầu hạ tốt, ăn chưa dùng qua sau, Phượng Tiên Tứ liền hướng Đinh Cẩm mọi người cáo tử, nếu quyết định tại ô Giang chấn ngây ngốc một ngày, hắn hay là về nhà đi xem một cái, cũng không biết mình đi nửa năm này nhiều Phượng Thụy cùng Phúc Bá tình trạng gần đây như thế nào. Trư Nhất Nội Đan một đương toàn bộ. Phượng Thiên Tứ rất nhanh liền tới đến cửa nhà mình trước, nhìn thấy Phượng phủ ngoài cửa không nhiễm một hạt bụi, quét dọn cực kỳ sạch sẽ, tâm cảm Phượng Thụy cùng phúc bá ở phương diện này hao tốn không ít tinh lực. Ken ken, tiến lên một bước, Phượng Thiên Tứ cầm lấy đại môn trên vòng đồng nhẹ nhàng dập đầu mấy cái, sau đó nghe thấy trong viện có người đáp, tới, tới. Nghe thanh âm hẳn là phúc bá. Chi nha. Đỏ tấm đại môn bị mở ra một người rộng đít khẽ hở, phúc bá đem thân thể dò xét đi ra, hắn tựa hồ không thấy rõ người tới dung mạo, trực tiếp hỏi, người nào nha? Đến vượng phủ có gì muốn làm? Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, "Là ta, Phúc bá." Phúc bá đột nhiên mở ra, thanh âm này làm sao như vậy quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, tiểu chủ nhân chính ý cười đầy mặt nhìn mình. "Xuôn sao?" Phúc bá một thoáng đem đại môn kéo ra nửa phiến, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, cười, "Thiếu gia, ngươi trở lại." Ôi, ngươi nhìn lão nô này nhãn lực, thiếu gia ngươi đổi mau vào." Sau đó hắn vội vàng mời Phượng Thiên Tứ vào phủ. "Phúc bá, ngài lão hiện tại thân thể càng lúc càng to lớn rồi." Phượng Thiên Tứ cười trêu ghẹo một tiếng, nhấc chân hướng bên trong phủ đi tới. Phúc Bá hiện tại thân thể tình hình quả thực so với trước kia tốt lên rất nhiều, chỉ thấy hắn đi lại nhẹ nhàng, sắc mặt lộc lẫy, ngay cả đám đầu tóc trắng trung cũng xuất hiện chuẩn bị tóc đen, có phản lao hoàn đồng dấu hiệu. Nay còn may mà thiếu gia Lưu đứng lại cho ta tiên nước, lao nô mỗi ngày uống một chén, không chỉ có cảm giác tinh thần tốt nhiều, liền trước kia trên người một chút tiểu bệnh tiểu đau toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Phúc Bá trên mặt lộ ra cảm kích thân sắc. Trong miệng hắn tiên nước trên thực tế tiểu là Phượng Thiên Tứ đưa cho hắn một vò nước trong, chỗ bất đồng là này nước trong chúng Phượng Thiên Tứ nhỏ vào một giọt vạn năm thạch nũ pha loãng. Linh nũ trung ẩn chứa khổng lồ dược lực cải thiện phúc bá thể chất, làm hắn sau này bách bệnh công sinh, trường thọ sống quãng đời còn lại. Hai người vừa đi vừa nói, xuyên qua phượng phủ tiền thính, đi qua một đạo hành lang sau, phượng thiên tứ trở lại của mình trong sương phòng. Lúc này phúc bá vội vàng đi ngâm vào nước rồi một bình trà nóng, bưng lên bỏ lên trên bàn. Thiếu gia, phượng thụy đi ra cửa mua mấy ngày nay thường dùng phẩm, ngươi trong phòng nghỉ ngơi một chút mà, đợi hắn trở lại lao nô để cho hắn đến ngươi trong phòng. Phượng thiên tứ gật đầu, nói, đa tạ phúc bá. Lão nhân gia trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, sau đó xoay người đi ra xương phòng để cho Phượng Thiên Tứ nhiều nghỉ ngơi một chút mà. Hít một hơi thật sâu, ấm áp quen thuộc hơi thở nhanh chóng hướng về toàn thân. Phượng Thiên Tứ thầm than một tiếng, về nhà cảm giác thật tốt. Qua một lúc lâu, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lấy tay nhẹ nhàng một vô động ở bên hông ngự thú túi, thông qua tâm thần đối với Tử Linh nói ra, "Tử Linh, chúng ta đã muốn về nhà, ngươi còn không ra xem một chút." Tiểu gia hỏa này gần đây rất ít đi ra hoạt động, cũng không biết nó tại ngự thú trong túi làm những thứ gì. Một lát sau, chỉ thấy một đạo tử ảnh từ ngự thú trong túi bay ra trực tiếp dừng ở sương phòng trên bàn gỗ thiên tử nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt tử linh vừa dứt tại trên bàn gỗ phượng thiên tứ trong lòng liền vang lên nó hưng phấn thanh âm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu gia hỏa trên mặt lộ ra cực độ vui sướng thần sắc đôi mắt nhỏ tràn đầy kích động ý tử linh chuyện gì để ngươi như vậy cao hứng phượng thiên tứ xem nó kia tiểu dạng không nhịn được treo chọc nói trước cho ngươi xem một vật tử linh phía sau xóa tung đuôi to trông mong lay động há mồm phun ra một viên toàn thân lấp lánh bề ngoài hiện lên màu tím cuồng sáng hạt châu này tím châu bị nó phun ra sau cũng không có rơi xuống mặt đất mà là chống giống huyền phụ, thật giống như có nào đó lạ kỳ lực lượng chống đỡ nó bình thường, mềm rủ xuống bay về phía Phượng Thiên Tứ. Lòng bàn tay phải bình thân, kia tím châu xoay một vòng rơi ở phía trên, Phượng Thiên Tứ tò mò vận dùng thần thức hướng châu trong tìm kiếm, đột nhiên, làm thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc đến tím châu mặt ngoài lúc, một cỗ bảng bạc vô cùng khí thế từ châu trong phát ra, trong nháy mắt đem Phượng Thiên Tứ thần thức đánh tan. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tím châu mặt ngoài dày lưu chuyển, tia sáng bắn ra bốn phía, một cô trời mênh mông, cổ xưa hơi thở từ tím châu bên trong truyền ra. Ồ, Tử Linh Này hạt châu rốt cuộc lai lịch ra sao? Ta như thế nào cảm giác được nó toát ra tới hơi thở cường đại như thế, so với sư phụ ta cũng không kịp nhiều để cho. Phượng Thiên Tứ lúc này trong lòng tràn đầy tò mò, vội vàng hỏi tới. Tử Linh há mồm khẽ hấp, kia tím châu xoay một vòng, từ Phượng Thiên Tứ lòng bàn tay bay ngược lọt vào trong miệng của nó, tiểu gia hỏa lúc này trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý vẻ mặt, đây chính là ngươi đang ở đây trong phường thị mua cho ta tảng đá kia. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phượng Thiên Tứ cho là mình nghe lầm, cho đến Tử Linh tái diễn một lần sau, hắn mới khuôn mặt kinh ngạc lộ ra vẻ mặt không thể tin. Thiên tử, ngày đó ngươi khoảnh khắc đến gần tảng đá kia, ta tại ngự thú trong túi liền cảm ứng được một cỗ thuộc về chúng ta Tử Ngọc Điêu nhất tộc hơi thở theo hắn bên trong hướng ra phía ngoài mơ hồ phát ra, cho nên ta liền năn nỉ đem ngươi tảng đá mua, trải qua nhiều ngày như vậy nghiên cứu, ta rốt cục phát hiện nó diện mục thật sự, tảng đá kia là của ta đời trước một đầu đạt tới Thông Thần cảnh giới Tử Ngọc Điêu châu ngưng kết nội đan. Thông Thần linh thú nội đan. Phượng Thiên tử trong đầu vang một tiếng rung mạnh, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Yêu thú nội đan cùng nhân loại tu sĩ trong cơ thể nguyên đan tính chất không sai biệt lắm cũng là tự thân lực lượng nguồn suối. Chỗ bất đồng chính là, nhân loại tu sĩ lên cấp tiên tiên kỳ liền có thể trong đan điền ngưng kết nguyên đan, mà yêu thú chỉ có đạt tới thông linh cảnh giới mới có thể ngưng kết ra nội đan. Nay yêu thú toàn bộ lực lượng đều tại nó nội đan cùng nguyên thần tinh phách chung, đơn giản nhất mà nói, nếu như một tên hóa thần tu sĩ nếu muốn luyện chế nguyên thần thứ hai, chỉ có yêu thú tinh phách luyện thành đi ra nguyên thần thứ hai chỉ có thể phát huy ra yêu thú bản thể năng thành thực lực, nếu đem trong đó đan cùng nhau luyện hóa, như vậy, luyện chế ra tới nguyên thần thứ hai có thể phát huy ra yêu thú bản thể toàn bộ uy lực, hai người không thể đánh đồng. Chỉ bất quá tu vi đạt tới thông linh cảnh giới yêu thú không chỉ có tính cách cao ngạo, thông minh cũng không thua kém nhân loại, một khi nó sinh mệnh được uy hiếp lúc, chuyện thứ nhất chính là làm nổ của mình nội đan, phát ra cường đại lực công kích cùng địch nhân đồng quy vô tận. Vì vậy, tại tu hành giới chung có năng lực săn giết yêu thú lấy kia tính phách, nhưng là muốn săn bắt nó nội đan, khó khăn cơ hồ gia tăng gấp 10 lần, trừ khi là dùng đặc thù đích thủ đoạn lệnh yêu thú tiêu mất năng lực phản kháng, mới có thể lấy được nó nội đan. Ta mặc dù phát hiện tảng đá diện mục thật sự, nhưng không cách nào đem nó khôi phục nguyên trạng, cuối cùng Bất đắc dĩ ta thông qua Tử Ngọc Thai Tinh đem Ngô thân hoán đi ra, tại trợ giúp của nàng dưới, rốt cục đem nội đan mặt ngoài một tầng cấm chế luyện hóa, còn kia diện mục thật sự. Thiên tư. tử linh mắt nhỏ trung lộ ra không thôi ý, lần này đi ra sau, ta liền muốn lâm vào ngủ say rồi, này cái đời trước trong nội đan ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, cố lực lượng này là chúng ta Tử Ngọc Điêu nhất tộc bổn nguyên lực, chỉ cần hấp thu một chút, liền có thể nhanh chóng giúp ta lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới thông linh cảnh giới, hơn nữa, tại trợ giúp của nó, sau này ta sẽ có 8 phần cơ hội đột phá đến thông thần cảnh giới. Hoàn thành mâu thân của ta vẫn chưa xong tâm nguyện, đến lúc đó, ta tử ngọc điêu nhất tộc sẽ một lần nữa trở thành yêu thú trong đích vô giả, ngày xưa huy hoàng đem lần nữa đã tới. Nói tới đây, tử Linh vẻ mặt cực kỳ kích động. Với tư cách tiên sinh linh thú nó, tính tình cao ngạo, trong lòng vẫn vì mình năng lực quá yếu ở trong chiến đấu không thể giúp vượng thiên tứ chiếu cố mà cảm thấy tự trách. Nhưng là tại sau này, chỉ cần có này cái nội đan tương trợ, nó sẽ rất nhanh đột phá đạt tới thông linh cảnh giới, đến lúc đó, thiên phú thần thông tăng nhiều, lực công kích so với thạch sinh chỉ mạnh không yếu hơn nữa nó sau này còn có thể có thật lớn cơ sẽ đạt tới thông thần cảnh giới đến lúc đó trên đời này đem không có bất kỳ nhân cùng yêu thú có thể uy hiếp được nó thiên địa to lớn mặc kệ tung hoành năng dọc chúc mừng ngươi tử linh nhìn thấy nó có như vậy kỳ ngộ phượng Tiên tứ không khỏi lâm vào cao hứng hắn cùng tử linh hai người có thể nói là so với thân huynh đệ còn thân hơn đang tiến hành quá nguyên thần thông minh thuật sau bọn họ lẫn nhau sinh mệnh chặt chẽ liên lạc với cùng nhau gặp bất chắc phương kia cũng sẽ phải chịu thật lớn thương tổn tử linh có thể có đề cao thực lực cơ hội cao hứng nhất định lưu loại phượng thiên tứ Thiên tứ, không cho nhiều lời, làm ta lần này ngủ say sau khi tỉnh lại, chính là đột phá cảnh giới lúc. Đến lúc đó, ta liền không có thể cho cùng nhau kể vai chiến đấu đâu. Tử Linh mắt nhỏ nghịch nậm về phía Phượng Thiên Tứ chớp chớp, tiếp theo hóa thành một đạo tử ảnh đầu nhập hắn bên hông ngự thú trong túi. Tử Linh thật kỳ vọng ngươi tiếp theo khi tỉnh lại sẽ mang đến cho ta không có ai kinh hỉ lớn. Phượng Thiên Tứ nói nhỏ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Này Vạn Kim Hưu rốt cuộc là người phương nào? Hắn vì sao lại có thông thần linh thú nội đàn? Đây là Phượng Thiên Tứ hiện tại nghi vấn trong lòng. Hắn quyết định sau này như có cơ hội gặp phải vạn kim hiếu, nhất định phải thăm dò ra lai lịch của hắn, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một lát sau, môn ngoài truyền tới phượng thụy tiếng gõ cửa, sau đó hắn đẩy cửa đi đến, vừa nhìn thấy phượng thiên tứ, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc mừng rỡ. Ngắn ngủ nửa năm, hắn tu vi hiện tại đã muốn đạt tới tiên tiên đại viên mãn cảnh giới, nghĩ đến một mặt là hắn tu luyện có chút chăm chỉ, về mặt khác cũng là phượng thiên tứ cho hắn một lọ vạn năm thạch nhũ thần kỳ công hiệu. Phượng thụy sau khi ngồi xuống, hai người liền hán huyên, phượng thiên tứ thuận tiện chỉ điểm một cái hắn tại trong tu luyện tồn tại vấn đề còn có sau này đột phá tiên tiên lên cấp luyện khí cần thiết chú ý chi tiết hai người chính nói được thang say, phượng thụy tốt giống như nhớ ra cái gì đó một vũ đầu hướng về phía phượng thiên tứ nói ra thiếu gia có chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi tại các ngươi lần trước đi không lâu sau đó mục linh tiểu thư cũng rời đi ô giang chấn nàng để ta chuyển cáo ngươi một tiếng nàng muốn đi ra ngoài biết một chút về thế giới bên ngoài nhiều nhất 2-3 năm liền có thể trở về ô giang chấn để ngươi không nên vì nàng lo lắng mục linh rời đi ô giang chấn phượng thiên tứ nghe xong có chút đột nhiên tại hắn lần trước xa rời trước khi đi đem Mục Linh trên sinh hoạt có chuyện đều an bài thỏa đáng, còn thay nàng tại trấn trên mua một chỗ độc viện làm cho nàng ở lại, nguyên bản còn đánh coi là muộn đi lên xem một chút nàng, không muốn, tiểu nha đầu này đã muốn rời đi ô Giang trấn rồi. Về phần Mục Linh sau khi rời khỏi đây nhân sinh vấn đề về an toàn, Phượng Thiên Tứ cũng không phải quá lo lắng, nàng đã muốn vượt qua Thiên Kiếp Tu Vi đạt tới Thông Linh Cảnh giới, chỉ cần hơi nhỏ tâm chút ít, năng lực tự vệ vẫn phải có. Nhớ tới tiểu nha đầu này vì mình tiễn đưa lúc theo như lời nói, Phượng Thiên Tứ trong lòng liền có một loại dở khóc dở cười tâm tình. Như vậy nho nhỏ tuổi liền muốn phải lập gia đình đâu rồi? Ai? Chương 170, O Giang bóng đêm. Sắc trời dần dần lờ mờ, đêm tối sắp xảy ra. Thấy hai người nói chuyện đầu nhập liền cơm tối đều quên, Phúc Ba không có quấy dậy, một lát sau, hắn trực tiếp bưng bảy tám dạng chút thức ăn bày ở sườn phòng trên bàn gỗ, để cho tiểu chủ nhân trong phòng dùng cơm. Phượng Tiên Tứ một mắt nhìn đi, toàn bộ đều là mình bình thường thích ăn đồ ăn, buổi trưa tại Thương Long đạo Trường đinh cẩm cùng thạch hổ không ngừng mời rượu, hắn trên căn bản vẫn không nhúc nhích đuổi đi thưởng kia đầy bàn thức ăn, hiện tại vừa thấy Phúc Ba bưng lên tinh xảo chút thức ăn lập tức dừng lại nói chuyện với nhau chào hỏi phượng thụy cùng nhau bắt đầu ăn phúc bá nhìn thấy tiểu chủ nhân ăn mùi ngon trên khuôn mặt già mua lộ ra chấn an tươi cười sau bữa cơm tối đợi phúc bá thu thập xong trên bàn còn thừa lại tàn món ăn điệp chén sau liền cùng phượng thụy cùng nhau hướng tiểu chủ nhân cáo lui cũng dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần đêm đã thâm trầm xuyên thấu qua xương phòng hướng nam kia phiến khắc hoa cửa gỗ một luồng kiểu ánh trăng sáng dịu rạng rán phượng thiên tứ chậm rãi dạo bước đi tới phía trước cửa sổ khít sâu một cái ban đêm tươi mát thấu chán nặng không khí toàn thân nói không ra lời sảng khoái trong sân một mảnh yên tĩnh chỉ có góc tường mơ hồ truyền đến côn trùng thấp tiếng ều một trận nhàn nhạt gió đêm thổi qua Phật tại phượng thiên tứ trên người giống như người thương dịu dàng khẽ vuốt bình thường làm người ta mơ màng tình cảnh này lệnh phượng thiên tứ không khỏi tựa vào phía trước cửa sổ hai mắt nhắm lại từ từ cảm thụ trong đó tư vị tâm thần dần dần trầm bê mỹ mắt khẽ run lên phượng thiên tứ chợt mở hai mắt ra tại hắn vừa mới tâm thần trầm định lúc bên tai đột nhiên truyền đến cô gái thanh thúi tiếng cười âm thanh mặc dù thật nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng đang định hắn muốn đem thần thức tản ra dò xét lúc u ám dưới ánh trăng Một đạo nhàn nhạt bóng trắng ngang trời xẹt qua, dọc theo một cái quỷ dị dấu vết hoạt động hướng Phượng Thiên Tứ vị trí cửa gỗ vị trí bay tới. Ánh mắt thâm thúy sáng ngời, Phượng Thiên Tứ đã muốn phát hiện đó là một trang giấy tiên, đưa tay liền đem nó tiếp được, mở ra vừa nhìn, xuyên thấu qua nhàn nhạt ánh trăng, giấy tiên trên viết một đi xinh đẹp chữ nhỏ. Có dám bỏ sông một tự. Lắc đắc lục chữ to, lại lộ ra cực mạnh khiêu khích dí mũi khẽ chịu động, Phượng Thiên Tứ nghe thấy được một cỗ như lan tựa như phức mùi thơm từ giấy tiên tỏa truyền, không hiểu bên trong, hắn cảm thấy này cỗ mùi thơm chính mình có chút quen thuộc, thật giống như từng tại nơi nào ngửi qua bình thường bản thân ta muốn nhìn là thần thánh phương nào ở chỗ này giả thần giả quỷ giấy tiên trên ngôn ngữ kích khởi phượng thiên tứ lòng hiếu kỳ chỉ thấy hắn một tay tại trên bệ cửa nhẹ nhàng một vỗ cả người như một mảnh như lông vũ hướng trong viện bay xuống tiếp theo song chân vừa đạp mặt đất thân hình đột nhiên rút lên hướng bờ sông phương hướng nhanh bản tới ô giang chuẩn vốn là theo sông mà xây từ phượng phủ đến bờ sông lấy phượng thiên tứ thân pháp chi không nhanh bằng nửa chén trà nhỏ thời gian thân hình hạ xuống sau trước mắt xuất hiện mênh mông vô biên ô giang dưới bóng đêm chỉ nghe nước sông nhẹ sóng một luồn sóng này lên bên bờ dịu dàng vỗ bờ sông nhâm thạnh hai mắt ngắm nhìn bốn phía, xuyên thấu qua mịt mờ mịt mờ ánh trăng, Phượng Thiên Tứ phát hiện tại hắn bên trái phía trước ba gần mười trượng xa bờ sông trên, một cái gầy yếu thân ảnh chính diện hướng nước sông lặng lặng yên đứng ở nơi đó, tựa hồ là tại thưởng thức ô giang hú nhã yên tĩnh cảnh đêm. Người là người phương nào? nửa đêm đem Phượng Mô dẫn tới chỗ này vì chuyện gì? mãnh liệt vừa đề khí, Phượng Thiên Tứ toàn thân đề phòng, chậm rãi hướng người nọ đi tới, theo từng bước từng bước tiến tới gần, người nọ thân ảnh tại trước mắt hắn từ từ rõ ràng hiện hiện. Tại hai người trong lúc đó cách xa nhau mười trượng trở lại xa lúc. Người nọ thân hình đã muốn rõ ràng xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ trước mắt, chỉ thấy nàng thân thể thon dài, bờ vai như được gọa thành, một đầu đen nhánh tóc dài buông xuống bên hông, người này dĩ nhiên là một nữ tử. Đang tự kinh ngạc, nàng kia tự hồ cảm thấy Phượng Thiên Tứ đi tới phía sau mình, chậm rãi xoay người lại. Phải! Là ngươi! Phượng Thiên Tứ nhìn thấy này người nữ tử chân diện mục sau, tâm thần lâm vào khiếp sợ không thôi. Một trương tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan xuất hiện ở trước mắt hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không chút mà xích. Kiều Diễm như dọn, má bên hai sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt, dung quán duy sinh đẹp đôi mắt tại trong bóng đêm sáng như đầy sao, một thân màu đen váy dài, trong một đêm khuya tản ra thần bí mỹ cảm, đẹp được như thế không tí vết, đẹp được như thế làm người ta kinh diễm. Người cho rằng là ai? Nay tuyệt thiếu nữ xinh đẹp dĩ nhiên là thiên Ma Cung Thánh nữ Tu La, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp lưu chuyện, nhìn về phía Phượng Thiên Tứ hỏi ngược lại, nghe ngữ khí của nàng, không một chút hôm đó trong sơn động hắn hận, ngược lại lộ ra nhàn nhạt vui sướng tỉnh. Nàng làm sao sẽ đi tới ố Giang trấn? Là trùng hợp còn là người trong ma đạo đã muốn nhìn chăm chú trên chính mình ta nên làm cái gì bây giờ phát hiện trước mắt cô gái là tu la sau điện quang hỏa thạch bên trong vô số ý niệm từ phượng thiên tứ trong đầu hiện lên hắn tại linh châu hấp thạch sơn mấy ngày này có không ít ma đạo tu sĩ chết ở trong tay hắn những người này khẳng định cũng có thân bằng hảo hữu vạn nhất tu la đem hắn xuất thân chi địa tiết lộ ra ngoài khó tránh khỏi sẽ có người tới đến ô giang Trấn tìm hắn trả thù mặc dù nơi này đã không có hắn chi thân nhưng là cũng không có thiếu hàng xóm láng giềng thân hữu tại ô giang chấn vạn nhất chọc giận đến đây trả thù ma đạo tu sĩ Khó bảo toàn bọn họ sẽ không xuất thủ thương tổn những người phản tục. Đây chính là Phượng Thiên Tứ cùng Lý Thượng Đấu Pháp lúc vì sao phải đem hắn đưa vào chỗ chết nguyên nhân, hắn nếu như bất tử, Ô Giang trấn sau này đem khó có an bình này. Yên tâm đi, ta lần này tới Ô Giang trấn là sự tình khác muốn làm, trong lúc vô tình phát hiện này là cố hương của ngươi. Tu La trầm thấp hơi từ tính thanh âm truyền tới. Nàng là cái tâm tư thông minh của gái, từ Phượng Thiên Tứ trên mặt thấy hắn vẻ mặt biến ảo không chừng. tựa hồ đoán trúng trong lòng hắn lo lắng, lập tức mở miệng nói ra bản thân đi tới Ô Giang trấn nguyên nhân. Nghe Tu La vừa nói như thế, Phượng Thiên Tứ trong lòng hơi chút bình định, trên mặt lộ ra suy tư hình dáng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, qua một lúc lâu, mới toát ra một câu nói, "Ta và ngươi lập trường mặc dù bất đồng, nhưng mọi ngươi xem tại chúng ta quen biết một cuộc phân thượng, có thể hay không đáp ứng ta một chuyện?" "Vậy sao?" Tu La trên mặt lộ ra ngạc nhiên sắc, nhưng ngay sau đó nhuyễn miệng cười, như bách hoa nộ phóng đẹp không sao tà xiết, "Không ngại nói nghe một chút, có lẽ ta có thể đáp ứng ngươi." Nàng đôi mắt trung tràn đầy nụ cười, tựa hồ đối với Phượng Thiên Tứ cầu chính mình mà cảm thấy dị thường vui vẻ. Nghe thấy Tu La trong giọng nói có thương lượng đường sống, Phượng Thiên Tứ trong lòng vui mừng nói, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là hy vọng ngươi không nên đem ta xuất thân Âu Giang Trấn chuyện này nói ra. Nguyên nhân trong đó nói vậy ngươi cũng hiểu được. Tại tu hành giới người nào không có mấy người kiểu ra, ta không muốn nhìn thấy Âu Giang Trấn hương thân bởi vì ta Phượng Thiên Tứ nguyên nhân mà gặp tai họa. Từ hơn 3 năm trước, Phượng Thiên Tứ tiêu diệt Âu Nông Đạo đạo phỉ lúc vô tình lưu lại mầm tai họa, đưa đến Âu Giang Trấn được viên sơn quân kia yêu nhân thảm thiết trả thù, trong chấn dân chúng thương vong thảm trọng, liền cha của mình nương đều chịu khổ tai họa bất ngờ, muội muội cũng tung tích không rõ. Trải qua kia một lần thảm thống dạy dỗ, Phượng Thiên Tứ làm việc quyết đoán rất nhiều, phàm là có thể cho mình lưu lại mầm thai hỏa nhân tố, nhất luật đem chi diệt trừ, quyết không thể lại bởi vì chính mình chuyện này liên lụy đến ô giang trấn phụ lao hương thân. Hiện tại nếu không phải tu la xuất hiện ở trước mặt mình, đổi lại những khác bất kỳ một tên người trong ma đạo, Phượng Thiên Tứ có thể không chút do dự xuất thủ đem đánh chết, miễn trừ hậu hạ, dù sao, chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật. Nhưng là, đối với ở trước mắt này ma đạo tiểu nữ, Phượng Thiên Tứ trong lòng như thế nào cũng để không nổi sắc ý, có lẽ là ở kia trong thạch động tu la để lại cho hắn một đời khó có thể quên được nhớ lại. Nếu không thể giết, kia chỉ có tốt lời nói muốn nhờ đối phương thay mình bảo thủ điều bí mật này. Nguyên lai tiểu điểm này chuyện. Tu la trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, trên mặt ngọc lộ ra giảo hoạt vẻ mặt, "Ân, giúp ngươi bảo thủ điều bí mật này không thành vấn đề, nhưng là." Nàng cố ý kéo dài nửa khí, lộ ra vẻ do dự bộ dạng. "Nhưng là cái gì?" Phượng Tiên tứ quả nhiên không nhịn được hỏi. "Ngươi nhất định phải cũng phải đáp ứng ta một chuyện." Những lời này nàng nói được rất nhanh, Sau khi nói xong, một đôi mắt to nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, ý là nhìn như thế nào trả lời chắc chắn. Cái này. Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra do dự làm khó thần sắc, trong lòng hắn không hiểu, không biết Tu La rốt cuộc sẽ làm hắn làm chuyện gì. Yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không để ngươi làm khó. Tu La nhìn thấu tâm tư của hắn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Đã như vậy, là chuyện gì nhưng bằng cô nương phân phó. Nhân gia đã muốn nói như vậy rồi, chính mình nếu như lại lệ mề, không khỏi mất nam nhi khí khái, cho nên Phượng Thiên Tứ sảng khoái đáp ứng. Tốt, đây là tự ngươi nói ra lời mà nói, nhưng không cho nuốt lời. Tu La Hưng phấn vỗ tay nhảy nhót hoan hô, nào có nửa điểm ma đạo thánh nữ bộ dáng, rõ ràng chỉ là cùng người thương liếc mắt đưa tình yêu đuổi bỡn tiểu tính tình yêu ngoa thiếu nữ. Giờ khắc này nhìn thấy nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, Phượng Thiên Tứ trong lòng có một loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt, trên mặt không khỏi hiện lên cười khổ. Ân, ta muốn ngươi làm chuyện tiểu là từ khuya hôm nay đến sáng sớm ngày mai đoạn thời gian này ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Tu La Phi thường rất quát sách ra bản thân muốn hắn làm những chuyện như vậy. Phượng Thiên Tứ nghe xong nuốt mày, nghĩ thầm nếu như ngươi muốn cho ta thay ngươi đi giết người, ta đây chẳng phải là muốn làm theo. hắn đối với Tu La đưa ra yêu cầu không dám mở miệng ứng thừa. Yên Tâm, nếu như ta để ngươi làm chút ít chuyện thương thiên hại lý ngươi có thể cự tuyệt. thấy hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ, Tu La nhìn sang, bất mãn nói, cũng không biết ngươi này trong lòng người nghĩ như thế nào, thật giống như nhân gia muốn ngươi làm cũng là chuyện xấu giống nhau. nếu quả thật là như vậy ngược lại cũng không có vấn đề. Phượng Thiên Tứ trong lòng đã có quyết định, nghiêm mặt nói, cô Nương nói chuyện Phượng Mô đáp ứng, cũng mời cô Nương nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta. đồng ý. Tu La phi thường dứt khoát đáp ứng, nói tiếp, Phượng Tiên Tứ, từ giờ khắc này ngươi liền muốn nghe lời của ta, biết không? Biết rồi, cô Nương. Xem nàng kia phó đắc ý sức lực, Phượng Tiên Tứ cười khổ một tiếng, gật đầu. Ân, ta lệnh cho ngươi bắt đầu từ bây giờ không cho phép đèo ta cô Nương cô Nương, khó nghe muốn chết. Nếu hiệp nghị có hiệu lực, Tu La lập tức lời nói biến đổi, nâng lên hắn tật xấu. Ta đây cần phải xưng hô như thế nào ngươi? Cái này à? Lúc này xuyên thấu qua mịt mờ mịt mờ anh trăng, chỉ thấy Tu La thần tình nhăn nhó, sưng sờ một hồi mới mở miệng nói. Sư phụ ta nàng lão nhân ra gọi ta Tu Nhi, ngươi, ngươi cũng như vậy gọi là được." Dứt lời, mặt nàng gò má hiện lên đỏ ửng, tại ưu ám ánh trăng chiếu rọi lộ ra vẻ vô cùng kinh diễm động lòng người, Phượng Thiên Tứ không khỏi xem ngây người. "Ngươi, ngươi nghe thấy được không đó?" Tu La nhìn thấy Phượng Thiên Tứ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ ra giận ý, trong lòng lại vui thích. Phượng Thiên Tứ đột nhiên thức tỉnh, vội vàng nói, "Nghe thấy được, nghe thấy được." Khô khụ, "Tu, Tu Nhi." Hắn này tiếng Tu Nhi kêu lên tới liền chính hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. "Ân" Tu La lại có vẻ hết sức cao hứng, Thúy Sinh sinh ứng thừa một tiếng. Kuku. Phượng Thiên Tứ háng dọn một cái, hỏi cô. Tu Nhi, nay phía sau ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hắn thật sự có chút không có thói quen, thiếu chút nữa lại gọi Tu La một tiếng cô nương. Bị thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng, vội vàng đổi lời nói. Chỗ đều không đi, ở chỗ này. Tu La liếc hắn liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thao thao ô ràng nước. Phượng Thiên Tứ lúc này trong lòng kỳ rồi, khó có thể sẽ làm cho ta theo nàng cùng nhau xem ô ràng cảnh đêm phải không? Trong lòng buồn bực, ngoài miệng cũng không nói đến, Phượng Thiên Tứ cũng quay đầu nhìn về phía Ô Giang, tại mắt mẹ Giang phong hiu hiu, hai người cũng không có lên tiếng, yên lặng nhìn chăm chú phía trước, nhìn thâm trầm nước sông thong thả xuất thận. "Phượng Thiên Tứ, ngươi là Thiên môn đệ tử sao?" Quá thật lâu, Tu La sâu Kín hỏi ra một câu. Phượng Thiên Tứ không rõ nàng vì sao có này vừa hỏi, lại cũng không muốn giấu giếm, gật đầu nói, "Không sai, ta là Thiên môn kiếm các đệ tử." Dứt lời, ánh mắt của hắn dư quang nhìn thấy Tu La môi anh đạo giật giật, tựa như còn muốn nói gì, cuối cùng là nhất cũng không nói đến miệng mịt mờ mịt mờ dưới ánh trăng, một đôi bích nhân gặp sông mà đứng, dịu dàng mát mẻ, giang phong từ từ thổi qua, đem quần áo của bọn hắn phật lên bay phất phới, nước sông như cũ, bóng đêm thâm trầm. Ô giang cảnh đêm thật đẹp. Tu La cảm thán một tiếng, đáng tiếc ta còn có việc trong người, không thể ở chỗ này nhiều thưởng thức một lát. Phượng Thiên Tứ quay đầu nhìn về phía nàng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Tu La phất tay tế ra nhất kiện ba thước tới lớn lên toay hình dạng pháp khí, ngọc thủ bấm ra pháp quyết, món đó toay hình dạng pháp khí đón rõ tăng vọt, hóa thành ba trường tới lớn lên cựu toa. Tu người nhảy. Tu La tựa như tiên tử phi thiên bình thường bay tới thoi trên người. Tiếp theo, nàng thấy Phượng Thiên Tứ ở phía dưới không có phản ứng, sang rộng còn không mau đi lên, nói xong rồi đêm nay ngươi muốn ta đích. Phượng Thiên Tứ không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, như là đã đáp ứng nàng, tự nhiên muốn tuân thủ giữa hẹn. Lập tức hai chân một đạp mạnh, thân thể đột nhiên rút lên hướng thoi trên người rơi đi. Nhìn thấy thân thể của hắn rơi vào thoi trên người đứng vững sau, Tu La trong tay pháp quyết vừa bấm, Cự Toa vù một tiếng chở hai người hướng ô Giang phương hướng bay đi. Chương một Nhược Thủy Tam Thiên. Cự Toa tốc độ phi hành cực nhanh cơ hồ cùng bạch ngọc thuyền không phân cao thấp, phượng thiên tứ biết này cự toa là nhất kiện cực kỳ khó khăn được phi hành pháp khí. nhìn thấy tu la khống chế cự toa tại ô giang bầu trời cấp tốc phi hành, nhất thời không nhịn được, không khỏi mở miệng hỏi, tu nhi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? nhẹ nhàng một vuốt trên trán bị gió thổi được có chút tán loạn mái tóc, tu la quay đầu lại cười một tiếng, nói, đừng nóng nổi, rất nhanh đi ra. nàng nếu nói như vậy, phượng thiên tứ tự nhiên không tốt hỏi nữa, sống ở đâu thì yên ở đấy, theo nàng là được rồi, xấu nhất cũng bất quá chậm trễ chính mình cả đêm thời gian thôi, nhiều nhất một nén nhang thời gian. Phượng Thiên Tứ cảm thấy thoi thân đang xuống phía dưới lao xuống, sau đó bên thai chuyển đến Tu La Tử tính dễ nghe âm thanh, đến chúng ta đi xuống đi. Dứt lời, nàng tung người nhảy xuống cự toa, Phượng Thiên Tứ phản ứng cực nhanh, cơ hồ cùng nàng đồng thời xuống phía dưới rơi đi, làm đến nơi đến chốn sau, Phượng Thiên Tứ phát hiện mình thân ở tồn tại như nhau ngồi trên đảo nhỏ, hướng phía trước nhìn lại, đột nhiên một tòa cự đại kiến trúc vật vắt ngang tại phía trước, trong miệng kinh hô một tiếng Ô Mông đảo, không sai, bọn họ hiện tại dựng thân nơi chính là Ô Mông đảo, phía trước gần mười trượng xa địa phương. Một tòa cự đại thạch điện tại trời mây mông bóng đêm bao phủ xuống lộ ra vẻ hết sức quỷ dị u bí, trong trẻo lạnh lùng sáng trong ánh trăng tà tà theo ở phía trên, để người ta càng cảm thấy được âm trầm kinh khủng. Hay là tại chỗ ngồi này thạch điện trong Phượng Thiên Tứ Tê Ra chấn lôi phủ đem ố ngông đảo chuồng thổ phỉ viên long đánh chết, cũng chính là bởi vì như thế mới dẫn phát phía sau vô cùng nhiều người ách than tiết tiết chuyển tình. Ngươi, ngươi tới đây làm gì? Phượng Thiên Tứ rất kỳ quái tu la nửa đêm canh ba tại sao lại tới ốm ngông đảo, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tới lấy một kiện đồ vật. Tu la đáp rất kiên quyết. Nơi này âm trầm kinh khủng, vừa nhìn sẽ làm cho người cảm thấy không thoải mái. Ta một cô bé nhà tự nhiên không dám độc thân tiến về phía trước, nhất định phải tìm người theo ta cùng nhau đi vào, có tình huống nào cũng có thể kịp thời bảo vệ ta. Dứt lời, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, ý là ngươi chính là phía trước tới bảo vệ ta an toàn người. Ngươi đường đường thiên ma cung thánh nữ sẽ bị này tiểu chàng diện hù đến sao? Phượng Thiên Tứ đoán thầm một câu, trong lòng ý tứ trên mặt nhưng không có để lộ ra. Tu La Nhỏ vung tay lên, Phân Phó nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Tiếp theo nhấc chân hướng thạch điện trong đi tới. Phượng Tiên Tứ thấy thế, vội vàng đi theo phía sau của nàng hướng trong điện đi tới. Trải qua thạch điện Đại Môn, nhìn thấy trên cửa hoa văn có khắc rất nhiều mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, hình thái khác nhau, hoặc tam đầu năm cánh tay, hoặc giao thân nhân diện, làm người ta sợ. Phượng Tiên Tứ đã là lần thứ hai tiến vào này thạch điện, sâu như vậy đêm, trong điện nhất định là đen nhánh một mảnh, chính đang suy nghĩ có hay không đem Kim Ly Kiếm tế ra, lợi dụng kiếm quang theo đường lúc, chỉ thấy Tu La trong tay khơi dậy nhiều hơn một viên lõe lõe sáng lên minh châu, châu trong tản ra cực mạnh tia sáng, làm bọn hắn ba trưởng bên trong giống như ban ngày. Vừa vặn bước vào cửa điện kia mở mị sương ngủ chạm mặt đánh tới, làm phượng thiên tứ là tiên thiên cảnh giới lúc này sương mù có thể ngăn cản thần thức của hắn tìm kiếm, không biết mình hiện tại tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, thả ra thần thức lại sẽ có hiệu quả như thế nào đâu. ôm lấy lòng hiếu kỳ để ý, phượng thiên tứ đem thần trí của mình chậm rãi hướng bên ngoài cơ thể tản đi, không muốn, kết quả cùng hắn tại tiên thiên cảnh giới giống nhau, thần thức vẫn không có cách nào hướng ra phía ngoài tản ra, như thế quái dị lệnh phượng thiên tứ trong lòng đối với này thạch điện mơ hồ có mấy phần cảm giác thần bí. hai mắt tỏa sáng, sương ngủ toàn bộ biến mất bọn họ đã đi tới trong đại điện, xuyên thấu qua minh châu phát ra tia sáng, phượng thiên tứ nhìn thấy đại điện trên một mảnh đổ nát cảnh tượng, ngày đó chính mình cùng viên long đấu pháp lúc lưu lại dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Lúc này, tu la Tử trong lòng ngực tay lấy ra yêu thú ra không chế sách cổ, mở ra nhìn một chút sau, chào hỏi phượng thiên tứ một tiếng, trực tiếp hướng đại điện phía bên phải hành lang chung đi tới. chẳng lẽ nàng là muốn đi kia thạch điện dưới đất thạch thất? phượng thiên tứ trong lòng nghi hoặc, dưới chân không chậm, vội vàng đuổi theo bước tiến của nàng. này hành lang dài lâu khúc chết, mặc dù tu la trong tay có minh châu theo đường. Nhưng bốn phía an tĩnh lạ thường, hai người tiếng bước chân tại hành lang thạch bích chung mọi nơi tiếng vang, phát ra bành bạch quái vang, Tu La là gan tùy lớn, cuối cùng là một nữ nhi già, trong lòng bị bốn phía quỷ dị hoàn cảnh ảnh hưởng, trên người tóc gáy chuẩn bị rợ lên, có loại nhút nhát cảm giác, theo bản năng đem thân thể hướng Vượng Thiên Tứ ngang nhiên xông qua. Đột nhiên nghe thấy được một cỗ xạ lan hương vị, ngay sau đó Vượng Thiên Tứ phát hiện Tu La thân thể mềm mại gắt gao rửa vào tại thân thể của mình bên trái, từ nàng diện mục vẻ mặt trên nhìn ra nàng hiện tại tâm tình có chút khẩn trương. Theo bản năng trong lòng đột nhiên dâng lên nghĩ phải bảo vệ ý nghĩ của nàng. Phượng Thiên tứ thân tay nắm chặt tu la cây cọ mềm mại như vậy mềm mại, ánh mắt nhìn về phía nàng. Tại Phượng Thiên tứ cầm tu la ngọc thủ trong nấy mắt, nàng thân thể mềm mại du lên, quay đầu nhìn về phía hắn, từ hắn tinh khiết vô điểm trong ánh mắt, tu la chiếm được vô tận rũ khí, tóc đẹp một chút, hai người xài bước đi thẳng về phía trước, ước chừng đi nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người tới hành lang cuối, ra bọn hắn bây giờ trước mặt chính là một chỗ phương viên 20 trượng tả hữu đất trống, đất trống một bên có năm đang lúc thách thức, cái chỗ này ta đã từng đã tới, vốn là chiếm cứ tại Oa Giang trên đạo phỉ xào huyệt. Nơi này nằm đang lúc thạch thất phía trước bốn đang lúc đã từng là đạo phỉ tồn kho tài vật kho hàng, đồ vật bên trong đã bị đem khoảng không. Kia cuối cùng một gian thạch thất thật là cổ quái, ngươi nếu là tới tìm thứ gì, nên sẽ ở kia cuối cùng trong một gian thạch thất. Chẳng qua là kia cửa đá thật giống như không cách nào mở ra. Tới ở đây, Phượng Thiên Tứ Hảo Tâm nhắc nhở, sẽ đặt nàng nhiều chậm trễ thời gian. Tu La gật đầu, nhu hòa nói, cảm ơn. Sau đó, hai người đi thẳng tới cuối cùng một gian thạch thất trước mặt. Nhìn qua gian phòng này thạch thất cửa đá trước góp chân mấy gian không có khác gì, cũng là nghiêm chỉnh khối ngâm đen núi đá mài thành chỉ chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện này phiến cửa đá trên núi có huyền ảo thạch hoa văn như ẩn như hiện ta tới trước thử một chút xem có thể hay không đem nó mở ra dứt lời phượng thiên Tứ tiến lên một bước vươn ra hai tay dán tại trên cửa đá trong cơ thể tinh thuần linh lực xuyên thấu qua lòng bàn tay chậm rãi hướng trong xuyên vào theo hắn linh lực xuyên vào nguyên bản ngăm đen cửa đá phát ra nhàn nhạt thanh quang cửa đá mặt ngoài nổi từng đạo huyền ảo u bí thạch hoa văn những thứ kia thạch hoa văn phảng phất có sinh mệnh bình thường tại cửa đá mặt ngoài di động khơi dậy một cổ cường đại vô cùng vô hình khí lãng từ trên cửa đá lộ ra đem Phượng thiên tứ chấn động được lăng không lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó mới vừa rơi vào mặt đất. này trên cửa đá cấm chế pháp trận quá mức huyền diệu, lấy công lực của ta căn bản mở không ra. Phượng thiên tứ đứng bưng thân hình sau, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. hoàn hảo này pháp trận lực phản chấn mặc dù cường đại, nhưng thật giống như nước gợn bình thường nhu hòa, không có thương tổn đến hắn chút nào. này trên cửa đá điêu khắc thượng cổ kỳ trận nhiều thủy tam thiên trận pháp, đừng nói là ngươi, tựu là thái hư cảnh giới tu sĩ không biết phá giải pháp môn, cũng khó mà đem nó mở ra. tu la đối với hắn quyến rũ cười một tiếng, em thay nói ra. Ngươi biết ta phá không được trận pháp này, còn không còn sớm chút ít nhắc nhở ta. Phượng Thiên Tứ tức giận trả lời một câu. Tu La Thản nhiên cười, nhu Hoa nói, Nhân Gia nghĩ đến ngươi hiểu rõ trận này nguyên bí, cho nên mới không có lên tiếng ngăn cản. Hoàn hảo, này Nược Thủy Tam Thiên trận chỉ vây khốn kẻ địch không đả thương địch thủ. Nếu là ngươi bị thương tổn, Nhân Gia hiện tại nhưng là tội nhân đâu? Chỉ thấy hắn sóng mắt như nước mùa xuân loại lưu động, thâm tình chân thành nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Từ Tu La trong ánh mắt, Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm nhận được nàng đối với mình tình ý như vậy chân thành, lại có mấy phần mê ly. Nàng là Thiên Ma Cung Thánh Nữ là người trong ma đạo, cùng chính mình cuối cùng có thể trở thành địa nhân. Huống chi, ngươi còn có tĩnh nhi tại thiên môn chờ ngươi, phượng thiên tứ a phượng thiên tứ nhất định phải cầm giữ dừng lại, nếu không sẽ lâm vào trô vạn kiếp bất phục. Phượng thiên tứ ánh mắt từ si mê ngược lại thức tỉnh, trong lòng không ngừng tại báo cho chính mình, trước mắt thiếu nữ này cùng chính mình cuối cùng không phải người một đường, cho dù nàng đối với mình tình thâm ý cát, cũng luôn là công dạ chẳng. mạnh thành tươi thần, phượng thiên tứ vội vàng chuyển qua cùng đi, tránh ra tu la nhu tình như nước ánh mắt, ra vẻ chân định nói, ngươi bây giờ có thể có phá trận pháp môn. Tu La trong mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng ý, nhưng ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường, gật đầu nói: "Này phá giải pháp môn ta thiên ma cùng trùng thật có ghi lại." Tiếp theo, nàng cầm trong tay Minh Châu đưa cho Phượng Tiên Tứ, gót sen nhẹ bước, tiến lên một bước, trong hai tay không ngừng bấm ra từng đạo huyền ảo tối nghĩa pháp quyết, hướng trên cửa đá đánh. Theo pháp quyết không ngừng xuyên vào, trên cửa đá kia u bí thạch hoa văn một lần nữa xuất hiện, giống như một đám nòng nọc nhỏ loại tại cửa đá mặt ngoài di động. Hơn nữa theo Tu La trong tay pháp quyết biến hóa tốc độ tăng nhanh, thạch hoa văn bơi tốc độ chạy tương ứng tăng nhanh, dần dần Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy kia nòng nọc loại di động thạch hoa văn đầu đồi tương liên tạo thành từng đạo bạc tuyến, không ngừng tại cửa đá mặt ngoài làm vòng hình dạng chuyển động, tạo thành từng đạo giống nhau và nước loại vòng sáng. Phá! Một tiếng tiêu tra, theo Tu La cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào. Lúc này, đạo thạch môn kia đã muốn không thấy, xuất hiện ở hai người trước mặt là một đạo cuồng bạo mánh liệt màu xanh lốc xoáy, lốc xoáy chuyển động bên trong, phòng ngoài khí lưu tê tê văng, rồi một cổ cường đại hấp lực từ lốc xoáy ở trung tâm lộ ra đem Tu La cùng Phượng Thiên Tứ hai người trong nháy mắt hút vào. Sau đó, kia đạo thanh sắc lốc xoáy biến mất không thấy gì nữa lại khôi phục thành cửa đá bộ dáng. Chương 172, vượt cùng giới. Phượng Thiên Tứ tại bị màu xanh lốc xoáy cường đại hấp lực bao phủ lúc, vừa muốn vận công phản kháng, nhưng là, này cô hấp lực mạnh mẽ uy mãnh, hắn còn không có kịp phản ứng, đã bị hút vào lốc xoáy bên trong. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, thân thể của mình phảng phất xuyên vào vô biên vô tận trong biển rộng, đập vào mắt một mảnh thâm lam, chỗ bất đồng này nước biển đặc dính cực kỳ, vô luận chính mình như thế nào dùng sức cũng mở không ra tay chân. Bốn phía vô tận áp lực hướng chính mình vọt tới, như muốn đem hắn bóp thành lộn xộn không chỉnh tề mạnh đang lúc Phượng Thiên Tứ khó có thể thừa nhận lúc cảm giác như vậy trong nháy mắt biến mất, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó thân thể nặng nề té rơi xuống mặt đất. Ồ! trong miệng một tiếng thét kinh hãi, Phượng Thiên Tứ tại mở mắt trong nháy mắt, phát hiện mình mặt hướng xuống ngã sấp trên đất trên, đập vào mắt nơi đều là hỏa sa. Hai tay khẽ trống, nhanh chóng đứng lên, liếc mắt một cái nhìn lại, chính mình thân ở tồn tại như nhau mảnh rộng lớn trong sa mạc, khắp nơi đều là thổ hỏa sắc, trừ Hoàng Sa xem không thấy những khác bất kỳ có sinh mạng dấu hiệu. Kết giới. Phượng Thiên Tứ quá sợ hãi, rõ ràng chính mình tại Ôn Long Đảo Thạch Điện Tròn. Như thế nào đi tới nơi này mảnh trong sa mạc? Giải thích duy nhất chính là trong chỗ này là đại thần thông tu sĩ bảy kết giới, mà kết giới cửa vào chính là thạch điện dưới đất thứ năm đang lúc thạch thất. Không sai, chúng ta bây giờ đích xác là tại đại thần thông tu sĩ chỗ bảy trong kết giới. Tu La thanh âm từ phía sau truyền đến, Phượng Tiên tứ xoay người nhìn lại, trên mặt nàng cùng chính mình giống nhau lộ ra sừng sốt thần sắc. Thái Hư người, như đi vào coi thần tiên Thái Hư, hiểu rõ thiên địa, do đó hiểu được một tia đại đạo trí lý, Thái Hư cảnh thành, có thể lĩnh ngộ vực cùng giới lực lượng, trong đó này giới chỉ đúng là kết giới. Người tu hành đột phá đến Thái hư cảnh giới, liền có thể nắm giữ vực cùng giới này hai loại đại thần thông. Loại này thần thông kỳ thực tiểu là tu sĩ lợi dụng bản thân sở tu công pháp đặc tính kết hợp lĩnh ngộ đại đạo trí lý chỗ tạo thành một phiến không gian. Tại mảnh không gian này nội tu sĩ chính là trong chỗ này chỗ thể. Nếu có người ở chỗ này cùng hắn đấu pháp, công kích của đối thủ uy lực sẽ bị yếu bất thậm chí trừ khử, mà của mình đạo pháp uy năng lại có thể vô hạn mở rộng. Cho nên nói tại Thái hư cao nhân vực cùng giới bên trong, hắn tiệu là thần, dù ai cũng không cách nào chiến thắng hắn. đương nhiên nếu như hai cái Thái hư tu sĩ đấu pháp đồng thời khiến cho ra bản thân nắm giữ vực cùng giới lực lượng, vậy bọn họ tiểu muốn xem người nào lĩnh ngộ đại đạo trí lý hơn đấu chuyện, người nào tiểu chính là người thắng sau cùng. mà Phượng tiên tứ đích sư phụ kiếm Huyền tử chỗ lĩnh ngộ kiếm vực tại Thái hư tu sĩ trung thuộc về uy lực cường đại nhất mấy người, hắn kiếm vực vừa ra, vạn pháp câu diệt, không có bất kỳ Thái hư tu sĩ có thể đem hắn vây khốn tại chính mình vực cùng giới chung. hai người nếu thân ở tại Thái hư tu sĩ trong kết giới, lo lắng cũng không phải là biện pháp, thương lượng một phen sau, quyết định muốn đi xuống xem một chút có thể hay không tìm cho ra đường. Phất tay tế ra pháp khí, phượng thiên tứ không chế kim ly kiếm hướng giữa không trung bay đi, mà tu la cũng tế ra nàng trôi này xích huyết đao theo sát tại phía sau hắn bay đi. Tại này ẩn nút nguy cơ địa phương, hay là không chế công kích của mình pháp khí phi hành tương đối thỏa đáng. Nếu như dùng phi hành pháp khí, vạn nhất gặp phải đánh lén, căn bản không còn kịp nữa xuất thủ phản kích đối phương. Hai người không chế pháp khí phi hành trên không trung, phát giác trong kết giới thật giống như có một cổ lực lượng chính đang không ngừng kéo ra bọn họ, hơn nữa càng hướng về phía trước phi hành cổ lực lượng này liền càng lớn, lệnh bên trong cơ thể của bọn họ linh lực hao tổn cực nhanh liền tốc độ phi hành cũng nhận được thật lớn áp chế. vì vậy hai người không thể không rán chặt lấy mặt đất một trượng tới bay cao đi. như thế như vậy mới phát hiện của lực lượng kia đối với bọn họ phi hành ảnh hưởng rơi xuống tới thấp nhất, cơ hội có thể bỏ qua. bọn họ chẳng có mục tiêu một đường phi hành, chứng kiến nơi khắp nơi đều có hoàng sa bao trùm, không có có một kia lục ý, mọi nơi yên lặng được liền tiếng gió cũng không có, khắp nơi lộ ra khí tức quỷ dị. thu nhi, ngươi nhìn phía trước. theo phượng thiên tướng ngón tay địa phương phía trước trên đường chân trời xuất hiện một cái chấm đen, thật giống như là một tòa kiến trúc vật tại này hoang vu một mảnh trong sa mạc lộ ra vẻ hết sức dễ coi chúng ta quá đi xem một chút tu la trên mặt ngọc lộ ra sắc mặt vui mừng có lẽ nàng muốn tìm gì đó là ở chỗ này hai người tay kết pháp quyết không chế pháp khí cấp tốc hướng tiền phương bay đi nhìn không xa lại ước chừng bay thời gian một chén trà công phu mới tiếp cận mục đích một ngọn tùy thật lớn hất thạch xây thành thạch đài xuất hiện ở hai người trước mắt thạch đài chừng mười trượng trở lại cao toàn thân tản ra một cỗ trời mênh mông cổ xưa hơi thở từ thạch đài ngoại hình cách thức đến xem hẳn là một ngọn tế đàn tại tế đàn đỉnh một đầu dài hình vuông làm bằng đá bàn trên Nhất kiện thức tới lớn lên màu vàng kim tiểu kích bảy ra ở phía trên, cung bạo máu tanh hơi thở từ kích thân hướng ra phía ngoài phát ra. Cho dù cách vài chục trượng xa phượng thiên tứ cũng rõ ràng cảm nhận được này cỗ thô bạo hơi thở, cổ hơi thở này rất quen thuộc. Cùng tu la tại thanh bình sơn phường thị trụ được huyết châu hơi thở độc nhất vô nhị. Ta muốn tìm gì đó quả nhiên ở chỗ này. Tu la nhìn thấy kim màu vàng kim tiểu kích trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, trong tay pháp quyết vừa bấm, chuẩn bị hướng tế đài trên bay đi. Hoan lên các ngươi tới đến thiên vực bên trong. Một đạo ấm hẳn thanh âm lạnh như băng khơi dậy vang lên, tu la ngẩng thế đi. Vội vàng hướng Phượng Thiên Tứ bên cạnh tới gần, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ tinh thần đề phòng, muốn tìm ra âm thanh nguồn gốc nơi. Hai người trước mắt chợt lóe, một cái ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nhân ra bọn hắn bây giờ phía trước mười chừng nơi, thân thể huyền phù tại giữa không trung, một đôi lạnh giá không giống nhân loại ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai người. "Là ngươi?" Phượng Thiên Tứ một tiếng thét kinh hãi, hắn nhìn người nọ tướng mạo sau, phát hiện trung niên nhân này dĩ nhiên cũng làm lúc trước Ô Ngông đạo đạo phỉ hai thủ lĩnh công Dương Trạch, ngày đó Phượng Tiên Tứ đem đại ca của hắn Viên Long đánh chết sau, gia hỏa này liền không thấy bóng dáng, không nghĩ tới Cư nhiên ở chỗ này gặp phải hắn. Vậy sao? Ngươi nhận thức ta sao? Công Dương Trạch trên mặt như cũ không lộ vẻ gì, trong giọng nói lại tràn đầy ý tò mò. Lúc này, Tu La ở một bên kéo một chút Phượng Thiên Tứ ống tay áo, hai mắt hướng hắn nhìn lại lộ ra hỏi thăm ý. Phượng Thiên Tứ hướng nàng khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhanh nhìn chăm chú phía trước Công Tôn Trạch, khinh thường nói, ngươi không phải là kia chồn thổ phỉ Công Dương Trạch sao? Ngày đó để ngươi may mắn chạy trốn, không muốn hiện tại để ta ở chỗ này gặp phải ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Ba năm trước đây Phượng Thiên Tứ liền có thể thắng được Công Dương Trạch, mấy năm này dưới việc tu luyện, hắn có đầy đủ lòng tin đem này tặc đương trưởng chu diệt. Ha ha ha! Công Dương Trạch nghe xong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa hồ nghe thấy trên đời này buồn cười nhất chuyện tình, vẫn cuồng tiếu không ngừng. Không đúng, Phượng Thiên Tứ nhướng mày, hắn nhìn thấy Công Dương Trạch treo trên bầu trời mà đứng, không có nhờ vào bất kỳ pháp ký, chỉ có đạt tới Hóa Thần Cảnh giới Tu Sĩ phương có thể làm được. Ngắn ngủn ba năm không tới thời gian này Công Dương Trạch cư nhiên có thể từ Tiên Thiên Cảnh giới đột phá đến Hóa Thần Cảnh giới, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tiếng cười cách dừng lại, một cổ cường đại cực kỳ hơi thở từ công dương trạch trên người phát ra, nguyên lai like ngươi nói rất đúng, ta hiện tại bộ dạng này thật xác, cũng làm cho bọn vương hiểu lầm. Lúc này, công dương trạch âm tàn kiêu mục cẩn thận đánh giá Phượng Thiên Tứ cùng Tu La hai người, ánh mắt phảng phất có hình dạng bình thường muốn đưa bọn họ nhìn tấu, lệnh Tu La trên người không rét mà run. "Ừ, không sai." Chỉ thấy đầu hắn một chút, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, hai người các ngươi nhục thân so với ta hiện tại này một bộ mạnh quá nhiều, hơn nữa ngươi." Công dương trạch chỉ một ngón tay Phượng Thiên Tứ, "Nhục thể của ngươi cường đại, đại xuất bổn vương ngoại ý muốn." <cười> Nếu để cho bổn vương nhận được ngươi khối này nục thân, định có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Dứt lời, hắn dùng tham lam ánh mắt nhìn Phượng Thiên Tứ. Ngươi không phải Công Dương Trạch. Phượng Thiên Tứ lúc này mơ hồ nhận thấy được cái gì, lớn tiếng hỏi. Hừ, Công Dương Trạch lộ ra khinh thường ý, bổn vương há lại này ti tiện nhân loại. Hắn bất quá là bổn vương nghị phá giải thiên vực lúc trong lúc vô tình từ ngoại giới nhiếp trở lại. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy hắn lại nói, ngươi tiểu tử này ngoan ngoãn phối hợp bổn vương đem nục thể của ngươi kính dâng đi ra, đến lúc đó. Bổn vương sau khi rời khỏi đây trọng trấn uy danh ngươi cũng có thể đi theo dính chút quang. Đến lúc này Phượng Thiên Tứ trên căn bản hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trước mắt này Công Dương Trạch đã bị người đọa xá, nguyên thần tinh phách bị tan vỡ, trên thực tế hắn đã tử vong. Hiện tại đứng ở trước mặt mình chính là một cái chiếm lấy Công Dương Trạch nục thân tu sĩ. Nghe hắn ngữ khí, thật giống như đối với nục thể của mình cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn ân tha cho Công Dương Trạch nục thân tới đối với mình tiến hành đọa xá. Tu Nhi, người này muốn đối với chúng ta bất lợi, đợi vừa ra tay liền muốn đánh ra công kích mạnh nhất cho dù không thể đem hắn một lần hành động đánh chết cũng muốn để cho hắn chịu trọng thương. Phượng Thiên Tứ vận dụng truyền âm thuật đối với Tu La nói ra, nàng khẽ gật đầu, hiển nhiên đã biết hiểu. Vậy sao? Bốn Vương ngược lại muốn nhìn các ngươi mạnh nhất công kích làm sao có thể bị thương nặng đến ta. Kia Công Dương trạch ánh mắt hài hước nhìn về phía hai người, đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói kia. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phượng Thiên Tứ cùng Tu La hai người đồng thời cảm thấy trong đầu đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau đó sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía hắn. Ngươi, ngươi như thế nào nghe được chúng ta truyền âm? Tu La Ngọc Thủ chỉ hướng Công Dương trạch trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin truyền âm thuật tại tu hành giới mặc dù chỉ thuộc về đường nhỏ là người tu hành vận dụng nguyên thần lực đem chính mình cần thiết nói ra trong lời nói thông qua sóng âm hình thức hướng đối phương trong thai truyền bào nhưng loại này truyền lời phương thức cực kỳ bí ẩn lấy vượng thiên tứ cùng tu la tu vi hiện tại cho dù là hóa thần đại viên mãn tu sĩ cũng khó mà biết được bọn họ truyền âm nội dung trừ phi là thái hư cảnh giới cao nhân cố ý tìm kiếm không sai cũng chỉ có thái hư cảnh giới cao nhân mới có cường hãn vô cùng nguyên thần lực tới tìm kiếm ra người khác vận dụng truyền âm thuật nói chuyện với nhau nội dung ngươi là Thái Hư Tu Sĩ, Phượng Tiên Tứ trên mặt lộ ra không thể tin bại mặt, xâm chiếm Công Dương Trạch nhục thân này trên thân người phát ra huy thế mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là tựa hồ vẫn không thể cùng sư phụ Kiếm Huyền Tử so sánh với, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thái Hư Tu Sĩ, Công Dương Trạch mở ra, nhưng ngay sau đó cùng thiếu nói, đây là các ngươi nhân loại Tu Sĩ thuyết pháp, nói thật cho các ngươi biết, Bổn Vương tại 3.000 năm trước cũng đã đột phá đến Thông Thần Cảnh giới, giống như truyền âm thuật loại này chút tài bọn căn bản là lửa không được Bổn Vương cường đại nguyên thần lực, Thông Thần Cảnh giới. Nghe thấy hắn nói như vậy pháp. Phượng Tiên Tứ lúc này trong lòng hiểu được này xâm chiếm công Dương Trạch Độc thân không là một gã nhân loại tu sĩ mà là một cái thực lực cường hành yêu thú, hơn nữa là một cái 3.000 năm trước đã đạt tới thông thần cảnh giới yêu thú, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Yêu thú chỉ cần có thể vượt qua lục trọng thiên lôi kiếp, đạt tới thông thần cảnh giới, liền có thể biến ảo nhân thân, thông nhân ôn. đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt tồn tại, giống như một linh lấy một tang thụ bản thể dựng dục thành thai ngưng kết ra linh thể tồn tại. Tại yêu thú ngàn vạn trùng khó được thứ nhất, nàng trải qua thiên kiếp rửa tội sau, đã muốn thoát khỏi yêu thể trở thành một cái chân chính nhân loại. Này tại yêu thú chung ngàn vạn năm cũng có gặp. Ngươi thần thông như thế rộng lớn, lại tại sao lại bị vây ở chỗ này? Phượng Tiên Tứ hỏi ra nói thế lúc, trong lòng vừa có tò mò một mặt, đồng thời cũng muốn kéo dài thêm một hồi thời gian, để cho mình nghĩ ngợi một thoáng ứng đối trước mặt thế cục đích phương pháp xử lý. Chương 173, Long thần hải vực. 3000 năm rồi. 3000 năm rồi. Bốn Vương cư nhiên bị vây ở cái này địa phương quỷ quái 3000 năm rồi. Công Dương trạch dung nhan vặn mèo, trong ánh mắt tràn ngập oán độc hận ý, cũng được, Bốn Vương một người tại này tiên vực trung bị vây rồi nhiều năm như vậy bình thường liền cái người nói chuyện cũng không có hôm nay hãy cùng người này tiểu bối nhiều hàn huyên một hồi sao nói đến chỗ này hắn ánh mắt xa xưa tựa như đang hồi tưởng trước đây thật lâu chuyện bùn vương chính là đông hải thủy vực vương tộc nhất mạnh 3.000 năm trước thần thông đại thành hứng khởi đến thần châu du ngoạn ý niệm cho nên tùy sông lớn nước vào hải khẩu một đường lịch lưu mà lên nơi nơi thưởng thức cảnh đẹp tại đại giang nhất nơi nhanh núi cũng chính là này thiên vực ở ngoài này mảnh trong nước sông bùn vương nhất thời hứng khởi tại đấy sông lộn mấy vòng đem kia trên mặt sông thuyền câu lật ngược không ít đây vốn là vô tình cử chỉ chẳng ngờ Bị tia sát thiên đao lão tặc đi ngang qua nhìn thấy, xuất thủ liền muốn đem buồn vương chu diệt, trong miệng công bố lên vì môn dân trừ hại. Chẳng lẽ nó tiểu là ô giang chấn trong dân chúng truyền thuyết đầu kia ô giao? Phượng tiên tứ trong lòng ngắc. Buồn vương một thân đạo hạnh, thần thông quảng đại, có chịu cam tâm bó tay chịu chói, một cuộc các chiến xuống tới, ước chừng đánh một ngày một đêm, lão tặc này rất lợi hại. Nói đến chỗ này, công dương trạch trên mặt lộ ra sợ hãi ý, hiện nhiên năm đó kia một cuộc đại chiến hắn đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Buồn vương không nghĩ tới nhân loại tu sĩ chung sẽ có như thế nhân vật lợi hại, một ngày một đêm kích đấu xuống tới. Bản vương hiện đột nhiên không phải là đối thủ của hắn, cho nên trong lòng nổi lên bộ chạy ý niệm. Ghê tẩm chính là, lao tặc này thấy bổn vương như muốn chạy trốn, cư nhiên làm phép giáng xuống thiên lôi, đem bổn vương đục thân sinh sôi phá hủy, lại ở chỗ này bảy hắn thiên vực đem bổn vương nguyên thần tinh phách vây khốn ở bên trong 3.000 năm, lao tặc, vạn tượng lao tặc, bổn vương cho thủ sâu như biển thiên thế khó tiêu. Trong miệng hắn vạn tượng lao tặc chẳng lẽ là? Phượng Thiên tứ lâm vào trong trầm tư, lao tặc này đem bổn vương nguyên thần giam cầm tại này thiên vực trung, là muốn cho ta thay hắn trông chừng này tế đài trên ma kích, hừ. Bổn vương sao chịu vì cựu nhân bán mạng, ngày 3000 năm nay, Bổn vương không giây phút nào tìm rời đi nơi đây. Nhưng là, vạn tượng lao tặc này thiên vực quá mức lợi hại, cộng thêm thiên vực lối ra duy nhất còn bị hắn bày nhược thủy tam thiên trận pháp, 3000 năm thời gian, Bổn vương vẫn không thể nào chạy trốn này thiên vực chung. Bất quá, hắn tiếng nói vừa chuyển, hai mắt lộ ra âm tàn ánh mắt, hai người các ngươi nếu có thể tới ở đây, chắc là phá phía ngoài nhược thủy tam thiên trận pháp, mới có thể tiến vào. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần Bổn vương đem các ngươi nguyên thần tinh phách chiến đoạt, liền có thể từ đó tìm được chạy trốn địa phương quỷ quái này phương pháp, còn có, ha ha ha, <cười> ngươi tiểu tử này nhục thân vô cùng tốt, đợi bổn vương chiếm cứ sau muốn khôi phục thường ngày đỉnh phong tu vi sắp tới, ha ha ha. Công Dương chậc lên tiếng cười như điên, hắn đã xem Phượng Thiên Tứ cùng tu la coi là vật trong túi. Tiên bối nếu muốn muốn chạy trốn cách nơi này, vạn bối hai người nguyện ý giúp ngươi giúp một tay, chỉ bất quá, hy vọng ngài có thể thả ta hai người một con ngựa. Phượng Thiên Tứ mắt lộ ra tia mang, chắp tay nói ra, thật sự xấu hổ, bổn vương như muốn rời đi này thiên vực, tất phải gợi ghé vào một cụ nhục thân trong, nếu không tại bài trừ nhược thủy tam thiên trận pháp lúc, này thiên vực có thể giáng xuống bảy đạo thiên phạt lấy buồn vương nguyên thần tinh phách trả thái căn bản không cách nào ngăn cản buồn vương hiện ở trên người khối này túi ra quá kém chút ít cho nên nhục thể của ngươi buồn vương muốn định rồi công dương trạch ánh mắt lạnh giá căn bản cũng không có thương lượng đường sống xem ra hắn là cố ý sẽ đối phượng thiên tứ tiến hành đả xá kia bọn vãn bối chỉ có liều mình tương bồi rồi phượng thiên tứ cuối cùng một cái tử còn chưa nói ra miệng đột nhiên đem bất chu sơn tử tu di dưới trung thế ra trong tay pháp quyết vừa bấm bất chu sơn treo trên bầu trời xoay một vòng Trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại đỉnh núi hướng công dương chạch cấp đi. Ở chỗ này đồng thời, Tu La trong tay lấy ra nhất kiện màu đen cờ nhỏ, phủi tới ra, tiêu cờ nhỏ đón gió tăng vọt trong nháy mắt hóa thành một cây hơn trượng lớn nhỏ cực kỳ, mặt cờ giống như mây đen che lấp mặt trời, tầng mây chỗ sâu đột nhiên lộ ra một cái màu đen hỏa long dương nhanh múa vút hướng công dương chạch gầm gừ công tới, uy lực to lớn, không kém chút nào Phượng Thiên Tứ bất chu sơn. Cái này ma long diễm hỏa kỳ là Thiên Ma cung trung vi số ít nguyên thần pháp khí, kể từ khi lần trước Tu La bị thương trở lại Thiên Ma cung sau, Sư phụ của nàng Thiên Ma cung chủ sợ chính mình ái đồ sau này gặp lại cường địch sinh mệnh được uy hiếp, riêng đem cái này Ma Long Diễm Hỏa Kỳ ban cho nàng phòng thân, có thể thấy được Thiên Ma cung chủ đối với tu La yêu tha thiết chi trình độ. Hai kiện pháp khí đồng thời công kích, uy lực to lớn đã muốn không thua gì Hóa Thần đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực lực. Hừ. Công Dương chậc hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường ý, chút tài mọn cũng dám tại bổn vương trước mặt khoe khoang. Dứt lời, chỉ thấy hắn mở ra miệng rộng, chợt trong miệng phun ra hai luồng hắc sắc quang cầu hướng Bất Chu Sơn biến thành đỉnh núi cùng cái kiếm màu đen hỏa long đánh tới. Thình thịch hai tiếng nổ mạnh sau khi công dương trạch đứng ở nơi đó không một chút bị thương tổn, Phượng thiên tứ bất chu sơn bị hắn phun ra hắc sắc quang cầu đánh trúng sau, trực tiếp bị chấn động được phản đạn trở về màu đen kia hỏa long thảm hại hơn, bị quang cầu một kích dưới nhất thời tiêu tán vô hình, tay phải một chiêu bất chu sơn hóa thành nguyên dạng bay đến Phượng thiên tứ lòng bàn tay thông qua tâm thần cảm ứng được lúc này thạch sinh đang thấp giọng gào thét, hiện nhiên vừa mới công dương trạch hắc sắc quang cầu một kích dưới, thạch sinh biến thành bất chu sơn chịu không được hắn thật lớn lực công kích bị một ít thương, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vượng thiên tứ chợt đem bất chu sơn hướng đỉnh đầu một lần hành động. Thạch Hải xuống lại, chỉ thấy hắn lòng bàn tay bất chu sơn đột nhiên tản ra một đạo đất kia sáng màu vàng, lấy Phượng Thiên Tứ làm trung tâm trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hào quang. Hào quang giống như nước gợn bình thường không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, kia sáng lướt qua, lạ kỳ chuyện tình phát sinh, trên mặt đất hoàng gia nhanh chóng chồng chất ở chung một chỗ, tạo thành một đám thân cao chừng mười trượng cự nhân. Những này cự nhân vốn là tùy trên mặt đất hạt cát tạo thành, trong chớp mắt, tại Phượng Thiên Tứ phương viên trong vòng trăm trượng tạo thành trên trăm cái như vậy cự nhân, các nửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tản ra cực kỳ cường đại hơi thở. Thu Nhi, đi. Một tay đem Tu La Ngọc thủ kéo, hai người cấp tốc lui về phía sau đi, đồng thời, kia mấy trăm cái hoàng sa cự nhân một loạt mà lên, hướng công dương chạch vây công mà đi. Phượng Thiên Tứ hai người về phía sau bay chưa đủ 30 trượng khoảng cách, chỉ nghe thấy phía sau một tiếng nổ lớn vang rội, một cổ cường đại khí lưu từ phía sau vọt tới, kẹp lấy bay múa đầy trời hoàng sa đánh cho hai người trên mặt làm đau. Muốn chạy, tại này thiên vực bên trong các ngươi có thể chạy đến đâu rồi đi. Âm tàn thanh âm từ phía sau truyền đến, Phượng Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, Thạch Hải sốm lại thuật ngưng kết mấy trăm cái các người đã kinh toàn bộ bị đánh tan. Công Dương Trạch chính treo ở cách mặt đất hơn trượng cao địa phương, hướng hai người phía sau đổi theo. "Tu Nhi, một mình ngươi đi trước, đi chúng ta mới vừa gia nhập nơi này địa phương, cẩn thận tìm xem có thể hay không tìm được ra khỏi miệng, ta ở chỗ này trước ngăn chặn hắn một lát." Lúc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng cảm thấy chưa bao giờ có nguy cơ, này xâm chiếm Công Dương Trạch nhục thân yêu vật thực sự quá lợi hại, liền Bất Chu Sơn công kích đối với hắn cũng khó khăn lấy tạo thành chút nào uy hiếp, tiếp tục như vậy, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thay vì hai người cùng chết, không bằng chính mình đem hắn bám trụ để cho Tu La nhiều ra vài phần chạy trối chết cơ hội. Tại Phượng Thiên Tứ trong lòng, bên cạnh thiếu nữ này mặc dù xuất thân ma đạo, nhưng đối với mình thực tại không sai, cuối cùng trước mắt coi như là chính mình còn nàng nhân tình này. Không, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Tu La không chút do dự nào quả quyết cự tuyệt, trên mặt ngọc lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Phượng Thiên Tứ thấp giọng lại lời khuyên rồi mấy câu, nhưng Tu La cực kỳ bướng bỉnh, kiên quyết không chịu một người đi trước. Phía sau một cổ cường đại khí thế bức bách tới đây, Phượng Thiên Tứ trong lòng biết công dương trạch đã muốn đuổi lại đây, trong lòng lại càng lo lắng, chợt đem tâm một vút qua đưa tay bắt được Tu La ngọc thủ, một dùng sức đem nàng hướng phía bên phải văng ba chặng xa. Ngươi này ma đạo yêu nữ, vì sao phải cùng ta khổ quấn không nứt? Chớ cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, nghĩ tới ta Phượng Thiên tứ đường Đường Thiên môn đệ tử như thế nào đắm mình cho gặp bỡ, đã chết này tâm sao? Phượng Thiên tứ khuôn mặt tức giận, chỉ vào Tu La lớn tiếng quát trách, luôn ngữ tận cùng khắc nghiệt vũ nhục, Sau đó, xoay người hướng công Dương chạch nên khứ, không có lại liếc nhìn nàng một cái. Thật xin lỗi. Quay người bên trong, Phượng Thiên tứ trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ hảm đạm. Hắn biết mình lần này ngôn ngữ đã muốn thật sâu thương tổn rồi Tu La Tâm. Tu La bị hắn bất thình lình này một mắng, trong mắt đẹp chứa đầy nước mắt, khắc nghiệt lời khó nghe ngữ thật sâu đâm tổn thương tự ái của nàng tâm, cắn răng, chuẩn bị quay người rời đi lúc. Đột nhiên, nàng dừng bước, ban đầu trên mặt u đoán chua xót vẻ mặt biến mất không thấy gì nữa, thủ nhi đại chi lộ ra nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp làm cho người khác tan nát cõi lòng. Ngươi càng như vậy nụ mạ ta, ưu chứng minh trong lòng ngươi càng là quan tâm ta, muốn kích ta rời đi, hử, ta mạn phép không để cho ngươi như ý. Tu La đầu ngón tay một dẫn cấp tốc hướng phía sau hắn bay đi. phía trước mười trượng nơi đã muốn rõ ràng nhìn thấy công dương chạy đâm tàn dung nhan, phượng tiên tứ hít một hơi thật sâu, hướng về phía trên tay bất chu sơn nói ra: thạch sinh, có lẽ đây là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu, tha thứ ta đem ngươi dẫn tới này tử cảnh bên trong. thông qua tâm thần truyền lại, thạch sinh đối với phượng tiên tứ nói bốn chữ: chết cũng không tiếc. tốt, thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được chết cũng không tiếc, thạch sinh, cho chúng ta khiến cho ra bản thân lớn nhất bản lĩnh, không muốn để cho yêu vật kia xem thường rồi. trong lòng hào khí tỏa ra. Phượng Tiên Tứ phủi đem Bất Chu Sơn ném tới giữa không trung, chỉ thấy sơn thể trên không trung vừa chuyển, trên mặt đất vô số hoàng sa hướng nó dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt một người cao mười trượng hoàng sa cự nhân xuất hiện ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, cường đại chiến ý theo hắn trên người tản ra hướng Công Dương Trạch dũng mãnh lao tới. Vung tay lên, tu di giới trong đích kim ly kiếm bị tế ra, Phượng Tiên Tứ hai chân rơi xuống đất, tay phải cầm kiếm nhắm ngay Công Dương Trạch xa xa một ngón tay, mười trôi tử kiếm trong nháy mắt hóa thành kiếm xăm xe gào thét tiếng xé gió hướng hắn công tới. Cự, thạch, phá! Thạch sinh trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng hai cánh tay chợt vươn về trước, một đôi cự cánh tay dụng thể mà ra như hai cây thật lớn gai đất bình thường hướng công dương chạch đánh tới. vừa ra tay, hai người lợi dụng dùng tới toàn lực. đối diện mười trượng xa xa, công dương chạch thấy phượng thiên tứ trở về hướng chính mình nên tới đây, trên mặt khinh thường ý hiện lên, dưới chân một đập mạnh, trên hai tay thân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tựa như long ngâm loại lệ ẩm. sau đó chỉ thấy hắn phương viên ba trong vòng mười trượng trên mặt đất hoàng sa toàn bộ tự dưng trôi nổi đứng lên. tiếp theo, kia hoàng sa thật giống như nước bình thường lưu động, giống như biển cắt giống nhau đem phượng thiên tứ cùng thạch sinh gắt gao vây khốn trong đó hai người bọn họ phát ra cường đại công kích kiếm đội phiên cùng cự thạch phá tại này trong biển cắt trong nháy mắt mai một trên trận chỉ còn lại u lùn kéo đến hoàng sa phảng phất thao túng thế gian hết thảy thân ở biển cắt bên trong phượng thiên tứ cảm thấy bốn phía như vùi lấp biển rộng ba đào mãnh liệt vô tận áp lực vô tận hướng chính mình vọt tới lệ bộ ngực hắn núi nước toàn thân không thể nhúc nhích chút nào bên kia thạch sinh tình huống cũng không thể lạc quan thân thể khổng lồ bị biển cắt quấn quanh nó trên người hoàng sa dồn dập bốc ra dung nhập vào sơn đại dương bên trong mỗi đi dãy ruộng một thoáng đều cần hao phí thật lớn khí lực. Đây là bổn vương Long thần hải vực, hiện tại chỉ bất quá phát ra một thành lý lực, các ngươi cũng đã không chịu nổi rồi. Hát hát, tiểu tử, không nghĩ tới trên người của ngươi còn có yêu linh tương trợ, chỉ bất quá, gia hỏa này đạo hạnh quá cạn, nếu là nó có thể đạt tới thông linh đại viên mãn cảnh giới, như vậy, bổn vương nghĩ muốn đối phó các ngươi ngược lại cũng có chút khó giải quyết. Tới ở hiện tại sao? Ha ha ha. Công Dương trạch câu nói kế tiếp cũng không nói gì, ngửa mặt lên trời cười như điên. Ngụ ý, bọn hắn bây giờ đã là vật trong túi, chắp cánh khó thoát. Kỳ thực hắn là nói mạnh miệng, như Thạch Sinh thật đạt tới thông linh đại viên mãn cảnh giới chỉ sợ đến lúc đó muốn chạy trốn chính là hắn. Nay xâm chiếm công dương trạch nục thân yêu thú, nó bản thể sớm đã bị người hủy diệt, liền nội đan đều đã mất đi. Một tiếng tu vi cơ hồ tiêu mất còn hơn một nửa, cộng thêm nhiều năm như vậy bị vây tại này thiên vực trong, ngày đêm chịu thiên vực vi năng ảnh hưởng, một thân đạo hạnh từ từ hao mòn. Hiện tại chỗ hơn chưa tới một thành, nhưng là tiểu là này một thành, cũng làm cho thực lực của nó so với bình thường hóa thần đại viên mãn tu sĩ cao hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng, năm đó tu vi của nó đến cỡ nào kinh người. Nếu như thạch sinh đạt tới hóa thần đại viên mãn cảnh giới. Có thể nói tại đồng bậc nhân loại tu sĩ trung cơ hồ không có ai chính là đối thủ của nó, cho dù cùng này yêu vật so sánh với sợ rằng đều không kém chút nào, cộng thêm Phượng Thiên Tứ ở một bên hỗ trợ, hai người định có thể đánh bại này yêu vật. Chương 174, Đoạ Sát. Tu, La, Diệt, Thần, chém. Một tiếng hét thê, chỉ thấy Tu La phá không mà đến, trong tay xích huyết đao chợt tản ra một cổ cường đại khí thế, nhẹ nhẹ huyết sát chi khí tại trên thân đao ngưng kết, theo đao thế đánh rớt, một đạo hơn trượng lớn lên huyết sắc đao mang hướng công dương chạch vào đầu đánh tới. A, buồn Vương còn tưởng rằng ngươi lão tẩu Không nghĩ tới ngươi còn dám trở lại, chắc là không nỡ tiểu tử này sao? Thật không rõ nhân loại các ngươi ý nghĩ. Công Dương chạy phất tay trong lúc đó, trong biển cát phân ra một cỗ Hoàng Sa lưu đem Tu La công kích tới được huyết sắc đao mang đánh tan, sau đó trên mặt âm cười một tiếng, nếu tới, thử vào bổn vương Long Thần Hải vực bên trong nếm thử tư vị như thế nào. Tiếp theo, lại là một cỗ Hoàng Sa lưu toát ra như cự mãng loại đem Tu La cuốn lấy lôi vào mịt mở trong biển cát. "Để ngươi đi, ngươi vì sao còn muốn trở về?" Phượng Thiên Tứ nhìn thấy Tu La lâm vào trong biển cát, cách mình bên cạnh chưa đủ một trượng xa, tại biển cát vô tận dưới áp lực Tuyệt mị trên dung nhan lộ ra thống khổ thần sắc, không khỏi trong lòng đau xót, đem hết toàn thân khí lực hô lớn. Ta thích, cho dù cho chết cùng một chỗ ta cũng vậy không hối hận. Tu La tận lực cưỡng chế không để cho mình trên mặt lộ ra đau đớn vẻ mặt, trên mặt nụ cười thầm tình chân thành nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Mặc dù không có nghe rõ nàng nói cái gì đó, nhưng là Phượng Thiên Tứ từ nàng trong ánh mắt đã muốn tự nhiên hiểu rõ, trước mắt thiếu nữ này muốn cùng hắn chung hoạn nạn cùng sinh tử, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cảm động cực kỳ. Nếu nói là hắn đối với Tu La không có có một tia hảo cảm kia thuần túy là lựa mình dối người có thể là bọn hắn trong lúc đó có một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cố ý gặp vỡ, chỉ biết tăng thêm phiền não, nếu không có có kết quả, cần gì phải muốn bắt đầu đâu. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất hay là muốn mau chóng nghĩ ra biện pháp thoát khỏi yêu vật kia trong biển cát, nếu không, một lúc sau, thân thể của bọn họ đều sẽ phải chịu thật lớn thương tổn, đến lúc đó yêu vật kia không nên động thủ, bọn họ đã không có chạy trốn năng lực. Làm sao bây giờ? Này yêu vật tu vi quá sâu, ba người chúng ta căn bản là không phải đối thủ của nó. Chẳng lẽ thật muốn bó tay chờ bị bắt sao? Càng la thời khắc mấu chốt, Phượng Thiên Tứ trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình muốn tỉnh táo lại, không thể tâm hoảng ý loạn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, này yêu vật chẳng qua là chiếm cứ công dương trạch nhục thân, lấy nó tình huống bây giờ, căn bản còn chưa tính là người, chỉ là một có thân thể tối ra yêu thú tinh phách mà thôi. Chậm rãi đưa tay phải ra, ý niệm dưới sự không chế, tu di giới trên linh quang chợt lóe, một mặt lòng bài tay lớn nhỏ hình dáng phong cách cổ xưa gương đồng xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ lòng bàn tay. Kim quang chiếu yêu kính. Đây là Phượng Thiên Tứ từ không có ai vân sơn lấy được chiến lợi phẩm, tại trước đó không lâu hắn đem này kính luyện hóa sau, Phát hiện này Kim Quang Chiếu yêu kính cực kỳ thần diệu, trong kính ẩn chứa một đạo tích tà thần quang, chẳng những có thể phá các loại ẩn tích chạy trốn pháp, hơn nữa đối với âm hồn tinh phách, quỷ vật có thật lớn lực sát thương. Vì vậy này Kim Quang Chiếu yêu kính đã muốn thoát khỏi pháp khí phạm vi, xem nó hình dáng bề ngoài, hẳn là trên cổ tu sĩ luyện chế ra tới pháp bảo, bị không có ai Vân Sơn kia yêu nhân vô tình nhận được, cuối cùng ngược lại rơi vào Phượng Thiên Tứ trong tay. Hiện tại tiểu xem ngươi nữa. Phượng Thiên Tứ đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Kim Quang Chiếu yêu kính phía trên, ý niệm lưu chuyển, vận khởi trong cơ thể còn lại linh lực liều mạng hướng trong kính rót vào. Không cần thiết chốc lát, chỉ thấy mặt kính trên đã muốn lộ ra mênh mông kim quang. Phá! Quát to một tiếng, chỉ thấy Phượng Thiên tứ tay phải đem mặt kính vỡ chuyển, đối diện phía trước chừng 20 trượng xa Công Tôn Trạch, đột nhiên, một đạo kim quang từ trong mặt gương lộ ra giống như màu vàng kim như lưu tinh hướng Công Tôn Trạch đánh tới. Tại đạo kim quang kia bay về phía Công Tôn Trạch lúc, trên mặt hắn lộ ra không thể tin ánh mắt, tại chính mình long thần trong hải vực, trước mắt giá nhân loại trong tay pháp khí vì sao còn có thể phát ra lực công kích, trong lòng nghi hoặc, nhất thời chánh né không bằng, đạo kim quang kia mạnh mẽ xuất tại lồng ngực của nó. Ngào Công dương Trạch bị Kim Quang đánh trúng sau, trong miệng phát ra giã thú sắp chết phía trước Thê Lương kêu thảm thanh âm, làm người ta sau khi nghe không rét mà run. Tích Tả Thần Quang, trên người của ngươi vì sao? Sẽ có Tích Tả Thần. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn toàn thân toát ra nhàn nhạt sương khói, sau đó chán nản về phía sau ngược lại đi, không còn có tiếng vang. Ở chỗ này đồng thời, tàn sát bừa bãi cuồng bạo biển cắt phảng phất mất đi lực lượng chống đỡ, trong nháy mắt tiêu tán, trên trận lại khôi phục bình tĩnh. Vù vù hô, trên người áp lực cường đại đột nhiên biến mất, Phượng Thiên Tứ cùng Tu La hai người lập tức chống đỡ không nổi. Ngồi trên mặt cắt từng ngụm từng ngụm thở dốc, Thạch Sinh cũng rất giống nguyên khí tổn thương nặng nề, hóa thành bất chu sơn trong nháy mắt bay đến Phượng Thiên Tứ tu di giới trung. Hít sâu một hơi, Phượng Thiên Tứ đem kim quang chiếu yêu kính cầm trong tay, miễn cương đứng lên, chậm rãi hướng công dương trạch đi tới. Mặc dù tích tà thần quang hiện ra ký hiệu, một kích đem này yêu vật chu diệt, nhưng trong lòng hắn vẫn là không yên lòng, nghĩ lên phía trước cẩn thận xem xét một phen, nếu là này yêu vật không có chết đấu, Phượng Thiên Tứ không ngần ngại bổ sung một cái tích tà thần quang đem nó kết. Bước đi chậm trọng cước bộ đi thẳng về phía trước này ngắn ngủn vài chục trượng khoảng cách xa thế nhưng để cho vượng thiên tứ trong lòng sinh ra cảm giác vô lực vừa mới một phen chiến đấu trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn thân thể tại trong biển cắt cũng nhận được thật lớn hành hạng hiện tại có thể nói được là cả người cụ đã mệt mỏi không chịu nổi đi tới công tôn trạch thân thể bên cạnh chỉ thấy hắn ngược phải nơi bị tích tà thần quang đục lỗ một cái lỗ thùng to vết thương phụ cận huyết nhục hiện lên khét lẹt sắc còn toát ra từng sợi khói trắng cả người trên người không có có một tia hơi thở hiện nhiên đã muốn hoàn toàn chết đi Nại Tích Tà Thần Quang đối với bậc này quỷ vật tinh phách lực sát thương quả nhiên thật lớn. Nhìn thấy này thông thần cảnh giới yêu vật tại Tích Tà Thần Quang một kích dưới, không có chút nào chống đỡ năng lực tiện lợi trưởng chết, sợ hãi than một tiếng, Phượng Thiên Tứ xoay người hướng về đi tới. "Thiên Tứ, chú ý phía sau." Cách đó không xa, phục trên mặt đất tu la trong mắt đột nhiên xuất hiện hoảng sợ vạn phần vẻ mặt, lớn tiếng kêu kêu lên. Phượng Thiên Tứ ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nơi, một cái ba cấp tới trưởng toàn thân màu đen ô giao xuất hiện ở hắn trên trán không tới một thước nơi, không đợi hắn kịp phản ứng, vụ một tiếng, Tô giao trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp chui vào Phượng Thiên Tứ đầu biến mất không thấy gì nữa. A a. Trong đầu truyền đến một trận cõi lòng tan nát nhức đầu, Phượng Thiên Tứ không nhịn được hét thảm lên. Cả người trên mặt cắt không ngừng qua lại quay cuồng, vẻ mặt thống khổ cực kỳ. Thiên Tứ? Một tiếng thét kinh hãi, không biết từ đâu tới đây khí lực, Tu La Phi thân nhào đầu về phía trước đem Phượng Thiên Tứ nhanh nhanh ôm vào trong lòng, "Ngươi như thế nào đâu? Ngươi nhất định phải chịu đựng, không thể bỏ lại ta một người a." Lấp lánh trong sáng nước mắt theo như ngọc khuôn mặt trượt xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt toàn bộ dọn tại người thương trên mặt. giờ này khắc này, tu la tâm đã muốn nát rồi. người thương nhất thời vô ý bị yêu vật kia nguyên thần ngâm vào thể nội, lấy nó cường đại nguyên thần tinh phách, không cần thiết chốc lát, liền sẽ đem vượng thiên tứ tinh phách chiếm đoạt. đến lúc đó, tỉnh lại sẽ không còn là nàng người yêu, mà là một cái lạnh huyết vô tình yêu vật, là một cái có thể trong nháy mắt đem nàng đưa vào chỗ chết yêu vật. nhưng là tu la không có rời đi, nàng chẳng qua là nhanh ôm chặt hắn, nước mắt chảy ra loại theo khuôn mặt xuống phía dưới tít lạc. giờ khắc này, nàng căn bản cũng không có ý định rời đi, chỉ muốn ở chỗ này lặng lặng chờ đợi vì hắn chia sẻ một chút thống khổ, quả chi là chẳng mấy chốc sau bị yêu vật kia giết chết này, si tình thiếu nữ cũng không có một tia hối hận. đối với nàng mà nói, đáng giá. có lẽ là tu la mát mẹ nước mắt đúc, có lẽ là kia từng tiếng thâm tình hiệu triệu. phượng thiên tứ cảm thấy cõi lòng tan nát, nhức đầu hơi chút giảm bớt, vội vàng vận dùng thần thức hướng linh đài trong thức hải tìm kiếm. phi nhanh manh liệt trong thức hải, một đầu dài chừng trăm trượng ô giao ở bên trong hưng gió lướt sóng, nó thân thể cao lớn mỗi một lần quay cuồng, thất hải liền nhấc lên cơn sóng gió động trời, đồng thời phượng thiên tứ liền cảm thấy trong đầu một trận toàn tâm đau đớn. tiểu tử. Bổn vương biết thần trí của ngươi đã đi tới nơi này. Hừ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này trên người cư nhiên sẽ có tích tà thần quang, liền bổn vương thiếu chút nữa đều bị đánh trúng nguyên thần giải tán. Hiện tại bổn vương đã muốn tiến vào ngươi trong thức hải, chỉ cần tìm được ngươi ẩn tàng tại trong thức hải tinh phách, bổn vương đem hắn một ngụm nuốt trọn, đến lúc đó, ngươi hết thệ cũng là bổn vương, bao gồm phía ngoài mỹ nhân kia mà. Ha ha. Tố Dao trong miệng phát ra đắc ý cười dâm tiếng. Nghiên xúc. Lúc này, Phượng Thiên Tứ khóe mắt, nội tâm lo lắng phản phẫn, cổ thư ghi lại, giao tính kỳ dâm, chính mình đã chết không quan trọng. Liên lụy tu la một cô gái yêu ớt được này, nghiệt xúc vũ nhục, kia chính mình cho dù chết cũng khó mà nhắm mắt. Trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lại như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp ứng với đối với nguy cơ trước mắt. Này thông thần cảnh giới yêu thú nguyên thần tinh phách quá mức cường đại, chính mình nhận tảng tại trong thất hải kia tia tinh phách căn bản là không phải kia đối thủ, mà kim quang chiếu yêu kính không cách nào dẫn tới chính mình trong thất hải, không có tích tà thần quang, chính mình căn bản cầm nó không có cách nào, chỉ có trơ mắt xem nó nuốt trọn của mình tinh phách chiếm lấy nội thể của mình. Nguyên lai like ở chỗ này, kia Âu Giao phát ra một tiếng cơi lạnh nó đã muốn phát hiện Phượng Thiên Tứ kia tia tinh phách nơi chỉ thấy nó mở ra miệng khổng lồ trợn khép kia tia tinh phách nhất thời liền giống bị vô tận hấp lực dẫn dắt khó có thể tránh thoát từ từ hướng ôi giao trong miệng bay đi cháy mau lại trì hoan tiểu không còn kịp rồi Phượng Thiên Tứ vận dụng toàn thân khí lực trợn mở hai mắt ra hai tay dùng sức bắt được Tu La Ngọc Thủ lớn tiếng quát ta không đi tiểu là chết ta cũng vậy muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ đây là Phượng Thiên Tứ trong đầu nghe được câu nói sau cùng sau đó hắn lâm vào trong hôn mê đáng giá không cho ta hy sinh tính mạng của mình đáng giá không Thật xin lỗi, ngươi tình ý ta lại cũng không cách nào hòa lại, nếu quả thật có kiếp sau, ta nhất định sẽ đền bù kiếp này phạm vào sai, một đời một thế hảo hảo yêu ngươi, thương ngươi, thương ngươi, sẽ không để cho ngươi được chút nào ủy khuất. Phượng Tiên tứ tâm lực quá mệt mỏi, lại cũng không cách nào chống đỡ, thần thức dần dần tiêu tán. Chương 175, Ma Cung thánh khí. Án, ma, nhi, bá, mê, hồng. Linh Đài trung đột nhiên vang lên một đạo cứng cắc mạnh mẽ pháp chú thanh âm, như tiếng chuông buổi sáng đại cổ, Phật khí trang nghiêm. Chỉ nghe môi đọc lên một chữ kia vẫn treo ở biết trên biển kim châu liền có thể phát ra một đạo kim quang đánh tại ô giao trên người. Theo lục tự pháp chú lộc song, lục đạo kim quang giống như hình dạng và tính chất bình thường đem ô giao gắt gao trói buộc. đây là như vậy quỷ đồ vật. a. ô giao một tiếng kêu thảm, cũng nữa chẳng quan tâm chiếm đoạt phượng thiên tứ tinh phách, thân thể cao lớn liều mạng dễ dãi phản kháng đứng lên. tiếp theo, chỉ thấy nó kia dài đến trăm trượng thân thể tại kim quang trói buộc xuống kịch liệt thu nhỏ lại, kim quang trung còn ẩn hàm nhẹ nhẹ điện mang, giống như là ẩn chứa cực mạnh từ tính, đem ô giao thân thể từ từ tùy trong thất hải hướng kim châu trong kéo dài đi mặc cho nó như thế nào phản kháng cũng chạy không thoát kim quang điện mang chói buộc vù một tiếng bị hít vào kim châu trong biến mất không thấy gì nữa a linh đài trong vang lên ô dao kia không cam lòng tiếng kêu thảm thiết sau đó hết thảy khôi phục bình thường cả kia kia sáng bắn ra bốn phía kim châu cũng khôi phục thái độ bình thường chẳng qua là lơ đãng có thể thấy kim châu bên trong mơ hồ có một đầu nhỏ nhất ô dao đang không ngừng va chạm châu vách tường muốn đột phá kim châu chói buộc trốn ra được nhưng là mỗi một lần va chạm châu trên vách cũng sẽ ẩn hiện ra một cái màu vàng kim vạn chữ đem nó ngăn chặn trở về không cần thiết đã lâu kêu ô dao tinh phách thật giống như bị kim châu hòa tan bình thường, biến mất không thấy. mà lúc này kim châu sáng bóng núi nhọn lưu chuyển, linh động cực kỳ, thật giống như hòa tan ô dao tinh phách sau cho nó mang đến thật lớn chỗ tốt. cũng không biết trải qua bao lâu, phượng thiên tứ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cương mở hai mắt ra, bên tai đã nghe đến tu la mừng phát khóc thanh âm. thiên tứ, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh. đơn giản vừa đề khí, phượng thiên tứ cảm thấy mình trong cơ thể linh lực dư thừa, không có chút nào thiếu thốn dấu hiệu. trong thần thất liễm, trong nháy mắt nhận thấy được chính mình trong thất hải nguyên thần lực tràn đầy cực kỳ tựa hồ so với bị thương phía trước mạnh hơn một chút. chuyện gì xảy ra? đầu kia ô Giao đâu? trong lòng nghi hoặc không giải thích được, hắn tại thần thức tiêu tán bên trong đã muốn mắt thấy kia ô Giao liền muốn chiếm đoạt của mình tinh phách. vì sao hiện tại biết một chút chuyện cũng không có? kia ẩn tàng tại trong thức hải tinh phách cũng hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí cảm giác so với trước kia mạnh hơn không ít. trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. qua một lúc lâu, Phượng Thiên tứ ngược lại hướng Kim Châu nhìn lại, chỉ thấy Kim Châu sáng bóng trạch lưu chuyển, lộ ra vẻ so với trước kia càng thêm tràn đầy linh lực. chẳng lẽ lại là ngươi đã cứu ta tính mạng sao? lúc này. Hắn đã có cựu thành năm chắc xác định là này Kim Châu hiển uy cứu mình tính mạng, đối với nó thần bí, Phượng Thiên Tứ vẫn muốn biết rõ ràng, nhưng là chỉ có hắn đột phá đến thái hư cảnh giới, mới có thể giải khai Kim Châu huyền bí. Tu Nhi, ta đã không có chuyện gì đâu. Nếu chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, tự nhiên muốn nói cho nàng biết một tiếng, dè đặt nàng còn đang vì mình lo lắng. Tu La đem hắn đã muốn không việc gì, mặt lộ vẻ vui mừng, Nhu Hòa nói, không, có chuyện gì là tốt rồi. Đợi nàng nhìn kỹ thấy Phượng Thiên Tứ sắc mặt hồng nhuận, không một chút bị thương bộ dạng, đột nhiên thân thể mềm mại chấn động liên tục hướng lui về phía sau mấy bước trên mặt ngọc lộ ra một mảnh lộ vẻ sâu thẳm ngươi không phải thiên tứ ngươi là kia yêu nghiệt ngươi cho rằng chiếm đoạt thiên tứ nhục thân ta cũng không nhận ra sao phượng thiên tứ đầu góc một lờ mờ theo sau trong lòng thoải mái cho dù ai thấy một đầu thông thần cảnh giới yêu vật đối với mình đoạt xá, cũng sẽ có phản ứng như thế chính mình luyện khí đại viên mãn tu vi liền nguyên thần cũng không có lệ ra chỉ có thất hải có một tia tính phách vì sao lại có năng lực ngăn cản được thông thần cảnh giới yêu thú kia cường hãn nguyên thần tinh phách này cũng khó trách để người ta hiểu lầm tu nhi ta thật sự là phượng thiên tứ Yêu vật kia nguyên thần đã bị ta luyện hóa rồi. Phượng Thiên Tứ vội vàng hướng nàng giải thích. Chỉ thấy Tu La trên mặt sưng lạnh, lạnh lùng nói, ngươi này yêu nghiệt hại ta đích người thường, còn lợi dụng nội thể của hắn nghĩ đến lừa gạt ta. Mặc dù ngươi đạo hạnh cao thâm, nhưng bổn cô nương liều đến vừa chết cũng phải vì Thiên Tứ báo thù. Lúc này, nàng Phương Tâm tuyệt vọng, đã tổn tại tử trí, cầm trong tay xích huyết đao dơ quá, đỉnh trong miệng lẩm bẩm niệm chú, chuẩn bị hao hết tự thân nguyên khí thi triển thiên ma giải thể đại pháp đối trước mắt này yêu vật tiến hành một kích cuối cùng. Cho dù không thể đem nó đánh chết, mình cũng có thể vừa chết tránh cho chịu nó vũ nổ. Vừa nghe đến Tu La trong miệng lẩm bẩm niệm chú, Phượng Thiên Tứ biết nàng muốn phải liều mạng rồi, nóng lòng dưới, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ ngăn lại nàng hướng công kích mình đích phương pháp xử lý. Tu Nhi chậm động thủ, ta thật sự là Phượng Thiên Tứ, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt sao? Tại Lư Châu thành, hai chúng ta đồng thời nhìn chúng này sáo nhỏ. Phượng Thiên Tứ vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cây sáo nhỏ, đây là hắn tại Lư Châu mua, chính là một lần, hắn cùng Tu La lần đầu gặp mặt. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ móc ra sáo nhỏ, cũng kể hai người ngày đó làm quen quá trình. Tu La thần tình mẫn ra, không gọi dừng lại thi triển thiên ma giải thể đại pháp, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Phượng Thiên Tứ đem tâm một vượt qua, biết không cho nàng xuống chút mánh liệt dược xem ra nàng sẽ không tận thích lòng nghi ngờ, còn có tại Lư Châu cùng Linh Châu tiếp giáp ngọn núi kia cốc, ngươi bị người đánh cho thành trọng thương, là ta xuất thủ cứu ngươi. Vì cứu ngươi, ta lúc ấy vạn bất đắc di dùng miệng cho ngươi đút một hạt đan dược, ai ngờ ngươi sau khi tỉnh lại một trường đem ta đả thương. Nói tới đây, không chỉ có chính hắn có chút xấu hổ, Tu La lại càng mặt ngọc cùng hồng, kiểu diễm mắt. Ngươi thật sự là thiên tứ. Lúc này Tu La đã muốn hoàn toàn tin tưởng trước mắt người này không phải kia vạn ác yêu vật, mà là người thương. Đoạt Sá mặc dù có thể chiếm đoạt đối phương tính phách, nhưng không cách nào chiếm đoạt đối phương ký ức, nàng cùng phượng thiên tứ ở đây sơn động một màn, trừ người trong cuộc ra không có người thứ ba biết. Lúc này, Tu La trong mắt nước mắt không nhịn được chảy xuôi xuống tới, cũng nữa khắc chế không được, phi thân hướng trong lòng ngực của hắn đánh tới. Giờ khắc này, cho dù là tâm địa sắt đá cũng không cách nào cự tuyệt nhu tình của nàng, Phượng Thiên Tứ mở ra hai cánh tay đem nàng nhanh nhanh ôm vào trong lòng. Ta thích, cho dù cho chết cùng một chỗ ta cũng vậy không hối hận. Ta không đi, tựa là chết ta cũng vậy, muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ngươi này yêu nghiệt hại ta đích người thương. Thiếu nữ kiên quyết quyết đoán mỗi một câu nói tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng, phản phất là một đôi đồng sinh cộng tử người thương quỳ thẳng tại thương cung dưới, nhìn trời minh nước, chỉ mong thiên địa lão, chọn đời không phân ly. Giờ khắc này, tu la không chế không được nàng nóng bỏng tình cảm, tại phượng thiên tứ trong ngực nước nở khóc lớn, một đôi ngọc thủ không ngừng đánh lòng ngực của hắn, người yêu, vì sao phải để ta một mình thừa nhận sanh ly tử biệt thống khổ? Phượng thiên tứ cái gì cũng không còn làm. Lấy hắn như vậy tâm tư thông tuệ như thế nào không biết tu La tâm tình bây giờ. Tay trái vây quanh người Ngọc, tay phải vươn ra, nhiều lần do dự, hay là rơi vào nàng mái tóc đen nhánh trùng, khẽ vuốt an ủi, hiện tại, trên đời này cũng chỉ có hắn có thể an ủi Tu La bị thương nát vụn phương tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người vẫn như vậy thâm tình ôm nhau, tâm thần say mê, nguyện không được giờ khắc này thời gian có thể dừng lại, vĩnh viễn cũng không cần đi qua. Đi thôi, chúng ta hay là mau chóng tìm được hết đường rời đi nơi đây. Phượng Tiên Tứ bung ra ôm lấy Tu La eo tay trái. Lúc này, kia ô giao mặc dù đen tối, nhưng mình hai người như cũ ở vào này thiên vực trong kết giới, cũng không biết nơi này còn có thể hay không có những khác nguy hiểm, mau chóng tìm được ra khỏi miệng rời đi nơi đầy phương là thượng sách. Tu La trưởng mà Vi cuốn Long Mi trên vẫn rưng rưng nước mắt, chỉ thấy nàng ngượng ngủng cười một tiếng, nói, "Căn cứ trong tay ta kia cuốn vô danh sách cổ trên ghi lại, nơi đây ra khỏi miệng liền ở đầy tế trên này." Phượng Thiên Tứ gật đầu, nói, "Vậy chúng ta nắm chặt thời gian đi thôi, kia tế đài trên không phải còn ngươi nữa lần này cần lấy được đồ vật sao?" Tiếp theo, hai người dồn dập tế ra pháp khí, hướng tế đài phương hướng bay đi. Không cần thiết chốc lát, hai người đã muốn bay đến tế đài bên cạnh, nhìn nhau, thu hồi pháp khí hướng tế đài trên rơi đi. Tại tế đàn đỉnh một đầu dài hình vuông làm bằng đá bàn trên, nhất kiện thức tới lớn lên màu vàng kim tiểu kích bày ra ở phía trên, côn bạo máu tanh hơi thở từ kích thân hướng ra phía ngoài phát ra, càng tiếp cận nó này cô thu bạo hơi thở càng mạnh. Tu La định liễu định tâm thần, ước chế vui sướng trong lòng. Này màu vàng kim tiểu kích chính là nàng lần này tới ô Giang Trấn mục đích chủ yếu, vật này là Thiên Ma Cung mất đi nhiều năm thanh khí, sư phụ của nàng Thiên Ma Cung chủ chính đang tiến hành nhất kiện đại sự. Nếu như thiếu hụt này màu vàng kim tiểu kích được việc cơ hội đem thật to rất xuống. Nếu như nàng lão nhân ra thấy mình đem này thánh khí mang về thiên ma cùng, trong lòng còn không biết muốn cao hứng thành hình dáng ra sao. Sâu hít sâu một hơi, Tu La tiến lên một bước, đi tới bàn phía trước, vươn ra như ngọc tay nhỏ bé hương, kia màu vàng kim tiểu kích tìm kiếm. Ồ, một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Tu La một tay bắt được tiểu kích sau, mấy lần dùng sức cũng không có đem nó cầm lên, kia tiểu kích phảng phất tại bàn trên mọc dễ tưởng như vẫn không nứt đứt. Trong lòng bình lên, Tu La hai tay nắm ở tiểu kích, vận khởi toàn thân công lực chợt hướng về phía trước một nổ ra, tu la này một nổ ra ít nhất cũng có nghìn cân lực, đáng tiếc, kia tiểu kích như cũ lẳng lặng nằm ở bàn thờ trên, không có chút nào nhúc nhích dấu hiệu. lúc này, tu la tóc mây chán bên toát ra tinh tế đổ mồ hôi, này bàn trên cũng không có cấm chế trận pháp, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao chính mình có thể cầm không được cái này thiên ma cung thanh khí. để cho ta tới thử một lần đi. phía sau phượng thiên tứ thấy nàng gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi đầm địa, lập tức tiến lên một bước nói ra, tu la gật đầu, nói, này tiểu kích có chút cổ gái thật giống như có tuyệt đối cân nặng bình thường, vô luận ta ra bao nhiêu lực khí cũng khó mà đem nó di động chút nào. Phượng Thiên Tứ nghe sau trong lòng có chút tò mò, lúc này Tu La lắc mình để cho ở một bên, hắn nhân thể đi tới bàn phía trước, hít sâu một hơi, đem toàn thân công lực vận chuyển tới trên tay phải, chậm rãi hướng tiểu kích chụp tới. trong tầm tay dừng lại kích thân thời điểm, Phượng Thiên Tứ trong miệng một tiếng chợt quát, chợt vận khởi toàn thân công lực, đem tiểu kích hướng về phía trước nổ ra đi. Quái gì chuyện tình phát sinh, Phượng Thiên Tứ nghe được Tu La nói sau, cơ hồ vận đủ toàn thân công lực tới bắt cái này tiểu kích nhưng khi hắn đem này tiểu kích hướng về phía trước nổ ra thời điểm, thế nhưng phát hiện kia tiểu kích tại trong tay mình khinh phiêu phiêu, không có chút nào hướng tu la theo lời như vậy trầm trọng. trong khoảng thời gian ngắn, hắn dùng sức quá mạnh, cả người chịu quán tính ảnh hưởng phía sau liên tục lùi mấy bước mới đứng vững. nguyên bản vẫn không có chút nào phản ứng màu vàng kim tiểu kích, làm kích thân bị phượng thiên tứ nắm trong tay sau. đột nhiên màu vàng kim kích thân phát ra một cỗ chói mắt tiêu máu, tiêu máu càng ngày càng mạnh, đem phượng thiên tứ cùng tu la hai người gắt gao bao trùm, làm bọn hắn không thể động đậy chút nào. phượng thiên tứ còn không có kịp phản ứng một cổ cường đại vô cùng cuồng bạo hơi thở đã đem chính mình gắt gao bao phủ, muốn tránh thoát lại không có chút nào biện pháp, bên cạnh Tu La cũng là như thế, hai người ánh mắt tương đối, cụ lộ ra hoảng sợ thần sắc. "Ai, cần phải tới hay làm muốn, hải tử đáng thương, ta có thể giúp." Nay mảnh tiên vực bên trong đột nhiên vang lên một đạo cứng cáp mạnh mẽ thanh âm, đáng tiếc hắn còn chưa nói hết, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nhất thời, tế đài trên trói mắt kia máu giống như bạo liệt bình thường, phát ra trói mắt rực rỡ sát thái, ngay sau đó, kia máu đội liễm, đột nhiên hư không tiêu thất. Liên đối vượng tiên tứ cùng tu la hai người đã ở tế đài trên biến mất không thấy gì nữa. Ai? Ta hải tử đáng thương. Ở chỗ này đồng thời, mảnh không gian này tựa như gương bình thường từng mảnh nát vụn, đại thần thông tu sĩ bảy kết giới phảng phất mất đi trong đỡ. Chốc lát trong lúc đó, trừ khử vô ảnh vô tung. Trương 176, trăm nát coi lỏng. Tia nắng ban mai, đầu vương mặt trời mới mọc từ đường chân trời mềm rụm xuống dâng lên, một luồng màu đỏ ánh mặt trời tán, tà tà chiếu vào ô giang trên, cùng trên mặt sông tràn ngập bay lên dương mù lẫn nhau chiếu dọi phát ra rực rỡ tươi đẹp thất thải quang hoa. Lệnh Nguyên bản rộng lớn mạnh mẽ ô giang bằng thêm vài phần sắc thái thần bí. Ô nông đảo gặp Giang nhất khối thật lớn trên đá ngầm, một đôi người ngọc đón gió đứng nghiêm nhìn về phía thao thao nước sông, thông thả xuất thần. Giang Phong hiu hiu, đưa bọn họ tay háo nhấc lên, đón gió bay phất phới, như ngọc dung nhan, tuyệt thế vô song phong thái, làm người ta xem chi cho là thần nhân hạ phàm. Hai người này tự nhiên chính là Phượng Thiên Tứ cùng Tu La. Tại Phượng Thiên Tứ đem kiếm màu vàng kim tiểu kích cầm vào tay sau, đột nhiên xảy ra dị biến, kích thân trên lộ ra một cỗ tuyệt đại lực lượng đưa bọn họ gắt gao bao phủ, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo nghiêng trời lệch đất tráng váng theo nhau mà đến, sau này liền không biết phát sinh chuyện gì chứ. Sau khi tỉnh lại, hai người phát hiện mình đã muốn thân ở tại ô ngông đào trên, quay đầu nhìn lại, nãy tòa cổ xưa u bí thạch điện đã muốn sụp xuống băng vùi lớp, hóa thành từng khối đá vụn tàn vách tường. Tại phượng tiên tứ trong tay, còn nắm chặt kia màu vàng kim tiểu kích, lúc này kích thân mặt ngoài đã muốn mất đi tia máu sát thái, khôi phục ban đầu bộ dáng. Đem tiểu kích giao cho Tula, lúc này trời đã mịt mờ mịt mờ sáng, ánh bình minh ánh dạng đông đã đến, hai người không có nói cái gì đó cùng đi đến này khối cự tiểu phía trên lặng lặng quan sát ô giang tia nắng ban mai cảnh đẹp ai vì cái gì chuyện tốt đẹp vật tổng hội trôi qua nhanh như vậy Than khẽ tu la trên mặt ngọc lộ ra ưu hoán vẻ mặt không biết nàng là tại tiếc hận tia nắng ban mai cảnh đẹp hay là ẩn chỉ vật khác chuyện này thở dài bên trong bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ yêu thương cảm xúc thái dương mọc lên ở phương đông mặt trời chiếu ngả về tây hạ qua đông đến bốn mùa biến hóa đây cũng là thiên đạo tuần hoàn đại đạo trí lý ta và ngươi mặc dù đều là tu hành người trong nhưng là tại thiên đạo chi hạ không khác cùng đất này trên con kiến hơi bình thường yếu ớt không chịu nổi, có thật nhiều chuyện cũng không phải là người ta có thể đem chi thay đổi, hết thảy còn muốn đối mặt hiện thực. Phượng Thiên Tứ lời nói ẩn hàm thâm ý, tại thiên vực trong kết giới, bọn họ có thể quên mất thân phận của đối phương, dùng thật tình tới đối mặt quan hệ trong đó. Nhưng là sau khi đi ra, toàn bộ đây hết thảy tựa như bọt nước bình thường vỡ vụn, sự thật bày ở hai người trước mặt, thân phận bất đồng, lập trường bất đồng, nếu như cố ý lâm vào nhất định bọn họ sẽ có kết quả bị thảm. Thiên Tứ, Tu La mặt đẹp đột nhiên quay tới, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hai mắt của hắn, tràn đầy nóng bỏng tình chúng ta cùng nhau ẩn tích núi rừng tìm một người để người khác vĩnh viễn cũng tìm không được chỗ của chúng ta không bao giờ nữa quản này chính đạo còn là ma đạo thật vui vẻ cùng nhau sống không thể tin được lời nói này là từ trong miệng nàng nói ra bỏ qua chính mình thiên ma cung thánh nữ thân phận bỏ qua nữ nhi gia tôn nghiêm nàng chỉ cần cùng người mình yêu mến cùng một chỗ nàng chỉ là một bình thường bình thường cô gái muốn cùng người thương vĩnh viễn ở chung một chỗ theo đuổi chính mình một đời hạnh phúc như vậy trắng trận biểu lộ cần bao nhiêu dũng khí phượng thiên tướng nghe xong ánh mắt sáng ngời nhưng ngay sau đó ảm đạm đi xuống Hắn cũng không phải là tâm địa sắt đá người, Tu La như đại dương bình thường thâm tình như thế nào cảm thụ không tới. Ở trong lòng, hắn đối với cô gái này dám yêu dám hận tính tình hết sức thưởng thức, kỳ thực ngay từ lúc kia trong sơn động một đêm, Tu La bóng hình xinh đẹp đã muốn thật sâu khắc sâu tại hắn đáy lòng, trước mắt trọn đời không quên là hắn. Nhưng là, trên người hắn lưng meo cha mẹ huyết hữu, làm vinh dự kiếm các trách nhiệm nặng nề, còn có, thiên môn vũ cương phòng trên người yêu của hắn còn đang chờ hắn, muội muội mất tích, đây hết thảy hết thảy cũng muốn hắn đi đối mặt, nếu để cho hắn quên lãng những này, cùng Tu La tỷ thế ẩn cư, hắn làm không được. Tu Nhi Thật xin lỗi, ta, ta không thể. Cuối cùng này ba chữ từ Phượng Thiên Tứ trong miệng cũng ra, để cho hắn cảm thấy như nghẹn họng khó có thể nói ra, đối mặt một cái tình chân ý thiết, có thể cùng chính mình đồng sinh cộng tử, cam nguyện buông tha cho hết thệ cô gái, hắn thật sự không đành lòng thương tổn nàng. Nhưng là, lại lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể phụ lòng nàng một mảnh thâm tình. Lúc này, Phượng Thiên Tứ cảm thấy trong lòng vô cùng đau, phản phất bị ngàn vạn căn kim nhọn đang không ngừng đâm thủng trong lòng rỉ máu. Tu La nghe xong, trong mắt đẹp nóng bỏng thần quang nhanh chóng ảm đạm, cho đến trở nên không có chút nào sức sống. Như Ngọc tuyệt mị khuôn mặt lướt qua hai đạo yêu thương dấu vết, tâm đã muốn nát rồi. Nàng nhẹ nhàng xoay người, này động tác đơn giản lúc này lại lộ ra vẻ vô cùng khó khăn, xuyên thấu qua khóe mắt dư quang, có thể nhìn thấy nàng vai không ngừng khẽ nhún. Cũng không biết quá bao nhiêu thời gian, Tu La quay mặt lại. Nay trong phút chốc, Phượng Tiên tứ phát giác nàng thế nhưng trở nên như thế tiểu thụy, mặt ngọc trắng bệnh không có có một tia huyết sắc, liền môi anh đào cũng trở nên ảm đạm, nguyên bản linh động thông minh đôi mắt đẹp u ám không sáng, thật giống như mất đi sức sống bình thường. Nguyên Lai like vẫn là ta tại tự mình đa tình. Tiêu tụy trên ngọc dung miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, như vậy thê thảm, như vậy thần thương. Dứt lời, nàng tuyệt đột nhiên xoay người, phất tay tế ra pháp khí, tung người nhảy lên, không, có có một kia lưu luyến ý. Tại nàng phi thân nhảy lên bên trong, một giọt lấp lánh trong sáng nước mắt từ giữa không trung lướt qua một đạo mỹ lệ quý tích lặng lẽ hạ xuống. Nhìn thấy nàng đi xa bóng hình xinh đẹp, Phượng Thiên Tứ đôi môi khẽ động mấy cái, muốn nói cái gì đó, cuối cùng là nhất không có thể nói ra khỏi miệng, kinh ngạc nhìn kia mỹ lệ ưu thương bóng hình xinh đẹp biến mất tại trước mắt mình. A! Một tiếng thét giải phóng lên cao. Như muốn tận tình phát tiết trong lòng tích tụ khó nhịn cảm xúc, tiếng huýt do giống như phía chân trời sấm sét quần quật mà đến, vô hình em sóng đem nước sông kích khởi cao vài chục trượng hoa sóng, thật lâu không thể bình phục. Trở về Phượng phủ trong nhà, đã là mặt trời lên cao. Phượng Thụy cùng Phúc bá chính vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa đại môn, mong chờ Phượng Thiên tứ thân ảnh. Buổi sáng cùng đi, đi tới tiểu chủ nhân trong phòng, phát hiện hắn cũng không tại trong giường phòng, hơn nữa trên giường bị cái đệm bằng phẳng không một chút động đậy dấu vết, hiển nhiên, hắn đêm qua không có ở bên trong phòng ngủ. Mặc dù biết tiểu chủ nhân thần thông quảng đại, nhưng là trong lòng cũng có chút bất an không thể làm gì khác hơn là đứng ở đại môn đặng tin tức của hắn. thật sai nhìn thấy phượng thiên tứ hướng phượng Phủ đi tới, hai người mừng rỡ, vội vàng nên đón. nhìn thấy tiểu chủ nhân vẻ mặt tiểu thụy, phúc bá đang định mở miệng hỏi thăm, bị phượng thụy lôi kéo một thoáng ống tay áo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phượng thụy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ý bảo hắn không nên nói nhiều. cũng là tiểu chủ nhân đều lớn như vậy rồi, làm việc nên có thể có trưởng mực, chính mình hay là làm tốt bổn phận chức trách, những chuyện khác tiểu ít đi quản chút ít sao? trở lại sương phòng, phượng thụy bưng tới rửa mặt dùng nước, mà phúc bá thì đem bữa ăn sáng đưa đến trong sương phòng hết thể chuẩn bị sau khi kết thúc, phượng thiên tứ cùng phượng thụy phúc bá dặn dò một chút, chính mình hiện tại sẽ rời đi ô giang chấn, này phượng phủ còn cần hai người tốn nhiều hiểu lòng lượng trước. hai người thấy tiểu chủ nhân qua vội vàng như thế, trong lòng không thôi. phượng thiên tứ tốt lời nói an ủi sau, liền xoay người đi thương long đạo trường. hôm nay là hắn cùng đinh cẩm ước hẹn rời đi cuộc sống. đi tới đạo trường, đinh cẩm đã sớm tại nơi đó chờ đợi. hắn đem thương long đạo trường trưởng chủ vị trí giao cho thạch hổ, mà đinh đại lực thuận lý thành trương tiếp nhận rồi thạch hổ phó trưởng chủ vị trí. hai người hiện tại cũng đã đạt tới luyện khí cảnh giới này thương Long đạo trưởng, có hai người bọn họ chấn giữ, chỉ cần không có tu vi cao thâm tu sĩ đến đây quấy rầy, nghĩ đến lấy tu vi của bọn họ đủ để chấn nhiếp bình thường võ giả. Đạo trưởng mọi người đem Phượng Thiên tứ cùng Đinh Cẩm vẫn đưa đến bên ngoài chấn ba dặm một hẻo lánh nơi, mới vừa dừng bước. Lâm biệt bên trong, Đinh Cẩm rất dặn dò của mình nhi tử, để cho hắn chăm chỉ tu luyện, có lẽ có một ngày, Đinh Đại Lực cũng có cơ duyên tiến vào Thiên môn trung, đến lúc đó phụ tử hai người liền khả đồng tu đại đạo. Tại tiên đưa trong đội ngũ, Phượng Thiên tứ phát hiện Giang Gia Hiên thân ảnh, tiểu gia hỏa này vẫn muốn tiến lên cùng hắn chào hỏi bất đắc dĩ phượng thiên tứ bên cạnh vây bắt rất nhiều người hắn nhất thời chen chúc không vào đi tách ra đám người phượng thiên tứ trực tiếp đi tới giang gia hiền trước mặt thần thức đảo qua phát hiện hắn ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian đã muốn đột phá đến tiên tiên cảnh giới, tu vi tiến triển cực nhanh cùng hắn hàn huyên mấy câu thuận tiện chỉ điểm một chút trên việc tu luyện phải làm chú trọng vấn đề lệnh giang gia hiền được chớp ích không nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cảm kích hưng phấn vẻ mặt nếu có một ngày ngươi nghĩ bước vào tu hành giới ta có thể đem ngươi dẫn vào thiên môn phượng thiên tứ lời vừa nói ra vô số ngạc nhiên ánh mắt rơi vào giang gia hiền trên người không một không vì hắn có nảy tiên duyên mà cảm thấy kinh hại ao ước không nớt. đa tạ phượng đại ca. giang gia hiên mừng vô cùng nội vàng quỳ gối, bị phượng thiên tứ lấy tay đem hắn đỡ lấy hạ bái suy thế. sau đó lại miễn cưỡng rồi hắn mấy câu. canh giờ đã muốn không còn sớm, phượng thiên tứ nói một tiếng, phất tay tế ra bạch ngọc thuyền, hai người tung người nhảy, rơi vào thuyền thân, ở phía dưới mọi người sùng kính trong ánh mắt, thuyền ngọc vù một tiếng phá không hướng vòm trời nhanh bàn tới, dọc theo đường đi, phượng thiên tứ khống chế bạch ngọc thuyền cấp tốc phi hành, bởi vì trong lòng ẩn tàng vẻ lo lắng không tiêu tan, hắn một đường trầm mặc ít nói, sắc mặt trầm trọng để người ta liếc mắt một cái nhìn lại liền biết đạo hắn có tâm sự nặng nề. Đinh Cẩm Duyệt vô số người, khôn khéo lao luyện, mặc dù không biết hắn vì sao không vui, nhưng cũng biết ý không có muốn hỏi, chẳng qua là ngồi xếp bằng ở thuyền trên người nhắm mắt ngồi xuống tu luyện. Hắn tư chất mặc dù chỉ thuộc trung đẳng, nhưng một viên tu luyện lòng hướng về đạo cực kỳ kiên nhẫn, đây cũng là hắn bị kiếm huyền tử coi trọng nguyên nhân chủ yếu. Kinh quá 2 ngày 2 đêm cấp tốc phi hành, đã xa rời Linh Châu Hắc Thạch Sơn không xa, phòng trường có nửa cá biệt canh giờ liền có thể đến tới mục đích. Tại 2 ngày này trùng, Phượng Tiên Tứ một bên khống chế Bạch Ngọc thuyền phi hành, Một bên trong đầu nghĩ tới rất nhiều sự tình. Cuối cùng còn tại buổi sáng hôm nay, trong lòng hắn rộng mở nghĩ thông suốt. Chính mình cùng Tu La hai người nguyên bản chính là hữu duyên vô phần, như vậy kết cục đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn nàng được thật lớn tương tốn, nhưng là đau dài không bằng đau ngắn, hai người nếu là một giây dưa nữa không rõ, không chỉ có đối với mình, đối với nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cần phải thả tiểu thả đi. Huống chi, bên cạnh đã có Tư Lộ Tĩnh, nàng cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt, mà chính mình lại có thể nào chần chừ đâu. Trong lòng làm ra quyết định, luôn luôn ẩn tàng ở trong lòng tích tụ nhất thời tiêu tán tâm tình cũng trở nên sáng sủa đứng lên trong miệng thét dài một tiếng hết thể chuyện không vui tình sẽ làm cho nó đi qua đi phía trước đường còn có thật nhiều gian khổ tại chờ đợi mình đi đối mặt trong tay pháp quyết vừa bấm bạch ngọc thuyền trong nháy mắt ra tốc hướng mịt mở trong mây xuyên đi chương 177, thiên ma bí ước chừng quá một canh giờ hắc thạch sơn đã tại phía trước mơ hồ xuất hiện trải qua hai cái ngày đêm không gián đoạn phi hành rốt cục lại về tới đây tay phải một dẫn thuyền trước người vừa mới chìm sau đó xuống phía dưới phủ xuống qua. Một đạo bạch quang hiện lên, Phượng Tiên Tứ hai người đã muốn rơi vào Hắc Thạch Sơn tiến khẩu một chỗ trên mặt đất. Lúc này, đã có một đội thủ sơn đệ tử bay tới, xem thấy người tới là Phượng Tiên Tứ sau, tiến lên đánh một cái bắt chuyện, tiếp theo tiếp tục dò xét cương vị của bọn hắn. Ánh mắt đảo qua, phát hiện Vũ Quan không trong đó, có lẽ hôm nay không đến phiên hắn đang làm nhiệm vụ. Nói một tiếng, Phượng Tiên Tứ cùng Đỉnh Cẩm hai người trực tiếp hướng đại phong đường đường chủ Kim Nạo nơi cư trú nơi đi tới. Nếu đi tới Hắc Thạch Sơn, bất kể là xuất từ lễ tiết hay là nguyên nhân khác, hay là mau chóng cùng Kim Nạo thông báo một tiếng. Đi tới Kim Ngạo ở lại thạch thất sau, cư một bước vào bên trong cửa, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy Kim Ngạo khuôn mặt cao có trong phòng đi qua đi lại, lộ ra vẻ đầy cõi lòng tâm sự bộ dạng. Kim sư thúc, Thiên Tứ đã muốn từ Ô Giang trấn trở về, vị này liền là sư huynh của ta Đinh Cẩm. Phượng Thiên Tứ nói cho hết lời sau, Đinh Cẩm cấp bước lên phía trước một bước, hướng Kim Ngạo không mình hành lễ. Kim Ngạo vừa thấy là Phượng Thiên Tứ trở lại, lập tức mời hai người bên dưới, phân phó đệ tử ngâm trên một bình trà ngon sau, cùng hai người Hàn Nguyên. Hắn mấy ngày nay thật là đủ phiền lòng, Thiên môn bên kia truyền đến dụ lệnh mệnh hắn mau chóng tìm ra cực phẩm linh thạch tung tích. Bên này Hắc Thạch Sơn mấy ngày gần đây ma đạo tu sĩ hoạt động lại thường xuyên đứng lên, không ngừng đối với Hắc Thạch Sơn tiến hành bày rối. đã từng nhiều lần cùng đi ra ngoài tuần sát đệ tử đại quy mô xung đột đứng lên. mặc dù đến đây xâm chiếm ma đạo tu sĩ tu vì cảnh giới không cao, nhưng là tụ tập nhân thủ dần dần nhiều hơn, ngẫu nhiên có cùng Đại Phong Đường tại Hắc Thạch Sơn quyết tranh hơn thua xu thế. mặc dù hiện tại chẳng qua là chính ma hai đạo trong lúc đó tiểu quy mô tranh đấu, lấy Đại Phong Đường thực lực cộng thêm Thiên Muôn Phong Bộ liên tục không ngừng nhân thủ ủng hộ, cũng là thế lực ngang nhau cục diện, chỉ bất quá nếu là cứ thế mãi đi xuống, sợ rằng sẽ có chút ít cố hết sức. Như là Ma đạo Ba đại tông môn đem hết toàn lực cùng Đại phong đường khai chiến lời mà nói, đừng nói một cái phong bộ, tự là Thiên môn tam cung tứ bộ toàn lực nên kẻ địch, chỉ sợ cũng phải rơi xuống hạ phong. Thiên môn mặc dù cường đại, có tu hành giới đại phái đệ nhất danh sừng, nhưng là lấy nhất phái lực quyết đấu Ma đạo Ba đại tông môn, sợ hãi có thể lực không hề đại. đến lúc đó vẫn còn cần Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân hiệu lệnh chính đạo các đại môn phái hợp lực kháng kẻ địch, mới có thể ngăn lại dừng lại ngập trời ma diễm. Đường Kim chi thế, chính đạo hưng thịnh. Ma đạo hơi kém, lấy chính đạo tứ đại tiên tông thực lực, cơ hồ có thể hoàn toàn chế trụ ma đạo tông môn, đây cũng là ma đạo tu sĩ chỉ dám tại Hắc Thạch Sơn chơi đùa nguyên nhân, thật sự khiến cho chính ma hai đạo đại chiến, đến lúc đó, lấy ma đạo thực lực sợ hãi khó có thể chiến thắng, ngược lại sẽ gây thương tự thân địch căn bản. Thiên tử, ngươi lần này trên tiên môn nhất định phải nhớ kỹ sư thúc một câu nói, có thể nhịn thì nhẫn, mọi việc tất không thể tùy ý làm bậy. Lấy số tuổi của ngươi có thể có hiện tại như vậy tu vì đúng là khó được, nhưng là, tại Thiên môn Tam cung tứ bộ chúng, cùng ngươi số tuổi bình thường đại tu làm tướng gần đệ tử có khớ người. Thậm chí, tại các mạch trong hàng đệ tử đã có đột phá đến Hóa Thần cảnh giới tuyệt thế kỳ tài. Nói đến chỗ này, không chỉ có kim nạo trên mặt lộ ra sợ hai than thần sắc, Liên Vương Thiên Tứ tâm thần cũng chấn động không chừng. Hóa Thần cảnh giới, cho dù là chính mình tối thiểu cũng muốn tại trường 20 tuổi mới có thể đạt tới, không nghĩ tới Thiên Môn Tam cung tứ bộ chúng đã có cùng hắn bình thường lớn đệ tử đột phá đến cái này độ cao, có thể nghĩ, thiên phú của bọn họ tư chất cao bao nhiêu. Nhưng là Phượng thiên Tứ quên mất một chuyện, hắn là tại 11 tuổi lúc gặp Tú đạo trưởng sau phương mới bắt đầu chân chính tu luyện cho đến 14 tuổi mới vừa cùng sư phụ kiếm huyền tử trên lang gia sơn tu luyện. Hắn năm nay vừa lúc 17 tuổi, băng cột đầu đôi cũng bất quá tu luyện 7 đầu năm. Mà thiên môn tam cung tứ bộ đệ tử, đặc biệt là trọng điểm bồi dưỡng trọng yếu đệ tử, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, tông môn vì bọn họ cung cấp tốt nhất điều kiện tu luyện, linh đan diệu dược đến không thua. Còn có danh sư ở một bên chỉ điểm, bọn họ tu luyện chi đồ có thể nói thuận buồm xuôi gió, trong đó không thiếu tư chất thiên phú tuyệt hảo người có thể ở trưởng 20 tuổi đột phá đến hóa thần cảnh giới. Nếu để cho phượng thiên tứ từ nhỏ liền đi theo kiếm huyền tử bắt đầu tu luyện tin tưởng lấy thiên phú của hắn tư chất hiện tại đã muốn đột phá luyện khí đạt tới hóa thần cảnh giới ta thiên môn lãnh tụ chính đạo đã có thiên nhiều năm uy danh to lớn lệnh quần ma thắng đảm nhưng đồng thời cũng tạo cho không ít trong môn đệ tử tâm cao khí ngạo tính cách thiên tứ ngươi lần này trên thiên môn tận lực muốn cùng các các mạch đệ tử hòa bình ở chung chớ gặp phải sự đoan đặc biệt phải nhớ kỹ chính là không nên cùng vũ cương phong phong bộ đệ tử phát sinh xung đột nói như vậy ngươi cùng tĩnh nhi chuyện càng thêm khó có thể thành toàn kim ngạo nói năng khẩn thiết hắn như vậy khổ tâm lời khuyên tự nhiên là vi phượng thiên tứ suy nghĩ sư thúc dạy bảo. Thiên Tứ ghi khắc trong lòng. Sau đó, Kim Nạo cẩn kẽ kể rồi thiên môn vị trí cùng với trên thiên môn sao phải chú ý một ít chuyện, Phượng Thiên Tứ hai người ở một bên cẩn thận lắng nghe, cho đến màn đêm thâm trầm mới vừa cáo lui. Trước khi chia tay, Phượng Thiên Tứ nói cho Kim Nạo, ngày mai sáng sớm, bọn họ đem động thân tiến về phía trước thiên môn. Trở lại chỗ ở, cùng Kim Phú Quý còn có võ quan huynh muội gặp mặt sau, mọi người cùng nhau tại thiện trong nội đường gặp nhau, cho đến đêm khuya mới vừa tận hứng riêng phần mình trở lại chỗ ở. Thầy Cô Thiên Ma cung, trên đại điện. Tu Nhi Ngươi thật sự tìm được rồi thánh môn pháp khí." Thiên Ma cung chủ đột nhiên từ thạch chỗ ngồi đứng lên, lời nói kích động nhìn về phía điện hạ Tu La. Nàng trong miệng thánh môn pháp khí là Thiên Ma cung khai phái sư tổ lưu lại thánh khí, vẫn bị ma đạo tôn sùng là thần minh, truyền thuyết cái này thánh khí trung ẩn chứa vị thiên diệt địa lực lượng. Cổ xưa tương truyền hiện nay ma đạo ba đại tông môn đều là truyền thừa thượng cổ thánh môn, người trong chính đạo xưng là ma môn. Tại 3000 năm trước, ma chướng đạo tiêu tan, ma môn uy danh hạo đại, thực lực cường hành, từng một lần đem chính đạo tu sĩ ép tới không ngóc đầu lên được. Cho đến tiên môn vạn tượng sư tổ hành không xuất thế, lãnh tụ chính đạo tu sĩ cùng Ma Môn quyết chiến một lần hành động đem Ma Môn lãnh tụ tứ đại thần ma đánh bại từ đó sau còn sót lại Ma Môn đệ tử chia năm sẻ bảy riêng phần mình thành lập mới đích môn phái hiện nay Ma đạo ba đại tông môn đều là do niên Ma Môn còn sót lại đệ tử truyền thừa xuống tới đạo thống thiên ma cung chủ trong miệng thánh môn pháp khí liền là trong Ma Môn cao nhất thánh khí truyền thuyết cái này thánh khí từng là Ma Môn trí cường giả sử dụng tùy thân pháp khí trong đó ẩn chứa vị thiên diệt địa lực lượng người nào nếu có được đến nó tán thành là có thể thừa kế cố lực lượng này đến lúc đó tung hoành tam giới sở hướng vô địch sư phụ thánh môn pháp khí ở chỗ này. Tu La từ trong lòng ngực lấy ra kia màu vàng kim tiểu kích, hai tay đang cầm tiến lên mấy bước, giao cho nàng. Thiên Ma cung chủ vươn ra hơi run rẩy tay phải, đem màu vàng kim tiểu kích cầm trong tay, đơn giản hơi đánh giá, sau đó trong miệng phát ra một trận kích động hưng phấn tiếng cùng tiếu, quả nhiên là liệt thiên ma kích, ha ha ha, trời xanh thương ta, giúp ta nhất thống ma môn, giết tận chính đạo. Tiếng cùng tiếu vẫn kéo dài nửa trung trà công phu, mới vừa ngừng nghỉ. Tu Nhi, ngươi thay Thiên Ma cung lập xuống lớn như thế công, thật không hổ là sư phụ thật là tốt độ nhi. Nhìn về phía Tu La, Thiên Ma Cung Chủ trong mắt lộ đều là ý tán thưởng. Tu La đạo là sư phụ phân ưu giải sầu là đồ nhi ứng với tận trách nhiệm. Xem thấy mặt nàng sắc trắng bệnh, vẻ mặt tiểu thụ, Thiên Ma Cung Chủ tâm trung đau xót, đưa tay khẽ vuốt tái đồ mái tóc, nhu hòa nói: Xem ngươi tiểu thụ thành dạng như vậy, nghĩ tất do vào tay này thánh môn pháp khí hao phí không ít tâm tư lực. Sư phụ nhìn đau lòng, Tu Nhi, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tu La đáp một tiếng, sau đó không người lui ra. Lúc này, Thiên Ma Cung Chủ trong mắt hiện lên một tia tinh mang, chống rống hét lớn một tiếng, bóng đen ở đâu? Có thuộc hạ này? Một đạo âm lãnh quỷ dị thanh âm vang lên, tại đại điện trên vang vọng không ngừng làm người ta không cảm giác được âm thanh rốt cuộc phát ra từ phương nào. Ngay sau đó, một đạo hắc khí từ từ tại Thiên Ma cung chủ diện phía trước một trượng xa địa phương xuất hiện, hắc khí từ từ ngưng tụ từ từ hóa thành một bóng người. Cung bản cung cùng đi tọa vung ngai. Dứt lời, Thiên Ma cung chủ trực tiếp hướng đại điện phía bên phải một hành lang chung đi tới. Dạ, kia hắc khí chỗ hiện bóng người hư ảo không chừng, phản phất sau một khắc liền có thể tiêu tán bình thường. Hắn diện mục căn bản thấy không rõ, xa xa nhìn lại, để người ta cảm giác hắn tiểu là một đạo hắc ảnh. Bóng đen tôn giả. Thiên Ma cung tứ đại tôn giả đứng hàng thứ thứ hai, hắn là Thiên Ma cung trung thần bí nhất quỷ dị một vị, cho dù là Thiên Ma cung chủ cũng chưa từng gặp qua hắn chân diện ngủ. Thiên Ma cung chủ đi thẳng đến này hành lang cuối, đập vào mắt nơi, xuất hiện một ngọn cô tịch phiêu linh vách núi, trên vách núi, một gian đơn sơ nhà gỗ tọa lạc tại đỉnh núi. Nguyên tại chỗ hai mắt nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó, Thiên Ma cung chủ hướng kia nhà gỗ đi tới, bóng đen tôn giả liền hướng du hồn bình thường vẫn treo ngược ở phía sau của nàng, lộ ra vẻ phá lệ quỷ dị không hiểu. Đi tới nhà gỗ tiền tam chượng nơi, Thiên Ma Cung Chủ sửa sang lại một thoáng vạt áo, sau đó không lưng cung thanh nói: Sư phụ, Đỗ Nhi tới thăm ngươi. Nghe khẩu khí của nàng, này nhà gỗ người trong lại là Thiên Ma Cung Thượng một nhiệm cung chủ. Ta không là để phân phó ngươi không có chuyện gì không nên tới quấy rầy sao? Nhà gỗ trung truyền đến một đạo cô gái thanh âm, chợt nghe thanh âm thanh thúy như 17-18 tuổi thiếu nữ, nhưng là trong giọng nói lại dẫn kinh nghiệm tăng thương dấu vết. Sư phụ, Đỗ Nhi lần này tới quấy rầy ngài lão nhân gia là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Vậy sao? Trong phòng người phát ra một tiếng ngạc nhiên, sau đó thản nhiên nói: Có chuyện gì quan trọng? Thiên Ma Cung Chủ Định Liễu Định Tâm Thần nói, Đổ Nhi đã đã tìm được huyết thần tử cùng Thánh môn pháp khí liệt Thiên Ma kích, khẩn cầu sư phụ đem Thiên Ma bí cuối cùng một quyển truyền cho Đổ Nhi. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng kia huyết luyện bí pháp tế luyện ma thần? Trong phòng người vẫn bình thản thanh âm xuất hiện thật lớn dao động, hiển nhiên nàng lúc này trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Không sai, Đổ Nhi chính là như vậy ý nghĩ, hy vọng sư phụ thành toàn. Không được, trong phòng người quả quyết từ chối. Sau đó nói, Thiên Ma Cung sư tổ di mệnh, phảng ta môn hạ đệ tử đều không cho phép dùng kia huyết luyện bí pháp, đây là tổ sư di vấn. Tuyết cơ, sư phụ không thể đem Thiên Ma Bí cuối cùng một quyển giao cho ngươi. Sư phụ. Thiên Ma cung chủ một tiếng bi thiết, ôm um một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra thê thảm thần sắc, Đỗ Nhi một đời nguyện vọng lớn nhất chính là nhất thống ma môn, tiêu diệt chính đạo những thứ kia ngụy quân tử, cho ta số khổ hài nhi báo thủ. Sư phụ, người lão nhân gia cho dù đáng thương ta, đem huyết luyện bí pháp truyền cho Đỗ Nhi sao? Ai? Trong phòng người một tiếng thở dài, tuyết cơ, không phải sư phụ không giúp ngươi, nhưng này huyết luyện bí pháp. Câu nói kế tiếp nàng không có tiếp tục nói hết, lúc này, nhìn ra được trong phòng người cực kỳ lặng khó. Một bên là tổ sư Di Huấn, một bên là yêu mến đồ đệ, hai người trong lúc đó thực tại làm nàng khó có thể lựa chọn. Lão cung chủ. Lúc này, giống như quỷ hồn bình thường bóng đen tôn giả mở miệng, hôm nay chính đạo thế lớn, ta ma môn phạm vi thế lực đã bị áp chế đến nhỏ nhất, hiện tại nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, khó bảo toàn sau này chính đạo tu sĩ sẽ không đánh trừ ma vệ đạo ngụy trang đến đây tấn công chúng ta, cung chủ làm như vậy cũng là muốn bảo toàn ta Thiên Ma Cung 3000 năm cơ nghiệp, ngắm lão cung chủ nghĩ lại. Này Thiên Ma Cung tứ đại tôn giả trung, bóng đen tôn giả tiến vào Thiên Ma Cung thời gian dài nhất đã muốn phụ ta quá ba đời cung chủ, luôn luôn thâm thụ qua nhiều thế hệ cung chủ coi trọng, lời của hắn vô cùng có phân lượng, đây cũng là thiên ma cung chủ để cho hắn cùng chính mình cùng đi nơi đây mục đích. Mời sư phụ thành toàn độ nhi, thiên ma cung chủ quỳ trên mặt đất, dù thân không lưng không dậy nổi. Thôi thôi, vẫn khó có thể lựa chọn trong phòng người đang nghe bóng đen tôn giả trong lời nói sau, rốt cục lưỡi lòng miệng, này thiên ma bi cuối cùng một quyển bốn là qua nhiều thế hệ cung chủ tương truyền vật, người đã tâm ý đã quyết, vi sư liền đem nó truyền cho ngươi, về phần như thế nào quyết định tùy chính ngươi xử lý. Nàng vừa mới rất lời. Một chương màu đen sách cổ từ nhà gỗ trung bay ra rơi vào Thiên Ma cung chủ trước người. "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." Nhận lấy kia chương sách cổ sau, Thiên Ma cung chủ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, liên tục không ngừng dập đầu nói cảm ơn. "Ngươi trước đừng cảm ơn ta." Trong phòng người nhàn nhạt lời nói truyền đến, cho dù ngươi phải đến này thiên ma bí cuối cùng một quyển trên ghi lại huyết luyện đại pháp, muốn được việc nói dễ vậy sao, hết thảy đối đãi ngươi thử nghiệm sau liền biết hiểu. "Sư phụ yên tâm." Thiên Ma cung chủ mắt lộ ra kiên quyết vẻ mặt, đệ tử nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ cũng không biết nàng tại sao lại giống như này quyết tâm như thế mạnh tín niệm cổ xưa tương truyền dùng này huyết luyện đại pháp tế luyện ma thần thì pháp giả có thể chịu thiên đạo khiển trách không tha ở thiên địa trong lúc đó cuối cùng chỉ sẽ đưa tới hình thần cầu diện kết quả đây cũng là qua nhiều thế hệ các đời trước cấm tu luyện phương pháp này nguyên nhân tuyết cơ nghe sư phụ một câu khuyên vương tha cho ý nghĩ này sao thiên ma cung chủ nghe xong hơi chút do dự nhưng ngay sau đó bị trong mắt vô tận oán hận thay thế sư phụ chỉ cần có thể tế luyện ra ma thần cho ta kia số khổ hài nhi báo thù cho dù tuyết cơ hình thần cầu diện không được luân hồi cũng cam tâm tình nguyện. Ai? Một tiếng thở dài ẩn chứa rất nhiều bất đắc dĩ cùng thương tiếc ý, sư phụ nên đã muốn toàn bộ nói, Tuyết Cơ, tự giải quyết cho tốt sao? Dứt lời, trong phòng người không còn có động tĩnh rồi. Thiên Ma cung chủ cung kính dập đầu ba cái sau, đứng lên, nhìn trong tay kia trường sắt cổ, ánh mắt của nàng lộ ra vô hạn điên cuồng ý. Chính đạo, Liên Hoa Tông, đợi bản cung ma thần xuất thế ngày, liền là các ngươi tiêu diệt lúc. Ha ha ha. Thê lương điên cuồng tiếng cười tại vách đá phóng lên cao, vô tận oán khí lượm trời lâm vào rung động, bầu trời mây đen cuộn, sấm rền rầm rầm. Quyền thứ 3 đã muốn kết thúc, kế tiếp cũng là cần phải đến Phượng Thiên Tứ đi thiên môn thời điểm, phía sau chuyện xưa có thể càng lúc càng đặc sắc, mọi người xem rồi sau cho rằng còn có thể thay Thanh Sơn hướng bằng hữu bên cạnh tuyên truyền một chút đi, dù sao, người mới nhận được đề cử cơ hội không nhiều lắm, bãi tạm nữa. Chương 178, Liên Vân Hành. Trên bầu trời xanh lam, bạch vân và đò đoá, mên ngông vô mô bờ, giống như treo ngược biển sâu động ở phía chân trời, xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Phượng Thiên Tứ lúc này chính không chế bạch ngọc thuyền chở Kim Phú Quý cùng Đinh Cẩm hai người tại Bích Hải trời xanh trên cấp tốc phi hành. Nay trời sáng sớm, ba người tại Kim Nạo cùng Vũ Quan Tam huynh muội tiến đường, rời đi hát Thạch Sơn, một đường bay về hướng bắc. Lâm biệt bên trong, Phượng Thiên Tứ cùng Đinh Cẩm ngược lại không cảm thấy như thế nào, ngược lại kim phú quý mập mạp này đặc biệt thương cảm. Hắn cùng Khử Mai ở giữa tình cảm ngày càng tăng sâu, chợt rơi té đường, hai người đều cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu, đặc biệt là Khử Mai, tiểu cô nương khóc đến hai mắt sưng còn giống quả đào tựa như, trên mặt đều là không thôi tỉnh, mập mạp mặc dù vô tâm vô phế, lúc này cũng cảm thấy trong lòng chua xót. Phượng Thiên Tứ ở một bên thấy thế cũng thay bọn họ khổ sở. Nhưng là Vì Kim Phú Quý suy nghĩ, hắn hay là cùng chính mình cùng đi thiên môn mới là tốt nhất hết đường. Nếu như đem hắn một người ở lại hát Thạch Sơn, vạn nhất cùng ma đạo tu sĩ trong chiến đấu có gì bất chắc, chính mình đem cả đời hối hận. Về phần Kim Phú Quý thân phận, Phượng Thiên Tứ đã muốn thay hắn nghĩ kỹ, hay cùng Đinh Cẩm giống nhau là kiếm huyền tử đệ tử ký danh, trước thay sư phụ làm xuống cái này chủ, tương lai nhìn thấy hắn lão nhân ra lại hướng hắn báo cáo, tin tưởng lấy sư phụ rộng rãi không kềm chế được tính cách sẽ không trách tự trách mình tự ý làm chủ trương. Cuối cùng, Phượng Thiên Tứ nhờ cậy Kim Ngạo hảo hảo chiếu cố võ quan huynh muội ba người bọn họ bằng hữu một cuộc, cho tới nay ở chung thật vui. Trước khi đi rồi, vốn cần phải vì bọn họ làm những thứ gì. Kim Nạo vô ngực bảo đảm, nhất định sẽ chiếu cố bọn họ. Hơn nữa làm cho võ quan huynh nội ba người mặt đồng ý, chỉ cần bọn họ biểu hiện xuất sắc, chính mình có thể tận lực can bài để cho bọn họ tại hai năm sau trở thành thiên môn phong bộ đệ tử. Điểm này chuyện nhỏ đối với hắn mà nói không khác một bữa ăn sáng. Nghe thấy Kim Nạo lời hứa, võ quan huynh nội vui mừng quá đỗi, liền ly biệt sầu khổ cũng hòa tan không ít. Kim Phú Quý nhìn thấy không ai trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, lập tức yên tâm lại. Có Kim Nạo những lời này hiện tại hắn có thể không cố kỹ chút nào cùng Lão Đại cùng đi Thiên môn rồi một đường hướng bắc ước chừng bay 3-4 ngày lúc này bọn họ từ thuyền ngọc xuống phía dưới nhìn lại đập vào mắt nơi phía dưới đều là từng ngọn liên miên không dứt sơn mạch rừng cây bao trùm ít có người khói Lão Đại còn muốn thời gian bao lâu mới có thể đến Thiên môn Kim Phú Quý vừa sờ cái bụng khuôn mặt ủy khuôn nói ngươi nhìn mấy ngày qua lên đường bụng của ta đều nhỏ không ít Phượng Thiên Tứ mấy ngày qua nóng lòng lên đường không ngừng xuống nghỉ nơi một khắc ba người trong bụng đói bụng thường phụ ăn một hạt tích cốt đan hắn cùng Đinh Cẩm cũng không có gì. Kim Phú Quý mập mạp này dọc theo đường đi tê khổ liên tục, hận không được lập tức là có thể đến Thiên Môn Trung Hưởng thụ ngừng lại phong phú bữa tiệc lớn. Quá này liền vân sân mạch, có nữa một ngày đường trình nên là có thể đến. Phượng Thiên Tứ quay đầu hướng hắn cười cười, "Phú Quý, ngươi tiểu kiên trì một chút đi." Kim Phú Quý vừa nghe còn muốn hơn một ngày thời gian mới có thể đến mục đích, khổ mặt béo nói, "Lão đại, bản thân ta không có quan hệ gì, chủ yếu nhất thấy ngươi mấy ngày qua liên tục ngự khí phi hành, nhất thời cũng không có thể nghỉ ngơi, vì ngươi thân thể suy nghĩ, theo huynh đệ ý tứ, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút?" hắn nói thật hay giống như là vi vượng thiên tứ suy nghĩ bình thường kỳ thực chỉ sợ là nghĩ tế một tế hắn ngũ tàng miếu nghe kim ngạo sư thúc nói này liền trong núi vân trùng có một ngọn người tu hành kiến tạo thành trì bên trong chủ yếu hay là dễ dàng tu sĩ trong lúc đó mua bán giao dịch so với bình thường phường thị kích thước muốn lớn hơn nhiều lắm bên trong thành còn có giống như người phạm giống nhau từ lâu đặc biệt chiêu đại tu sĩ không bằng đi nơi nào biết một chút về cũng thuận tiện để cho phú quý ăn no nê ngăn ngừa này ăn hàng miệng Phượng thiên tứ quyết định chủ ý sau đó đối với thân sau kim phú quý nói ra cũng tốt nghe nói nơi này có ngồi tu sĩ kiến tạo liên vân hành, chúng ta thì đến đó nghỉ ngơi một chút lại lên đường không muộn. Kim phú quý nghe xong mừng rỡ, đạo qua lúc trước vô tình đả thải vẻ mặt, một cốt lục từ thuyền trên người bỏ dậy, đứng ở phượng thiên tứ phía sau, mắt nhỏ xuống phía dưới nhìn lại, sợ hắn có thể bỏ qua hai đầu mở ruộng. Phượng thiên tứ cười nhạt, nhưng ngay sau đó không chế bạch ngọc thuyền xuống phía dưới phi thấp chút ít, đồng thời tản ra thần thức tại này liền trong núi vân trung tìm kiếm. ở bên kia, bay không tới một nén nhang thời gian, phượng thiên tứ thần thức đã muốn tìm kiếm đến liên vân thành vị trí, ngẩng đầu roi mắt nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa hai tòa tường liên núi lớn ao trong gốc, một tòa thành trì mơ hồ có thể thấy được. một đạo bạch quang hiện lên, ba người ngừng ở cửa thành cách đó không xa, thu hồi bạch ngọc tuyển, phượng thiên Tứ ngẩng đầu hướng thành trì nhìn lại. chỗ ngồi này thành kích thước không nhỏ, chỉ là tường thành tiểu cao gần chừng mười trượng, tường gạch toàn bộ là tùy cả khối đá xanh tạo thành, mỗi một khối đá xanh trọng lượng đều ở nghìn cân trên. màu xanh trên mặt tường lưu chuyển lên nhàn nhạt tia sáng. hiện nhiên phía trên minh khắc có phần ngự trận pháp, chính diện tường thành đỉnh chót một khối nô ra trên tảng đá khắc dấu liên vân thành ba chữ to. Một ít đội mặc khôi giáp thành vệ canh giữ ở nơi cửa chính, không ngừng có tu sĩ từ trong cửa lớn qua lại ra vào, lộ ra vẻ hết sức náo nhiệt. Thật không hổ là tu sĩ kiến tạo thành trì. Một tiếng cảm thán, trước mắt chỗ ngồi này, Liên Vân Thành Quang từ bên ngoài nhìn vào đi, kích thước cơ hồ so với Lư Châu thành còn lớn hơn, cả tòa thành trì sôi nổi mà ra uy thế lại càng không là Lư Châu thành có thể bằng được. Vào đi thôi." Nói một tiếng, ba người hướng cửa thành đi tới. "Đi tới trước cửa, gác cổng thành vệ đem ba người ngăn lại, trong đó một tên thành vệ mở miệng nói, "Mời ba vị đưa ra vào thành lệnh bài." Phượng Thiên Tứ ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phát hiện này Liên Vân Thành các cổng thành vệ thậm chí có luyện khí hậu kỳ tu vi, trong lòng không khỏi sửng sốt. Vị đạo hữu này tại hạ ba người không có vào thành lệnh bài. Phượng Thiên Tứ vừa chắp tay nói ra, tiên tiêu thành vệ mặt không chút thay đổi nói, không có vào thành lệnh bài, như vậy các ngươi là lần đầu tới Liên Vân Thành. Ba người đều gật đầu, các ngươi có thể có hai loại lựa chọn, một là mỗi người giao 5 khối trung phẩm linh thạch là có thể vào thành, nhưng là tiếp theo vào thành vẫn cần phải giao vào thành phí. đệ nhị các ngươi mỗi người giao hai khối trung phẩm linh thạch có thể nhận lấy một mặt vào thành lệnh bài, sau này bằng này bài có thể vào vào trong thành 10 lần. Kia thành vệ lúc này trên mặt cười một tiếng, nói: "Ta khuyên các ngươi hay là lựa chọn loại phương án thứ 2 tương đối cấp tới, này Liên Vân thành là trong vòng ngạn dặm bên trong lớn nhất người tu hành thành trì, bên trong chơi thật khá ăn ngon gì đó, cái gì cần có đều có, chỉ cần các ngươi có đầy đủ linh thạch, nơi này chính là tu sĩ thiên đường." Nghe thấy hắn cố gắng đề cử, cộng thêm Phượng Thiên Tứ cũng không cần mười mấy khối trung phẩm linh thạch, lập tức, từ tu trì giới trung ngóc ra 60 khối trung phẩm linh thạch giao cho hắn. Kia thành vệ nhanh chóng chạy đến cách đó không xa một đầu mục trang phục trung niên nhân bên cạnh, nói mấy câu, đem linh thạch giao cho người nọ. Trung niên nhân kia Liệp Vượng Thiên tứ ba người liếc mắt một cái, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra ba chương ngọc chế lệnh bài giao cho tên kia thành vệ, nhận lấy lệnh bài sau, kia thành vệ đi tới ba người trước mặt, cầm trong tay lệnh bài đưa cho hắn nhóm. Trên ngọc bài có 10 cái điểm sáng, mỗi lần rời sau cũng sẽ biến mất một cái điểm sáng, 10 lần sau, các ngươi liền cần bổ giao linh thạch lại vừa lần nữa vào thành. Kia thành vệ tỉ mỉ hướng ba người giải thích ngọc bài công hiệu. Phượng Thiên tứ nhận lấy tay vừa nhìn mặt này trên ngọc bài bị người dùng đặc thù đạo pháp ngưng tụ 10 cái linh khí điểm sáng, hiện nhiên đây là lệnh bài tính toán tu sĩ vào thành số lần phương pháp. hướng hắn nói tạ một tiếng, sau đó ba người hướng bên trong thành đi tới. vào vào trong thành, phát hiện này liên vân thành bên trong thành bố cục cùng người phạm thành trì độc nhất vô nhị, đập vào mắt nơi rộng rãi phố lớn hai bên đều là lầu các hiên đình. trên đường người đi đường thủy triều, hai bên tiểu thương gào to tiếng bên thai không dứt, các loại ly kỳ cổ quái thương phẩm rực rỡ ngôn màu, phồn hoa cảnh tượng thắng được bọn họ đi qua lừ châu thành. chỗ bất động chính là nơi này vô luận người đi đường hay là gào to tiếng giao hàng tiểu thương cũng là tu sĩ, từ cẩn thận, phượng tiên tứ không có tản ra thần thức hướng bốn phía dò xét, để người thu hút đúng sai phải trái. Nhưng là từ trên người bọn họ ẩn lộ uy thế đến xem, không ít người tu vi đều cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí còn có một chút tu sĩ thân thể trung quanh tản ra cực mạnh khí cơ, hiện nhiên là hóa thần tu sĩ. lão đại, chúng ta hay là trước tìm một chỗ đánh bữa ăn ngon, cũng không biết này tu sĩ mở đích tiểu lâu cùng người phạm tiểu lâu thật có chút khác biệt. kim phú quý lúc này đã muốn không nhị được, nóng lòng liệu hỏa lôi kéo hai người hướng bên trong thành đi tới. Hắn muốn tìm một gian liên vân thành lớn nhất Tử Lâu, hảo hảo an ủi một thoáng khổ rồi mấy ngày cái bụng. Trươn 179, trăm Tử Lâu tranh chấp. Ba người một đường hướng bên trong thành đi tới, phố lớn hai bên đa số bán ra pháp khí đan dược, cửa hàng, Tử Lâu vẫn không có nhìn thấy, cho đến Kim Phú Quý Tiến lên kéo một người hỏi thăm sau, mới vừa biết được Tử Lâu cụ thể vị trí. Vẫn theo phố lớn đi ước chừng thời gian một chén trà cương phu, chỉ thấy phía trước dựa vào phía bên phải vài chục trượng xa xa, một ngọn ba tầng lầu cắt chữ đứng ở đó bên trong, lầu cắt chính diện trên sàn ngang rơi lên một khối hoành phi phía trên phiếu khắc linh lung ở ba cái liu kim chữ to. Ba người đi tới lầu cắt trước cửa chính. Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lên, này linh lung ở bố cục hết sức tinh xảo. Đỉnh chóp lưu ly liếc, mái cong nơi gắn có thủy tinh vài sước, mái nhà một cây kim trụ dơ lên, đỉnh lại càng khảm nạm một viên dưa hấu lớn nhỏ minh châu, lâu thể hiện lên ngũ giác hình dáng, xuống chiều rộng trên hẹp. Tầng lầu trong lúc đó toàn bộ là linh mục tạo hình mà thành lập trụ chống đỡ, cả tòa lâu tạo hình làm người ta một mắt nhìn đi cảm thấy khí trong phái không mất tinh xảo, cho thấy này linh lung ở chủ nhân hàm lượng nguyên tố trong cạn bất phàm. Ba người vừa tới đến trước lầu nơi cửa chính liền có hai gã thanh tú thiếu nữ vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, đi tới ba người trước mặt, cúi người hành lễ, nói: hoan nghênh ba vị đạo hữu quang lâm tệ lâu. Tiếp theo, nghiêng người mau tránh ra một bên, đưa bọn họ dẫn vào trong lầu. Tại hướng trong lầu lúc đi, Phượng Tiên Tứ vận dùng thần thức một chút do xét, phát hiện này hai người nữ tử thế nhưng đều có luyện khí trung kỳ tu vi. Vào đại sảnh, trong đó một cô thiếu nữ cung thanh hỏi: ba vị đạo hữu là muốn đến ghế lô trong một phòng trang nhã, hay là ngay tại này trong hành lang dùng cơm? Phượng Thiên Tứ hai mắt nhìn quanh một tuần. Phát hiện này linh lung ở trong hành lang ấy có lẽ đã ngồi đầy, có khoảng trên trăm danh tu sĩ ở chỗ này dùng cơm, hắn vốn không khả quan nhiều hiền náo, nhàn nhạt nói ra, đi ghế lô trong một phòng trang nhã. Cô gái kia hữu rối tay ra, làm ra một cái mở ra dấu tay, tiếp theo, ba người theo nàng trực tiếp hướng lầu 2 đi tới. Đi tới lầu 2, liếc mắt một cái nhìn lại, hoàn cảnh nơi này so với trong hành lang thanh nhã rất nhiều, tại cô gái kia ăn bài, ba người đi tới một trương gần cửa sổ trước bàn làm xuống. Ba vị đạo hữu muốn dùng những thứ gì? Cô gái kia dung mạo thanh tú, cười nhẹ nhàng nhìn về phía bọn họ. Kim Phú Quý đã sớm nhịn không được, hỏi các ngươi đây có gì sở trường thức ăn ngon? Thiếu nữ cười nói, tới tệ lâu dùng cơm đạo hữu nhiều lấy thức ăn chay làm chủ, buồn lâu có chuyên gia chăm sóc linh quả làm thành thức ăn, hết sức mỹ vị tinh xảo, đạo hữu không ngại thử một chút. Có hay không món ăn mặn, tự làm thịt. Kim Phú Quý vừa nghe tất cả đều là đồ ăn chay, nhất thời cảm thấy mất hứng, vội vàng hướng thiếu nữ hỏi thăm trong tiểu lâu có thể có đỡ thèm đại ăn mặn, mập mạp này là điển hình vô thịt không vui. Thiếu nữ nhìn thấy Kim Phú Quý bộ dạng này bộ dáng, che miệng khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên là có hơn nữa cũng là dùng yêu thu thịt làm thành yêu thu thịt cái này kim gia ngược lại không có hưởng qua tốt lấy đất tiền cấp kim gia đi lên năm lượng bánh còn có kia linh quả làm được đồ ăn chay cũng tới hơn mấy lượng bánh lão đại ta hắn thích ăn trắng thuần kim phú quý cũng có lòng biết phượng Thiên tứ không thích thức ăn mặn chỉ thấy hắn gãi gãi đầu nói tiếp các ngươi tiểu lâu có thể có cái gì rượu ngon nàng kia thấy kim phú quý một hơi điểm nhiều món ăn như vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh dị sau đó vội vàng nói tệ lâu có cây tử đản quả chế riêng cho linh tiểu tới ba hồ nàng lời còn chưa nói hết Kim Phú Quý đã muốn khẩn cấp mở miệng. Ba vị đạo hiếu ở chỗ này chờ một chút một hồi, rượu và thức ăn lập tức tới ngay. Nàng kia xem bọn hắn liếc mắt một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Không cần thiết một lát, tới mấy tên thị nữ trong tay khay đưa bọn họ chút rượu và thức ăn đầu đến trên bàn, mỗi bưng lên một cái đĩa món ăn, cũng sẽ hướng bọn họ giới thiệu này món ăn là sử dụng cái gì tài liệu chế thành ngũ vân bốn trăm tuần, đồ ăn nhan sắc tiên diễm, làm người ta liếc mắt một cái nhìn lại liền có ngâm miệng. E này yêu thú thì tan tiệu là không giống nhau. Món ăn vừa lên. Kim phú quý liền thần đúa gấp một miếng thịt to đưa đến trong miệng, từng ngụm từng ngụm nhai đứng lên, đây là một loại gọi thiết thứ lao nhà chư yêu thú thịt đốt chế mà thành, bởi vì yêu thú lúc tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, cố mà thịt của bọn nó hết sức mỹ vị, so với thế tục nuôi trong nhà xúc vật vị thịt đạo tốt rất nhiều. Đinh Cẩm ở một bên cũng động đúa gặm lấy gặm để, mới vào tu hành giới, hắn xem như lưu mộ mỗ vào đại quan viên, đối với bất luận cái gì đều cảm thấy hết sức tò mò, trong lòng đều có thử nghiệm ý tứ. Ăn vài miếng yêu thú thịt đốt thành thức ăn sau, nhất thời trong miệng không ngừng khen tốt. Phượng Thiên Tứ đối với mấy cái này thịt để ăn không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là động đũa nếm vài ngụm đồ ăn chay, linh quả không chế đồ ăn chay cửa vào cảm giác vô cùng tốt, bụng dưới sau tự động chuyển làm nhẹ nhẹ linh khí di động kinh mạch toàn thân. Quả nhiên không sai. Thầm khen một tiếng, Phượng Thiên Tứ không khỏi động đũa nhiều ăn vài miếng. Tấm tắc, rượu ngon. Ngụm lớn ăn thịt đồng thời, Kim Phú Quý không quên cho mình rót đầy một chiếc rượu, ngửa đầu một ngụm uống cạn sau, đại khen một tiếng. Tiếp theo Vi Phượng Tiên Tứ cùng Đinh Cẩm hai người ngược lại một chiếc, lão đại, Đinh Thống lĩnh, các ngươi nếm thử này linh rượu, hương vị tuyệt rồi. Nhìn thấy chén nhỏ trung hiện lên màu tím trong suốt rượu dịch, phát ra một trận sông vào mũi mùi thơm, Phượng Thiên Tứ không khỏi tiến tới khoè miệng nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên không sai. Nay cây tử đàn quả chế riêng cho linh rượu vào miệng mang chút trong eo, vào bụng sau liền hóa thành một đoàn nhiệt khí di động toàn thân, nhất thời, lại Phượng Thiên Tứ cảm thấy mấy ngày nay đi đường suốt đêm chỗ mang đến mệt mỏi hễ quét là sạch, toàn thân thoải mái vô cùng. Luôn luôn không thích uống rượu Phượng Thiên Tứ, lúc này liên tục uống hơn chén nhỏ, vẫn ý vẫn còn chưa hết. Này người tu hành mờ đích tiểu lâu tiểu là không giống nhau, vật sở hữu đều vật phi phạm, ba người ăn uống hết sức tận hứng. Thình thịch, nhanh đi đem lão bản của các ngươi linh lung cấp bổn thiếu gia kêu đến. Lúc này, cách vách trong một phòng trang nhã đột nhiên truyền đến có người tiếng ồn nào, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị chừng 20 tuổi người mặc thanh y công tử trang phục tuổi trẻ người đối diện tiểu lâu thị nữ vô bản chứng mắt, cũng không biết vì chuyện gì. Cổ thiếu gia, lão bản hiện tại quả thực có việc, ngài tại này chờ một chút, đợi nàng sự tỉnh xử lý xong liền sẽ đi qua chào hỏi ngài. Kia thị nữ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hay chấm dứt việc đó. Thanh y thiếu niên kia chứng mắt, tức giận nói, ngươi làm bổn thiếu gia là ba tuổi đứa trẻ sao? hừ, ta ngay cả liên tiếp tới Linh Lung ở ba lần, ba lần các ngươi đều nói nàng có việc, tìm thiếu gia vui vẻ sao? cẩn thận ta một ngụy lửa đem ngươi này Linh Lung ở đốt thành phế tích. nay thanh y thiếu niên vẻ mặt tiêu căng, nói chuyện cực kỳ càng hằn dỡ, hiện nhiên kia thân phận không đơn giản, hắn nói như vậy pháp kia thị nữ cũng không dám lên tiếng, chỉ là một sức lực túi đầu nhận. khu khu, nơi nào đến điều nhân, tại này chít chít nhéo mó, quấy giày nhà ngươi kim gia nhà hứng. không đợi Phượng Thiên tứ ngăn cản, chỉ thấy Kim Phú quý mập mạp này thoáng cái đứng lên, dùng ngón tay thanh y thiếu niên kia lớn tiếng quát mắng. Hắn nguyên bản ăn được phi thường vui vẻ, phi thường đầu nhập, nhưng là bị thanh y thiếu niên kia mãnh liệt một vũ bản, lơ đàng đang lúc sợ hết cả hồn, bị trong miệng khối thịt trong đích một cây gai xương sặc một cái, trong cổ họng hết sức không thoải mái. Nhất thời, mập mạp giận tí mặt, đứng lên hướng hắn hưng sư vấn tội. Ngươi mập mạp chết bầm này, cư nhiên dám chửi tới bổn thiếu gia. Thanh y thiếu niên kia nguyên bản nổi giận trong bụng sẽ không địa phương ra, hiện tại gặp cái lựa sườn núi người, nhất thời quay mặt sang không có lại để ý tới kia thị nữ, hai mắt nhanh nhìn chăm chú kim vũ quý, ác tiếng nói, nho nhỏ một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, thật là to gan nay thiên thiếu gia vừa lúc khó chịu, mượn ngươi tới gia trong lòng một ngụm hờn dỗi. Dứt lời, hắn xa rời bàn hướng phượng thiên tứ bọn họ bên này đi tới, cùng hắn ngồi cùng bàn còn có hai cái thanh ý hắn tử cùng nhau cùng phía sau hắn đi tới, xem kia thanh thế, hiện nhiên lai ý bất thiện. phượng thiên tứ trong lòng mặc dù cái mập mạp này nhiều gây chuyện, nhưng chuyện đã gần cây đầu, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng ngay sau đó chậm rãi đứng lên, một bên đinh cẩm cũng đi theo đứng lên. trong hiệu lâu thị nữ thấy hai băng nhân mã khí thế không đúng, rất có đánh thế, vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Có thể nàng phải báo cho tiểu lâu lão bản tới xử lý chuyện này. Mất mạng, ngoan ngoãn cấp bổn thiếu gia quỳ xuống dập đầu 30 khấu đầu, bổn thiếu gia hãy bỏ qua ngươi lần này, nếu không, đem ngươi tháo thành tám khối kéo ra đi cho cho ăn. Thanh Y thiếu niên lời nói cùng nạo, căn bản là không có đem ba người bọn họ không coi vào đâu. Phượng Tiên Tứ mảnh hơi đánh giá, phát hiện trước mắt này Thanh Y thiếu niên tuổi không lớn lắm, nhưng là một thân tu vi cùng chính mình không phân cao thấp, cũng là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, phía sau hắn hai người số tuổi lớn chút, đều có luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Xem xét lại mới phê. Trừ mình ra tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn, kim phú quý cùng đình cẩm đều chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, chẳng trách ngoài thanh ý thiếu niên kia không đưa bọn họ không coi vào đâu. Ta nhổ vào, nhìn ngươi kia dạng chó hình người, cũng xứng để cho kim gia hướng ngươi quỳ xuống dập đầu. Kim phú quý quái mắt một phen, khinh thường nói, như ngươi loại này tiện nhân kim gia thấy nhiều rồi, người tiện thể cốt bên trong ngửa, không nên kim gia dụng quyền đầu thay ngươi hơi thả lỏng, ngươi lần sau mới có thể học ngoan Có lao đại tại bên cạnh mình, mập mạp mới sẽ không hàm hồ bọn họ. Đồ không biết sống chết, gầm lên giận dữ. Thanh y thiếu niên kia hữu trưởng bình thân, nơi lòng bàn tay nhanh chóng lộ ra năm đạo thanh sắc xương mù hướng kim phú quý đánh tới. Tại hắn xuất thủ công kích lúc, Phượng Tiên Tứ ở một bên đã sớm nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, chỉ đợi hắn vừa ra tay, chỉ thấy trên trận bóng người trận lóe, Phượng Tiên Tứ đã đi tới trước mặt hắn. Kia năm đạo thanh sắc xương mù đánh tại Phượng Tiên Tứ trên người, phản phất bị một tầng vô hình vòng bảo hộ chống ngăn, khó có thể xuyên thấu chút nào, trong nháy mắt liền biến mất vô hình. Cường khí hộ thể. Thanh y thiếu niên kia sắc mặt trầm hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Tiên Tứ, nhìn ngươi thân thủ bất phàm chỗ luyện là đạo gia chính tông huyền môn cương khí như thế nào ngươi cũng muốn thò chân vào xé vào sao phượng thiên tứ nhìn hắn một cái thản nhiên nói hắn là huynh đệ của ta ngươi nếu muốn thương hắn cần trước trôi qua ta này quan ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ là có thể tại bổn thiếu gia trước mặt cản đỡ sao thanh y thiếu niên đột nhiên cười như điên, vốn là chỉ muốn dạy dỗ mập mạp này một người đã như vậy kia bổn thiếu gia ngay cả ngươi một khối thu thập lên cho ta hắn ra lệnh một tiếng phía sau kia hai cái thanh y hắn tử nhanh chóng lắc mình cùng hắn đứng thành một hàng trong tay pháp quyết vừa bấm đã đem hai kiện đao hình dạng pháp khí tế ra, chuẩn bị công kích Phượng Thiên tứ bọn họ. Tại Phượng Thiên tứ chuẩn bị tế ra Kim Ly kiếm lúc, mọi người bên thai chuyển đến một đạo thông dòng xinh đẹp êm thai thanh âm, như Châu chuyển khay ngọc, Thanh Thúy không hiểu. Dừng tay. Chân 180, mộ linh lung. Mọi người theo âm thanh chuyển ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc mây buông xuống cùng trang mỹ nữ từ thang lầu nơi thất tha đi tới. Tướng mạo của nàng gọi không hơn tuyệt mỹ, nhưng là trên người rồi lại một loại đặc biệt khí chất, một loại làm người ta ngắm chi tiện cảm giác được giống như cùng rộn ràng xuân phong quất vào mặt bình thường nhẹ nhàng khoan khoái không khỏi lâm vào say mê. Khóe môi miết lên một vòng nụ cười, cung trang mỹ nữ bước liên tục khẽ mở, đi tới, ở sau lưng nàng, đi theo bốn gã hầu hạ tỷ trang phục thiếu nữ. "Cổ đạo hữu, ngươi vì sao tại ta linh lung nơi kêu đánh tiếng kêu giết, chẳng lẽ là bọn hạ nhân hữu chiêu đợi không chu toàn địa phương sao?" Cung trang mỹ nữ lời nói nhu hòa, nhưng trong mắt đẹp bắn ra nhất đạo tinh mang nhìn thẳng Thanh Y thiếu niên kia, ẩn có hỏi tội ý. Thanh Y thiếu niên kể từ khi nàng hiện thân sau, liền không có tiếp tục đối với Vượng Thiên tứ ba người xuất thủ, hai mắt nhanh nhìn chăm chú kia cung trang mỹ nữ, trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Kể từ khi 3 tháng trước lần đầu nhìn thấy nàng này, hắn liền giật nảy mình, vẫn muốn tìm cơ hội cùng nhau dung mạo. Chẳng ngờ nàng này lúc bắt đầu còn đuổi theo tới xã giao một phen, thời gian dài, có lẽ là phát hiện dụng ý của hắn, dần dần không chịu hiền thân, cho đến hắn liên tục tới 3 ngày cũng không nhìn thấy nàng này một mặt, trong lòng không khỏi tức giận, mới có lúc trước một màn. Linh Lung, ngươi rốt cục chịu đi ra thấy ta đâu? Thanh Y thiếu niên một tiếng phân phó, bên cạnh hắn hai người đem pháp khí thu hồi, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, mặt lộ vẻ cười định, nói: Ngươi cũng đã biết ta tới Linh Lung ở tìm ngươi bao nhiêu lần. Nhưng là, các nàng vẫn nói ngươi có việc mọi cách từ chối. Vậy sao? Một tia chán ghét thần sắc tại cung trang mỹ nữ trên mặt ngọc chợt lóe rồi biến mất, hỏi ngược lại, vì thế Chu đạo hữu ngay tại linh lung ở giữa gây chuyện sao? Lời của nàng trung ẩn có chỉ trích ý vị. Thanh y thiếu niên giả cười một tiếng, che giấu tự thân bối rối, nói, thứ nhất mấy người này quá mức cuồng vọng, cư nhiên dám cùng buồn thiếu gia gọi nhịp, cho nên muốn cho bọn hắn nếm chút khổ sở, này thứ hai chứ sao? Hắn lời nói dừng lại một chút, nhìn về phía cung trang mỹ nữ trên mặt lộ ra thèm thuần thần sắc, ta cũng muốn gặp ngươi một mặt, hắc hắc. Hắn ngụ ý, tiểu lâu này trong có người gây chuyện, ngươi này làm lão bản vốn cần phải hiện thân sao?" Cung Trang Mỹ Nữ nghe xong, nguyên bản khuôn mặt nhu hòa ý dần dần tiêu tán, trên mặt ngọc lộ ra cáo giận thần sắc, muốn gặp Linh Lung một mặt, ngươi liền đánh ra như thế thủ đoạn sao? "Chu Chính Cao, ngươi lường tưởng rằng mình là Thiên môn phong bộ đệ tử, là có thể tại ta Linh Lung ở tùy ý làm bậy. Chớ quên, này Liên Vân Thành thành quy, phạm ở trong thành tranh đấu kẻ nháo sự nhất luật quất roi 30, không phục quản chế người giết không tha. Đây cũng là các ngươi Thiên môn trưởng giáo cùng Vạn Bảo lâu lâu chủ cùng trung ban bố, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng." Bình thường trong phường thị đều cấm tu sĩ tranh đấu, có cái gì ân oán có thể ra phường thị sau sẽ giải quyết, nếu không, một khi đấu tướng khởi, này phường thị làm ăn còn làm được thành sao? Hướng Liên Vân thành loại này người tu hành xây dựng thành trì, lại càng nghiêm cấm tu sĩ ở trong thành tranh đấu. Tại tu hành giới trung hướng Liên Vân thành như vậy thành trì không có ở đây số ít, mỗi một tòa thành trì phía sau đều có thế lực cường đại chống đỡ, chỗ ngồi này Liên Vân thành thế lực sau lưng chính là thiên môn cùng vạn bảo lâu. Loại này người tu hành thành trì, mỗi ngày chỉ là thu vào thành phí kiếm tiền linh thạch cũng đã là một khoản khủng lồ kinh người mấy chứ? Chúng chi bên trong thành còn có nhiều như vậy sản nghiệp, có thể nói mỗi ngày cũng là tài nguyên quần quần bảo, loại này làm ăn một vốn bốn lời, vô luận là người nào nhìn đều đỏ mắt. Tại tu hành giới tám phần trở lên thành trì cũng là vạn bảo lâu sở kiến, chỉ bất quá, vạn bảo lâu cũng không dám độc chiếm này khối thịt béo, hắn sẽ cùng thành trì sở kiến chi địa lớn nhất tu hành môn phái hợp tác, lợi ích toàn bộ chia đều, đây cũng là vạn bảo lâu có thể chu toàn tại chính ma hai đạo ở giữa một loại đặc biệt thủ đoạn. Vô luận chính ma hai đạo tông môn đều sẽ không dễ dàng đắc tội vạn bảo lâu, đắc tội bọn họ không khác cùng của mình thiệt thân lợi ích đối nghịch, cho nên Vạn Bảo Lâu có thể nói là di động tại chính ma hai đạo ở ngoài ngoại tộc, nó tại hai thế lực lớn trong lúc đó nổi lên thăng bằng cùng có lợi nặng đại tác dụng. Nay Liên Vân Sơn xa rời Thiên Môn rất gần, chính là Thiên Môn thực lực phạm vi, cùng Vạn Bảo Lâu hợp tác đích đối tượng tự nhiên chính là Thiên Môn. Lấy Thiên Môn chi uy này, Liên Vân Thành vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này gây chuyện, huống chi thành này trong còn có Thiên Môn phái chú ở chỗ này cao thủ chấn giữ, một khi phát hiện có tu sĩ tranh đấu, lập tức xuất thủ bắt giữ nơi lấy nghiêm nghị hẳn. Nay thanh y thiếu niên Chu Chính cao cậy vào cha mình là Thiên Môn phong bộ trưởng lão mình là thiên môn đệ tử thân phận mới dám tại linh lung ở đối với phượng thiên tứ ba người đạo thủ ở trong lòng hắn cho rằng cho dù trong thành chấp pháp đội phát hiện sau dựa vào thân phận của mình nghĩ đến bọn họ không nhìn thấy chuột thì xem mặt phật cũng sẽ không làm khó chính mình cung trang mỹ nữ mấy câu nói đó hỏi được hết sức sắc bén quyết định có thể nói một chút mặt mũi cũng không để lại cho chu chính cao làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trả lời thử nghĩ một thoáng hắn sao lại dám trắng trợn chống lại thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân lập hạ đích quý cũ trên mặt một hồi xanh bạch một trận cực kỳ khó coi hồi lâu chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt âm tàn nói, mộ linh lung, xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Kia cung trang mỹ nữ mộ linh lung không nhìn hắn thả ra ngoan thoại, lạnh nhạt nói, nghĩ phải như thế nào, tất bằng tôn luyện. Nàng nếu có thể ở liên vân thành trung mở ra lớn như vậy một gian tử lâu, phía sau nhất định là có thế lực lớn chống đỡ, có như thế nào hàm hồ chu chính cao.